Chương 130, chín trôi thanh kiếm. Chương 130, chín trôi thanh kiếm. Quang Minh đại lực hùng cao tới 4 mét thân thể, lại thêm tầng kia hộ thể quang minh lực lượng, đem sau lưng Huy Diệu kỵ sĩ thân thể đã hoàn toàn che chắn tại về sau, tựa như là kiên cố nhất tấm chắn. Cái kia một đôi to lớn hùng trưởng chụp về phía hai cái long đường đường, thời điểm, thậm chí trong lòng bàn tay quang nguyên tố còn có đánh nổ, bao trùm càng lớn không gian, phá hỏng long đường đường tiến công chi lộ. Hai cái long đường đường cũng ngay lúc này đồng thời dừng lại một cái chớp mắt, ngay sau đó, hai tiếng trầm thấp nổ vang gần như đồng thời theo trong cơ thể của bọn họ vang lên, bạo nhiên mong muốn chiến thắng có được lục giai thực lực đối thủ, hơn nữa còn có một cái am hiệu khôi phục, phụ trợ, chiến đấu cường đại ma thú. Tại không sử dụng ma pháp tình hồn dưới, chỉ có bùng nổ. So sánh lục giai đối thủ Long đương đương cũng không phải là không có đối phó qua, giao đấu ma tộc thời điểm liền là như thế. Mãng kỵ sĩ phương thức chiến đấu với hắn mà nói cũng sớm đã sâu tận xương thủy, cái gì là chân chính mãng, liền là mãng đến nơi căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Bạo nhiên bắn ra khiến cho hai cái Long đương đương trong tay trọng kiếm tất cả đều phát sáng lên, mà cùng bạo nhiên cơ hội là cực kỳ nguy cấp lúc liền cùng lúc bắn ra, còn có cái kia tươi đẹp màu đỏ hy sinh, lại dùng hy sinh rồi. Thấy cảnh này thánh kỵ sĩ trưởng Nam Vũ thậm chí thân thể đều hơi nghiêng về phía trước, vẻ mặt đều trở nên mà có chút ngưng trọng lên. Kỵ sĩ thánh điện đối với có được hoàng kim long vật cưới long đương đương là phi thường trọng thị, có thể là người trẻ tuổi kia phương thức chiến đấu quả thực là khiến cho hắn có chút kinh hãi. Sao có thể mỗi lần chiến đấu đều dùng hy sinh dạng này tiêu hao bản nguyên năng lực đâu? Hắn có nắm chắc bao nhiêu bao hàm bị hy sinh tiêu hao? đều do hải kỵ phong cái tên kia khẳng định đều là hạ giáo. Luận tu vi, Nam Vũ có lẽ không như biển kỵ phong, nhưng hắn già đời được nhiều, thậm chí còn đã từng dạy qua mãng kỵ sĩ lần này không có sức thế nhưng bạo nhiên thêm hy sinh hai cái này đồng dạng đối tự thân tiêu hao rất lớn kỹ năng đồng thời dùng ra vẫn là lệnh toàn trường đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào long đương đương không có nửa điểm lưỡng lự thậm chí liền tham dò tính tiến công đều không có liền đã vận dụng quyết tuyệt như vậy kỹ năng khiến cho người sao có thể không rung động mà mắt thường có thể thấy hai cái long đương đương hai tay trọng kiếm tất cả đều phát sáng lên hết thảy bốn chuôi trọng kiếm bao quát ngân lãng ma pháp chi sơ ở bên trong tất cả đều sáng lên sáng lạn thánh quang tứ thanh kiếm bốn chuôi thanh kiếm tất cả đều không giữ lại chút nào phè hướng về phía trước mặt quang minh đại lực hùng mang theo thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế, mang theo quyết tuyệt bá đạo. Trong nháy mắt kia bùng nổ, là như thế rung động. Quang Minh đại lực hùng mặc dù có so sánh lục giai thực lực, nhưng đột nhiên đối mặt bốn trôi lục giai trọng kiếm mang đến bá đạo công kích, vẫn là giật nảy mình, theo bản năng liền muốn muốn phòng ngự, nhưng song phương trùng kích này đã gần ngay trước mắt, mong muốn hoàn toàn phòng ngự đã không còn kịp rồi. Thời khắc mấu chốt, tâm ý Tương Thông Huy Diệu kỵ sĩ đã theo mặt bên lao đến, hắn cũng đã chuẩn bị xong thánh kiếm trận đường hướng về phía Hỏa Long Dương Dương song kiếm, ban đầu hắn là chuẩn bị tại Quang Minh đại lực hùng cản lại Long Dương Dương về sau khởi sướng tiến công, lúc này cảm giác được không ổn, một cái bức lướt liền lượn quanh đi qua cơ hội là tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, cùng hỏa long đương đương đụng vào nhau. với anh, hỏa long đương đương thân thể bị đánh ngừng, một đôi thánh kiếm phân biệt bổ vào huy diệu kỵ sĩ tâm chắn cùng thánh kiếm phía trên, nương tựa theo bạo nhiên thêm hy sinh, lần này cũng không ai chiếm được ưu thế, lục gia huy diệu kỵ sĩ cũng bị song thánh kiếm chấn hướng về sau ngã xuống, mà hỏa long đương đương thân thể thì là trực tiếp hóa thành lưu quang tiêu tán, một đôi chế thức trọng kiếm đều đã pha thoái, mà long đương đương tự thân song thánh kiếm lại là cùng quang minh đại lực hùng một đôi hùng trưởng đụng vào nhau, châm thấp tiếng nổ vang dền, tựa như sấm nổ vang lên, quang minh đại lực hùng miễn cưỡng tiếp nhận hai kiếm nhưng một thân quang minh lực lượng lại suýt nữa bị đánh tan, toàn thân thánh quang lượn lờ, lão đạo lui lại. mặc dù thể phách kinh người, nhưng thánh kiếm lực công kích thật sự là quá mạnh. Long đương đương này toàn lực ứng phó nhất kích, sắc bén kiếm uy đã toàn bộ xông vào trong cơ thể nó. huy diệu kỵ sĩ lúc này lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Long đương đương vân thân bị hắn phá, Long đương đương tự thân toàn lực bùng nổ thánh kiếm cũng xem như bị miễn cưỡng chống đỡ trả lại. cái kia sử dụng bạo nhiên cùng hy sinh này song trọng tăng phúc hắn, dư lực nhất định đã không nhiều. Trận chiến đấu này chính mình liền thắng chắc chính mình cũng không phải hôm qua đối mặt hắn ngũ giai đại địa kỵ sĩ, chỉ cần gánh vác hy sinh trạng thái dưới vòng thứ nhất công kích, đối thủ mất đi nửa phân thân tình huống dưới, hẳn là trong đầu hắn mới xuất hiện ý nghĩ này. Ngay sau đó liền trợn mắt ước mường thấy Long Đường Đường thân thể hai bên đồng thời hào quang lấp lánh, ngay sau đó liền lại là hai đạo phân thân phân biệt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phanh, ẩm, bạo nhiên, hy sinh, đúng vậy đồng dạng bạo nhiên thêm hy sinh, sáng lạn màu vàng kim cùng màu đỏ lẫn nhau giao hòa, bắn ra thảm thiết nhất khí tức, cái kia cường thịnh vô cùng thảm liệt khí tức đang toàn lực bạo phát xuống lại là bốn chôi lập lòe chói mắt quang thải thánh kiếm xuất hiện tại hắn trước mắt. Không tốt. Huy Diệu kỵ sĩ trong lòng dâng lên ý nghĩ này đồng thời, trước tiên liền làm ra phản ứng, hắn thậm chí từ bỏ trong tay kỵ sĩ kiếm, cải thành hai tay cầm thuần, cùng lúc đó, tự thân nội linh lực toàn lực bùng nổ, tâm chấn trong tay mặt ngoài thành quang lở lờ. Thánh thuần. Dùng thánh kiếm lực lượng dung nhập tâm chấn bên trong hóa thành thánh thuần, đây là thủ hộ kỵ sĩ cao giai kỹ năng, cùng lúc đó, thân thể của hắn đã hoàn thành tư thái điều chỉnh, thần ngự cách đãng. Đúng vậy, thần ngự cách đãng thêm thánh thuần. Huy Diệu kỵ sĩ phòng ngự mạnh nhất. Bốn chôi thánh kiếm cũng ngay lúc này vách chạm mà tới không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, liền là chém, liền là mãng. với anh, bốn trôi thánh kiếm cơ hội là đồng thời phách chạm tại huy diệu kỵ sĩ trên tấm chắn, trong nháy mắt kia bắn ra năng lượng, tựa như gió bao điên cuồng bừa bãi tàn phá. liền ngay cả cảm giác đến không ổn, giáng chống đỡ lấy thân thể lao về sau kích quang minh đại lực hùng đều bị trong nháy mắt kia bùng nổ khủng bố năng lượng hất tung ra ngoài. quan chiến lấy các kỵ sĩ thấy cảnh này cũng không khỏi ngưng thở. thánh kiếm, thật là nhiều thánh kiếm a, đây là bọn hắn ở độ tuổi này có thể thi triển ra sao? huy diệu kỵ sĩ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tấm chắn trong tay từng khúc pha toái cả người hắn thân thể cũng là không chế không nổi hướng về sau ngã xuống ngăn trở hắn cuối cùng vẫn là ngăn trở thanh thuận thêm thần ngự cách đáng đủ để gánh chịu mấy lần công kích bốn trôi thánh kiếm lại như thế nào ta ngăn trở thế nhưng cũng ngay lúc này sáng lạn hào quang mang theo không có gì sánh kịp khí thế còn có cái kia lượn lờ thanh quang lại đã đi tới trước người hắn đương một mặt tâm chắn ngăn tại huy diệu kỵ sĩ trước mặt ngăn trở cái kia lửng lây thanh kiếm chi mang ngân lãng ma pháp chi sơ kỹ năng phụ khác thứ chín thanh kiếm long đương đương cuối cùng nhất kiếm bị trọng tài dùng tâm chấn ngăn trở cái kia một cái trước mắt tranh tài liền đã kết thúc Giờ này khắc này, ở đây quan chiến hết thảy các kỵ sĩ, cùng bao quát Thánh kỵ sĩ trưởng Nam Vũ đều đã không biết từ lúc nào đứng dậy, nhìn xem giữa sân này tràn ngập cảnh tượng khó tin. Ngũ giai khiêu chiến lục giai, bầu trời hoặc đại địa kỵ sĩ khiêu chiến huy diệu kỵ sĩ, theo tranh tài bắt đầu đến kết thúc, hết thảy chỉ dùng 19 giây. Đúng vậy, vẹn vẹn 19 giây. Tại ngắn ngủi 19 giây quá trình bên trong, Long Đương Đương Cửu Liên thành kiếm, đánh cho đối thủ từ đầu đến cuối đều bị áp chế đến phản kích không có năng lực, mãi đến cuối cùng vô pháp ngăn cản mà thua trận. Huy diệu kỵ sĩ mạnh không mạnh, Dĩ nhiên mạnh, vị này được vinh dự thánh điện tổng viện tối cường ba kỵ sĩ một trong, mà bọn hắn ba vị lục giai lẫn nhau ở giữa thực lực đều không kém bao nhiêu, bình thường lúc tỉ thí cũng là lẫn nhau có thắng bại. Nhưng chính là như thế một vị khí thế cường đại, còn có được mạnh mẽ vật cưỡi tình huống dưới, lại bị cả tọa kỵ đều không có thả ra Long Dương Dương tại ngắn ngủi 19 giây liền đánh bại. Mặc dù ai nấy đều thấy được, lúc này Long Dương Dương đã là nọ mạnh hết đà, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hắn, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống giống như, thế nhưng, thắng thì thắng. Huy Diệu kỵ sĩ có thể liên tục ngăn cản được 8 lần thánh kiếm công kích, tại lục giai bên trong đều cũng không phải kẻ yếu, nhưng hắn vẫn thua hắn thậm chí căn bản là không có có thể phát huy ra chính mình thực lực chân chính, tự thân cùng quang minh đại lực hùng lẫn nhau ở giữa liền động cũng căn bản là không có có thể hoàn toàn thi triển, có thể liền đã thua. Hải kỵ phong nam vũ giờ này khắc này trong đầu chỉ có cái tên này, đây rõ ràng liền là mãng kỵ sĩ hải kỵ phong dựa vào thành danh phương thức chiến đấu. Hải kỵ phong tại kỵ sĩ thánh điện liền là nương tựa theo này một cô mãng đỉnh thành cửu cửu giai thần thánh kỵ sĩ, dũng hải kỵ phong mình tới nói, này gọi dũng cảm, mà hải kỵ phong dạy cho long đương đương liền là chân chính mãng, không cho đối thủ để lối thoát, cũng không cho mình để lối thoát, toàn lực bùng nổ, áp chế đối thủ vô pháp bùng nổ. Như vậy, liền mãng thành công. Cho nên, tại phát hiện đối thủ là Lục Giai kỵ sĩ trong nháy mắt đó, Long Đương Đương trong lòng liền đã có quyết đoán. Không có giữ lại, cũng không có cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, càng không có bất kỳ cái gì thăm dò, liền là mãng. 9 cái thánh kiếm quyết thắng bại, thậm chí liền linh lô lực lượng cũng không có động tới. Lục Giai huy diệu kỵ sĩ ngốc ngốc đứng ở nơi đó, hắn lúc này mặc dù cũng bị lúc trước thánh kiếm đánh cho khí huyết cuộn thu nhất định thường, nhưng hắn trạng thái bản thân rõ ràng muốn so đối diện đã là lung lay sắp đổ Long Dương Dương tốt hơn nhiều. Nhưng hắn thua, nếu như không có trọng tài, Long Dương Dương cái kia thứ 9 thánh kiếm liền đã giết hắn vì sao lại thua hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi còn có đối thủ là như thế nào buộc phát ra nhiều như vậy thanh kiếm những cái kia phân thân là cái gì phân tạp suy nghĩ không ngừng đánh thẳng vào tư tưởng của hắn có thể trọng yếu nhất chính là hắn thua hắn bị đào thải hắn vào không được săn ma đoàn trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn đã hôi bại xuống tới vì một ngày này hắn chuẩn bị quá lâu quá lâu có thể là hắn vẫn thua vẫn thua đi tranh tài a dù lục giai kỵ sĩ thực lực vậy mà cũng không thể tiến vào cuối cùng săn ma đoàn đấu bảng kết một vệt kim quang lấp lánh thiên sứ chúc phúc đã thật nhanh rơi vào long đường đường trên thân Lam mắt thấy Long Dương Dương lại dùng ra hy sinh thời điểm, Long Không Không liền đã theo quan chiến khu bên kia vào ra, đi tới chẳng vừa bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Mắt xem so tài kết thúc, hắn đã trước tiên vào vào, vội vàng vì Long Dương Dương trị liệu. Long Dương Dương, ngươi cũng quá không cho người bất lo. Long Không Không phẫn nộ nói, tự thân sử dụng hy sinh, vậy còn khá hơn một chút, nhưng hắn dùng phân thân tuần tự ba lần sử dụng, đối tự thân tiêu hao hoàn toàn không phải hôm qua có thể so sánh được. Long Không Không kéo một phát cánh tay của hắn, đưa hắn ngó lên người, lúc này mới đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn có chút phân nuốt nhìn trầm trầm liếc mắt đối diện huy diệu kỵ sĩ, cái nhìn này đem huy diệu kỵ sĩ xem linh hồn dùng mình một cái, hắn lúc này mới ý thức được chiến thắng chính mình chính là song bảo thai một trong, mà một cái khác hẳn là càng thêm đáng sợ mới đúng. chẳng qua là này một cái đều đã có thể vận dụng chín thanh kiếm, cái kia một cái khác lại muốn nhiều khủng bố a. Thăng Thêm Linh Lô dung hợp kỹ, nội tâm không cam lòng dần dần dập tắt, có lẽ chính mình cuối cùng liền là cùng săn Ma Đoàn vô duyên đi. Dùng tuổi của hắn, lần này thi không đậu săn Ma Đoàn, chỉ sợ cũng thật không có cơ hội, không phải thực lực không đủ, có lẽ liền là vận khí không đủ đi. Long đương đương tại Long không không sau lưng mất đi ý thức. Thiên sứ chúc phúc mang tới ấm áp cuối cùng khiến cho hắn dễ chịu mấy phần. Khi bọn hắn trở lại nhìn trên đài thời điểm, mãng kỵ sĩ Hải Kỵ Phong, cậu kỵ sĩ Na Diệp liền đã chờ ở nơi đó. Quá dối, đều là ngươi làm chuyện tốt. Na Diệp tức giận nói với Hải Kỵ Phong. Hải Kỵ Phong lần này lạ thường không có phản bác, ngược lại là hướng phía Na Diệp túi người hành lễ. Trưa kịp Long không không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Na Diệp trên thân đã sáng lên hắn quen thuộc hào quang ở trùng quanh rất nhiều dự thi các kỵ sĩ trợn mắt hốt hồn nhìn soi moi, to lớn màu vàng kim Thiên sứ hàng lâm nhân gian bao phủ lên Long đương đương cùng Long không không thân ảnh biến mất không thấy. Long Dương Dương lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã tại lão sư trong phòng tu luyện, trong cơ thể vẫn như cũ có chút chống rỗng khó chịu, nhưng ít ra không có loại kia toàn thân đều muốn sụp đổ cảm giác. Xét thực, đồng thời dùng bản thể cùng chỗ có phân thân tới thi triển bạo nhiên thêm hy sinh, vẫn là phụ tải quá lớn, mặc dù Hải Kỷ Phong mật pháp có thể tại thi triển sau trong nháy mắt ở giữa đoạn hy sinh mang tới tác dụng phụ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ để cho hắn bản nguyên tiêu hao. Loại cảm giác này cùng sử dụng thần kỳ thương nguyệt thiên sứ thời điểm lại không giống nhau. Thương Nguyệt Thiên sứ là bởi vì mang cho tự thân năng lượng quá nhiều, tự thân có chút không chịu nổi. Hy sinh thì là kích phát tự thân tiềm năng, từ đó nhường tự thân tiềm năng tiêu hao. Nếu như không phải thần kỳ Thương Nguyệt Thiên sứ tại trạng thái tu luyện lúc mang tới Thương Nguyệt Linh lực có thể gột rửa toàn thân cỗ buồn bội nguyên, hắn cũng còn thật không dám dễ dàng như vậy vận dụng. Làm rất khá. Quen thuộc thanh âm vang lên, Long Dương Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chợ ở một bên Hải Kỵ Phong đã đi tới trước mặt hắn. Vị này mang kỵ sĩ trên mặt khó được lộ ra nụ cười. Lão sư. Long Dương Dương vội vàng đứng người lên, hướng hắn hành lễ. Hải Kỵ Phong mỉm cười nói, Kỵ sĩ Thánh Điện nội bộ rất nhiều người đều cho rằng ta này loại phương thức chiến đấu là đi đường tà đạo, nhưng bọn hắn lại chỗ nào hiểu rõ, cầu phú quý trong nguy hiểm, không có đầy đủ dũng khí cùng trả giá, lại làm sao có thể đi đến cao vị, làm sao có thể trở thành kỵ sĩ thánh điện trẻ tuổi nhất thần thánh kỵ sĩ đâu? tương đối mà nói, Na Diệp là thật vận khí tốt, dùng cái kia an toàn là số một tính cách, vốn là vĩnh viễn cũng không cách nào chạm đến cửu giai, nhưng ta không giống nhau, chỉ cần ta không chết, ta này phương pháp tu luyện liền nhất định có thể chạm đến cửu giai. đương đương, trên thế giới này, trừ ta ra, ngươi là cái thứ nhất đếm thử này loại phương pháp tu luyện, mà lại ngươi thừa nhận. Thậm chí muốn so ta lúc đầu tiếp nhận càng nhiều, thế nhưng, kỳ ngộ của ngươi cũng đồng dạng so với ta càng tốt hơn. Hôm nay, ngươi cuối cùng chân chính bắt đầu đi đến ta đầu này Mãng Kỵ sĩ chí lộ, ta hết sức vui mừng. Chương 131. Hải Kỵ Phong đường. Chương 131, Hải Kỵ Phong đường. Nghe được Hải Kỵ Phong nói chính mình cuối cùng đi đến hắn đầu này Mãng Kỵ sĩ chí lộ, Long Đường Đường không khỏi hơi mẩn ra, hắn đi theo Mãng Kỵ sĩ tu luyện cũng không phải một ngày hai ngày, lão sư, tại sao là hôm nay? Hải Kỵ Phong mỉm cười nói, làm ngươi không tiếc hết thể vì chiến thắng đối thủ Nhi Đồng lúc vận dụng bạo nhiên, khi sinh thời điểm, mới xem như co như là bên trên một trận chiến đều không được, này một trận chiến có thể. Chủ yếu là, ngươi có được trời ưu ái ưu thế, tại dạng này bạ phát xuống, còn có thể không chân chính làm bị thương bản nguyên. Này mới xem như đi lên con đường này. Nói đến đây, hắn lôi kéo Long Đường Đường đi ra phòng tu luyện, tới đi ra bên ngoài trong phòng khách ra hiệu hắn ngồi xuống. Đường Đường, kỳ thật năm đó ta cũng không là cái gì thiên tài, hoặc là nói, thời điểm đó ta chẳng qua là một cái có chút quật cường thiếu niên bình thường mà thôi. Ta tiên thiên nội linh lực chỉ có hơn 50, ngươi biết không? Hải Kỳ Phong trầm mắt bình tĩnh nói. Hơn 50 Tiên thiên nội linh lực hơn 50 mặc dù không tính kém, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói tốt. Ít nhất là khẳng định vào không được linh lô học viện, thậm chí muốn đi vào thánh điện học viện tổng viện đều không thể. Hải Kỷ Phong nói, năm đó ta, chẳng qua là một cái thành nhỏ thành thị một tên thánh điện học viện kỵ sĩ học viên. Chúng ta nơi đó địa phương rất nhỏ, chuyên nghiệp giả cũng không nhiều. Hơn 50 tiên thiên nội linh lực, tại chúng ta nơi đó cũng đã là rất không tệ trình độ. Cho nên, ta vào lúc đó, vẫn luôn là trong lớp tên thứ nhất, ta cũng hết sức nỗ lực, ta liền cảm thấy, chỉ cần ta cố gắng, ta liền tùy trung đều có thể là thứ nhất, tương lai có thể trở thành thần ấn kỵ sĩ. 12 tuổi năm đó ta bị học viện chọn chúng, tham gia thánh điện tổng viện sát hạch, bởi vì chúng ta cái kia thành thị quá nhỏ, cho nên mỗi cái nghề nghiệp kỳ thật đều chỉ có 3 cái danh ngạch, còn muốn thi đậu mới có thể tiến nhập thánh điện học viện tổng viện. Mà chúng ta phân viện đã có vượt qua 10 năm không ai có thể đi vào vào tổng viện. Khi đó ta bởi vì hết sức nỗ lực, so so với người đồng lứa mạnh, ta liền cho rằng ta là nhất định có thể thi đậu. Dù sao, ta cơ hội đều không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, tất cả nỗ lực đều thả về mặt tu luyện. Thế nhưng, chân chính đến trường thi bên trên, chân chính cùng những cái kia đến từ đại thành thị các học viên chung nhau khảo thí thời điểm, ta mới hiểu được nguyên lai trên thế giới này thiên phú lại là như thế trọng yếu. 12 tuổi ta đã là tam giai đại kỵ sĩ. tại chúng ta thành thị nhỏ tính là rất không tệ. có thể là khi ta tới thánh điện học viện tổng viện tham gia khảo hạch thời điểm, thấy lại là chỗ nào cũng có tứ giai kỵ sĩ. thiên thiên nội linh lực ta là nhất thấp cái kia một ngăn. rất nhiều thiên thiên nội linh lực 60, 70 thiên tài. ta không phục. dựa vào cái gì ta bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực? cũng bởi vì thiên phú không được liền muốn yếu hơn bọn họ sao? ta có khả năng khẳng định, ta muốn so với bọn hắn nỗ lực nhiều lắm. lúc ấy mang theo ta đi thi lão sư liền nói với ta. Nỗ lực quyết định một người hạng cố, mà Thiên Phú quyết định lại là hạn mức cao nhất. Tiên Thiên nội linh lực hơn 50 ta, nếu như tiếp tục cố gắng như vậy xuống, tương lai trở thành một tên thất giai thánh điện kỵ sĩ hẳn là vẫn là có thể. Nhưng mong muốn lại cao hơn, lại rất không có khả năng. Ta không cam tâm a. Ta thật không cam tâm. Dựa vào cái gì không có thiên phú liền không thể thành công, liền không thể trở thành thần ấn kỵ sĩ rồi. Khi đó, ta nội tâm quật cường thậm chí trở nên có chút cố chấp. Tại trong khảo hạch, dù cho đối mặt so thực lực của ta mạnh hơn đối thủ, ta đều liều mạng hướng bọn hắn phát động tấn công, kích, đúng là không ngừng hạ gục đối thủ, không ngừng thông qua từng đạo sát hại. 12 tuổi cái kia tuổi tác, kỳ thật đại gia kinh nghiệm thực chiến cũng không tính nhiều, khí thế có lúc là rất trọng yếu, lại thêm ta không sợ bị thương, không sợ đau đớn dũng cảm tiến tới. Liên tứ giai đối thủ ta đều chiến thắng. Khi đó ta liền bắt đầu dần dần hiểu rõ dũng khí cùng dũng cảm mang đến chỗ tốt. Cuối cùng, ta vẫn là thi đầu thánh điện tổng viện, mặc dù tu vi của ta cơ hồ là hạ chót, nhưng ta chiến thắng rất nhiều mạnh hơn ta đối thủ. Thế nhưng, đến thánh điện tổng viện bắt đầu học tập thời điểm, ta lại phát hiện vấn đề. Ta phát hiện, thiên phú đúng là tại ảnh hưởng ta, coi ta tiến vào tứ giai về sau, lại hướng phía ngũ giai nỗ lực quá trình bên trong riêng là linh lực hóa dịch này một cửa liền thực là làm khó ta. những cái kia thiên phú cao học viên không được bao lâu thời gian liền có thể hoàn thành, ta lại cần phải bỏ ra so với bọn hắn hơn rất nhiều nỗ lực, nhưng thủy trung còn tìm không thấy bí quyết. khi đó ta liền biết không thể tiếp tục như vậy nữa, bởi vì nếu như cứ như vậy làm từng bước tu luyện, ta sẽ chỉ bị những cái kia so ta thiên phú tốt đồng học hạ xuống càng ngày càng xa, thậm chí cuối cùng có thể hay không theo thánh điện học viện tổng viện tốt nghiệp đều là vấn đề. bởi vì ta đang trùng kích ngũ giai thời điểm, đã mười tuổi mà rất nhiều thiên phú kém đồng học, tại đây một cửa đều sẽ thẻ thật lâu, thậm chí đến tốt nghiệp đều không thể hoàn thành từ đó vô pháp chân chính theo tổng viện kết nghiệp thế là ta liền đang tự hỏi có biện pháp gì hay không có thể giải quyết ta tiên thiên không đủ vấn đề đâu ta thỉnh giáo rất nhiều lão sư bọn hắn trả lời chắc chắn đều cùng đã từng mang ta tham gia khảo hạch lão sư nói không sai bị lắm thiên phú vẫn là thiên phú ngăn cản trở ta tiến lên ta không cam tâm a năm đó ngày nghỉ ta quyết định ra ngoài du lịch tại du lịch quá trình bên trong ta biết vài bằng hữu mặc dù ta tại học viện không tính rất mạnh nhưng dù sao thánh điện tổng viện cũng là tốt nhất học viện một trong giao cho bằng hữu phần lớn thực lực không tầm thường chúng ta luận bàn nghiên cứu thảo luận Ta cũng năm chính mình hoang mang nói cho bọn hắn, thế nhưng vẫn không có người có thể cho ta tốt kiến nghị. Trực đến ngày đó, trong đó có người bằng hữu đột nhiên nói với ta, "Thiên phú hạn chế thường thường là bình cảnh mang tới áp chế, ta am hiểu liền là bùng nổ, như vậy, nếu như bằng vào bùng nổ sông qua hạn chế, nói không chừng liền có thể đột phá thiên phú bình cảnh đâu." Hắn nói hắn tại phòng đấu giá bên trên gặp qua một loại dược vật, có thể kích phát tiềm năng của người, trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng mạnh hơn. Cảm thấy ta có khả năng thử một chút, nhìn một chút có thể hay không bằng vào loại phương thức này đột phá đến ngũ giai. Thời điểm đó ta, nóng lòng đột phá, cũng không có cân nhắc qua nhiều đi mua ngay loại này dược vật, mua được ta mới biết được, loại này dược vật tên là phân huyết, là có thể kích phát tiềm năng, nhưng lại phải bỏ ra thọ nguyên đại giới. Còn giao ra bao nhiêu, không có cụ thể số liệu. Thằng đến về sau ta mới biết được, cái kia cho ta đề nghị bằng hữu cũng không có an cái gì hảo tâm, hắn thích một cô gái một mực thích ta, hắn xuất phát từ ghen ghét cho ta đề nghị như vậy, nhưng ta vẫn là thử. Thời điểm đó ta, kỳ thật đều có chút ma trướng, liền là không tiếc hết thể nghĩa muốn tăng lên chính mình. Coi ta lần thứ nhất tại kỵ sĩ thánh điện nhìn thấy lục đại thần ấn vương tọa pho tượng lúc, trong nội tâm của ta liền không thể ngăn chặn muốn trở thành một tên thần ấn kỵ sĩ thế là ta ăn phần huyết viên, phần huyết viên hiệu quả hết sức bá đạo, coi ta dùng nó thời điểm, chỉ cảm giác mình cả người đều giống như bị nhen lửa như vậy, nhưng tiềm năng của ta cũng đúng là bị kích phát ra, loại kia nổ tung kích phát cảm thụ, để cho ta thoải mái tràn trề, thậm chí thật mò tới linh lực hóa dịch địa, ta liều mạng thôi động này chút lực lượng ngoại lai tiến hành nếm thử, cũng đại lượng tiêu hao tuổi thọ của mình, cũng liền vào lúc đó, ta đụng phải nàng. nói đến đây, hải kỳ phong dừng lại, bình thường vẻ mặt nghiêm túc vậy mà nhiều hơn mấy phần u u, liền là cái kia một mực thích cô gái của ta, nói cho ta biết phần huyết viên bằng hữu tại biết ta muốn dùng phần huyết viên về sau, liền đi hướng nàng tỏ tình, trong lúc vô tình nói lỡ miệng, kết quả để cho nàng tìm tới. nàng là một tên mục sư, mà lại trong nhà vô cùng có tiền, nàng dùng nhiều loại chân quý dược vật tăng thêm mục sư trị liệu ổn định ta thọ nguyên, giúp ta cắt đứt phần huyết viên hiệu quả, cũng vì ta bổ sung sinh mệnh lực. cười khổ một tiếng, hải Kỳ phong đúng là đột nhiên cho mình một bàn tay, đáng hận lúc ấy ta đã bị lực lượng mất phương hướng hai mắt, chỉ muốn tăng lên tới ngũ giai, chẳng những không có cảm kích nàng, ngược lại giận dữ mắng mỏ nàng tại sao phải gián đoạn tu luyện của ta cùng tăng lên ta hiện tại còn nhớ đến lúc ấy nàng ánh mắt bên trong cái kia phần thất vọng cùng bi thương nàng nói ta đã đi rồi sau đó nàng liền xoay người chạy ngay lúc đó ta tập trung tinh thần nghĩ muốn thành tựu ngũ giai dù cho bị nàng trị liệu tới cũng còn tiếp tục tu luyện mong muốn lại tìm đến trước đó cảm giác cũng chính là vào lúc đó dưới cơ duyên xảo hợp để cho ta lĩnh ngộ bạo nhiên kỹ năng này mà ta lúc ấy cũng nương tựa theo huyết mạch bên trong còn lại những thuốc tia lực tại bạo nhiên trạng thái thành công tân cấp ngũ giai cuối cùng có thể lồng linh lực cũng trực cho đến lúc đó ta mới xem như tỉnh táo lại nhưng lại đã chậm nàng đi ta hết sức hối hận ta đi tìm nàng ít nhất phải hướng nàng nhận cái sai. Có thể nàng nhưng Thủy Trung cũng không chịu thấy ta. Có lẽ nàng thật cho là ta đã là thằng điên đi. Long Dương Dương nhịn không được nói, cho tới bây giờ đều lại chưa từng thấy sao? Hải Kỵ Phong gật gật đầu, nàng luôn là trốn tránh ta, có ta ở đây địa phương, nàng đều sẽ cố ý tránh ra. Ta sau này cũng thử qua mấy lần tìm nàng, lại đều không có gặp lại qua nàng. Nói đến, nàng xem như ta quý nhân, nếu như không có nàng lúc ấy những dược vật kia, phần huyết viên liền có thể muốn ta nửa cái mạng, đâu còn có sau này ta. Mà từ ta sáng chế bạo nhiên về sau, ta liền bắt đầu đi lên một đầu thuộc về mình con đường, rất nguy hiểm nhưng đúng là giải quyết ta thiên phú không đủ vấn đề. Nay phấn nguy hiểm chủ yếu biểu hiện tại, thân thể của ta có hay không có thể đủ chịu được. Ta thông qua không ngừng nếm thử phát hiện, giống bạo nhiên, khi sinh dạng này kỹ năng, tuy sẽ tiêu hao rất lớn, thậm chí còn muốn tiêu hao bản nguyên thậm chí là sinh mệnh lực. Thế nhưng, mỗi lần bùng nổ về sau, thân thể của chúng ta liền sẽ bị triệt để kích phát một lần, mà dạng này kích phát dĩ nhiên là có nguy hiểm, nhưng chỉ cần giải quyết trước đó tiêu hao, như vậy thân thể chúng ta tốc độ phát triển liền sẽ tăng lên. đơn giản tới nói, là ngươi dùng bạo nhiên cùng hy sinh về sau, ngươi mặc dù tiêu hao bản nguyên, nhưng kinh mạch, cường độ thân thể cũng bị mở rộng chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh năng lượng hoặc là thiên tài địa bảo điền vào đi như vậy ngươi liền có thể đụng chạm đến càng cao một chút lực lượng này muốn so thường quy tu luyện nhanh hơn nhiều đồng thời tiêu hao như thế về sau thân thể của ngươi cường độ cũng sẽ có được tương đương trình độ tu luyện đây cũng là vì cái gì ta nhường ngươi chủ động tu luyện hy sinh nguyên nhân ngươi bây giờ chỗ tốt nhất ngay tại ở có thương nguyệt linh lực phụ trợ có thể đền bù thân thể ngươi tại hy sinh cùng bảo nhiên về sau bản nguyên tiêu hao đây là ta lúc đầu cũng không cụ bị cho nên không ngại nhiều bùng nổ bùng nổ về sau lại tu luyện sẽ để cho tốc độ tu luyện của ngươi trên phạm vi lớn gia tăng, vô luận là tăng lên linh lực hay là thân thể tổ chức, đều là như thế. Ta chính mình là đang không ngừng nghiên cứu cùng tôi luyện bên trong tìm được con đường như vậy, rất nguy hiểm con đường, nhưng xác thực xem như một đầu đường tắt. Dĩ nhiên, nếu như là người bình thường tới nếm thử, 10 cái đoán chừng muốn tàn 9 cái, đây cũng là ta vì cái gì một mực không có tìm đệ tử nguyên nhân. Gặp được ngươi, cũng là vận may của ta. Ta muốn nhìn một chút, bản thân ngươi tiên tiên linh lực liền cao tới 90 tình huống dưới, lại dùng ta phương thức như vậy tu luyện, có phải hay không có thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích? cho nên mặc dù ngươi bây giờ có nguyện minh thương hải linh lô mang tới hạn chế cũng không cần lo lắng quá mức ta này loại phương thức tu luyện trình độ nhất định có thể triệt tiêu ngươi đối mặt vấn đề theo ngươi hôm nay bùng nổ đến xem ngươi cũng đã không sai biệt lắm có ngũ giai cấp 3 tả hữu linh lực trình độ lúc này mới bao lâu ngắn ngủi mấy tháng ngươi liền đã đột phá ngũ giai đồng thời đi đến trình độ như vậy dạng này tốc độ tu luyện coi như là chúng ta này chút thần thánh kỵ sĩ cũng là chưa bao giờ nghe long đương đương là người giống như là có chuyện như vậy có lẽ là bởi vì bên người thiên tài nhiều lắm hắn cũng không có chú ý tới mình tốc độ tăng lên có bao nhanh mà lại đệ đệ tuổi hồ tăng lên càng mau một chút nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến theo chính mình đi vào linh lỗ học viện đến bây giờ cũng bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà thôi cũng đã vượt qua từ giai đến ngũ giai này đạo trọng áp cửa ải còn có thể đem linh lực tăng lên tới ngũ giai cấp 3 trình độ thương nguyệt linh lực mang cho mình tới nhuận, nhường linh lực của mình khẳng định phải so cùng cấp bậc chức nghiệp giả mạnh hơn nhiều này chút không đều là ưu thế của mình sao tại sử dụng bạo nhiên cùng hy sinh thời điểm còn có một số tiểu kỹ xảo đã ngươi đã chính thức đi lên ta con đường này ta đây liền bắt đầu đem những này nằm ta chỗ tổng kết những vật này đều dạy cho ngươi ngươi có những cái kia phân thân kỳ thật có khả năng dạng này. Ngay tại Hải Kỷ Phong bắt đầu dạy bảo Long Dương Dương đồng thời, Nam Vũ cũng đã đem Long Dương Dương chín kiếm tấn cấp sự tình mang về Kỵ sĩ Thánh điện tổng bộ. Đối với Long Dương Dương tấn cấp, hắn tự nhiên là vui tay vui mắt, nhất là toàn chỉnh không có sử dụng bất luận cái gì mà pháp tình huống dưới. Thế nhưng, đối với mạng kỵ sĩ dạy học hắn hết sức lo lắng. Hải Kỷ Phong trưởng thành là kỵ sĩ thánh điện chi bên trong phi thường đặc tụ, kỵ sĩ thánh điện không phải không nghi tôi muốn phục khắc hắn quá trình trưởng thành, nhưng vấn đề là thất bại. Mà lại, thất bại đại giới còn hết sức đau đớn. Long đương đương làm bị Long hoàng chọn chúng người, Thiên phú như vậy giao cho Hải Kỵ phong dạy bảo, Nam vũ là thật có chút không yên lòng a. Thế nhưng, hãn đệ lên nghi vẫn rất nhanh liền bị cự tuyển, Kỵ sĩ thánh đường biểu thị, hết thề như thường lệ liền tốt. San Ma đoàn tuyển bạt thi đấu, tiếp tục. Nương theo lấy vòng thứ 3 tranh tài kết thúc, San Ma đoàn tuyển bạt thi đấu cũng tiến nhập cuối cùng khâu cuối cùng. Long đương đương, Lăng ngọc lộ, Tử tăng lưu hình, Sơ ngộ, Đường Lôi quang, Thái Thải Quyên đều tại vòng thứ ba kết thúc về sau thuận lợi tấn cấp. Mà vòng thứ tư, Long không không cũng tương nên đến từ mình cuộc chiến thứ ba. Chương một Long đương đương muốn thổ lộ. Trước 132, Long Dương đương muốn thổ lộ. San Ma đoàn tuyển bạn thi đấu đấu vòng loại vòng thứ tư, cũng là một vòng cuối cùng sắp bắt đầu, còn có thể lưu tại lớn trong sân đấu Lục Đại Thánh Điện tuyển thủ đã không nhiều lắm. Trên cơ bản mỗi cái Thánh Điện đều là mười mấy người tới cạnh tranh cuối cùng mấy cái danh lệnh. Lam Long không không đi vào Kỵ sĩ Thánh Điện tuyển bạn thi đấu đợi chiến khu thời điểm, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú mũ, không chỉ là bởi vì hai anh em họ tại lần chọn lựa này thi đấu bên trên biểu hiện thần kỳ, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, liền là bên cạnh bọn họ đi theo cái vị kia tựa như Thái Dương chói mắt thiếu nữ, một thân màu trắng mang theo viền vàng treo thua mục sư trường bảo. Màu vàng kim đại ba lãng tóc dài rối tung ở sau gáy, nổi bật ra thịt trắng nõn, trong mắt màu đen, cho người ta một loại rung động lòng người mỹ cảm. Dù cho trên mặt che mặt, ở đây các kỵ sĩ cũng đều biết uy danh của nàng. Thần nữ Mộc Lộ. Thuộc về Linh Lô học viện thiếu niên, các kỵ sĩ đều hết sức tự giác đứng dậy, hướng phía Mộc Lộ phương hướng đi một cái kỵ sĩ lễ. Cái này là thần nữ tại Linh Lô học viện địa vị, một cái kia không tiết hiến tế tự thân dẫn tới đoạn hậu cấm chú, đã bắt được hết thảy đệ tử cấp thấp trái tim này cũng là vì cái gì nàng tại tuyển bản thi đấu bên trên gặp được Linh Lô học viện học viên thời điểm, đối phương đều trực tiếp nhận thua nguyên nhân căn bản không người nào nguyện ý cùng vị này động thủ so sánh với thánh điện tổng viện còn lại mấy học viên thấy được nàng thời điểm càng nhiều hơn chính là kỳ lạ tuy đoán được vị này thân phận nhưng cũng không nghĩ tới nàng tại linh lô học viện địa vị vậy mà cao đến trình độ như vậy liền kỵ sĩ thánh điện bên này học viên đối nàng đều là như thế tôn sùng bất quá theo trước đó tại kỵ sĩ tuyển bạt thi đấu bên trên biểu hiện hung hăng như vậy long đương đương long không không hai huynh đệ lúc này liền phân biệt đứng tại nàng hai bên liền có thể nhìn ra được vị này là bực nào chói lóa mắt ngươi lai like, cái kia có được linh lô dung hợp kỹ mạnh mẽ thiếu niên vậy mà cùng nàng là có liên quan hệ sao Long đương đương lúc trước trong trận đấu, vòng thứ nhất mặc dù tốc thắng, nhưng còn không có dẫn tới quá lớn quan tâm. Dù sao đối thủ cũng không tính quá mạnh, mà lại có chút tính bất ngờ. Vòng thứ hai tình huống cũng gần như, đột nhiên bùng nổ thanh kiếm đúng là ngũ giai kỵ sĩ rất khó đạt tới. Nhưng này lúc nương tựa theo bạo nhiên cùng hy sinh dạng này bí kỹ bùng nổ, đối tự thân tổn thương hẳn là rất lớn. Nhưng đến vòng thứ ba, hắn không chỉ lần nữa dùng ra hy sinh cùng bạo nhiên, phản phất hai cái này kỹ năng căn bản liền sẽ không tiêu hao bản nguyên giống như, nhất là ba cái kia phân thân chìm cái thanh kiếm, quả thực là rung động toàn trường. Vậy mà áp chế thánh điện tổng viện bên này tối cường kỵ sĩ một trong từ đầu tới đuôi thậm chí liền một lần phản kích đều không có thể làm đến. Nay liền có chút quá mức cường hạn đến ở hôm nay còn có một vòng đấu long không không, càng bị coi như so long đương đương nhân vật càng khủng bố hơn. Dù sao cái kia linh lô dung hợp kỹ, quả thực là để cho người ta dung động tột đỉnh. Ít nhất cho đến trước mắt, tại kỵ sĩ thánh điện bên này vẫn chưa có người nào có thể sử dụng ra. Nguyên nhân rất đơn giản a, căn bản cũng không có có được hai cái hoặc là hai cái trở lên linh lô được không? Bọn hắn cái tuổi này có thể có được một cái linh lô cũng đã là được trời ưu ái. Thánh điện tổng viện bên kia thanh niên các kỳ sĩ, thậm chí liền một cái linh lô đều không có. Long không không hôm nay tâm tình cũng rất nhẹ nhàng, Long đương đương đã tân cấp, đồng thời hai vị khắc lục giai kỳ sĩ cũng đều đã tân cấp à? Nếu không tại sao nói ngày hôm qua rút thăm vui thích đâu? Dưới loại tình huống này, còn lại đều là ngũ giai đối thủ, mà lại thôn thiên thử cái kia ăn hàng còn đáp ứng, có thể cho là mình ra tay, này có lẽ vẫn là hết sức ổn. Sự thật chứng minh, phán đoán của hắn cũng là không có vấn đề. Hắn này vòng thứ 3 tranh tài, gặp phải vẫn như cũ là một tiền ngũ giai thánh điện tổng viện kỳ sĩ, thánh dẫn thôn phệ mở ra, bước lướt kéo dài khoảng cách, làm đối phương đến gần thời điểm. Thánh dẫn thôn phệ trong nháy mắt bùng nổ thành Thánh dẫn Thiên Nguyên, mạnh mẽ sức cắn nuốt đối đối phương trưởng sinh cực lớn ảnh hưởng, thôn phệ tới linh lực, trực tiếp liền bị hắn quan chú đến dưới chân, bước lướt nhanh chóng chuyển xê dịch, tựa như kẻ sát đất bay lượn, nương tựa theo Thánh dẫn Thiên Nguyên che giấu, đối thủ căn bản là khóa chặt không được hắn rất nhanh liền nhận thua. Long không không cũng thuận lợi ra biên, trở thành ra biên mười tên kỵ sĩ bên trong một thành viên. Ngày thứ tư tranh tài kết thúc, Lục Đại Thánh Điện mười hạng đầu cũng đều đã quyết ra, cái này cũng mang ý nghĩa, hết thảy mười chi săn ma đoàn tạo thành thành viên đã toàn bộ chọn lựa ra. Tiếp xuống đấu bán kết cũng là cuộc thi xếp hạng, bài vị cao nhất 10 học viên đem có tư cách tới chọn lựa chính mình đồng đội. Tất cả mọi người chỉnh đốn 3 ngày, sau đó bắt đầu đấu bán kết bài vị, đồng thời, đấu bán kết quy tắc cũng chính thức tuyên bố. Toàn bộ 60 người đem bị chia làm 6 tổ, rút thăm phân tổ, mỗi tổ 10 người. Trong đó, đấu vòng loại biểu hiện hữu dị nhất lục đại thánh điện 6 tên tuyển thủ vì hạt giống tuyển thủ, phân biệt tọa chấn một tổ. Nói đến, đều là người quen cũ. Kỵ sĩ thánh điện bên này, cuối cùng đi qua cân nhắc về sau, là Từ Long Dương đương tới trở thành hạt giống tuyển thủ, bởi vì chỉ có hắn là đánh bại lục giai đối thủ. Mục sư thánh điện dĩ nhiên chính là một lộ, ngoại trừ thần nữ bên ngoài, còn có người nào tư cái này? Thích khách thánh điện là luân hồi chi tử sơ ngộ, ma pháp thánh điện tự nhiên là nguyên tố thánh nữ tử tăng lưu Hình. chiến sĩ thánh điện đồng dạng không có chút hồi hộp nào, đã đặt chân lục giai lôi đỉnh kiếm thánh đường lôi quang dùng tuyệt đối cường thế chi tư vấn định. Cuối cùng linh hồn thánh điện thái thải quyên lương tựa theo mạnh mẽ bản mệnh triệu hoán thú lực gáp đồng tể, trở thành hạt giống. Nói cách khác, ở sau đó tiểu tổ thi đấu bên trong, bọn hắn sáu người là không sẽ đủ phải. Tiểu tổ thi đấu vì đầy đủ hiện gian này chút tấn cấp về sau chuẩn săn ma đoàn thành viên thực lực cũng vì đối bọn hắn tiến hành tu luyện. Áp dụng thi đấu vòng tròn phương thức đơn tuần hoàn, mỗi người đều nhất định muốn cùng bản tổ mặc khác hết thể thành viên giao chiến một lần. Thắng một trận tích hai phần, bại không điểm, nếu như xuất hiện lưỡng bại cầu thương thế hòa không phân thắng bại thì là cắt một điểm. Cuối cùng, sáu cái tiểu tổ tổng điểm 10 vị trí đầu tiên thủ trở thành cuối cùng 10 hàng đầu. Mà trong đó 8 người đứng đầu đem tiến hành cuối cùng vòng tứ kết, vòng bán kết cùng trận chung kết, từ đó hoàn thành cuối cùng bài vị. Tên thứ 9 cùng hạng 10 trực tiếp dùng tiểu tổ thi đấu tích phân tiến hành bài danh, không nữa tranh tài. Cuối cùng 10 hàng đầu sẽ dựa theo bài vị chỉnh tự tiến hành từ người mỗi vòng mỗi người có khả năng lựa chọn một tên đồng đội. Tại không có nghề nghiệp tái diễn tình huống dưới, bất đồng tổ có khả năng tiến hành sát nhập. Điều kiện tiên quyết là hai bên đều đồng ý chỉ có người hạng đầu có đưa ra sát nhập tư cách. Lão ca, chúng ta muốn hay không đi đấu giá hội bên trên nhìn một chút, thêm chút trang bị cái gì? Chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền rồi? Từ khi thành công thông qua được vòng thứ tư, trở thành chuẩn săn ma đoàn thành viên, Long không không tâm tình liền rất tốt, thậm chí có chút đắc ý vừa kết thúc một đêm tu luyện, lúc này hắn liền cười hì hì ôm lên Long đương đương bà vai. Long đương đương nói, tăng thêm ông ngoại, bà ngoại bọn hắn cho, còn có phụ mẫu cho. Ước chừng có 5000 kim tệ tài hữu. Long Không không nói, không phải nói tiến vào săn ma đoàn đấu vòng loại về sau còn có ban thưởng sao? Biểu thị, ban thưởng là bao nhiêu tiền a? Lang Ngọc Lộ nói, ước chừng mỗi người 1000 kim tệ đi. Các ngươi muốn mua thêm trang bị, ta đi về hỏi hỏi bà ba, ba, nhìn một chút gần nhất đại đấu giá tràng bên kia có hay không đấu giá hội. Bất quá, 5000 kim tệ đúng là hơi ít, tăng thêm ban thưởng cũng không có nhiều, chỉ sợ mua một kiện linh ma cấp trang bị đều không đủ. Mà càng cấp thấp hơn đừng một chút trang bị, tác dụng cũng không lớn. Long Dương Dương nói, chúng ta bây giờ là dự bị thánh đường, loại tình huống này Có thể hướng thánh điện ký sổ sao, hoặc là theo thánh điện trực tiếp xin trang bị. Lang Ngọc Lộ lắc đầu, nói, chuyện này không có khả năng lắm. Giống kỵ sĩ thánh điện, chỉ có tại tu vi đi đến thất giai về sau, mới có xin sát hoạch bí ngân nền móng kỵ sĩ khả năng, từ đó thu hoạch được bí ngân nền móng chiến khải, đó là mạnh mẽ chuyển kỳ cấp trang bị. Lại có là bát giai tinh kim nền móng chiến khải. Mặt khác trang bị, thánh điện dĩ nhiên cũng có, nhưng nói như vậy, chỉ có một cái đường tắt thu về được, cái kia chính là công văn, thông qua công văn đem đổi lấy. Quân đội công văn, hoặc là săn ma đoàn công văn, đều có thể. Nhưng chúng ta bây giờ ở đâu già công văn? khẳng định là không được, còn ký sổ càng không khả năng, kỳ thật lục đại thánh điện cùng chính vụ phủ ở giữa vẫn còn có chút vấn đề, cho nên thánh điện kỳ thật cũng không giàu có, chỉ có thể là tự nghĩ biện pháp. Long đương đương nhẹ gật đầu, từ khi có được ngân lãng ma pháp chi sơ về sau, hắn liền đầy đủ hiểu rõ mạnh mẽ trang bị tác dụng, không có trôi này đỉnh cấp linh ma cấp trường kiếm, hắn làm sao có thể dùng nhiều một lần thành kiếm? Chớ nói chi là ngân lãng ma pháp chi sơ còn có thể làm làm ma pháp trượng đến sử dụng, đối lực chiến đấu của hắn có cực lớn tăng cường. Nhưng ngoại trừ trôi kiếm này bên ngoài, hắn liền không có cái gì đem ra được trang bị. Long Không Không bên kia cũng chỉ có một mặt thăng linh thuần coi như không tệ, nhưng thăng linh thuần chủ yếu là dùng tới phụ trợ, cho dù là dùng tới phòng ngự đều là có chút không đủ. Lăng Ngọc Lộ tiếp tục nói, đối với các đại chức nghiệp giả tới nói, bằng vào cố gắng của mình thu hoạch được trang bị, bản thân liền là khảo nghiệm một bộ phận. Đây là không ai có thể hỗ trợ. Coi như là chúng ta dạng này dự bị thánh đường, thánh điện cũng sẽ không cho chúng ta quá nhiều giúp đỡ, chỉ có chờ chúng ta đi đến thất giai về sau, sẽ có một ít ưu đãi. Ví như các ngươi trở thành bí ngân nền móng kỵ sĩ khả năng liền muốn so cùng giai kỳ thật càng cao loại hình. Cho nên vẫn là chờ chúng ta tạo thành săn ma đoàn về sau nghĩ biện pháp nhiều kiếm lấy công hơn đi đương đương các ngươi hiện tại đối trang bị có ý nghĩ gì sao có cái gì đặc biệt cần sao nếu như có chúng ta đến một chút tiền cho các ngươi tranh thủ đem tới tay long đương đương lắc lắc đầu nói không có gì rõ ràng mục tiêu đã như vậy đó còn là chờ sau này hay nói đi lang Ngọc lộ mỉm cười gật đầu quay đầu nhìn về phía long không không nói không không ngày mai sẽ phải rút thăm ngươi mong muốn rút đến cái kia một tổ a long không không cười ha ha nói đương nhiên là rút đến hai người các ngươi tổ tốt nhất rồi dạng này ta còn có thể miễn phí cho các ngươi đưa lên một điểm tích lũy. các ngươi đối đồng tổ thành viên cũng có thể dùng sức đả kích một thoáng, để bọn hắn gặp được ta thời điểm thực lực ít một chút. hắn cho dù đối với đã tiến vào săn ma đoàn là có chút tiểu đắc ý, nhưng cũng không có bảnh trương đến không biết mình là tình huống như thế nào trình độ. hắn sở dĩ có thể tại đấu vòng loại bên trong tam liên thắng, chủ yếu vẫn là bởi vì làm đối thủ không hiểu rõ chính mình, thánh điện tổng viện thanh niên các kỵ sĩ căn bản cũng không biết thực lực của hắn chỉ có tứ giai, lại bị hắn linh lô dung hợp kỹ uy hiếp, vừa lên tới đều là trước thăm dò, này hơi tìm vội, liền cho hắn cơ hội, thánh dẫn thôn phệ thời gian tác dụng càng dài đối thủ linh lực tiêu hao càng lớn, hắn tự thân lực lượng ngược lại sẽ càng mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, chẳng qua là so với hắn cao một cấp đối thủ thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Nhưng đến đầu bán kết, gặp được Linh Lô học viện các học viên nhưng là khác rồi, hắn này tứ giai sự tình là không đạt được. Chỉ muốn người ta vừa lên tới tựa như hắn khởi sướng toàn lực tiến công, hắn mong muốn ngăn cản đã có thể không dễ dàng. Lần này toàn bộ tấn cấp 60 học viên bên trong, hết thảy có 44 tên đến từ Linh Lô học viện. Cuối cùng vẫn là Linh Lô học viện càng mạnh hơn một chút, Thánh Điện tổng viện tiến vào săn ma đoàn danh sách lớn, có không ít cũng đều là lục giai cường giả. Tại đồng dạng ngũ giai đối kháng bên trong đối mặt Linh Lô học viện học viên, bọn hắn cơ hội không có cơ hội gì đấu vòng loại về sau, cũng đầy đủ nhường thánh điện tổng viện các học viên nhận thức được lẫn nhau chi ở giữa chiến lệnh, đây là tuổi tác chiến lệnh to lớn như thế tình huống dưới, nếu như là đại gia tại tuổi tác tương tự thời điểm, chỉ sợ hết thảy tấn cấp đều sẽ là Linh Lô học viện học viên. "Tốt, chúc ngươi mộng tưởng trở thành sự thật." Lang Ngọc Lộ cười híp mắt nói ra. Long Không Không đột nhiên có chút tò mò hỏi, "Biểu tỷ, ta cảm thấy ngươi đệ nhất khả năng là rất lớn, nhưng ta ca có thể hay không đệ nhị liền không nói được rồi. Nếu như là ngươi đệ nhất lợi, truyền người thời điểm" Ngươi là trước tuyển ta vẫn là trước tuyển ta ca a. Lăng Ngọc Lộ liếc qua Long Đường Đường, nói, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là trước tuyển hai người các ngươi người nào tốt đâu? Long không không không chút do dự nói, đương nhiên là trước tuyển ta ca a. Ta ca là thật có thực lực. Thi đấu vòng tròn đánh lên đến đại gia hẳn là liền đã nhìn ra. Ta đến lúc đó hiển lộ tứ giai trình độ, đoán chừng cũng không ứng cử viên ta, bọn ngươi vòng thứ hai lại tuyển ta chính là. Lăng Ngọc Lộ nói, tốt nhất tình huống chính là ta thứ nhất, ca của ngươi thứ hai, dạng này ta từ ngươi, hắn xin cùng ta sắp nhập, chúng ta tổ hợp liền hoàn thành nếu như hắn không phải thứ hai, liền có khả năng bị cao vị hạt giống chọn lựa, nhưng cũng là bài danh mười vị trí đầu, vòng thứ nhất là có miễn trừ không bị chọn lựa quyền lực bất quá, vận dụng miễn trừ không bị chọn lựa quyền lực, vòng tiếp theo liền không thể tuyển người, chỉ có thể tìm kiếm cùng với những cái khác tổ hợp cũng. quá trình này còn có chút phức tạp, nhưng cũng vấn đề không lớn. cho nên tốt nhất liền là vòng thứ nhất ta tuyển người, hắn cùng ta sát nhập, toàn thể tới nói, chỉ cần ta là tên thứ nhất, cơ bản là có thể hoàn thành chúng ta tổ hợp. Long không không nói, cái kia mặt khác mấy cái nghề nghiệp tuyển ai vậy? Taka là ma pháp sư, chúng ta còn thiếu triệu hoàng sư, chiến sĩ cùng thích khách. Tử tăng Lưu hình bên kia mấy cái kia có khả năng hay không? Mấy người bọn hắn đúng là thật lợi hại. Lang Ngọc Lộ nói, cái này cũng chỉ có thể đến lúc đó tận lực tranh thủ. Bất quá, bọn họ đều là hạt giống tuyển thủ, hạt là tiến vào 10 vị trí đầu vấn đề không lớn, đến lúc đó đều có không bị chọn lựa quyền được miễn, đoán chừng vẫn là sẽ gia nhập tử tăng phía bên nào. Phía sau tranh tài chúng ta cũng xem thật kỹ một chút, có hay không mặt khác ưu tú chức nghiệp giả có khả năng bị chúng ta chọn lựa. Long Dương Dương nói, biểu tỷ, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Long Không không lập tức mở to hai mắt nhìn, các ngươi hai cái tình huống như thế nào? Có chuyện gì còn muốn sau lưng ta? Long đương đương tức giận, chẳng lẽ ta truy cầu biểu tỷ đối nàng thổ lộ lời cũng muốn nhường ngươi nghe. Chương 133. Đấu bán kết bắt đầu. Chương 133. Đấu bán kết bắt đầu. Lam Long Không không vẻ mặt cổ quái đi trước một bước về sau, trong phòng chỉ còn lại Long đương đương cùng Lăng Ngọc Lộ hai người. Lăng Ngọc Lộ chỉ cảm giác mình khuôn mặt hơi có chút nóng lên, trong nháy mắt tâm loạn như ma. Vừa mới Long đương đương, không chỉ là kinh hãi long Không Không, nàng càng lạ như là nai con bị hoảng sợ, ở trong lòng một hồi đi loạn. "Thổ lộ, hắn, hắn, hắn. Vậy mà nói muốn cùng ta thổ lộ. Cái này, có phải hay không quá nhanh?" Trong đầu Phi Tốc nhớ lại từ khi biết vị này không có liên hệ máu mủ biểu đệ về sau phát sinh đủ loại, trong lúc nhất thời, Lăng Ngọc Lộ chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, liền liền hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. "Biểu tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi làm sao mặt có chút đỏ?" "A, ngươi?" Lăng Ngọc Lộ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không biết vì cái gì, tại thời khắc này trong nội tâm nàng ý niệm đầu tiên là, hắn còn thật đẹp trai nha, chính là, ngay tại lúc này đại gia tuổi tác còn như thế nhỏ, yêu đương thật thích hợp sao? "Biểu tỷ, nếu có lựa chọn, ngươi nguyện ý cùng Tử Tang Liêu hình cùng đội sao?" Long Dương Dương cũng không có quá nhiều nghĩ thế lúc biểu tỷ trạng thái, mà lại như có điều suy nghĩ nói ra: "A, ngươi nói cái gì?" Lăng Ngọc Lộ ngẩn ngơ, "Nguyên Lai, like, cùng ta đơn độc đảm không phải thổ lộ a?" Long Dương Dương ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhìn xem trên mặt nàng đỏ ửng cấp tốc rút đi, nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây." Lăng Ngọc Lộ khuôn mặt phi tốc khôi phục như thường, chẳng qua là đáy mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác xấu hổ, cũng không biết là đối với mình vẫn là đối diện trước gia hoàn này. Nếu có tuyển, dĩ nhiên vẫn là nguyện ý chúng ta từ nhỏ đã nhận biết, vẫn luôn là hảo bằng hữu. Ban đầu cũng nói tốt muốn cùng đội còn không phải là bởi vì ngươi." Nói xong, ánh mắt của nàng lập tức trở nên u uẩn mấy phần. Long Dương Dương nói, "Ta hiện tại có cái biện pháp, có lẽ chúng ta đều có thể cùng đội đây." Nói như vậy, là không là vấn đề liền giải quyết. Lăng Ngọc Lộ ngẩng người, nói, "Ngươi có biện pháp?" Liên bang rõ ràng quy định săn ma đoàn tạo thành, cái quy củ này hết sức nghiêm khắc. Long Dương Dương tiến đến bên hai nàng, thấp giọng nói mấy câu gì. Lăng Ngọc Lộ bị hắn tiến đến bên người, khuôn mặt lần nữa đỏ lên, nhưng khi nàng nghe rõ Long Dương Dương lời nói về sau, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt liền trở nên đặc sắc, dạng này cũng được. "Vậy ngươi vì cái gì không nói cho không không?" Long Dương Dương nói, cái kia bại hoại tính tình, ta nếu là hiện tại liền nói cho hắn biết, ngươi cảm thấy hắn đấu vòng loại còn sẽ cố gắng sao? Trước chờ tiến hành xong hết thẻ tranh tài rồi nói sau. Ngươi giá tiên đừng nói cho Tử tăng đâu, chúng ta đến lúc đó cũng phải nhìn xem tình huống. Nếu như không cần sớm câu thông, vậy cũng không cần câu thông, đến lúc đó dựa theo kế hoạch tiến hành cũng có thể thuận lợi, ngược lại tự nhiên hơn. Ban đầu ta còn cảm thấy, ngươi sẽ lo lắng ngươi cùng Tử tăng tính cách tại cùng đội sẽ có xung đột đây. Lăng Ngọc lộ thè lưỡi, nói, ngươi thật là đi. Người nào nói cho ngươi ta cùng Tử Tang tính cách có xung đột? đó là ngươi căn bản đều không hiểu rõ chúng ta hai, hai chúng ta đều là nhu thuận hiền lành mỹ thiếu nữ, không có chút nào cường thế. Long đương đương có chút im lặng nhìn xem nàng nhu thuận hiền lành mỹ thiếu nữ, tử tăng lưu hình sát phạt quả quyết nguyên tố bắc ly, đó là nhu thuận dáng vẻ sao? đến mức chính ngươi trong lòng ngươi không có điểm số sao? hiến tế loại cầm chú nói bung liền bung, tuy nói khi đó là đoán được khả năng này là huyễn cảnh, nhưng một phần vạn không phải đâu? không có dũng khí cùng quyết đoán, dám làm như vậy? huống chi cái kia hiến tế cảm giác tử vong có thể là chân thật đó a? ngươi đây là cái gì ánh mắt? có nhìn như vậy biểu tỷ sao? Lăng Ngọc Lộ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. "Được rồi, ngươi ý tứ ta hiểu được. Vậy cứ như vậy đi, ngươi cũng chạy nhanh đi, đừng để không không thật hiểu lầm. Chúng ta tuổi tác còn nhỏ, về sau đừng nói cái gì thổ lộ loại hình có không có, một phần bạn bị xem như yêu sớm nhiều không tốt. Chúng ta còn nhỏ, muốn dùng tu luyện cùng tăng lên chính mình làm chủ, có nghe hay không?" Nhìn xem nàng một mặt nghiêm túc giáo huấn bộ dáng của mình, Long Dương Dương mỉm cười, "Được rồi biểu tỷ, cái kia ta đi trước nha." Khi hắn xoay người thời điểm, khẽ miệng không khỏi hơi nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng, "Biểu tỷ a, ngươi biết không, ngươi thẹn thùng dáng vẻ thật là đây." Sang năm chờ ta 16 tuổi. Dựa theo Thánh điện Liên bang quy tắc, 16 tuổi là có thể tiến hành lễ thành nhân, trưởng thành về sau có thể xử lý các hạng công tác có thể lầu quân, cho phép kết hôn. Chờ Long Dương Dương theo Lăng Ngộng Lộ ký túc xá đi lúc đi ra, Long Không Không cũng sớm đã chờ ở bên ngoài, một cái bước lướt liền xông lên, một phát bắt được Long Dương Dương cánh tay phải, vẻ mặt kích động nói: "Thành sao? Thành sao?" Long Dương Dương liếc mắt nhìn hắn, "Cái gì thành sao?" Long Không Không phấn khởi nói: "Đương nhiên là thổ lộ thành không có a." Long Dương Dương liếc mắt, nói: "Đây chẳng qua là ta tùy tiện nói một chút, nào có cái gì thổ lộ, ngươi suy nghĩ nhiều." chúng ta tuổi tác còn nhỏ về sau đừng nói cái gì thổ lộ loại hình có không có một phần bạn bị xem như yêu sớm nhiều không tốt chúng ta còn nhỏ muốn dùng tu luyện cùng tăng lên chính mình làm chủ có nghe hay không lăng ngọc lộ vừa rồi thế nào giáo hơn hắn hiện tại liền dùng tại long không không trên thân long không không không còn gì để nói hất tay của hắn ra cánh tay thật chán ta còn tưởng rằng ngươi thật hướng biểu tỷ thổ lộ đây lại nói ngươi liền thật thổ lộ một thoáng làm sao vậy mặc dù chúng ta bây giờ tuổi tác còn nhỏ nhưng trước chiếm được a biểu tỷ tốt như vậy cô đường ngươi không chiếm bên trên một phần bạn về sau bị người khác nhanh chân đến trước làm sao bây giờ chúng ta cùng với nàng lại không có gì liên hệ máu mủ. Long đương đương nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngươi cảm thấy biểu tỷ rất tốt. Lần này đến phiên long không không mắt trợn trắng, ngươi này không nói nhảm sao? Biểu tỷ làm sao đối với chúng ta ta cũng không phải không nhìn thấy. Người ta liền nhiều năm khuê mật đều từ bỏ, vì cùng chúng ta thành đoàn. Một mực che chở chúng ta, thật có làm tỷ tỷ hình dáng, dáng dấp lại tốt xem, thực lực lại mạnh. Ta nói cho ngươi, nếu không phải ta đã có nữ thần của mình, ta sớm liền hành động. Còn đến phiên ngươi, ngươi xem a, ngươi nếu là cùng biểu tỷ ở cùng một chỗ, về sau ngươi liền có cái thần nữ bạn gái, ta có cái nữ thần bạn gái có phải hay không rất hòa mỹ, vui thích a, còn suy nghĩ gì, nhanh đó a ngươi, long đương đương trên mặt toát ra vẻ tươi cười, biết rồi, trở về, San ma đoàn tuyển bạt thi đấu đấu vòng loại toàn bộ kết thúc, cuối cùng các đại thánh điện chọn lựa ra 60 tên tuyển thủ danh sách lớn đã ra tới, bọn hắn đem tại không lâu sau đó đấu bán kết sau khi kết thúc, tạo thành 10 chi san ma đoàn, dùng bổ sung đến san ma đoàn danh sách bên trong, kỵ sĩ ban một có chút bi ai là, cuối cùng tiến vào vòng chung kết cũng chỉ có long đương đương cùng long không không hai minh đệ, liên mục dịch cùng giản mục cũng đều bị đào thải, dù sao tuổi tác thê yếu đối với thực lực ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. Bọn hắn hoặc là thua ở Lục giai Thánh Điện Tổng viện kỵ sĩ trong tay, hoặc là bại bởi Linh Lô học viện đệ tử cấp cao. Mà Thánh Điện Tổng viện bên kia, trên thực tế cũng chỉ có 2 tên Lục giai kỵ sĩ cuối cùng thành công tiến nhập đấu bán kết, còn lại toàn quân bị diện. 10 tên kỵ sĩ có 8 vị đến từ Linh Lô học viện. Nhỏ tuổi nhất dĩ nhiên chính là Long Đương Đương cùng Long Không Không 2 huynh đệ. 3 ngày chỉnh đốn về sau, làm 60 người một lần nữa tụ tập tại Thánh Thành sân thi đấu lớn thời điểm, mỗi người đã lại là thần thái sáng láng. Hôm nay sẽ tiến hành phân tổ rút thăm để hoàn thành đấu bán kết cuộc thi xếp hạng. Phân tổ không có nghề nghiệp yêu cầu, liền là ngẫu nhiên rút thăm phân tổ. Các tổ hạt giống tuyển thủ đều đứng tại phía trước nhất, bọn hắn là sẽ không bị phân đến cùng một tổ. Long Dương đương đương lượng tựa theo chiến thắng lục giai đối thủ thực lực, trở thành kỵ sĩ thánh điện bên này hạt giống. Rút thăm quá trình rất đơn giản, do các tổ hạt giống tuyển thủ thay phiên tiến hành rút thăm, tuần hoàn rút ra, mãi đến 10 vòng kết thúc. Trình tự là theo kỵ sĩ thánh điện bắt đầu, sau đó là ma pháp sư thánh điện, chiến sĩ thánh điện, mục sư thánh điện, thích khách thánh điện, linh hồn thánh điện. Long đương đương vòng thứ nhất rút trúng, là một tên không quen biết thánh điện tổng viện tốt nghiệp ma pháp sư, Cường Hãn lục giai ma pháp sư. Vận khí không thế nào tốt. Xếp tại cái thứ 2 tuyển liền là Tử Tang lưu huynh. Cô nương này đi vào đằng trước, đưa tay đặt tại ngẫu nhiên rút ra thủy tinh cầu bên trên, hào quang kéo dài lấp lánh trong chốc lát về sau, đông nhiên dừng lại. Một cái tên tùy theo xuất hiện, bất ngờ chính là Long Không Không. "Ta." Long Không Không chỉ chỉ cái mũi của mình, lại nhìn về phía bên người lão ca. Hắn đúng là không nghĩ tới, chính mình vừa lên tới vậy mà liền bị rút chúng, vẫn là bị Tử tăng Lưu Hình rút chúng. Hắn càng hy vọng tiến vào lão ca hoặc là biểu tỷ tổ đừng a. Tử tăng Lưu Hình ánh mắt một thoáng liền hướng phía hai anh em họ bên này nhìn lại, trong mắt chứa thâm ý lườm Long Không Không liếc mắt. Long Không Không hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Long Đường Đường cũng không khỏi đến hướng phía Tử tăng Lưu Hình phương hướng nhìn sang đồng dạng là mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng nàng nhẹ gật đầu, một bộ người một nhà dáng vẻ. Tử tăng Lưu Hình hơi phủ hạ miệng đối với Long Đường Đường cùng Long Không Không này hai huynh đệ, tâm tình của nàng là có chút phức tạp, nương theo lấy không ngừng tiếp xúc, nhất là đối kháng vong linh thời điểm thấy lực chiến đấu của bọn hắn cùng tác dụng, đối với bọn hắn năng lực là càng ngày càng công nhận. Có thể là, cũng chính bởi vì này hai huynh đệ xuất hiện, mới khiến cho Ngộng Lộ rời đi chính mình a. Có quan hệ Long Không Không tại ký sĩ sát hoạch tình huống bên kia nàng cũng nghe nói, linh lô dung hợp kia sao? Sắp thực là rất không tệ. Thế nhưng Hắn vẫn là cái tứ giai đi. Những thánh điện tổng viện đó các ký sĩ, thật là khiến người ta một lời khó nói hết ta. Đều là không có thấy qua việc đời, linh lô dung hợp kỹ mạnh hơn, cũng muốn dựa vào người sử dụng bản thân thực lực, chẳng qua là tứ giai Long Không Không, có thể đem linh lô phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Rút thăm tiếp tục, mỗi cái hạt giống tuyển thủ mỗi vòng một người, chẳng qua là một lát sau, toàn bộ 6 tổ liền đã phân tổ hoàn tất. Long đương đương cùng Long Không Không tới linh lô học viện thời gian còn thiếu, bản thân lại là năm nhất học viên, tuyệt đại đa số người thật đúng là cũng không nhận ra, muốn nói quen thuộc nhất, ngược lại liền là các tổ hạt giống mấy vị này. Rút thăm hoàn tất. Hôm nay cũng sắp mở bắt đầu các tổ vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn. Vẫn là cùng trước đó một dạng, 6 cái thi đấu khu, mỗi cái chất hợp thành xứng đến một cái thi đấu khu tiến hành tranh tài. 10 người, mỗi vòng mỗi tổ 5 chàng. Liên tục 9 ngày ấn tích phân sắp xếp. Long Đương Đương mang theo bản tổ mặt khắc 9 tên tuyển thủ đi tới trước đó kỵ sĩ thánh điện đấu vòng loại tuyển bản khu vực. Long Không Không thì là theo chân tử tăng lưu hình đi ma pháp thánh điện tuyển bản khu vực, hai huynh đệ tách ra đưa mắt nhìn đệ đệ cùng tự tang lưu hình rời đi, Long Dương Dương trong lòng lập tức có chút vắng vẻ cảm giác. Dựa theo quy tắc tranh tài, trận đầu bọn hắn bên này liền là hắn giao đấu lúc trước rút chúng tên thứ nhất học viên cứ thế mà suy ra một bên khác dĩ nhiên chính là tử tăng lưu hình giao đấu long không không không không mặc dù có linh lô dung hợp kỹ nhưng cùng tử tăng lưu hình so chỉ sợ vẫn là kém xa không biết hắn sẽ ứng đối ra sao cũng đừng thụ thương a thỉnh bản tổ hạt giống tuyển thủ cùng lúc trước tên thứ nhất bị tuyển đến tuyển thủ ra trận các ngươi thừa nhận làm bản tộc số 1, số 2. Nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố long đương đương cùng trước đó hắn rút chúng tên kia ma pháp sư cùng đi ra trận bên trong trọng tài nhìn về phía hai bên nói vì dễ dàng cho họ về sau phân đội tuyển người đầu vòng giao chiến, mời các ngươi riêng phần mình làm một chút tự giới thiệu, bao quát nhưng không giới hạn trong tính danh, tuổi tác, cấp bậc, loại hình, xem chính các ngươi muốn nói cái gì, làm cho đối phương hiểu rõ. đây đối với cuộc thi xếp hạng sau khi kết thúc tuyển người rất trọng yếu. bắt đầu đi, số 1 ngươi tới trước. Long đương đương gật đầu, nắm tay phải đương ngang ngực, đi cái kỵ sĩ lễ, hướng đối phương nói ra, ngươi tốt, ta là Linh Lô Học Viện Kỵ Sĩ lớp 1 Long đương đương, Trưởng trị Kỵ Sĩ, Kiêm Tu Ma Pháp sư, Ngũ Gai. đối diện Ma Pháp sư nghe hắn giới thiệu không khỏi hơi sững sờ, bởi vì vì lúc trước điểm khác đều là tại diên phần mình phân khu tiến hành đấu vòng loại cũng không có thời gian để bọn hắn đi tìm hiểu mặt khắc thánh điện đối thủ, cho nên đối với Long Dương Đương tình huống hắn đúng là hai mắt đen thui. Trừng trị kỵ sĩ cái này rất bình thường, ngũ giai linh lô học viện trừng trị kỵ sĩ khẳng định không yếu, nhưng dù sao so với chính mình thấp một giai, kỵ sĩ vẫn là muốn xem vật cưỡi là cái gì. Chỉ cần đối phương vật cưỡi không phải quá mạnh, chính mình luôn có cơ hội. Nhưng đối phương có thể dùng ngũ giai thực lực trở thành kỵ sĩ thánh điện đấu vòng loại tên thứ nhất, khẳng định là rất khó đối phó. Có thể là kiềm tu ma pháp sư đây là cái gì quỷ? Lúc nào kỵ sĩ còn có thể kiềm tu ma pháp đúng không? Ngạc nhiên đồng thời. Vị này đến từ Thánh điện Tổng viện Ma pháp sư cũng bắt đầu tự giới thiệu, "Ngươi tốt, ta là Thánh điện Tổng viện Ma pháp học viện tốt nghiệp ban Nguyệt Ly, Lục Gia." Long Dương Dương lúc này cũng đang quan sát đối phương, đây là một vị nữ ma pháp sư, dáng người cao gầy, dáng vẻ trưởng 20, tướng mạo tú mỹ, hai đầu lông mày mang theo vài phần tràn đầy tự tin khí khái hào hùng. Luận cấp bậc, nàng còn muốn tại tử tăng lưu hình phía trên. Nguyệt Ly không có giới thiệu tự thân ma pháp thuộc tính, lập tức liền là đối thủ, có thể che giấu một điểm là một điểm. Lúc này hắn nhìn xem Long Dương Dương trong ánh mắt, tràn đầy vẻ cảnh giác trọng tài nhìn một chút hai bên đã lẫn nhau giới thiệu xong xuôi, lúc này mới nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, hai bên chuẩn bị, tranh tài bắt đầu, nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố, long đương đương cơ hồ là trước tiên liền liền xông ra ngoài, dưới chân bước lướt, đồng thời trên thân thanh quang lấp lánh, phiêu phù thuật liền thêm tại trên người mình, phiêu phù thuật tăng thêm bước lướt, nhường cả người hắn nhìn qua như là kẻ sắt đất bay lượn giống như, sau lưng gió lốc bùng nổ, thúc đẩy thân thể của hắn như một đạo màu xanh như áo ảnh, lao thẳng tới đối thủ, ma pháp sư sợ nhất là cái gì, không hề nghi ngờ lại là cận chiến, mà lúc này long đương đương chủ buộc phát ra tốc độ thậm chí muốn so cùng giai thích khách còn phải nhanh hơn. Nguyệt Ly ánh mắt run lên. Phong hệ phụ trợ trừng trị kỵ sĩ chương 134 Linh lô cũng có ba ba. chương 134, Linh lô cũng có ba ba. Đối mặt Long đương đương đột nhiên bùng nổ vọt tới trước. Nguyệt Ly tại cảnh giác đồng thời cũng không có bối rối. Thân là lục giai đại ma đạo sĩ, tại nàng ở độ tuổi này, nàng tuyệt đối là siêu quần bản tụy tồn tại, kinh nghiệm thực chiến cũng cực kỳ phong phú. trong tay pháp trưởng trong nháy mắt xuất hiện, pháp trưởng hướng mặt đất bên trên một điểm, một vòng kháng cự hỏa hoàn liền nở rộ đến, hóa thành toàn phương vị bao trùm ánh lửa cứng ép hướng ra phía ngoài đợi ra nương tụ màu đỏ thậm chí đem thân thể của nàng hoàn toàn che chắn. Long đương đương vọt tới trước thân hình cơ hồ trong nháy mắt liền bị ánh lửa bao trùm, hướng ra phía ngoài tạo nên. Cùng lúc đó, Nguyệt Ly trong tay pháp trưởng hướng ra phía ngoài một điểm, từng đoàn từng đoàn bạo liệt hỏa cầu đã như là bắn liên thanh khóa chặt ở trên người hắn bắn ra tới. Sử dụng này chút bên trong dây ma pháp, nàng nhìn qua căn bản không có ngâm sướng chú ngựa giống như, hoàn toàn đều là thuận pháp Dưới chân, từng đạo màu đỏ thắm quang văn lặng yên lan tràn, bốc lên hóa thành nồng đậm hỏa diễm bao huy, hỏa hệ tăng phúc pháp trận đối mặt bạo liệt hỏa cầu, Long đương đương không còn nếm thử né tránh bởi vì bị ma pháp sư kỹ năng khóa chặt về sau, mong muốn né tránh là vô cùng phiền phức một sự kiện. trong tay ngân lãng ma pháp chi sơ không ngừng vung chạm mà ra, đem từng quả bạo liệt hỏa cầu đào lên. ma pháp sư không sợ nhất liền là tiêu hao, bởi vì bọn hắn có đủ loại thủ đoạn tăng tốc linh lực ngưng tụ, chỉ phải gìn giữ tại khoảng cách nhất định tình huống giới, ma pháp sư liền là mạnh nhất phát ra nghề nghiệp. ầm, long đương đương trong cơ thể vang lên một tiếng nổ đùng, linh lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội, ngân lãng ma pháp chi sơ mặt ngoài lập tức sáng lên sáng chói thanh quang, thanh kiếm, thanh quang lần nữa tôi động, thân hình một lần nữa nổi lên, nhanh như tia chớp phóng tới đối phương. Nguyệt Ly ánh mắt run lên, nàng biết, thánh kiếm công kích như vậy, không phải kháng cự hòa hoàn cũng có thể ngăn cản. Tuyệt không thể làm cho đối phương cẩn thân. Kim Ngân song sắc hào quang đồng thời tại trước ngực nàng lấp lánh, ngay sau đó, một cái nhìn qua 10 phần nhỏ nhắn hình tròn linh lô liền từ trong đó hiện hiện ra. Này tôn linh lô vô cùng kỳ lạ, bản thân giống như là hai cái linh lô ghép lại mà thành giống như, một bên là tròn hình, một bên là nguyệt nha hình. Hình tròn bộ phận làm màu vàng kim, nguyệt nha hình bộ phận thì làm màu bạc, cả hai hoàn mỹ dính liền tại cùng một chỗ, liền tản mắt ra cái kia nhu hòa kim ngân song sắc hà quang lương theo lấy này linh lô xuất hiện nguyệt ly trong tay pháp trưởng bỗng nhiên sáng lên trói mắt hào quang ngoại trừ lúc trước hỏa hồng sắc quang mang bên ngoài còn có màu xanh tham tham thủy quang thủy hỏa đồng nguyên tương tự ma pháp long đương đương tại nguyên tố thánh nữ tử tang lưu hình trên thân gặp qua tử tang lưu hình lúc ấy thi triển ra băng hỏa lòng ca huy năng cường đại vô cùng cưỡng ép áp chế vong linh đại quân mà lúc này nguyệt ly chỗ thi triển ra thủy hỏa đồng nguyên ma pháp lại có vẻ kỳ lạ hơn đặc biệt màu lam cùng màu đỏ hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính tại trước người nàng hội tụ thành một cái xoay quanh vòng xoáy Long Dương Dương không chút do dự nhất kiếm chém đi, nhưng khi hắn ngân lãng ma pháp chi sơ mang theo thánh kiếm uy năng cắt vào cái kia song sắc vòng xoáy thời điểm, lập tức cảm giác được nóng bỏng cùng băng lãnh điên cuồng giao thế, không ngừng cọ rửa thánh kiếm uy năng, đến mức thánh kiếm chẳng qua là chém vào một phần ba, liền đã không cách nào lại tiếp tục đi tới, mà lại cái kia kinh khủng băng hỏa chi lực cọ rửa dưới, lạnh lẽo cùng nóng bỏng đã đảo ngược thân thể của hắn chuyển tới. Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô chính là ma pháp thánh điện bài danh mười vị trí đầu linh lô một trong, hắn tác dụng chủ yếu nhất liền là có thể thu hoạch được băng hỏa đồng nguyên năng lực, chỉ có đồng thời có thủy thuật tính cùng hỏa thuật tính song trọng thiên phú ma pháp sư mới có thể thu hoạch được không hề nghi ngờ, nguyễn ly chính là như vậy thiên tài. cái kia kỳ dị thủy hỏa đồng nguyên vòng xoáy tại giải quyết thanh kiếm công kích về sau, cấp tốc liền vòng lại đi lên, hướng long đương đương thân thể xâm nhập mà tới. mà lúc này long đương đương khoe miệng lại toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. thủy hỏa đồng nguyên sao? thủy hỏa đồng nguyên cơ sở ngay tại ở nước cùng lửa cân bằng, đây đối với mặt khắc cận chiến nghề nghiệp khẳng định là đặc biệt hữu hiệu, nhưng mình, nhưng thật giống như là có chút khác biệt đó à? ầm, nóng rực kiếm mang cơ hội là trong nháy mắt lần nữa bùng nổ, ngân lãng ma pháp chi sơ phụ thêm kỹ năng, đè lên nhau, thanh kiếm hào quang lại một lần nữa lấp lánh nhưng lần này thanh kiếm trong ánh sáng lại mang theo nóng bỏng màu đỏ, bởi vì tại thanh kiếm xuất hiện trong nháy mắt Long Đương Đương đã đem tự thân chuyển hóa làm hỏa Long Đương Đương, hỏa nguyên tố lực lượng bỗng nhiên dung nhập vào thanh kiếm bên trong, đồng thời đem này phần mang theo nóng bỏng linh lực toàn lực hướng thủy hỏa đồng nguyên vòng xoáy rút vào mà đi. Hỏa thuộc tính? Hắn tại sao có thể có hỏa thuộc tính? Tại cảm nhận được thủy hỏa đồng nguyên lực lượng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn trong đáy mắt, Nguyệt Ly không khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng nàng cũng không có bối rối. Nếu như nàng này thủy hỏa đồng nguyên là dễ dàng như vậy bị phá giải, nàng cũng không cách nào đi tới hôm nay. Trước ngực Nhật Nguyệt đồng huy linh lô lần nữa hào quang tỏa sáng trong nháy mắt liền bắt đầu đối thủy hỏa đồng nguyên tiến hành nổi lên điều chỉnh, mà cũng đúng lúc này, long đương đương chỗ ngực một đoàn nhu hòa hào quang màu trắng dâng trào mà ra, hóa thành một tôn trắng lõn như ngọc linh lô nổi lên. cơ hồ là trong chốc lát hết thảy trung quanh tựa hồ cũng trở nên bất tỉnh tối sầm lại giống như, chỉ có long đương đương chỗ ngực trong sáng bạch quang cùng nhật nguyệt đồng huy linh lô bên trên cái kia một vòng thượng huyền nguyệt ngân mang còn tại hào quang lấp lánh. trong chốc lát, nguyệt ly thân thể cứng đờ, nàng run sợ phát hiện, chính mình nhật nguyệt đồng huy linh lô cơ hồ là trong nháy mắt liền mất đi trường khống, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia kim ngân song sắc mỹ lệ linh lô, vậy mà như là nhũ yến đồi hoài thuộc phía Long Dương đường Châu ngực vừa mới xuất hiện khiết Bạch Linh Lô bay đi. Tại phi hành quá trình bên trong, nhật nguyệt đồng huy Linh Lô cấp tốc trở nên càng nhỏ hơn. Sau đó, phụ phụ, một tiếng, dĩ nhiên cũng liền như vậy đầu nhập vào cái kia màu trắng Linh Lô bên trong, còn vẽ lên một mảnh chất lỏng màu xanh lam. Băng hỏa đồng nguyên cũng cơ hồ là trong nháy mắt liền tan thành mấy khói. Lập vệ Thánh Kiếm Hảo Quang Ngân Lãng Ma Pháp Chi sơ cũng theo đó đưa tới Nguyệt Ly trước người. Nguyệt Ly thậm chí chấp liên tục tránh đều quên, nàng chẳng qua là nhìn chừng chừng lấy Long Dương Dương trước ngực Khuyết Bạch Linh Lô. Không cần trọng tài ra tay, Ngân Lãng Ma Pháp Chi sơ tự nhiên tại Nguyệt Ly trước người liền ngừng lại. Ngươi. Ngươi đối ta Linh Lô làm cái gì? Đừng nói là Nguyệt Ly, giờ khắc này, coi như là trọng tài đều có chút xem chợn cho mắt. Làm sao còn có nuốt ăn đối phương Linh Lô Linh Lô? Quả thực là chưa từng nghe thấy a. Long Dương dương mỉm cười, nói, nữ nhi nhìn thấy ba bà, cũng nên nóng người một chút nha. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Ly trong nháy mắt mày liếu dựng thẳng, nhìn xem này so với chính mình muốn rõ ràng nhỏ hơn không ít thiếu niên kỵ sĩ, lập tức giận dữ. Đừng hoàn hốt, ta không nói ngươi, ta nói ngươi Linh Lô. Ngươi Linh Lô hẳn là theo ta Linh Lô bên trong thoát thai ra tới. Tự nhiên thân cận, yên tâm, lập tức trả ngươi. Long Dương Dương cũng có chút bất đắc dĩ nói, tại đối phương phóng xuất ra Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô thời điểm, trong lòng của hắn liền đã vang lên thương hải thanh âm, này Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô chính là nó lúc trước cùng đồng bọn của mình phóng thích ra một chút linh tính, đi qua nhiều năm diện hóa ngưng tụ mà thành linh lô. Cho nên, khi nó cảm nhận được Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô khí tức lúc, vậy liền thật giống hải tử gặp được phụ mẫu, sao có thể không ôm ấp yêu thương. Nó tại Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô linh hải bên trong, đó là tuyệt không nguyện ý ra tới. Nguyệt Ly lúc này mới xem như hiểu được, chính mình linh lô lại bị đối phương linh lô khắc chế, hơn nữa còn là loại kia thiên khắc tình huống mà nhật nguyệt đồng huy linh lô chính là nàng hạch tâm năng lực a hạch tâm năng lực bị khép chế, nàng đâu còn có thể thắng nàng cũng bất chấp gì khác đối với nàng mà nói nhật nguyệt đồng huy linh lô thật sự là quá trọng yếu vội vàng tiến lên mấy bước đi vào long đương đương trước mặt hướng nguyệt minh thương hải linh lô bên trong nhìn lại chỉ thấy thu nhỏ sau nhật nguyệt đồng huy linh lô tại cái kim màu lam linh hải bên trong chập trùng lên xuống không ngừng tản mát ra tràn ngập khoái nhạc mùi vị long đương đương đưa tay nâng nguyệt minh thương hải linh lô nói khẽ trả lại cho nàng đi tiếp theo một cái trước mắt kim ngân song sắc hảo quang bay lên Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô một lần nữa về tới Nguyệt Ly trước mặt, nhưng nhìn nó dạng như vậy, còn dây ruổi lấy mong muốn xông về Thương Hải trong lồng ngực giống như đây này. Nguyệt Ly thật vất vả mới đưa nó thu hồi trong cơ thể, nhưng sau một khắc, nàng liền mở to hai mắt nhìn, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô vậy mà, vậy mà thăng cấp đúng vậy, thăng cấp. Theo Nhất Gai tiến vào Nhị Gai, mặc dù trước đó nàng liền biết mình Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô đã đến cấp thứ nhất đỉnh điểm, khoảng cách tấn thăng không xa, nhưng làm Ma Pháp Thánh Điện bài danh mười vị trí đầu mạnh mẽ Linh Lô, muốn chân chính tiến Gai cũng không phải một chuyện dễ dàng, có thể cứ như vậy một lát sau. Tại đối phương linh trong lảo ngâm như thế trong một giây lát ta. Thế mà liền trực tiếp thăng cấp. Vừa mới thua trận tranh tài phiền muộn cơ hội là trong nháy mắt quét sạch. Thua trận một trận thi đấu vòng tròn tính là gì? Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh lô tấn thăng đến nhị giai, chính mình thực lực tuyệt đối sẽ có một cái bay vọt về cho ta. Có thể là, này là làm sao làm được? Nàng nhìn Long Dương Dương tầm mắt trong nháy mắt liền trở nên nóng bỏng lên. Tranh tài kết thúc, số 1 Long Dương Dương chiến thắng. Hai bên rút lui. Long Dương Dương hướng Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, quay người hướng chẳng đi ra ngoài. Chờ một chút chờ một chút, chúng ta tâm sự. Nguyệt Ly vội vàng theo sau thật nhanh chạy đến Long Dương Dương bên người. Long Dương Dương nói: Thốt, ta cũng có lời nghĩ nói với ngươi. Bất quá, ta nghĩ trước đi xem một chút đệ đệ ta tranh tài thế nào. A, không cần. Ngay tại hắn dự định đi Long Không Không sân thi đấu bên kia thời điểm, lại thấy Long Dương Dương đã thản nhiên đi tới tìm hắn, kết thúc tranh tài thời gian vậy mà so với hắn bên này còn nhanh hơn. Ngươi tranh tài liền kết thúc. Long Dương Dương nhìn vẻ mặt bình chân như vậy Long Không Không, nghi ngờ hỏi. Long Không Không một bộ đương nhiên bộ dáng nói: Đúng thế. Kết thúc. Đánh như thế nào? Long Dương Dương hỏi. Long Không Không nói: Rất đơn giản, liền là vừa lên đến. Tử Tăng Lưu mình giới thiệu một chút nàng là ai, sau đó ta giới thiệu một chút ta là ai. Sau đó ta liền nói với nàng, Tử Tăng Thị, chúng ta là đồng sinh cộng tử qua người một nhà, trận này ta nhường ngươi thắng, đây là phong độ của thân sĩ. Sau đó ta liền nhận thua. Long Dương Dương không còn gì để nói, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn lo lắng cái tên này đâu, hắn ngược lại tốt, trực tiếp liền nhận thua. Không cần hỏi nữa, Long Không Không ban đầu liền không khả năng là Tử Tăng Lưu mình đối thủ, mà lại rất có thể là một cái đại ma pháp cũng đỡ không nổi. Nhận thua là cái lựa chọn tốt. Tiểu tử này thật đúng là không có bởi vì đấu vòng loại không ngừng chiến thắng đối thủ mà bánh trướng. Thính ngươi còn biết mình có bao nhiêu cân lượng? Long Dương Dương nói ra. Long không không cười hắc hắc, nói, cái kia nhất định phải a an toàn là số 1. Ngươi quên ta là đệ tử của ai rồi? A, ngươi tranh tài cũng kết thúc sao? Rất nhanh a, thắng thua. Hạn thắng. Đứng tại Long Dương Dương bên người Nguyệt Ly nói ra, sau đó dùng có chút vội vàng ánh mắt nhìn về phía Long Dương Dương. Chúng ta qua một bên nói đi. Long Dương Dương chỉ chỉ đợi chiến khu nơi hẻo lánh, ba người cùng đi đến bên kia tìm địa phương ngồi xuống. Nguyệt Ly liếc qua Long không không, có chút không kịp chờ đợi hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ngươi Linh Lô, vì cái gì ta Linh Lô bị ngâm một lúc sau liền thăng cấp? Long Dương Dương hơi suy tư một chút tìm từ, nói, đại khái tình huống là như vậy, ta Linh Lô bản thân vị cách rất cao, nhưng nó là tổn hại, cũng không hoàn chỉnh. Mà ngươi Linh Lô, là ta Linh Lô lúc trước tản ra linh tính đi qua nhiều năm diễn hóa mà thành, cho nên ta nói bọn hắn là phụ tử hoặc là cha con quan hệ cũng không có lỗi gì. Là ngươi Linh Lô cảm nhận được ta Linh Lô khí tức lúc, tự nhiên là như là hải tử gặp được phụ mẫu, tiến lên thân mật thân mật. Khi tức của bọn nó tương thông, ta linh lô tầng cấp lại càng cao, tại kích thích phía dưới, liền giúp cho ngươi linh lô hoàn thành tấn thăng và lần dưỡng, từ đó để nó tấn thăng thành công. Ta linh lô nhường ta cho ngươi biết, ngươi Nhật Nguyệt Đồng Huy linh lô, bản thân mặc dù uy lực rất lớn, nhưng chỉ có thể vào hóa 3 lần. Nhưng nếu như tương lai có thể hoàn thành 5 lần tiến hóa, là có khả năng tấn thăng làm trí tuệ linh lô. Nguyệt Ly hô hấp một thoáng liền trở nên vô trọng, chỉ có thể vào hóa 3 lần, vậy làm sao tiến hóa 5 lần? Long Dương Dương nói, vậy cần tầng cấp bên trên tăng lên, nếu như ta linh lô có thể chữa trị tốt tần phá, liền có thể giúp nó thoát thai hoàn cốt, có được càng cao thiên hư vũ có cơ hội hoàn thành 5 lần tiến hóa. Nguyệt Ly ngẩn người theo bản năng hỏi, vậy ngươi Linh Lô làm sao tu bổ tàn phá? Long Dương Dương cười khổ nói, rất khó, cần ta đại lượng rót vào linh lực, nay thậm chí đều sẽ ảnh hưởng đến ta tự thân tu luyện. Ta sẽ cố hết sức, nếu như tương lai ta Linh Lô hoàn thành tiến hóa, ta có thể giúp ngươi huấn dưỡng một thoáng. Dù sao chúng nó bản thân liền có thân duyên quan hệ. Nguyệt Ly cảm xúc cho tới giờ khắc này mới thoáng bình phục mấy phần, đột nhiên nói, Long Dương Dương, nếu như ngươi cuối cùng tiến vào mười vị trí đầu, chuẩn người thời điểm có thể hay không từ ta? Nếu như không phải ta Linh Lô bị ngươi Linh Lô khất chế, ta vẫn là rất mạnh. Ta đã lục giai, am hiểu thủy hỏa hai loại ma pháp. Hiện tại nhật nguyệt đồng huy linh lô tiến giai, ta hẳn là có khả năng bắt đầu nếm thử hỏa hệ tiến giai lôi thuộc tính ma pháp cùng thủy hệ lên cấp băng thuộc tính ma pháp đem kết hợp sẽ càng mạnh. Truyền ta đi, ta và ngươi một đội. Long đương đương sững sở, đây là có rất nhiều sự không chắc chắn, ta cũng không biết mình cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Mà lại trong lòng ta cũng đã có ma pháp sư lựa chọn, chúng chi chính ta cũng là ma pháp sư. Nguyệt Ly có chút bất mãn nói, vậy ngươi nghĩ tuyển người nào so với ta còn mạnh hơn sao? Long không không cũng ở một bên nói, nay tỷ tỷ nghe thực lực rất mạnh a. Ca ngươi suy tính một chút chứ sao? Long Đương Đương nhìn về phía Nguyệt Ly, hơi chút trầm ngâm về sau, hỏi, ngươi linh lô tiến giai về sau, có thể thắng tử Tăng Lưu Hình sao? Trước 135, Tam Vương lá chắn. Trước 135, Tam Vương lá chắn đưa mắt nhìn Nguyệt Ly rời đi, Long không không nhịn không được đối Long Đương Đương nói, ca, ngươi vừa rồi giống như nắm thiên trò chuyện chết rồi. Đề tử Tăng Lưu Hình làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ tuyển nàng? Tại vừa rồi Long Đương Đương hỏi Nguyệt Ly có thể hay không thắng tử Tăng lưu về sau? Nguyễn Ly Thoạt nhìn cực kỳ bất đắc dĩ, nói chỉ là một câu nếu như không có tuyển chọn từ tăng lưu hình liền ưu tiên tuyển nàng, liền mang theo vài phần xào sạt đi. Long Dương Dương lườm đệ đệ lướt mắt, nói hết thề đều có khả năng. Trước kết thúc cuộc thi xếp hạng lại nói, hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm, ta chẳng qua là không muốn sớm như vậy liền đáp ứng nàng, làm sao ngươi biết không có so với nàng càng thích hợp chúng ta? Ngươi phía sau tranh tài có tính toán gì? Sẽ không còn muốn nhận thua đi. Long không không ngạo nghếch nói, dĩ nhiên không, từ tăng lưu mình ta là đánh công lại, những người khác, ta có thể không có nhìn ở trong mắt, ta gần nhất tiến bộ có thể là thật lớn nếu là ta có ngũ giai coi như là tử tang, ta cũng có thể nhào nặn nàng một thoáng. ô ô ô, này tự tin có khả năng nha. bên hai truyền đến thanh âm dễ nghe, lại là lăng Ngộ Lộ tới. nàng cũng là hôm nay trận đầu liền tranh tài, tự nhiên kết thúc vô cùng nhanh. hai huynh đệ đều không hỏi nàng kết quả, theo nàng vẻ mặt nhẹ nhõm liền đã có đáp án. Long không không lập tức cười bồi nói, lại thế nào tự tin, cũng là để bày tỏ tỷ làm hạch tâm biểu đệ nha. Lăng Ngộ Lộ, phốc xích, cười một tiếng, này cái miệng nhỏ nhẵn ngọn, ngược lại ngươi phải cố gắng mới được. đây là hiếm có rèn luyện thời cơ. chờ San Ma đoàn tuyển bạn thi đấu kết thúc về sau. Hẳn là còn có đặc biệt nhằm vào săn ma đoàn huấn luyện cùng với trở thành săn ma đoàn về sau, còn có quân dự bị này một cửa muốn qua. Mong muốn chính thức thành đoàn, còn cần không ít quá trình đây. Nỗ lực tăng lên cá nhân thực lực, nhất là thực chiến thực lực phi thường trọng yếu. Người cái kia có thể trực tiếp nhằm vào vong linh năng lực đã bại lộ một chút, về sau nguy hiểm không thấp. Long không không cười hắc hắc, nói, liền đúng a. Biểu tỷ, ngươi thấy thời điểm chúng ta thành đoàn, có phải hay không có thể thân xin ở lại thánh thành? Dù sao nơi này là liên bang thủ phủ, lưu tại nơi này luôn có thể tương đối an toàn một chút. Lăng Ngọc Lộ trong mắt chứa thâm ý cười nói, "Ngươi là vì an toàn mới mong muốn lưu lại sao?" Long không không bản thân cũng không có cái gì phải ẩn dấu ý tứ, dĩ nhiên còn có một số nguyên nhân khác. cả. "Ngươi hiểu." Lăng Ngọc Lộ gật gật đầu, nói, "Đến lúc đó nhìn kỹ hang nói thôi, ta đương nhiên cũng muốn lưu tại Thánh Thành, dù sao nhà tại đây bên trong, cái gì đều có thể thuận tiện một chút. Nếu là thật lưu lại nơi này một bên, các ngươi cũng cùng ta trong nhà đi. Dạng này phương diện an toàn hẳn là liền không có vấn đề gì." Lăng gia Thánh Đường, dự bị Thánh Đường đều có nhiều vị, ông ngoại càng là mục sư thánh điện đỉnh cấp từng dự, ở tại Lăng gia đúng là lựa chọn tốt nhất. Long Dương Dương cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Long không không lần trước bị tập kích đối với hắn kích thích rất lớn, mà lại hắn ban đầu cũng không có bao nhiêu thiếu niên xúc động, mãng kỵ sĩ mãng cũng không phải mãng tại sự tình bên trên. Ba người vẫn như cũ trở về linh lô học viện tiếp tục tu luyện. Từ khi bọn hắn bắt đầu cùng một chỗ tu luyện về sau, cũng cảm giác được tự thân tu vi tốc độ phát triển tại trên phạm vi lớn tăng tốc, không chỉ là linh lực đẳng cấp tăng lên, càng quan trọng hơn là linh lực độ tinh khiết, cường độ thân thể chờ tổng hợp tư chất tăng lên. Thương Nguyệt Thiên Sứ mang tới Nguyệt Linh Lực Lượng đối với thân thể gột rửa có chỗ tốt rất lớn, cơ hồ mỗi lần tu luyện đều là đang vì bọn hắn tiến hành thoát thai hoán cốt tuần dưỡng. Đây cũng là vì cái gì Long Dương Dương có can đảm không chút kiêng kỵ sử dụng bạo nhiên, thậm chí là hy sinh dạng này kỹ năng cũng là bởi vì có thể thông qua Nguyệt Linh để đền bù tự thân thâm hụt. Thậm chí mỗi lần vượt mức bùng nổ về sau có Nguyệt Linh lực lượng bổ sung, còn có thể khiến cho hắn giống mãng kỵ sĩ hải kỵ phong nói như vậy, tốt hơn kích phát tự thân tiềm năng. Long Dương Dương hiện tại thân thể năng lực chịu đựng đã miễn cưỡng có khả năng chịu được Thương Nguyệt Thiên Sứ biến thân mang đến mặt trái hiệu quả, hắn hiện tại mới chỉ có ngũ giai mà cái kia lại là thất giai cấp độ thực lực, long không không cũng đồng dạng thu hoạch rất nhiều, không có trang linh lực lượng tăng lên cường độ thân thể, hắn thôn phệ lĩnh vực có thể thôn phệ năng lượng liền sẽ trở nên có hạn, cường độ thân thể tăng lên, tương đương với khiến cho hắn làm thôn phệ vật chứa thân thể dung lượng biến lớn, cứ như vậy, có thể điều khiển không gian cũng tự nhiên là biến lớn hơn rất nhiều. Tu luyện kỳ thật cũng là một loại tốt tuần hoàn quá trình, làm một tên chức nghiệp giả tại trong quá trình tu luyện không cảm giác được chính mình biến hóa rõ ràng, tương đối mà nói liền dễ dàng bại hoại, mà mỗi ngày đều có thể cảm nhận được chính mình càng ngày càng tăng tăng lên, coi như là long không không này loại tên lời biếng hiện tại đối tu luyện hứng thú đều so trước kia lớn hơn. dù sao thực lực mạnh đạt được thắng lợi cái loại cảm giác này vẫn là rất mỹ diệu. chúng chi Long Dương Dương Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô vẫn để trong lòng hắn vẫn luôn là một ngưỡng thang. Long Dương Dương cũng biết hắn suy nghĩ, mà cũng không có khuyên hắn cái gì. dù sao chính mình này lười biếng huynh đệ chịu nỗ lực, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. vừa dạng sáng ngày thứ hai, tu luyện thần hoàn khí túc tam tỷ đệ lại lần nữa đi tới sân thi đấu lớn. bởi vì hôm qua bọn hắn tranh tài đều là tương đối dễ dàng liền kết thúc, cho nên hôm nay trạng thái có thể dùng hoàn hảo để hình dung. Riêng phần mình đi tới chính mình tiểu tổ chỗ tranh tài khu vực, Long Dương Dương mới vừa đến chính mình tổ này, liền thấy trên mặt nụ cười Nguyệt Ly đang đứng ở nơi đó nhìn xem chính mình. "Đội trưởng, ngươi tới rồi." Đừng nhìn Nguyệt Ly so Long Dương Dương lớn 6, 7 tuổi, nhưng lúc này, này tướng mạo tú lệ đã phát dục cực tốt cô nương lập tức tiến tới góc mặt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đủ cười. "Đội trưởng." Long Dương Dương có chút ngạc nhiên. "Đúng a? Về sau ngươi nếu là tuyệt ta, chúng ta không phải liền là một cái săn ma đoàn tiểu đội rồi hả?" Ta sau khi trở về suy nghĩ một chút, ta cảm thấy ngươi bị tử tăng lưu hình chọn chúng sát xuất mặc dù có, nhưng hẳn là cũng không tính quá lớn. Dù sao, ngươi mới ngũ giai nha. Mà lại tử tăng lưu hình như thế ma pháp sư, khẳng định càng cần hơn một tên thủ hộ kỵ sĩ. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta một tổ sát xuất còn là rất lớn. Ta hôm qua sau này trở về nghiêm túc thử một cái ta nhật nguyện đồng huy linh lô, chờ một lúc ngươi cũng có thể nhìn một chút, ta này linh lô tiến giai về sau uy lực sẽ mạnh bao nhiêu. Ngươi phải biết, Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô tại chúng ta ma pháp thánh điện bài danh 10 vị trí đầu, mà lại là tại chỉ có thể vào hóa đến tam giai tình huống dưới bài danh 10 vị trí đầu nha. Huy lực rất mạnh. Hiện tại ta cảm thấy coi như ta đối đầu tử tang, nàng mong muốn thắng ta cũng không phải quá chuyện dễ dàng. Mà lại, chúng ta linh lô tương thông, nếu chúng nó là phụ tử, chúng ta về sau đến thử linh lô dung hợp, kỹ sát xuất thành công nhất định là phi thường cao. Dưới loại tình huống này, còn có ai so ta càng thích hợp ngươi tiểu đội đầu? Có phải hay không, đội trưởng? Không, đoàn trưởng. Chỉ cần ngươi chọn chúng ta Ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi chủ đạo chúng ta săn ma đoàn. Long Dương Dương có chút bất đắc dĩ nói, làm sao ngươi biết liền là Tử Tăng Lưu Hùng tới trước tuyển, mà không phải ta so với nàng bại vị càng cao trước tuyển người đâu? Nguyệt Ly ngẩng người, hơi trầm mặt một chút về sau, nói, khả năng không lớn. Ta cảm thấy, lần này săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu, hẳn là không người là đối thủ của nàng. Nàng thật chính là quá mạnh, đây cũng là vì cái gì hôm qua ngươi nói mục tiêu của ngươi là nàng thời điểm ta có chút lùi bước nguyên nhân. Cho dù là tại các ngươi Linh Lô học viện, Tử Tăng Lưu Hùng đều là loại kia mạnh đến phá trần tồn tại. Mong muốn chiến thắng nàng, ta cảm thấy không thể nào. Ta Nhật Nguyệt Đồng huy Linh Lô là Ma Pháp Thánh Điện thập đại Linh Lô một trong, bài danh vị thứ 9. Ma Tử Tăng Lưu Hình Đồng Nguyên Linh Lô thì là xếp ở vị trí thứ 3. Càng quan trọng hơn là, nàng tự thân năng lực cùng Đồng Nguyên Linh Lô độ phù hợp nghe nói là Ma Pháp Thánh Điện từ trước tới nay cao nhất một cái. Đồng Nguyên Linh Lô độ phù hợp cùng tự thân trưởng khống nguyên tố số lượng tương quan, nó có thể điều hòa thuộc tính khác nhau nguyên tố lẫn nhau phối hợp lẫn nhau, từ đó có khả năng nhẹ nhõn hoàn thành tổ hợp ma pháp. Trường khống nguyên tố trùng loại càng nhiều, tổ hợp ma pháp uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Đối với bình thường Ma Pháp sư tới nói mong muốn trưởng khống hai loại nguyên tố ma pháp tổ hợp đều cần cân nhắc nguyên tố lẫn nhau ở giữa có hay không có thể hô ứng lẫn nhau hoặc là có tương sinh quan hệ trong đó ví như thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố dưới tình huống bình thường cơ hội là vô pháp tiến hành tổ hợp ta cũng là dựa vào nhật nguyệt đồng huy linh lô mới khiến cho ta hai loại nguyên bản tương sinh dẫn đến ta tiến cảnh chậm rãi nguyên tố điều hòa ở cùng nhau nhưng đồng nguyên linh lô không giống nhau có đồng nguyên linh lô tử tăng lưu mình thậm chí có khả năng đem sáu loại nguyên tố điều hòa vào nhau tùy ý tiến hành tổ hợp cho nên nàng dù cho còn chưa tới lục giai bằng vào tổ hợp ma pháp thậm chí có thể cùng thất giai cấp độ cường giả chống lại Long Dương Dương Kỳ thật một mực cũng đều biết Tử Tăng Lưu Hùng là rất mạnh. Nếu như Biểu Tỷ không phải đang đối kháng với Vong Linh thời điểm cuối cùng dùng Ra Cấm Chú, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thắng nàng. Nhưng theo càng thêm quen thuộc Ma Pháp Thánh Điện Nguyệt Ly trong miệng nói ra, hắn mới gần một bước hiểu rõ Tử Tăng Lưu mình mạnh mẽ đến trình độ nào. Có được 6 loại nguyên tố trưởng khống Tử Tăng Lưu mình, tại Đồng Nguyên Linh Lô tác dụng dưới, nàng này Linh Lô hiệu quả thậm chí được vinh dự hiện tại Ma Pháp Thánh Điện đệ nhất, tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. Ma Pháp Thánh Điện Điện Chủ trước đây không lâu vừa mới quyết định thu nàng làm đệ tử thân truyền, mà lại là quan môn đệ tử, dự định là tương lai thánh đường. Dạng này thiên chi tiêu tử, cũng không biết nàng cuối cùng sẽ tạo thành như thế nào săn ma đoàn đây. Nguyệt Ly trong mắt mang theo vài phần vẻ hâm mộ. "Nguyệt Ly, cảm ơn ngươi tán hành. Nhưng ta hiện tại đúng là không có cách nào cho ngươi minh xác trả lời chắc chắn. Đối tại tương lai của mình, chúng ta cũng nên đi nỗ lực, nỗ lực đi tranh một chuyến, tranh thủ làm đến chính mình có khả năng đạt tới tốt nhất, không phải sao?" Long đương đương nói nghiêm túc. Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, nói, "Ta hiểu rõ. Trên thực tế, ta chính mình là như thế một đường tranh qua tới. Vừa thi đậu tổng viện ma pháp học viện thời điểm, ta tại toàn lớp bài dành cuối cùng Thẳng đến về sau tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được nhật Nguyệt đồng huy linh lô, ta mới có cơ hội, mới không còn bị đào thải. Chúng ta không giống các ngươi, có thể tiến vào linh lô học viện đều là thiên tài trong thiên tài, đều là được trời ưu ái tồn tại. Ta hiện tại có hết thảy, đều là ta dùng hết toàn lực liệu ra tới, ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng dạng này phân đấu xuống. Đoàn trưởng, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực cái chờ cuối cùng bài danh ra tới lại nói. Tốt, cố gắng lên. Thân là hạt giống tuyển thủ, Long đương đương tại bản tổ mỗi một vòng đấu bên trong đều là cái thứ nhất ra sân. Hôm nay đối thủ của hắn là một vị thích khách, thích khách tại tranh tài đài loại hoàn cảnh này chiến đấu. Thiên sinh liền là nhận nhất định hạn chế, sân thi đấu lớn cũng không có cách nào đối bọn hắn làm ra cái gì sân bãi bên trên cải biến, duy nhất cho trợ giúp chính là thời gian bên trên suy tính. Làm thích khách gặp được kỵ sĩ, kiên trì 10 phút đồng hồ bất bại, coi như chiến thắng. Trên chức nghiệp, dù sao kỵ sĩ đâm nhau khách áp chế là lớn nhất. Kỵ sĩ bản thân công phòng nhất thể, lại có vật cưỡi. Thích khách mất đi hoàn cảnh bảo hộ, thật sự là quá yếu thế. Thế nhưng, cho dù là có dạng này ưu đãi, làm thích khách gặp có được thánh dẫn linh lô, hơn nữa còn là mang theo nhị giai dẫn dắt năng lực thánh dẫn linh lô lúc, vậy còn có thể có cơ hội gì đâu? Lam thích khách bị Long đương đương dùng thánh dẫn linh lô dẫn dắt ở về sau đối mặt cái kia từng đạo thánh kiếm của Nganh luận tạc, rất nhanh hắn liền nhận mệnh Long đương đương hết thảy chỉ dùng không đến 2 phút đồng hồ liền kết thúc chính mình tranh tài bọn hắn tổ này cái thứ hai ra sân bất ngờ liền có Nguyệt Ly bản muốn đi xem Long không không tranh tài Long đương đương lựa chọn lưu lại nhìn một chút Nguyệt Ly cái kia tấn thăng về sau nhật Nguyệt Đồng huy linh lô đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào hôm qua hắn cùng Nguyệt Ly giao thủ thời điểm liền đã cảm thấy vị này lục giai đại ma đạo sĩ đối với nguyên tố lực khống chế cực cường tinh thần lực hẳn là không hề kém. Nếu như không phải Linh Lô vừa lúc bị chính mình khắc chế, mong muốn chiến thắng nàng, tuyệt đối là một cuộc các chiến, thậm chí còn muốn trả giá càng nhiều át chủ bài mới có thể. Nguyệt Ly hôm nay đối thủ là một tên chiến sĩ. Hôm qua Long Dương Dương phải đi trước, cũng không nghe thấy chiến sĩ tự giới thiệu, hỏi một thoáng bên người những tuyển thủ khác mới biết được, tên này chiến sĩ tên là Châu Tịnh, là trong chiến sĩ tương đối ít thấy thuận chiến sĩ. Tại trong quân đội, thuận chiến sĩ là rất bình thường, này là quân đội bên trong trọng yếu nghề nghiệp, nhất là trọng trang bộ binh bên trong, thuận chiến sĩ càng là trụ cột vững vàng tồn tại. Nhưng ở cao cấp bên trong học phủ, lựa chọn thuận chiến sĩ dạng này nghề nghiệp lại là rất ít. Dù sao, mạnh mẽ phòng ngự là dùng hy sinh tiến công làm đại giá, mà xem như thiên phú chắc tuyệt chức nghiệp giả, như thế lựa chọn tự nhiên là ít càng thêm ít. Châu Tịnh Vũ khí là một mặt to lớn tháp thuận, hắn tự thân dáng người trung đẳng, bả vai rộng lớn, nhưng lại so trong tay mình tháp thuận rộng giãn thấp nửa cái đầu. Hắn này tháp thuận độ cao vượt qua một m chín, độ rộng đều có một mét hai tả hữu. Tựa như cánh cửa, mặt ngoài hiện lên sâu màu bạc, trên tấm chắn khắc rõ ba khỏa đầu thú, phân biệt là sư, tượng, báo. Mơ hồ có quang mang phát ra, chẳng qua là xem, cũng có thể cảm nhận được cái kia tấm chắn trầm trọng mà Châu Tịnh tự thân thậm chí không có mặc lấy áo giáp, toàn bộ vũ khí cũng chính là trong tay tâm chắn. Long Dương Dương bên người vừa rồi nói cho hắn biết Châu Tịnh tên cũng là một tên chiến sĩ. Lúc này trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, huy hoàng cấp trang bị a. Ta nếu là có trang bị như vậy, ta cũng nguyện ý tu luyện thuần chiến sĩ. Long Dương Dương trong lòng hơi động, nói hắn này tâm chắn là huy hoàng cấp. Cái kia thanh niên chiến sĩ nhẹ gật đầu, nói ta cùng hắn là bạn học cùng lớp, hắn là lớp chúng ta tối cường chiến sĩ. Nói thật, luận tu vi, chiến kỹ, ta tự hỏi không kém gì hắn, nhưng hắn này Tam Vương lá chắn thật chính là nghiền ép đồng tệ. Huy Hoàng cấp trang bị giống chúng ta đệ tử như vậy đâu có thể nào có được? Tam Vương là chắn, ngân lãng ma pháp chi sơ cái này linh ma cấp trang bị liền đã nhường lòng đương đương thực lực tăng nhiều, hắn rất tò mò, Huy Hoàng cấp trang bị lại có thể có được như thế nào uy năng? Trương 136. Tam Vương gào thét. Trương 136, Tam Vương gào thét. So với kỵ sĩ, chiến sĩ càng thêm chú trọng chiến kỹ cùng tự thân bùng nổ, mà kỵ sĩ thì là chú trọng tự thân cùng vật cưỡi kết hợp, tuyệt đại đa số kỵ sĩ đều là tự thân nhuận nhờ quang minh thuộc tính phụ trợ ma pháp đưa đến tổng hợp tác dụng, nhất là thủ hộ kỵ sĩ, cái kia tất nhiên là trụ cột vững vàng tồn tại, tập hợp phong ngữ khống chế, phụ trợ, khôi phục làm một thể. Chiến sĩ thánh điện tại lục đại thánh điện bên trong bài danh một một thấp, thậm chí thường xuyên là ở vào vị cuối cùng vị trí bên trên, nhưng chiến sĩ thánh điện chức nghiệp giả cũng là nhiều nhất, bởi vì tương đối mà nói chuẩn nhập môn hạng thấp hơn. Tại rất nhiều trong chiến sĩ mong muốn trổ hết tài năng, tiến vào thánh điện tổng viện đồng thời cuối cùng tốt nghiệp còn thông qua được săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu đấu vòng loại giai đoạn, rõ ràng này Châu Tịnh không phải tầm thường, nghe, cùng trong tay hắn này mặt tâm chắn là không phân ra. Trận tài bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố, Châu Tịnh cùng tuyệt đại đa số cận chiến nghề nghiệp tại đối mặt ma pháp sư thời điểm chọn một hạng. Sai bước hướng về phía trước, trong tay cái kia to lớn tháp tuấn cơ hồ đem tự thân toàn bộ che chắn, nhanh chân phóng tới Nguyệt Ly phương hướng. Hắn ánh mắt rõ ràng bị tháp tuấn che cản, nhưng này Huy Hoàng cấp Tam Vương tuấn mặt ngoài, ba cái đầu thú đồ án con mắt bộ phận đều trở nên sáng lên. Lam Châu Tịnh xông qua long dương dương tầm mắt ngay phía trước thời điểm, theo mặt bên mơ hồ có thể thấy, phía sau nhìn lại Tam Vương tuấn đúng là trong suốt, cơ không ảnh hưởng chút nào Châu Tịnh quan sát đối thủ. Này mặc dù không phải cái gì mạnh mẽ năng lực, nhưng lại cực kỳ thực dụng lớn đền bù tam vương thuận thể tích quá lớn che chắn tầm mắt thay hại đối mặt châu tịnh công kích nguyệt ly lại là không nhanh không chậm trong tay pháp trượng trên không trùng quẹt cho một phát đường vòng cung trong miệng thì là bắt đầu lẩm bẩm ngâm sướng nổi lên chú ngữ cùng hôm qua đối mặt long đương đương thời điểm lựa chọn hoàn toàn khác biệt châu tịnh tốc độ không tính rất nhanh dù sao tam vương thuận lớn như vậy thể tích trọng lượng khẳng định không nhẹ cho dù là vị này lục giai chiến tông cũng chỉ có thể là xài bước tiến lên một tầng nhàn nhạt, nhạt hơi nước theo nguyệt ly bên người tản ra nhưng nhìn qua cũng không có cái gì công kích hoặc là phòng ngự năng lực trong miệng nàng chú ngữ không ngừng Trong tay bình thường chế thức pháp trượng đỉnh tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, mà cái kia màu đỏ đang trở nên càng ngày càng sâu thý. Châu Tịnh mặc dù không tính quá nhanh, nhưng sân thi đấu cứ như vậy lớn, mấy giây về sau, hắn cũng đã tới gần Nguyên Ly. Bọn hắn đều đến từ Thánh điện tổng viện, lẫn nhau ở giữa xem như quen thuộc, trước kia cũng từng đối chiến qua, lúc này lẫn nhau tầm mắt đều nhìn chăm chú đối phương. Châu Tịnh kỳ thật trong lòng có chút kỳ quái, dùng hắn đối nguyên cách lý giải, vị này am hiểu thủy hỏa đồng nguyên ma pháp sư, vào ngày thường trong chiến đấu cơ hồ đều là vừa lên tới liền hỏa lực bao trùm, nhường đối thủ mệt mỏi đối phó, hôm qua không biết chuyện gì xảy ra. Giống như là linh lô xảy ra vấn đề, sau đó liền thua, nhưng hôm nay nàng làm sao đổi tính rồi, không cần ma pháp nắm chính mình ngăn tại bên ngoài. Nàng là biết mình Tam Vương thuẫn tác dụng đó a. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng có thể theo thánh điện tổng viện bên trong chỗ hết tài năng, Châu Tịnh cũng tuyệt đối là tâm trí kiên nghị hàng người. Hai mắt híp lại, linh lực rót vào, Tam Vương thuẫn mặt ngoài ba cái đầu thú bên trong, bên trái báo đầu đột nhiên trở nên sáng lên, một đoàn kia sáng màu vàng cũng theo đó đem này tháp thuẫn cùng Châu Tịnh thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trước một cái chớp mắt nhìn qua còn có chút cổng cảnh châu thịnh. Tại đây một cái chớp mắt đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt kia một phát ra tốc độ, so lúc trước ít nhất nhanh gấp 3 không ngừng. Trong tay dày nặng tháp tuấn thẳng đến nguyệt ly liền đục vào. Lần này khí thế cực kỳ lừng lẫy, bùng nổ tốc độ cũng là cực nhanh, dùng ma pháp sư yếu ớt, nếu như bị đục vào, vậy khẳng định liền phải kết thúc so tài. Báo tốc độ. Tam vương tuấn tam đại kỹ năng một trong. Long đương đương bên người chiến sĩ lầm bầm lầu đầu nói ra. Một màn kỳ dị cũng là tại đây một cái chớp mắt diễn ra, ngay tại tam vương tuấn cách cách mình chỉ có không đến ba mét thời điểm. Nguyệt Ly đột nhiên động, một đoàn hồng quang từ trên người nàng dâng trào mà ra, chính là kháng cự hỏa hoàn, mặc dù tiếp theo một cái chớp mắt này kháng cự hỏa hoàn liền bị Tam Vương thuần đụng nát, nhưng nàng cả người lại đột nhiên phi tốc hướng phía sau di chuyển, tựa như là kẻ sắt đất bay lượn, tốc độ nhanh vô cùng, cũng làm cho Châu Tịnh này va chạm rơi vào không trung. Mà khi Châu Tịnh vọt tới Nguyệt Ly trước đó vị trí chô ở thời điểm, thân thể đột nhiên thoáng qua, đúng là suýt nữa ngã sắp xuống. Hắn tối đầu xem xét, lúc này mới phát hiện, mặt đất bên trên không biết lúc nào kết một tầng miếng băng mỏng, Nguyệt Ly cũng chính là lợi dụng này mặt băng tăng thêm kháng cự hỏa hoàn mang tới lực đẩy cấp tốc trở ra. Châu Tịnh không chế lại thân thể của mình mặc dù chỉ dùng một giây, nhưng hắn biết chính mình tiên cơ đã mất, mà Nguyệt Ly chú ngữ lại còn không có đình chỉ, còn tại ngâm sướng, nội tâm cảm giác nguy hiểm lập tức trở nên càng thêm manh liệt hơn. Không do dự, Châu Tịnh quyết định thật nhanh, tấm chắn mặt ngoài đầu voi cũng phát sáng lên, mà lại báo đầu hào quang vẫn còn, đồng thời sáng lên hai cái đầu tam vương thuẫn lập tức hào quang tỏa sáng liên đối lấy Châu Tịnh mặt ngoài thân thể cũng sáng lên một tầng sóng nước lưu truyền kỳ quang, đây là thể lòng linh lực tại toàn diện kích phát biểu tượng, đồng thời kích phát tam vương, cái kia chính là gấp đôi tiêu hao. Châu Tịnh đây là muốn liều mạng. Long đương đương bên người chiến sĩ lại mở miệng đừng nói có một cái quen thuộc trang bị người dạng giải một thoáng thật đúng là rất tốt bất đoán hết sức rõ ràng cái kia tam vương thuận ba loại năng lực hẳn là cùng ba cái đầu tương quan có thể đơn độc sử dụng cũng có thể nhiều như vậy vương cùng ở tại nhưng tiêu hao lại là muốn trên phạm vi lớn gia tăng đúng là một kiện có ý tứ mạnh mẽ trang bị thượng vương tác dụng là lực lượng long đương đương hỏi cái kia chiến sĩ nói không chỉ tượng vương rất mạnh lực lượng phòng ngự song trọng tam phúc còn có hắn mới nói đến đây long đương đương liền thấy vậy còn có đại biểu cho cái gì tam vương thuận mặt ngoài sáng lên đầu voi đột nhiên bắn ra một đạo quang mang tựa như là cái kia vòi vòi con hất ra như vậy, thẳng đến Nguyệt Ly bao phủ mà đi. Năng lực này, đúng là có điểm giống Thánh dẫn linh lô dẫn dắt, chỉ bất quá khoảng cách càng ngắn một chút. Nguyệt Ly hiển nhiên là sớm có phòng bị, nàng trước đó vẫn ở lui lại, lúc này đã kéo ra mười mấy thước khoảng cách, mắt thấy vòi vòi vung hướng mình, nàng đung nhiên một cái biến hướng, hướng phía mặt bên lưng ngang. Cùng lúc đó, lại là một đạo kháng cự hỏa hoàn nợ dội đến, cùng cái kia vòi vòi đụng vào nhau, mặc dù ma pháp lần nữa bị phá, nhưng kháng cự hỏa hoàn lực đẩy tác dụng vẫn là hiện ra, lần nữa cho nàng gia tốc, mà cái kia vòi vòi có thể với tới khoảng cách cũng chỉ có khoảng mười cuối cùng vẫn là không có có thể tóm được hắn. Nhìn như vậy, vòi vội dẫn dắt chỉ có thể ở so sánh khoảng cách gần mới có thể đưa đến kéo tốn tác dụng, nhưng hẳn là còn phụ thêm có chói buộc tác dụng. Có chút phương diện không bằng Thánh dẫn linh lô nhị giai đặc tính, không có cách nào bắt trúng, nhưng phụ thêm chói buộc cũng là rất mạnh mẽ. huống chi, đây vẫn chỉ là này mặt huy hoàng cấp tâm trấn kỹ năng một trong a. Rõ ràng này mặt tâm trấn giá trị, tại huy hoàng cấp trang bị bên trong, hẳn là cũng coi là cực phẩm đi. Vội vội không có bắt lấy mượn ly, Châu Tịnh cũng không có dừng bước lại, tốc độ cực nhanh hướng phía Nguyệt Ly phương hướng mà tới, mỗi bước ra một bước, đều trên mặt đất bộc phát ra một tiếng nổ vang. Miếng băng mỏng trực tiếp bị trầm trọng lực lượng đâm nát, mà tốc độ của hắn cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bên trên kim quang đống nhiên trở nên cường thịnh hơn. Tam Vương thuẫn mặt ngoài tọa chấn trung ương đầu sư tử vậy mà cũng lại muốn sáng lên dấu hiệu đây là muốn Tam Vương đều xuất hiện rồi. Mà đúng lúc này, Nguyệt Ly chú ngữ ngâm sướng rốt cục cũng ngừng lại, ngay tại Tam Vương sắp toàn bộ xuất hiện trước đó trong náy mắt, kết thúc chú ngữ. Mà trong tay nàng trên pháp trượng ngưng tụ màu đỏ lúc này đã biến thành màu tím sẫm, nội bộ mơ hồ còn có quang mang đang lóe lên, pháp trượng hướng phía châu Tịnh Phương hướng nhất chỉ, một đoàn màu tím đen chùm sáng liền bay bắn ra ngoài. Cái kia chùm sáng bay vụt tại giữa không trung, đón gió căng phồng lên, đúng là qua trong dây lát liền biến thành một cái đường kính vượt qua 3 mét sáng lên màu tím chùm sáng, chùm sáng mặt ngoài còn có đạo đạo điện mang lấp lánh. Cái kia khí tức kinh khủng còn có lôi đình trầm thấp nổ vang, đều rung động toàn trường. Long đương đương đột nhiên hồi tưởng lại nàng trước đó tự đủ nhật nguyệt đồng huy linh lô tại nhất giai có thể làm cho băng hỏa đồng nguyên, mà nhị giai nàng hỏa thuộc tính là có thể tiến hóa ra lôi thủ tính, mà trước mắt này tựa hồ liền đúng à? Châu Tịnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tấm chắn trong tay phi tốc ngăn tại trước người mình. Tiếp theo một cái trước mắt kịch liệt nổ vang đã nổ vang kinh khủng nổ tung trực tiếp tại tâm chắn mặt ngoài nọ rộ. ầm ầm, toàn bộ sân thi đấu đều tại một tiếng này kinh khủng tiếng nổ vang rền run rẩy. càng đáng sợ chính là, nương theo lấy này nổ tung xuất hiện, lúc trước có băng vụ tràn ngập địa phương, mặt đất thượng đô xuất hiện rất nhiều vụn vật tiêu điện, những điện mang này theo bốn phương tám hướng tụ đến, tựa như là bị cái kia to lớn quả cầu xét dẫn dắt, đúng là theo bốn phương tám hướng phóng tới châu tịnh. Châu tịnh chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại, rõ ràng tam vương thuận đã ngăn trở cái tia quả cầu xét chính diện đánh kích, nhưng này phụ thêm mà đến tê liệt hiệu quả lại điện hắn dụng sinh dục tử, liên linh lực đều muốn cắt đứt, hắn đột nhiên khẽ cắn răng. Lục giai cấp độ linh lực toàn diện bùng nổ, hai con người bên trong trong nháy mắt nhiều một vệt màu đỏ như máu, liền bên ngoài thân linh lực màu trắng đều nhiều một vệt hồng quang, cưỡng ép xua tán đi tự thân tê liệt trong nháy mắt, đồng thời đem linh lực khổng lồ dót vào hướng tam vương tuẫn. Chiến sĩ bùng nổ bí kĩ, cung bạo, cung bạo trạng thái dưới, chiến sĩ có thể miễn dịch phần lớn khống chế loại ma pháp cùng kỹ năng, thời gian ngắn nhường linh lực sôi trào, tăng phúc 30% trở lên, nhưng cường độ cao bùng nổ sẽ để cho linh lực tiêu hao tốc độ gia tăng gấp đôi, đồng thời sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng sức phán đoán. Cung bạo cơ hội là chiến sĩ phải học bí kĩ, thu hoạch được công hơn cái thứ nhất đổi lấy kỹ năng. Tại thời khắc mấu chốt đống nhiên tăng lên 30% sức chiến đấu, quá trọng yếu. Công hiệu quả cùng bạo nhiên cùng loại, nhưng bạo nhiên tiêu hao chính là bản nguyên, dùng qua sẽ suy yếu, còn bạo tiêu hao chính là linh lực, dùng sau sẽ khô kiệt. Đều có lợi và hại. Lúc này, Châu Thị biết, nếu như chính mình bị đối phương khống chế, cái kia liền cũng không có cơ hội nữa, cho nên, hắn không có nửa phần lưỡng lự liền trực tiếp dùng ra cuồng bạo, đồng thời, Tam vương đều xuất hiện. Tại Tam vương đều xuất hiện trạng thái linh lực của hắn tiêu hao là như thường sử dụng tâm chấn cấp 3, lại thêm cuồng bạo tiêu hao gấp đôi. Cho dù là hắn lục giai cấp độ tu vi, hiện tại cũng chỉ có thể lại kéo dài phát động hai đến ba cái kỹ năng mà đã xong. Cái này là toàn lực bùng nổ đại giới, mà liên tại hắn bên này bùng nổ đồng thời, một bên khác, Nguyệt Ly trước ngực, nhật nguyệt đồng huy linh lô phiêu nhiên mà ra. Cùng hôm qua so sánh, này tôn linh lô thể tích lớn hơn đến tận có gấp đôi, không còn là hình tròn màu vàng kim linh lô bên ngoài bao quanh màu bạc thượng huyền nguyệt bộ dáng, mà là biến thành nửa kim nửa bạc bên trên khắc rõ nhật nguyệt sơn biển mỹ lệ bộ dáng. Linh lô xuất hiện đồng thời, Nguyệt Ly pháp trợ đỉnh lại là một cái to lớn quả cầu xét bắn mạnh mà ra, thể tích so lúc trước cái kia viên còn muốn lớn hơn ba phần, này nhìn qua như là bạo liệt hỏa cầu. Nhưng uy năng lại so bạo liệt hỏa cầu không biết to được bao nhiêu lần khủng bố quả cầu xét thẳng đến châu Tịnh bay đi. Châu Tịnh lúc này đã giải trừ tê liệt, trong tay Tam Vương Thuẫn đột nhiên hướng mặt đất cắm xuống, Tam Vương Thuẫn mặt ngoài đã biến thành sáng chói màu vàng kim, trung ương đầu sư tử bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, phát ra một tiếng kịch liệt gào thét. Rít gào trầm trầm âm thanh, nương theo lấy bảnh phái kim sắc quang mang bộ phát ra, như màu vàng kim vòng xoáy ánh sáng cùng bay vụt mà đến màu tím quả cầu xét ngang tàng đụng vào nhau. Ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, lôi bạo cầu mặt ngoài lôi đỉnh tại cái kia sư Vương gào thét bên trong tức đoạn, tán loạn, đồng thời, dùng châu Tịnh thân thể làm trung tâm, đã kích cường liệt đợt hướng ra phía ngoài bắn ra đem lưu tồn ở trong không khí rời rạc tia điện toàn bộ dập tắt Châu Tịnh không có dừng lại hắn tại cuồng bạo trạng thái dưới cũng chỉ có tái phát động một kích toàn lực lượng thành bại ở đây nhất cử Tam Vương tuấn mặt ngoài Tam Đại đầu thú đồng thời há miệng gầm thét so lúc trước càng lớn gấp đôi ánh sáng buộc phát ra thẳng đến Nguyệt Ly phương hướng phụ tới trọng tài tại hai bên lần va chạm đầu tiên thời điểm liền đã ra trận thủ tại Nguyệt Ly bên người, nếu như Nguyệt Ly vô pháp ngăn cản hắn liền sẽ lập tức kết thúc tranh tài thế nhưng cũng đúng lúc này mọi người con ngươi cũng không khỏi đến nỗi có vào bởi vì bọn hắn bất ngờ thấy lúc trước cái tia to lớn quả cầu sét mặt ngoài lôi đỉnh bị tức đoạt về sau nội bộ vậy mà lại xuất hiện một cái băng cầu mọc đầy gai băng băng cầu băng hệ ma pháp băng phong cầu mà tiếp theo một cái trước mắt nương theo lấy tam vương gào thét to lớn sóng ánh sáng xuất hiện lúc cái tia băng phong cầu đúng là tự động nổ tung lên nội bộ lôi tương dâng trào buộc phát ra cực kỳ khủng bố nổ tung lực tam vương gào thét to lớn sóng ánh sáng bao trùm trọn vẹn mấy trăm mét vuông phạm vi mà liền là tại cái phạm vi này ở giữa mười ly nhưng thủy chung đứng ở nơi đó trước mặt từng mặt băng thuận không ngừng nổi lên lại không ngừng bị chấn nát lôi tương băng phong cầu nổ tung Ngăn cản lại Tam Vương gào thét chính diện đại bộ phận trúng kích, mà cái kia từng mặt băng thuẫn thì là tại lôi đỉnh dẫn nổ phía dưới, hóa giải dư ba. Tam Vương thuẫn bên trên hào quang dần dần thu lại, Tam Đại đầu thú mặt ngoài dần dần ảm đạm xuống, tùy theo ảm đạm, còn có châu tịnh toàn thân nở rộ thể lỏng linh lực quang thải. Toàn lực của hắn bùng nổ không thể bảo là không mạnh, thế nhưng, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng nguyện ly, lại đương tựa theo nhật nguyệt đồng huy linh lô mạnh đại bạo phát lực quả thực là nhận đón lấy đợt trước kia, nàng tuyệt sẽ không như vậy cùng Châu Tịnh đối chiến, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền sẽ kéo dài dùng cường độ cao ma pháp công kích đối thủ, nhưng đối thủ căn bản là không có cách hoàn thành tam vương gào thét loại trình độ này bùng nổ. Nhưng hôm nay không giống nhau, nàng chính là muốn nhường Châu Tịnh bộc phát ra toàn lực, lại hạ gục hắn, nhường quan chiến người kia nhìn nàng một cái tiến giai sau Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô mạnh bao nhiêu. Cứ việc còn không thuần thủ, nhưng bằng mượn Linh Lô lực lượng, lại hoàn toàn chặn lại Châu Tịnh công kích. Chương 137 Tàn bạo thử lại vương. Chương 137 Tàn bạo thử lại vương. Cùng tháng rời đi ra sân thi đấu thời điểm, Ánh mắt của nàng là thủy trung rơi vào long đường đường trên người, toàn lực bùng nổ tam vương gào thét về sau châu tịnh, sớm đã là tiêu hao hầu như không còn, giấu hết nền tắt. mà nàng lại như trước vẫn là một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, lập tức phân cao thấp, không có tam vương thuận, chỉ sợ châu tịnh ngay cả đứng tại nguyệt ly trước mặt tư cách đều không có, không thể không nói, cái này huy hoàng cấp cực phẩm trang bị uy năng thật sự là quá mạnh, công phòng nhất thể, cho dù là dùng đến thất giai, bát giai thuận chiến sĩ cũng đủ để ứng dụng. Châu tịnh thực lực bây giờ thậm chí còn vô pháp chân chính đem uy năng của nó toàn bộ phát huy ra. Nguyệt Ly đi xuống đài, đi vào Long Dương Dương bên người. Nàng vừa định ngồi xuống, lại thấy Long Dương Dương đã đứng lên đi ra ngoài. Thế nào? Nguyệt Ly bắt kịp Long Dương Dương, có chút tiểu đắc ý mà hỏi. Rất tốt. Long Dương Dương vừa đi vừa trả lời. Nguyệt Ly tranh tài đã kết thúc, hắn mau mau đến xem không không bên kia tranh tài tình huống, cho đệ đệ áp trận. Lợi hại đi. Ta nhật Nguyệt Đồng Huy Linh lô tiến giai về sau ứng dụng còn không tính quá thông thạo, về sau sẽ mạnh hơn. Nguyệt Ly cười híp mắt nói ra. Không nghĩ tới huy hoàng cấp trang bị mạnh như vậy. Khó quái Lão sư nói trang bị là thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Long Dương Dương vừa đi một bên như có điều suy nghĩ nói ra, Nguyệt Ly trên mặt biểu lộ lập tức cứng ngắc lại một thoáng, ui, chẳng lẽ không phải là đánh bại Tam Vương Tuấn Ta mạnh hơn sao? Long Dương Dương quay đầu nhìn về phía nàng, nhuận miệng cười, hắn vốn là dáng dấp đẹp mắt, nụ cười này, lập tức xem Nguyệt Ly hơi hơi ngẩn ngơ, mạnh hơn, càng mạnh. Long Dương Dương nói như vậy, như thế qua loa sao? Nguyệt Ly chán nản, nhịn không được hai tay chống nạnh. Long Dương Dương hướng nàng vấp phất, phất tay, xem như cáo biệt, bước nhanh hướng phía trước đó Ma Pháp Thánh Điện đấu vòng loại chàng đi tới. Nguyệt Ly hầm gừ giơ chân, gia hỏ này, hắn không phải nói chính mình chỉ có mười tuổi sao? làm sao bình chân như vậy, cùng cái lao đầu tử giống như hắn muốn đi xem đệ đệ của hắn tranh tài, chính mình cũng đi xem một chút. Vừa nghĩ, nàng lập tức tăng tốc bước chân, truy hướng Long Đường Đường Phương hướng. Long không không tại lên sàn thời điểm đấy mắt còn lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Hôm qua hắn là nhận thua về sau liền trực tiếp rời đi sân thi đấu, hôm nay vẫn như cũng là tử tăng lưu hình trận đấu, hắn là trận thứ hai, cho nên tự nhiên là muốn lưu lại quan chiến chờ đợi chính mình ra sân. Mà Liên Tại vừa mới kết thúc trong trận đấu, tử tăng lưu hình đối mặt một tên kỵ sĩ, biểu hiện ra sức tấn công cực kỳ khủng bố từ đầu tới đuôi vị kỵ sĩ kia đều không có thể đi vào vào đến trước người nàng 20 mươi mét phạm vi bên trong giống như cuồng phong bạo vũ các hệ ma pháp đánh tên kia thủ hộ kỵ sĩ chỉ có thể mệt mỏi phong ngự cuối cùng bị cưỡng ép đánh ra sân bãi từ tăng lưu hình thậm chí một cái tam dài trở lên ma pháp cũng chưa dùng qua nhưng nàng cái kia ma pháp lực bộc phát mật độ còn có thỉnh thoảng xuất hiện đề dài tổ hợp ma pháp đơn giản có thể dùng ma pháp phong bạo để hình dung xem long không không đây tuyệt đối là mặt không còn chút máu thật là đáng sợ vị này nguyên tố thánh nữ thật sự là thật là đáng sợ a may mắn a chính mình có tự mình hiểu lấy Hôm qua không có nếm thử, bằng không. Đoán chừng sớm đã bị đánh tìm không thấy Nam Bắc. Hôm nay này trận thứ hai, hắn đối mặt đối thủ là một tên triệu hoán sư, là cái trải lấy tóc ngắn đáng yêu nữ hài tử, Long không không mơ hồ có chút ấn tượng. Hẳn là Linh Lô Học Viện triệu hoán sư ban học viên, nhưng không phải năm nhất, hẳn là so với chính mình niên cấp cao. Vị này thân cao đước chừng một mét sáu kém một chút, xinh xắn linh lợi, người mặc Linh Lô Học Viện đồng phục, một đầu lưu loát tóc ngắn, môi hồng răng trắng, da thịt như tuyết, một đôi mắt to có màu xanh sẫm xinh đẹp có người. Thoạt nhìn tuổi tác so với chính mình lộ ra còn nhỏ. Tiểu muội muội, ngươi tốt nha. Ngươi là Triệu Hoán Ban hai vẫn là Ban ba. Long Không Không cười híp mắt hỏi. "Khốn nạn." Trợ to ánh mắt của ngươi nhìn một chút, "Ta là nam sinh, là tinh khiết gia môn, nam sinh ngươi hiểu không? Nếu như nói trên cái thế giới này có cái gì là Đào Lâm Lâm ghét nhất sự tình, như vậy, đem hắn nhận thành nữ sinh tuyệt đối là vĩnh viễn đệ nhất." Nghe Long Không Không lời hắn lập tức dùng chính mình cái kia có chút nhu nhược tiếng nói phẫn nộ gầm thét. "Cái gì? Nam sinh?" Long Không Không lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn từ trên xuống dưới hắn, "Ngươi thật chính là nam. Vậy sao ngươi như thế thấp? Nói người nào thật đầu? Ta là còn không có phát dục." Đào Lâm Lâm tựa như là bị giẫm lên cái đuôi mèo, nhảy lên cao hơn một mét. Người lớn bao nhiêu còn không có phát dục? 18 tuổi có hay không? Nam sinh qua 18 tuổi còn có thể phát dục sao? Long Không Không nghi ngờ nói Đào Lâm Lâm đúng là bị nói chúng xương sườn mềm, hắn năm nay vừa vặn 18 tuổi. Tốt, đều an tính điểm. Trọng tài cắt ngang, trao đổi hai người, Lườm Long Không Không lướt mắt, nói, không cho phép vũ nhục đối thủ, cảnh cáo một lần. Ta không có vũ nhục hắn a. Long Không Không gương mặt oan uổng. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài cũng lười nhiều lời, trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu, cái gì thủ cái gì hoán, tranh tài bên trên thấy Đào lâm lâm một mặt phẫn ướt nhìn xem long không không, nghe song trọng tài nói tranh tài bắt đầu, hai con mắt của hắn lập tức liền trở nên sáng lên, thân thể cấp tốc lui lại, cùng lúc đó, trong tay đã xuất hiện một cây kỳ dị pháp trượng. Pháp trượng trôi nắm như là bất quy tắc nhanh cây, quanh co khúc khô hiệu, chỉ có hơn một xích, đỉnh chóp lại là từng mảnh từng mảnh lá cây màu xanh biết ghép lại mà thành, như là giống như quạt gió dáng vẻ. Hết thảy sáu mảnh lá cây, phía trên có sâu cạn không đồng đều thay đổi dần màu xanh lá, tản mát ra kỳ dị sáng. Xem xét liền không phải bình thường, Đào Lâm Lâm pháp trượng vung lên, tại trước người mình lập tức nhộn nhạo lên một tầng ánh sáng màu xanh biếc, lóe lên màu xanh lá cánh cổng ánh sáng ngay tại trước người hắn nổi lên. Long Không Không mặc dù treo chọc đối phương, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng không có chút nào dám xem thường đối thủ, hắn có thể xem thường người nào? Lúc trước hắn có thể là Linh Lô học viện tu vi thấp nhất một cái kia a. Cho nên, làm đối thủ lui lại đồng thời, hắn cũng ngay đầu tiên liền phóng xuất ra chính mình nguyên qua Linh Lô, nhàn nhạt màu đen vầng sáng nở rộ đến, kỳ dị Linh Lô, thẩm thủy vòng xoáy, mạnh mẽ thôn phệ chi lực phóng thích, thẳng dẫn thôn phệ thẳng đến đối phương kết nối mà đi mắt thấy Long Không Không trước ngực hắc quang phun ra, Đào Lâm Lâm cũng là giật nảy mình, cái kia màu xanh lá cánh cổng ánh sáng bên trong, đột nhiên nhảy lên ra một đầu lương bạc đại tinh tinh, thân thể cao lớn trực tiếp liền đem Đào Lâm Lâm che chắn tại đằng sau, thánh dân thôn vệ lực lượng trực tiếp liền rơi vào cái kia lương bạc đại tinh tinh trên thân, lương bạc đại tinh tinh thân thể run lên, tự thân linh lực lập tức liền bắt đầu bị cắn nát. thế nhưng này lương bạc đại tinh tinh nhận được mệnh lệnh là công kích, mặc dù là bị thôn vệ lấy linh lực, lại là không có nửa phần lượng lực, thẳng đến Long Không Không liền đánh tới. Long không không tay trái phóng thích thăng linh vẫn, dưới chân bước lướt, lập tức hướng về sau kéo dài khoảng cách. Đào Lâm Lâm làm triệu hoán sư muốn kéo dài khoảng cách, thật tình không biết dùng linh lô trí thắng hắn, kéo dài khoảng cách cũng trọng yếu giống vậy. Mắt thấy tốc độ kia cực nhanh, lưng Bạc Đại Tinh Tinh một cái nhảy vọt liền đã tiếp cận chính mình. Long không không lập tức biến hướng, hướng phía mặt bên chuyển ra. Hắn dù sao mới chỉ có thứ dai, nào dám nghẹn bính người ta sinh vật triệu hồi. Lưng Bạc Đại Tinh Tinh từ trên trời giáng xuống, thân cao vượt qua ba mét, hình thể cực kỳ to của nó rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức phát ra đồng một tiếng văn trưởng. Ngay sau đó cái này đại tinh tinh trong nháy mắt liền vùng cứng cắp hùng hồn hai tay hung hăng hướng mặt đất ném tới với sân thi đấu phát ra trầm thấp nổ vang đã kích cường liệt đợt theo lưng bạc đại tinh tinh đập trúng mặt đất không khác biệt hướng phía trung quanh nở rộ tới nhận thấy dân thôn phệ ảnh hưởng này lưng bạc đại tinh tinh kỳ thật trong lòng là có chút hoảng sợ cho nên vừa lên tới liền dùng toàn lực sóng địa chấn long không không bước lướt đúng là tinh diệu nhưng sợ nhất liền là này loại phạm vi công kích hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo dưới chân truyền đến trực tiếp liền đem chính mình thân thể chấn lên thiên không này lưng bạc đại tinh tinh là cấp sáu ma thú tương đương với ngũ giai trước nghiệp giả Long không không chính mình liền thể lòng linh lực cũng không có chứ. Nay đại tinh tinh nhưng không biết lúc trước hắn có cái gì chiến tích, cũng sẽ không cho là linh lô dung hợp kỹ cường đại cỡ nào, liền là mãng. Song con bê đây là Long không không trong lòng sinh ra ý nghĩ đầu tiên, nhưng cũng ngay lúc này, ở bên cạnh hắn, ám kim sắc cánh cổng ánh sáng đột nhiên phát sáng lên, một đạo to mọng thân thể, vụ, một thoáng liền nhảy lên ra tới. Long không không trong đầu lập tức vang lên thử đại vương quen thuộc thanh âm, mười phần bảy quất cơm. Tiếp theo một cái trước mắt, thử đại vương đã từ trên trời giáng xuống, nó cái kia cái đuôi thật dài trực tiếp cuốn lấy Long không không eo, lôi kéo hắn trở lại mặt đất mà lại một thoáng tìm trở về cân bằng. Lương Bạc Đại Tinh Tinh lúc này đang hướng phía Long Không Không phương hướng nào tới, thấy đột nhiên xuất hiện thôn thiên thử cũng là sửng sốt một chút, mà cũng là tại đây một cái chớp mắt, Thử Đại Vương trong mắt bỗng nhiên sáng lên một vệt tối ánh sáng vàng kim lập lẫy. Lương Bạc Đại Tinh Tinh ngẩn ngơ, giống như trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người giống như, sau đó thân thể liền mất đi cân bằng, hướng về phía trước đánh tới. Thử Đại Vương đột nhiên hé miệng, nó cái kia nguyên bản nhìn qua cũng không lớn miệng, tại thời khắc này thế mà mở lớn đến so với chính mình toàn bộ thân thể đều muốn khổng lồ khoa trương trình độ, càng quỷ dị hơn là, làm Lương Bạc Đại Tinh Tinh vọt tới nó trước người thời điểm, cái kia vô cùng to con thân thể vậy mà tại tốc độ cao thu nhỏ sau đó trực tiếp liền đụng vào thử đại vương trong miệng Bẹp! thôn thiên thử im lặng lưng bạc đại tinh tinh biến mất đúng vậy cứ như vậy biến mất mà cũng ngay lúc này long đương đương đang mang theo nguyệt ly đi vào bên này sân thi đấu thấy rõ ràng một màn này phát sinh tâm nhìn hàn hẹp nuốt thiên địa long đương đương mặc dù đã sớm đoán được thôn thiên thử rất mạnh nhưng khi hắn thấy cảnh này thời điểm vẫn không khỏi con người co vào cái kia đây chính là so sánh cấp năm cường giả ma thú nói nuốt liền nuốt càng thêm rung động tự nhiên là trên sàn thi đấu Long Không Không đối thủ Đào Lâm Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này thậm chí ngay cả mình đến tiếp sau triệu hoán thủ đoạn đều quên hết Long Không Không sao lại không phải giật mình nhìn xem thử Đại Vương trong lúc nhất thời rung động tột đỉnh tàn bạo quá tàn bạo Thánh Dân thôn vệ lực lượng mất đi nguyên bản mục tiêu Long Không Không một bên giật mình tại thử Đại Vương tàn bạo một bên trong nháy mắt chuyển hướng đem hào quang màu đen kia hướng phía Đào Lâm Lâm trên thân rơi đi tranh tài còn chưa kết thúc đây mà thử Đại Vương đã vù một thoáng bắn người mà lên thẳng đến Đào Lâm Lâm phương hướng đánh tới tốc độ nhanh vô cùng tựa như một đoàn ám kim sắc sao băng giống như Nuốt ăn lớn như vậy lưng bạc đại tinh tinh, thoạt nhìn hình thể của nó cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, cũng không biết là đem cái kia lưng bạc đại tinh tinh ăn vào địa phương nào đi, Đào Lâm Lâm cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, này mới phản ứng được, trong tay pháp trưởng đỉnh cái kia kỳ dị phiến lá máy xoay gió phi tốc xoay tròn, hai con mắt của hắn cũng trong phút chốc biến thành màu xanh biếc. Chỉ gặp hắn làn ra mặt ngoài cấp tốc trở nên thô ráp dâng lên, cả người thân thể cũng bắt đầu cấp tốc biến lớn, từng sợi cứng cắp rễ cây thật sâu đâm xuống mặt đất, thế mà qua trong giây lát liền biến thành một gốc cao tới 10 mét trở lên đại thụ. Từng sợi cứng cắp nhánh cây giãn ra, phía trên cấp tốc mọc ra lá cây, còn có từng cái nụ hoa trôi ra nở rộ, hóa thành từng đóa từng đóa tươi đẹp tét rát hoa đào. dạng này kỳ dị cảnh tượng, Long Không Không cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi rất đôi kỳ lạ, mà mười mấy cây nhánh cây cũng đã đánh tới, thân trên không trung thử đại vương không chỗ che thân, trực tiếp bị rút kích bay ngược mà ra. Long Không Không lập tức cũng cảm giác được, chính mình thánh dẫn thôn vệ nuốt tới linh lực tăng lên trên diện rộng, đối phương linh lực biến đến mức dị thường khổng lồ. cánh hoa bay lượn, lạc anh tân phân, một màn này kỳ cảnh để cho người ta không khỏi có loại hoa mắt thần mê cảm giác. Tử Tăng Lưu Minh đã kết thúc chính mình tranh tài, nàng cũng không hề rời đi, cũng đang nhìn trận chiến đấu này, thấy cái tiêu to lớn đào thụ sau khi xuất hiện. Nàng ngãy mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thì Thảo nói: "Bản mệnh triệu hoán thú, trấn hồn cây. Bản thể tương hợp, cũng là cực kỳ hiếm thấy triệu hoán năng lực." Giữa sân, đào lâm lâm biến thành trấn hồn cây còn đang không ngừng biến lớn, từng sợi cành, dây leo, phi tốc hướng phía Long Không Không phương hướng rút kết tới, mà cái kia trên không trung bay múa cánh hoa, càng là tựa như từng cái thanh đao nhỏ, mang theo nhẹ nhàng duệ khiếu âm thanh, bao phủ hướng hắn cùng Thử Đại Vương. Nay tiến vào săn ma đoàn đấu bán kết, đều là cái gì biến thái a? Long Không Không trong lòng chửi bậy, hắn hết sức vui mừng chính mình là kỵ sĩ, tương đối mà nói, kỵ sĩ thật chính là muốn dễ đối phó nhiều. Không dám có giữ lại Hắn lập tức dẫn động thần kỳ tự động linh lô, Thánh Dẫn Thiên Nguyên nọ rộ. Từng đầu màu đen quang mang theo sau lưng của hắn bay lên, trung quanh mảng lớn không gian hóa thành màu đen, mạnh mẽ lực kéo đem những cái kia bay vụt mà đến cánh hoa đảo kéo theo lấy cùng một chỗ xoay tròn. Tại Thánh Dẫn Thiên Nguyên bên trong phai mở, đồng thời cũng bắt đầu toàn lực thôn phệ cái kia chấn hồn cây linh lực, mà cái kia rút kích mà đến từng sợi dây leo, hắn cũng chỉ có thể tránh trái tránh phải, mà lại hướng phía chỗ xa hơn chạy đi. Không thể nghi ngờ, nay chấn hồn cây là cực kỳ cường đại bản mệnh triệu hán thú, nhưng nó cũng có một vấn đề, cái kia chính là cảm ứng dễ. Nó cắm dễ tại mặt đất về sau mặc dù thể tích khổng lồ, nhưng nó cái kia cảnh cũng làm không được bao trùm toàn bộ sân bãi. Cho nên, Long Không Không thấy tình thế không ổn, lập tức liền hướng phía xa nhất phương hướng chạy đi. "Đô Đần, nắm thôn vệ linh lực cho ta." Thứ Đại Vương thanh âm truyền đến. Long Không Không nháy, nháy mắt, hắn không biết làm sao truyền a. Đúng lúc này, trong cơ thể không hiểu xuất hiện một tia rung động, toàn thân nóng lên, cái kia đã có chút chứng bụng linh lực lập tức tìm được chỗ tháo nước, đổ xuống mà ra. Chương 138: Thứ Đại Vương lại bi kịch. Chương 138: Thứ Đại Vương lại bi kịch. Thứ Đại Vương đạt được Long Không Không linh lực bổ sung. Nó mặt ngoài thân thể ám kim sắc lập tức trở nên càng ngày càng nồng nặng lên, to mọng thân thể liền quay quanh tại Long Không Không bên người tung hoành nhảy vọt, một đôi móng vuốt nhỏ nhìn qua không lớn, nhưng lại luôn có thể mang theo từng đạo ám kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao, mỗi khi có Long Không Không tránh không khỏi nhánh tới lúc, đều sẽ bị nó chính xác chặt đứt, vô pháp đem công kích rơi vào Long Không Không trên thân. Bất quá, này đánh vào thị giác liền lộ ra có chút quái gì, Long Không Không bên người, một con chuột lớn nhảy tới nhảy lui, quay quanh tại chúng quanh thân thể hắn hình ảnh kia, quả thực là có chút mỹ hảo đồng tộc cũng là có kỹ xĩ, còn có hai vị nhỏ Mắt thấy tại kỵ sĩ thánh điện bên kia lúc chiến đấu cao cao tại thượng người nào đó lúc này như là tang gia chi chuột chạy trốn dáng vẻ, bọn hắn liền cảm thấy có chút ghê răng. Cái tên này, nguyên lai là như vậy sao? Rất nhanh, Long Không Không cuối cùng là chạy trốn tới trong góc, kéo ra đầy đủ khoảng cách, nương tựa theo thánh dẫn thiên uyên giải quyết lấy hoa đào cánh, tạm thời thu được cơ hội thở dốc. Chấn hồn tụ tại Đào Lâm Lâm không chế dưới, lúc này đã tại chậm rãi đem rễ cây theo dưới mặt đất rút ra, nhưng điều này hiển nhiên cần một chút thời gian. Làm sao bây giờ? Thứ lại vương, cái tên này cũng quá mạnh. Có muốn không chúng ta nhặt thua? Long Không Không hướng bên người Tôn Tiên Tử hỏi. Thôn thiên thử tức giận, "Đồ đần, nhận cái gì thua, nhược điểm của nó nhiều rõ ràng, liền nó tốc độ này, trong phạm vi nhất định sát thực vẫn được, nhưng có lớn như vậy sân bãi, ngươi còn nhận thua." Nhanh toàn lực thôn phệ nó, nó thoát ly mặt đất về sau, linh lực bổ sung sẽ chậm nhiều. "Đem ngươi thôn phệ tới linh lực đều cho ta, ta nắm trước đó cái kia đại tinh tinh tiêu hóa liền muốn nó đem mắt." Nếu không phải nhận nguyên này, Đồ Đần ảnh hưởng để cho ta chỉ có tương đương với các ngươi cái thế giới này tứ giai năng lực, bản đại vương sớm đã đem hắn ăn. "Đúng vậy, ngài dùng ngài dùng." Long Không Không Thánh dẫn Tiên Nguyên thôn phệ năng lực cưỡng, đây chính là Tam Linh Lô dung hợp kỳ a có thể nói, lần này săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu bên trong, có thể dùng ra Tam Linh Lô Dung Hợp Kỹ, cũng chỉ có chính hắn một cái. Coi như là lang ngọc lộ, tử tang lưu hình thiên tài tuyệt thế như vậy đều làm không được. Vấn đề của hắn là thân thể chịu không được chính mình thôn phệ linh lực. Thôn phệ quá nhanh, dung lượng có hạn. Hiện tại có một cái chô tháo nước, vậy còn không toàn lực ứng phó phát ra cùng thôn phệ. Chỉ thấy long không không trung quanh thân thể hắc quang tràn ngập, từng đầu màu đen quang mang quay quanh tại trùng quanh thân thể hắn, khung lô hấp xả lực không ngừng hấp thu cái kia trấn hồn thụ linh lực. Lại quần quần không dứt dớp vào thử đại vương trong cơ thể. Thử lại vương mắt nhỏ bên trong lóe lên một vạch kỳ quang, mặt ngoài thân thể, ám kim sắc vầng sáng không ngừng hiện ra hướng vào phía trong cơ vào thức sụp đổ hình dáng lập lẻ. Khí tức của nó bắt đầu phát sinh biến hóa, đầu tiên biến hóa liền là nhát nhở, nó nguyên bản tựa như là một cái ước chừng đường kính chừng một mét cầu, mà vào lúc này, lại bắt đầu chậm rãi bành trướng, mặt ngoài thân thể ám kim sắc rõ ràng trở nên càng thêm tịch lệ, da lông bên trên sáng bóng càng hơn, sau lưng cái đuôi cũng bắt đầu biến giải khí tức cấp tốc tăng lên. Nó cái kia nuốt thiên địa năng lực, có cực mạnh tiêu hóa lực. Đây là nó đã từng sưng bá một cái vị diện rựợ vào sinh tồn bản mệnh hạch tâm kỹ năng lúc này toàn lực bạo phát nhất là tại Long Không Không Quẩn Quẩn không dứt linh lực duy trì dưới trước đó bị hắn thôn phệ lương bạc đại tinh tinh bị tốc độ cao tiêu hóa cùng Long Không Không dốc vào tới linh lực đem kết hợp dẫn động thân thể của nó cấp tốc tiến hóa Long Không Không toàn lực thúc giục Thánh Dẫn Thuôn Phệ cũng không có chú ý tới lúc này Thử Đại Vương nhỏ trong ánh mắt đang toát ra có chút đắc ý Tinh Quang đảo lâm lâm cuối cùng rút ra chấn hồn thụ dễ cây, chậm rãi hướng phía Long Không Không bên này tới gần nhưng tốc độ của nó đúng là không vui mà lại Thánh Dẫn Thuôn Phệ đang ở điện của Thuôn Phệ lấy linh lực của hắn khiến cho hắn rõ ràng cảm giác được thân thể đang trở nên không ngừng suy yếu nhất là thân thể thoát ly mặt đất về sau này phần suy yếu tới liền càng lúc càng nhanh. hắn là ngũ giai không thú làm, đối với triệu hoán sư tới nói, ngũ giai so mặt khác trực tiếp đều quan trọng hơn, là lớn nhất đường danh giới. cũng là bởi vì đến ngũ giai về sau, mới có thể có được thuộc về mình bản mệnh triệu hoán thú đào lâm lâm chấn hồn thụ vô cùng đặc thù, là cấp cao nhất sinh vật triệu hồi, mạnh mẽ phương diện cùng tệ nạn đều hết sức rõ ràng. mà lại, hắn trưởng không chấn hồn thụ thời gian còn có chút ngắn. lúc này trong lòng đại thoáng có chút hoảng rồi, hắn do dự chính mình là hẳn là tiếp tục cắm rễ xuống vẫn là xuất kích. sân bãi vấn đề, cùng vừa rồi không thể nhất cử bắt lại đối thủ, cùng với đối thủ tăng cường thốn phệ khiến cho hắn kỳ thật không có lựa chọn khác tiếp tục cắm rễ chỉ có thể là bị hút khô, hành động còn có một cơ hội. Nhưng thật nắm căn rút sau khi đi ra, hắn mới cảm nhận được thánh dẫn thiên nguyên đáng sợ đến cỡ nào. Nhất là tại Long Không không có thử đại vương cái này chỗ tháo nước về sau, cái kia càng thêm không chút kiêng kỵ thôn vệ nhường linh lực của hắn đã sắp nhanh liền sắp thấy đáy, mà lại là hắn cùng chấn hồn thụ cùng một chỗ thấy đáy. Chấn hồn thụ mạnh mẽ ngay tại ở làm làm bản mệnh triệu hoán thú có khả năng cùng triệu hoán sư dung hợp làm một, công phòng nhất thể, linh lực trùng chất, nắm triệu hoán sư bản thân yếu đuối quyết điểm này đèn ngủ nhưng một thể đồng nguyên về sau một khi nhận công kích cùng trước mắt dạng này linh lực thôn vệ cũng là chung nhau gánh chịu đào lâm lâm mặc dù tại dạng này trạng thái tổng linh lực vô cùng khổng lồ là đồng cấp bậc triệu hoán sư gấp 2, nhưng không chịu nổi thánh dẫn tiên uyên thôn vệ năng lực quá mạnh hắn lại làm trễ mãi không ít thời gian mắt thấy muốn đi đến có khả năng công kích đối thủ khoảng cách nhưng chấn hồn thụ linh lực đã muốn duy trì không được khổng lồ thân cảnh bắt đầu bại co lại này vô hình lại hạ thấp công kích khoảng cách cứ kéo dài tình huống như thế đào lâm lâm trong lòng đã là có chút tuyệt vọng cũng ngay lúc này đột nhiên một đạo hào quang màu vàng sậm tại long không không bên người bỗng nhiên sáng lên Thủ đại vương thân thể đột nhiên bành trướng một thoáng, nguyên bản đường kính một mét thân thể bỗng nhiên bành trướng đến một mét năm, trên người lông tóc rõ ràng trở nên càng thêm bóng loáng sáng lên, mỗi một cây phảng phất đều đang lóe lên tối hảo quang và lóng, toàn bộ thân hình bị lớn, cái đuôi biến lớn dài, đôi mắt nhỏ càng là sáng ngời có thần đúng vậy, nó tiến đến dài. Theo nguyên bản cấp 5 ma thú tiến vào cấp 6 cảnh giới, tương đương với nhân loại người tu luyện ngũ giai. Thủ đại vương rõ ràng cảm nhận được chính mình huyết mạch bành phái, huyết mạch chi lực lao nhanh mãn liệt. Cái này tầng cấp bước vào, đối ma thú tới nói cũng giống như nhau, nhân loại là có được thể lòng linh lực, mà ma thú thì là trên phạm vi lớn kích phát tự thân huyết mạch năng lực. Kích thích huyết mạch thiên phú xuất hiện. Thử Đại Vương chỉ cảm giác mình huyết mạch chi lực tăng lên dữ dội, nó không có đi công kích Đào lầm lầm, mà là bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Long Không Không, đôi mắt nhỏ trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ như máu. Long Không Không bị nó xem sững sờ, theo bản năng cảm giác được lưng có chút phát lạnh, mà cũng là tại đây một cái chớp mắt, hắn cùng Thử Đại Vương thân thể cùng nhau ngưng trệ. Thôn Thiên Thử, kỹ năng thiên phú, huyết mạch phán định. Đúng vậy, ở thời điểm này, Thử Đại Vương lại một lần phát động huyết mạch phán định. Làm đã từng một cái vị diện chúa tể, nó sao có thể cam tâm mình bị một cái nhân loại nô dịch đâu? Chỉ cần huyết mạch phán định có thể thành công, Nó liền có thể nghịch chuyển huyết khế, từ đó để cho mình thành làm chủ tệ. Nó liền có thể khôi phục tự thân ở cái trước vị diện thực lực, thành là chân chính Thử Đại Vương, chỗ đại đế. Nó liền có thể đem hết thảy trước mắt thôn vệ, đồng thời bắt đầu thôn vệ chỉnh cái vị diện sinh mệnh năng lượng. Thử Đại Vương nội tâm lúc này đã kinh biến đến mức một mảnh hưng hực, chỉ cần nghịch chuyển khế ước, tại cái vị diện này nó tin tưởng mình vẫn như cũ có thể trở thành tồn tại cường đại nhất, thậm chí còn muốn siêu việt đã từng vị diện kia mạnh mẽ. Về sau, bài cốt cơm nghĩ ăn thì ăn. Hử? Đến lúc đó, cái tiệm cửa hàng còn giữ, mặc dù món đồ kia không có năng lượng gì, nhưng mùi vị cũng thực không tồi. Ngay tại thừa đại vương đã tại bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, mặc sức tưởng tượng lấy chính mình một lần nữa thành làm chúa thể hết thảy tồn tại lúc, nó lại thấy được màu tím, một màn kia làm nó vô cùng tuyệt vọng màu tím. Như thể hồ quán đỉnh băng lãnh, trong nháy mắt chuyển đến, chuột đại đế chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể trong nháy mắt đều bị đóng băng ngưng kết như vậy, ngay sau đó liền kịch liệt run rẩy dâng lên. Cái kia không chỉ là huyết mạch run rẩy, càng là nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn run rẩy a. Chi chi chi, chuột đại đế kêu thảm một tiếng, to mộng thân thể hướng về sau khé đảo, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Long không không nháy máy mắt hắn thậm chí có chút mơ mịt, bởi vì hắn căn bản là không có cảm giác được cái gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình khí huyết giống như có chút sôi trào giống như. sau đó hắn liền thấy, chuột đại đế biến đỏ hai mắt hướng lên cái đảo, hình cầu thân thể liền lăn đảo đến một bên. An hàng, ngươi thế nào đúng không? long không không vẻ mặt nghi hoặc, mà cũng đúng lúc này, đối diện truyền đến đảo lâm lâm thanh âm, ta nhận thua. trong âm thanh của hắn rõ ràng mang theo một điểm tiếng khóc. long không không lập tức vui mừng quá đỗi, cũng đúng lúc này, hắn mơ hồ nghe được chính mình trong lòng phảng phất có tự động thanh âm vang lên, không biết tự lượng sức mình. hắn lúc này đã đắm chìm trong chiến thắng trong vui sướng cũng không có suy nghĩ, này không biết tự lượng sức mình là nói rất đúng tay vẫn là nói lúc này đã hôn mê trên mặt đất, bị hào quang màu vàng sẫm bao phủ, trở lại khế ước không gian mỗ đại vương Đào Lâm Lâm thân thể lần nữa khôi phục nguyên trạng, vẻ mặt có chút tái nhợt, thân thể đã lung lay sắp đổ. Thể nội linh lực bị thôn phệ sắp khô kiệt, nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy không cam tâm, thua, chính mình vậy mà bại bởi cái kia tên vế tầm. Hắn căm hận nhìn xem Long Không Không, Long Không Không lúc này lại có chút đắc ý đi đến trước mặt hắn, rất tự nhiên sờ lên đầu của hắn, "Đa tạm nha." "Ai, ngươi nói ngươi, làm sao lại là đứa bé trai đâu? Nếu là cô gái tốt biết bao nhiêu." rất xinh đẹp nha. ngươi nhìn xem thản nhiên xoay người rời đi Long Không Không. Đào Lâm Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nếu không phải trọng tài cấp tốc đỡ lấy hắn, liền muốn cắm đầu xuống đất ngã. Lão ca, ta lợi hại hay không? Ta cũng là có ba phần nam nhân. Long Không Không liếc mắt liền thấy được chính mình Lão ca, Dương Dương bất ý đi tới. khi hắn thấy Nguyệt Ly thời điểm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Tỷ tỷ, ngươi không là anh ta cái kia tổ sao? Cũng tới nhìn ta tranh tài. như thế có ánh mắt. Nguyệt Ly ngẩn người, hai huynh đệ dáng dấp là giống như lúc, nhưng tính cách này, tựa hồ có chút hoàn toàn trái ngược à? nhưng nàng trên miệng vẫn là nói, ta cùng ngươi ca đến xem. Long không không trên dưới đánh giá Nguyệt Ly vài lần, cười hiếp mắt nói, tỷ tỷ dung mạo ngươi rất đẹp à? bất quá so biểu tỷ ta còn kém một chút, ta đoán chừng ta ca. hắn mới nói đến đây, liền bị Long đương đương một tay bịt miệng. chúng ta tranh tài đều kết thúc, liền đi trước. Long đương đương dùng một cái tay khác hướng Nguyệt Ly quất quơ, cứ như vậy ôm Long không không đầu đi ra phía ngoài, vừa đi còn vừa nói, ngươi không nói lời nào không ai sẽ đem ngươi trở thành công tiếc. ba. đúng lúc này một đầu trắng non tay trắng đánh tới, vừa vặn đập vào Long đương đương trên bàn tay, Long đương đương bị đau lập tức buông lỏng ra che tại lòng không không ngoài miệu tay, không cho phép khi dễ không không. Lăng ngọc lộ ngang long đương đương liếc mắt, nắm long không không theo trong tay hắn mỏi ra tới, mỉm cười nói, không không à, hôm nay biểu hiện coi như không tệ đây. Long đương đương lúc này mới phát hiện, nguyên lai không biết lúc nào lăng ngọc lộ cũng tới quan chiến, chỉ bất quá hắn trước đó tâm tư đều tại đệ đệ trên thân, không có chú ý tới. Long không không con ngươi hơi chuyển động, lưỡi được nói, cái kia nhất định không nhìn là ai biểu đệ. Long đương đương không có chú ý tới biểu tỷ, hắn có thể không có chú ý tới sao? mắt nhìn sáu hướng thay ngay tám vương cũng là an toàn là số một then chốt. Nguyệt Ly đưa mắt nhìn biểu tỷ đệ ba người dần dần đi xa, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Cái kia người mặc mục sư chứng bảo, mang mạng che mặt thiếu nữ thế nào thấy khá quen. Mặc dù che mặt, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra là cái mỹ nhân vui. Bọn hắn này biểu tỷ cũng là tiến vào săn ma đoàn tuyển bá thi đấu. Chính mình không biết, đó phải là Linh Lô học viện học viên. Vừa rồi tỷ tỷ kia là các ngươi tổ. Một bên đi trở về lấy, ngập lộ dường như vô ý mà hỏi. Long Dương Dương Thành thật nói, đúng. Ma pháp sư. Hôm qua đệ nhất chiến ta đối thủ kia, nàng Linh Lô là Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô, vừa lúc bị Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô khát chế. Thương Hải nói, này Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô là hắn cùng hắn đám kia bạn truyền thừa. Hôm qua bị Thương Hải khống chế cái kia Linh Lô về sau, nàng cái kia Linh Lô liền tiến hóa, nàng liền nói mong muốn gia nhập về sau ta săn Ma Đoàn. Bởi vì Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô có khả năng sẽ để cho nàng Linh Lô siêu dài tiến hóa. Mộc Lộ như có điều suy nghĩ nói, Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô, ta biết, nguyên lai like là nàng a. Lúc trước nghe nói cái này Linh Lô chọn chúng Thánh Điện tổng viện bộ phép thuật học viên lúc còn đưa tới Hoành Đậu đây. Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô bài danh ma pháp Thánh Điện Linh Lô mười hạng đầu, mà lại là tại chỉ có thể vào hóa ba lần tình huống dưới liền bài danh mười vị trí đầu là duy nhất linh lô. Nói cách khác, nguyên nguyệt minh thương hại linh lô có khả năng để nó tiến hóa vượt qua ba lần, khó trách nàng sẽ quấn lấy ngươi đây. Long Đương Đương cười khổ nói, người ta cũng không có quấn lấy ta, chẳng qua là đi với ta nhìn một chút không không tranh tài. Lăng Ngọc Lộ cười tủm tỉm nói, đó là ta nói sai rồi. Long Không Không đụng phải Long Đương Đương một thoáng, thấp giọng nói, có sát khí. Long Đương Đương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, im lặng không có người sẽ đem ngươi trở thành câm điếc. Chương 139. Thứ đại vương bi thương cùng khách nhạn. Chương 139. Thứ đại vương bi thương cùng khách nhạn. Đúng rồi, không không a vừa rồi ngươi cái kia chuột bự giống như có chút không đúng nó là tiến gia đi tiến gia về sau giống như nó đối ngươi có ác ý long đương đương nghiêm túc nói nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ chuyển di lấy chủ đề long không không sửng sốt một chút phải không ta không có cảm giác gì a bất quá nó hẳn là tiến hóa nó liền người ta triệu hoán thú đều ăn may mắn thiếu đồ ăn được không phải bản mệnh triệu hoán thú quay đầu ta muốn cùng ăn hàng cái tên này thật tốt nói một chút có thể tuyệt đối đừng tại lúc khảo hạch đem người ta bản mệnh triệu hoán thú vớt vậy nhưng liền viện bãi bất quá lão ca ăn hàng có phải hay không thật lợi hại Long đương đương nhẹ gật đầu, nói: So trong tưởng tượng lợi hại hơn. Cái kia lưng bạc đại tinh tinh hẳn là cấp 6 ma thú, tương đương với chúng ta ngũ giai. Ngươi cái kia chuột bự mới cấp 5, tương đương với tứ giai, cùng ngươi một dạng. Vậy mà có thể vượt cấp thôn phệ, mà lại đối thủ không có lực phản kháng chút nào, đây quả thật là rất không bình thường. Chẳng qua là không biết cực hạn của nó là bao nhiêu. Mà lại, ngươi cũng còn không có tiến giai đâu, nó vậy mà liền đã tấn cấp đến cấp 6. Này dùng thôn phệ tấn cấp tốc độ có chút nhanh. Long không không sờ mũi một cái nói: Có thể là bởi vì ta khoảng cách ngũ giai cũng đã không xa đi sát thực, tại ba người cùng một chỗ trong quá trình tu luyện, không có thể lòng linh lực hắn, ngược lại là tiến bộ nhanh nhất một cái kia. Nhất là tại Thương Nguyệt Thiên sứ mang tới Nguyệt Linh lực lượng tẩy lệ dưới, thân thể của hắn năng lực chịu đựng đồng dạng là càng ngày càng tăng, tiếp nhận cũng không phải thể lòng linh lực, tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Khoảng cách ngũ giai đúng là đã không xa. Long Dương Dương trầm ngâm nói, nó lúc ấy tiến giai về sau, giống như là đúng ngươi làm cái gì, nhưng giống như ngược lại là chính mình bị thương tổn, về sau ngươi nhất định phải cẩn thận nó một điểm. Mặc dù có khế ước chói buộc, nhưng này theo thế giới khác triệu hoàng đến sinh vật vẫn là có rất nhiều chúng ta không hiểu rõ địa phương, tuyệt đối không nên chủ quan không thể lại dễ dàng dùng nguyên qua linh lô cho nó bổ sung linh lực. Lăng Ngọc Lộ tựa hồ cũng đã quên đi lúc trước chủ đề, đi theo Long đương đương câu chuyện nói, ca của ngươi nói đúng. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bất quá, huyết khế hoàn thành thời gian càng dài, giữa song phương ràng buộc cũng càng sâu, vi phạm khế ước khả năng cũng là càng thấp. Huyết khế là rất cao cấp khế ước, trong lịch sử giống như cũng chưa nghe nói qua có cái gì có thể phản kháng huyết khế. Nhưng ngươi cũng muốn đối với nó chân tâm thật ý, thông qua huyết khế tương liên, các người ban đầu cũng rất dễ dàng sinh ra hiếu nghị, hiếu nghị sâu, dù cho tương lai nó trở nên vô cùng mạnh mẽ, cũng sẽ thủy chung thủ hộ lấy ngươi. Ừm đâu? Ta biết, ta không có cảm giác được nó muốn gây bất lợi cho ta. Nếu như có, huyết khế hẳn là sẽ có phản hồi. Long Không Không nói ra, hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn cũng cảm thấy lúc ấy Thôn Tiên thử giống như là đối mình làm cái gì, có điểm giống chính mình vừa cùng nó ký kết khế ước thời điểm giống như, nhưng lần này hắn lại không từ trên người Thử Đại Vương cảm nhận được cái gì ác ý ít nhất nó tựa hồ là không có nghĩ thương tổn tới mình. Trở về Linh Lô học viện, ba người trước riêng phần mình hồi trở lại ký túc xá chỉnh đốn, hẹn nhau cơm tối về sau sẽ cùng nhau tu luyện, Thương Nguyệt Thiên sư tại ban đêm hiệu suất là cao nhất, mới có thể hấp thu nguyệt linh lực lượng. Long Không Không chính mình trở về phòng đóng lại cửa tốc xá, lập tức liền mở ra khế ước của mình không gian, thử nghiệm triệu hoán Thử Đại Vương đừng nói, thật đúng là hữu hào quang màu vàng sẫm lóe lên, Thử Đại Vương tiến giai so so với trước to mọng một vòng thân thể xuất hiện tại hắn trước người. Nó nằm sấp trên mặt đất, to mọng thân thể tựa như là cái ám kim sắc đại nhục cậu, cái đuôi thật dài quay quanh tại thân thể của mình trung quanh, chẳng qua là nhìn qua, nó cặp kia nguyên bản tinh lóng lánh mắt nhỏ lúc này lại có vẻ hơi vô thần, thậm chí có chút đề bài. "Ăn hàng, ngươi không có chuyện gì chứ?" "Thế nào đây là?" Long Không Không tiến lên trước, tại trên đầu nó sờ lên, "Đừng nói Thử đại vương này ra lông sở lấy xúc cảm cũng thực không tồi, bóng loáng không dính nước. Thử đại vương tức giận nâng lên chân trước đẩy tay của hắn ra, ta có việc, ta hết sức phiền muộn. Nó đúng là hết sức phiền muộn, ban đầu nó nghĩ đến, chính mình thừa cơ tiến giai về sau, huyết mạch chi lực tăng lên trên diện rộng, một lần nữa huyết mạch phán định, hẳn là có thể áp chế long không không huyết mạch. Đến lúc đó, trực tiếp lại tới một cái huyết khế phản loạn. Chủ tớ dị vị, cái kia chẳng phải vui thích sao? Nhưng mà ai biết, khi nó lần nữa phát ra huyết mạch phán định thời điểm thế mà cùng đệ nhất không có gì sai biệt, loại kia phát ra từ trong xương cốt hoảng sợ kem chút để nó trái tim chặn ngừng, mà lại cắn trả thậm chí so lần đầu tiên thời điểm còn muốn càng thêm lợi hại, nó là thật không rõ, vì cái gì chính mình mọi việc đều thuận lợi huyết mạch chân áp, đến cái này cũng không có có bản lãnh gì tiểu tử trên thân, vậy mà liền triệt để mất linh đây. phải biết huyết mạch của nó lực lượng có thể là tại đã trải qua không biết bao nhiêu lần nuốt thiên địa về sau, không ngừng tinh luyện phía dưới, tại đã từng một cái vị diện đi đến đỉnh phong nhất tồn tại a, cho nên nó hết sức phiền muộn nó nghĩ mãi mà không rõ, nhưng kết cục lại là thảm đạm, nó cuối cùng vẫn là không thể đoạt lại chủ động cũng là vô pháp khôi phục chính mình đã từng đỉnh phong tu vi. Hiện tại đó, đơn giản có loại sống không bằng chết cảm giác. Được rồi, phiền muộn cái gì? Cha ta trước kia liền đã nói với ta, người này cả đời cứ như vậy nhiều ngày, vui vẻ cũng là một ngày, phiền muộn cũng là một ngày, cái kia làm gì không vui điểm. Thật vui vẻ sống qua ngày không tốt sao? Người ở chỗ này trước nghỉ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Long Không không cứ như vậy nắm thử Đại Vương một người nhét vào trong tốc xá đi. Thử Đại Vương chậm rãi ngồi thẳng thân thể, một đôi chân trước bảo vệ môi trường ở trước ngực, đôi mắt nhỏ ánh mắt dần dần một lần nữa trở nên sắc bén đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi tiểu tử này mới có thể một lần nữa tìm về chính mình thử đại vương vinh quan đâu hiện tại xem ra huyết mạch phán định giống như là mất linh có lẽ liền là cái kia huyết khế hình thành có cái gì lạ thủ nó là vô luận như thế nào cũng không tin cái kia nho nhỏ nhân loại tại huyết mạch bên trên có thể áp chế chính mình không sai khẳng định là huyết khế bên trên xảy ra vấn đề gì chính mình phải thật tốt nghiên cứu một chút trên người huyết khế hiện tại đại ngũ giai chính mình thực lực có tăng lên rất nhiều tiểu tử kia mặc dù không ra thế nào nhưng hắn cái kia thôn phệ năng lực cùng mình ngược lại là mười phần phù hợp lần này có thể nhanh như vậy tiến giai. Chính nó cũng không nghĩ tới. Nó dùng thôn vệ đến để thăng tự thân, trên thực tế thôn vệ cũng không là thu gom tất cả, ngược lại là vô cùng hạ khắc. Thôn vệ bất cứ sinh vật nào, đều cần đi qua nó cái kia nuốt thiên địa hình thành không gian đặc thù kéo dài tinh luyện, sau đó mới có thể đem thuần hóa qua năng lượng hấp thu hết. Trên cơ bản cùng thôn vệ năng lượng so sánh, cuối cùng tinh luyện ra tới trăm không đủ một, cho nên, nghĩ muốn tiến giai cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng, cùng với Long Không Không, nó lại phát hiện, chính mình tăng lên so năm đó ở nguyên bản vị diện kia thời điểm dễ dàng không ít. Nó tại Cung Long không không ký kết khế ước thời điểm bị áp chế tại tứ giai tu vi, nhưng đó cũng là tứ giai đỉnh phong, Tựa hồ khoảng cách ngũ giai không xa, nhưng trên thực tế, ma thú theo tứ giai đến ngũ giai, cũng chính là cấp 5 đến cấp 6 là cái đường ranh giới, nghị muốn xông ra bình cảnh này cũng không dễ dàng. Hôm nay lần này thôn vệ, cái tiên lưng bạc đại tinh tinh năng lượng như thường cho nó tiêu hóa khẳng định là còn thiếu rất nhiều, lại có 3 cái đều chưa hẳn đủ. Thế nhưng Long không không cung cấp mà đến năng lượng lại làm ra tác dụng rất lớn, hắn tiên là cái gì linh lô tinh luyện hiệu quả thế mà cực kỳ tốt, mang cho thử đại vương năng lượng vô cùng thuần túy. Đến mức Thử Đại Vương nuốt thiên địa hiệu quả thế mà vì vậy mà tăng lên, giống như hấp thu long không không nguyên qua linh lô mang tới năng lượng cùng nuốt thiên địa sinh ra của mình, từ đó để nó đang tiêu hóa quá trình hấp thu bên trong, trực tiếp đem Lưng Bạc Đại Tình Tinh mang tới năng lượng. Cùng nguyên qua linh lô mang tới năng lượng dung hợp lại cùng nhau đơn thuần năng lượng, nuốt thiên địa là không hấp thu được, nhưng kết hợp thức ăn cùng một chỗ hấp thu, lại tựa hồ như là có thể được, kết quả thế mà thật liền một thoáng sông quan thành công, tiến vào ngũ giai. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng cũng làm cho nó động tâm tư, trở lại một lần huyết mạch phản định. Thử Đại Vương tâm thái dần dần ổn định lại, dù sao nó là đã từng sương bá qua một cái vị diện tồn tại, tâm trí đó là 10 phần kiên nghị. Nó quyết định phải thật tốt nghiên cứu huyết khế, một bên nghiên cứu như thế nào tìm đến huyết khế sơ hở, lại một bên mượn nhờ Long Không Không nguyên qua linh lô tăng lên tự thân, thực lực càng mạnh, nó có thể thức tỉnh năng lực tiên phú thì càng nhiều. Tương lai không lâu, hừ hừ. Vừa nghĩ, tâm tình của nó dần dần an ổn xuống, sau đó nó mới đột nhiên nghĩ đến, tiểu tử kia đi làm gì rồi? Chạy thế nào ra ngoài lâu như vậy? Nay đều có 20 phút đi. Đúng lúc này, cửa tốc xá một thoáng liền bị đẩy ra, Long Không Không hấp tấp từ bên ngoài vào vào, trong tay còn bưng hai cái chậu lớn. Phía trên có bừng bừng hơi nóng hướng ra phía ngoài bốc lên. Thử lại vương con ngươi trong nháy mắt co vào đến to bằng mũi kim, nhọn mũi điên cuồng đứng thẳng động. "Hương, quá thơm a. Mùi vị kia. Cái này." Trong chốc lát, tất cả phiền muộn đều đã vứt bỏ tại sau đầu, còn lại chỉ có không gì sánh kịp mãnh liệt khát vọng. "Mau tới, mau tới, ăn hàng." "Đáp ứng ngươi, ta hách thúc trả lại tăng thêm lượng. Nay một chậu là bài cốt, này một chậu là cơm. Nhanh, chúng ta cùng một chỗ ăn, thừa dịp còn có nồi khí, nồi khí ngươi hiểu không?" "Ta đi." "Ăn hàng ngươi chớ đợi ta ạ." Ngươi cũng quá mập, ngươi cho ta lưu cái địa phương trong này có ta một phần." Long Không Không mới đem một chậu bài cốt thêm một thố cơm bung xuống, một cái to mọng mông lớn liền chen chúc tới, mông lớn một cái lắc lư, đem hắn chen lấn một cái lảo đảo, ngã lui sang một bên, sắc bén ám kim sắc răng nhọn trong nháy mắt bắt đầu gió cuốn mây tan. "Có hắn một phần." Vì Thử đại Vương trong lòng âm thầm quyết tâm, vì báo huyết mạch phán định mối thù, xương cốt cũng không cho hắn lưu một tơi, "Thử, nguyên lai like cái tên này ra ngoài là cho ta làm bài cốt cơm đi." Thử Lại Vương mặc dù trong lòng cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng thân thể của nó lại là thành thật, tại thời khắc này Nó rõ ràng cảm giác được tâm tình của mình cuối cùng lại có vui vẻ cảm xúc. Này chút bài cốt cùng cơm, rõ ràng không có cái gì năng lượng tăng thêm, nhưng mùi vị kia cũng quá tuyệt. Long không không chen lần ba lần đều không có thể đến buồn một bên, liền không thể không từ bỏ. Có chút bất đắc dĩ ngã ngồi tại Thử Đại Vương bên cạnh, nhìn xem nó ăn như gió cuốn. Thử Đại Vương gọi là một cái sẽ ăn, nó đầu tiên là tự thủ bài cốt cái kia một chậu, đem bên trong bài cốt liền thịt mang xương cốt ăn hết sạch, sau đó lại nắm còn lại bài cốt canh tưới vào cơm trong chậu, lại tới một cái đại táo đãng nó ăn mặc dù không chậm, nhưng muốn cùng nuốt thiên địa nuốt lưng bạc đại tinh tinh thời điểm so sánh, vậy cũng không tính nhanh, mắt nhỏ híp, tràn đầy đều là vẻ hưởng thụ, cái đuôi thật dài đều vểnh lên đi lên, để phong long không không tránh cho hắn cùng mình giành ăn. cuối cùng hai cái chậu lớn rộng, thử đại vương căng tròn bụng bự nhìn qua cũng là không có biến hóa quá lớn, ta nói ăn hàng, ngươi cũng quá là không tử tế, nơi này rõ ràng có ta một phần, ngươi có người hay không tính? Long không không bực tức nói, không có, ta là thôn thiên tử, muốn cái gì nhân tính, thiên tính của ta liền là ăn. thử đại vương lạnh lùng nói, nó nâng lên móng nuốt nhỏ nắm lỗ mũi mình bên trên dính một quả hạt gạo lấy xuống đưa tới long không không trước mặt cho ngươi cái kia một phần xoa long không không căm tức nhìn nó thử đại vương khoan thai nói không muốn được rồi vừa nói cuối cùng một hột cơm cũng nhét vào trong miệng của mình xem long không không khoẹt miệng giật giật nhưng sau một khắc long không không liền đổi sắc mặt vẻ mặt tươi cười mà nói thử đại vương a tâm tình có thấy khá hơn chút nào không nha thử đại vương ánh mắt một thoáng liền trở nên cảnh giác lên ngươi muốn làm cái gì long không không cười híp mắt nói hôm nay thắng tranh tài đâu đây là cuộc thi xếp hạng thắng được trận đầu ta đương nhiên còn muốn lại thắng được đi ta là không có bản lĩnh gì Nhưng ngươi lợi hại a, ngươi này đều ngũ giai, chúng ta có hay không có thể đại sát tứ phương rồi. Mặc kệ, Thử Đại Vương dương đầu lên. Long không không nói, ăn người ta miệng ngắn, ngươi có thể vừa ăn ta nhiều như vậy bãi cốt cơm đây. Thử Đại Vương nói, đó là hôm nay giúp ngươi đánh cái kia một trận thù lao. Được, không có vấn đề. Ngày mai ngươi tiếp tục giúp ta thi đấu, ta mời ngươi ăn cái khác ăn ngon. Có một nhà cái kia tê cay tôm đặc biệt tốt. Ta đoán chừng ngươi trước kia thế giới tuyệt đối không có. Có muốn hay không đến thử? Từ ngực, Thử Đại Vương nuốt xuống một hớp nước miếng, vội vàng hỏi, cùng bãi cốt cơm so thế nào? Long không không cười hắc hắc, phong cách không giống nhau, nhưng đều là mỹ thực. Thử Đại Vương con ngươi hơi chuyển động, trong lòng thầm nghĩ, nhập ra tùy tụ, coi như lợi dụng tiểu tử này tu luyện. Ngay lập tức, gật gù đắc ý mà nói, được thôi, xem ở ngươi còn biết hiếu thuận bản đại vương mức, bản đại vương liền cố mà làm đáp ứng. Đúng vậy, giữ lời hứa, ngày mai tranh tài trở về ta liền mua cho ngươi đi. Long không không mừng khấp khởi gật đầu, bắt chẹt. Long không không trong lòng không khỏi có chút đắc ý, thừa Đại Vương thực lực hắn là để ở trong mắt, cao một cấp ma thú nói nuốt liền nuốt, thoáng nhìn còn không có gì tác dụng phụ, còn có thể thăng cấp. Cái tên này tuyệt đối không phải ma thú bình thường có thể so sánh. Đem nó hướng tốt, mình coi như yếu một điểm, vậy cũng có thể nằm ngựa a. Chân thật cho thử đại vương đánh phụ trợ không phải vui thích sao? Na Diệp đã từng dạy bảo qua hắn, người lười biếng không sao, nhưng muốn sẽ nghĩ biện pháp để cho mình tốt hơn lười. Tất cả người lười kỳ thật đều là thông minh nhất, bởi vì bọn hắn luôn có thể phát minh ra một ít gì đó để cho mình trở nên thư thích hơn lười. biếng. Cho nên, người có khả năng lười, nhưng không thể không động não, phải nghĩ biện pháp để cho mình an toàn lười, khoé nhạt lười mới được. Long Không không rất tán thành. Cuộc thi xếp hạng 2 ngày thi đấu trình kết thúc các tổ tuyển thủ đều đã có một chút đụng vào nhau. Cùng đấu vòng loại không giống nhau, đấu vòng loại tàn khốc nhất, mà thi đấu vòng tròn ở một mức độ nào đó còn muốn coi trọng sức lực, giống Long Không không đối tử Tang Lưu hình loại kia nhặt thua, tại rất nhiều người xem ra ngược lại là như thường mà lại là ưu tú lựa chọn. Vòng thứ 3 tranh tài, đúng hẹn mà tới. Chương 140. Uy hiếp Tam Vương. Chương 140. Uy hiếp Tam Vương. San Ma đoàn tuyển bắt thi đấu bài danh thi đấu, Long đương đương vòng thứ 3 đối cầm chính là Nguyệt Ly bên trên một vòng đối mặt Châu Thịnh. Có được Huy Hoàng cấp cực phẩm tâm chắn Tam Vương thuần lục giai chi tông. Không hề nghi ngờ Đây là cái vô cùng khó đối phó đối thủ. Đối phương cái kia Tam Vương Thuẫn có thể nói công phòng nhất thể, lại có lục giai linh lực duy trì, mong muốn chiến thắng đối phương không hề dễ dàng. Cho nên, tại hôm qua quan chiến về sau, Long Dương Dương trở về cũng là cẩn thận suy nghĩ, như thế nào đối kháng đối phương Tam Vương Thuẫn? Tiến vào sân thi đấu, Châu Tịnh tầm mắt sáng rực nhìn về phía Long Dương Dương, biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Hắn trận đấu thứ nhất là chiến thắng đối thủ, trận thứ hai bại bởi Mạn Ly, một thắng một thua, hiện tại có 3 cái tích phân. Mà Long Dương Dương là 2 trận chiến toàn thắng, 6 điểm, bản thân càng là hạt giống tuyển thủ mà mỗi một tổ hạt giống tuyển thủ không thể nghi ngờ đều là tổ này thành viên khác rất muốn nhất hạ gục bởi vì chỉ có hạ gục hạt giống tuyển thủ mới có tiến vào 8 người đứng đầu khả năng hai bên đứng vững mặt đối mặt nhìn xem đối thủ nắm giữ tháp thuận long đương đương càng có thể cảm nhận được đến từ cái này huy hoàng cấp trang bị cảm giác các bách thật chính là quả lớn tại tính linh hoạt phương diện tam vương thuận không thể nghi ngờ là không chiếm ưu thế gì châu tịnh rõ ràng đối kiện trang bị này tính ý lại cũng rất mạnh này tam vương thuận coi như là dùng đến thất dài thậm chí là bất dài cảm giác đều không có vấn đề gì càng lớn linh lực có thể làm cho trên tâm chấn tam vương lực lượng tốt hơn phát huy ra chỉ bất quá nương theo lấy hắn tương lai thực lực càng mạnh tác dụng cũng sẽ từng bước giảm xuống nhưng làm là lục giai tới nói cái này quả thực là thần khí tồn tại nhìn bên trên một trận châu tịnh cùng nguyệt ly tranh tài nhường long đương đương đối với mạnh mẽ trang bị có gần một bước nhận biết dĩ nhiên hiện tại bọn hắn còn không có cách nào thu hoạch được chỉ có chờ trở, trở thành săn ma đoàn thành viên về sau lại bằng vào công hơn cùng kiếm tiền tới từng bước thay đổi trang phục tranh tài bắt đầu nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố tổ thứ nhất vòng thứ ba cuộc thi xếp hạng chính thức bắt đầu long đương đương ánh mắt ngưng tụ cơ hồ là không có nửa phần dừng lại trực tiếp phát khởi công kích kỵ sĩ công kích Đối diện Châu Tịnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn này, Tam Vương Tuấn không thể nghi ngờ uy lực to lớn, nhưng cũng có một vấn đề, cái kia chính là toàn lực bùng nổ thời điểm đối với linh lực tiêu hao quá lớn. Hôm qua giao đấu nguyệt lý cũng là bởi vì linh lực không thể tiếp tục được nữa, không thể không cuối cùng nhận thua đối mặt kỵ sĩ, hắn sợ nhất là đối phương cùng mình so tiêu hao, Tam Vương Tuấn báo Vương mặc dù có thừa nhanh năng lực, nhưng đây chẳng qua là trong nháy mắt xông vào, luận tốc độ cũng không có khả năng so với người Tan này của náo nhẹ trường trị kỵ sĩ nhanh bao nhiêu, đối thủ nếu như cố ý muốn tránh né, cùng hắn đi vào mẹo, hắn cũng nhất định phải phải đặc biệt coi chừng ứng đối. Tránh cho tiêu hao vượt quá giới hạn. Mà mắt thấy Long đương đương vậy mà trực tiếp xông về phía mình, đây là hắn hy vọng nhất thấy cục diện, chính diện va chạm, dùng Tam Vương tuấn lực bộc phát, hắn tin tưởng, cho dù là khóa này săn ma đoàn những cái kia siêu cấp thiên tài, cũng không phải là đối thủ của mình. Huy hoàng cấp cực phẩm trang bị tăng thêm chính mình lục giai linh lực toàn lực bùng nổ, người nào chống đỡ được? Tam Vương tuấn mặt ngoài, báo vương trước tiên liền phát sáng lên, Châu Tịnh nghĩ rất rõ ràng, nếu đối phương là trực tiếp xông về phía mình, vậy cũng đừng nghĩ biến chiêu. Hắn cũng là tốc độ đột đột tăng, sải bước hướng phía Long Dương Dương liền tiến lên đón. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, mắt thấy liền đã rút ngắn đến 10m trong vòng Cũng ngay lúc này, Châu Tịnh Tam Vương tuấn mặt ngoài, sư vương, tựa vương phủ điêu đồng thời sáng lên. Tam Vương gào hét, Tam Vương tuấn kỹ năng mạnh nhất, Tam Vương lực lượng hợp nhất, toàn lực bạo phát xuống, tại ở cự ly gần căn bản không chỗ che thân. Châu Tịnh căn vốn là không có ý định cùng Long Dương Dương tới cái gì tham dò tính nếm thử, Long Dương Dương trước đó trong chiến đấu lực bộc phát hắn cũng nhìn thấy, cho nên, hắn quyết định trực tiếp liền đến chính mình mạnh nhất bùng nổ, nhất cổ tắc khí, vẳng vào Tam Vương tuấn ưu thế, nghiền ép đối thủ, không cho đối thủ cơ hội phát huy đợi chiến khu bên trong, Nguyệt Ly nhìn xem, cứ như vậy mãnh lấy rông đi lên Long Dương Dương, lúc này đã tốc gấp lông mày nàng đối Châu Tịnh hiểu rõ rất sâu, đối Tam Vương Thuẫn cũng là vô cùng kiên kỵ. Nếu như không phải là của mình Linh Lô tiến hóa, nàng mong muốn chiến thắng Châu Tịnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối mặt Tam Vương Thuẫn, biện pháp tốt nhất liền là tiêu hao hắn, nhường Châu Tịnh linh lực bởi vì đối tâm chắn vận dụng tốc độ cao tiêu hao, mà đến hắn không có linh lực, tự nhiên là thắng. Có thể là Long Dương Dương lại cứ như vậy lựa chọn mạnh mẽ xuống tới, cùng trước mặt tranh tài một dạng. Đối Tam Vương Thuẫn sao có thể dạng này công kích đâu? Này hoàn toàn là không sáng suốt đó a! Mắt thấy Châu Tịnh trực tiếp liền thả ra Tam Vương gào khét, Nguyệt Ly ý niệm đầu tiên chính là, song Long Dương Dương muốn thua nhưng cũng ngay lúc này, đột nhiên, long đương đương trong tay ngân lãng ma pháp chi sơ mặt ngoài sáng lên một vệt kim quang nhạt nhạt, réo rắt tiếng kiếm reo giống như long ngâm bù bù. cũng ngay một khắc này, vừa mới bắt đầu bùng nổ tam vương gào thét đột nhiên tắt lửa, tấm chắn mặt ngoài ba tôn phủ điều cơ hồ là cùng một thời gian nằm đạm xuống. long đương đương cũng ngay lúc này bay lên trời, hai tay nắm ở ngân lãng ma pháp chi sơ, thanh kiếm phách chạm. đương, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra mà châu thịnh liền người mang lá chắn bị đánh hướng về sau ngã xuống. tam vương thuận mất đi tam vương, vậy cũng là huy hoàng cấp khiên phòng vệ mà lại linh lực của hắn tất cả đều dốc vào cho tâm chấn phóng thích Tam Vương gào thét, Tam Vương tắt lửa, nhưng phát ra linh lực nhưng không có về trả lại. Một kiếm này đánh cho Châu Tịnh trên thân đều sáng lên thanh quang, Long Dương Dương dựa thế bắn ngược, thân trên không trùng, trong cơ thể nổ vang, bạo nhiên, thanh kiếm hào quang lập tức lần nữa sáng lên, thẳng đến Châu Tịnh lại lần nữa bổ xuống. Châu Tịnh lúc này hoàn toàn là mộng bức trạng thái, từ khi có được Tam Vương tuẫn kiện trang bị này về sau, hắn trong chiến đấu ứng dụng không biết bao nhiêu lần. Cái này huy hoàng cấp cực phẩm trang bị cũng cho tới bây giờ đều không có khiến cho hắn thất vọng qua, nhưng hắn lại trăm triệu nghĩ không ra, vì cái gì chính mình mạnh mẽ như thế tâm chắn, vậy mà lại đột nhiên tắt lửa. Hắn đối Tam Vương Tuấn chân hơn tính mệnh, lúc này tâm chắn xảy ra vấn đề, cả người hắn đều trợn tròn mắt. Cái này là đúng trang bị ủy lại quá độ mặt trái tác dụng, một khi trang bị xuất hiện vấn đề hắn thậm chí liên chiến ý đều hạ hạ xuống cực thấp trình độ, liên tiếp nổ tung phát kỹ năng đều không thể làm đến. Hắn hiện tại chỉ là muốn kiểm tra một chút chính mình Tam Vương Tuấn đến tột cùng là thế nào. Long Dương Dương tiếp xuống một chuỗi công kích giáp chế hắn không hề có lực phản thủ, nhanh chóng liền nhặt thua. Nhận vua về sau, hắn thậm chí không để ý tới cùng Long Dương Dương lẫn nhau thăm hỏi, liền vội vã chạy đi kiểm tra chính mình Tam Vương Thuẫn. Chờ Long Dương Dương đi ra sân thi đấu thời điểm, Nguyệt Ly đã tiến lên đón, một mặt kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Ngươi cái này ma thuật là thế nào biến? Ngươi làm sao nhường Châu Tịnh Tam Vương Thuẫn mất đi hiệu lực?" Long Dương Dương mỉm cười, thấp giọng nói: "Đây là cái bí mật." Nguyệt Ly liếc mắt, còn thừa nước đục thả câu đây. Long Dương Dương nhún vai, "Ngươi nỗ lực." Nói xong, liền đi ra ngoài, hắn còn muốn đi cho không không áp chặn đây. Về phần mặt khác làm sao khắc chế Tam Vương Thuẫn, kỳ thật rất đơn giản. Tại đêm qua hắn tự hỏi như thế nào ứng đối cái này huy hoàng cấp tâm chắn thời điểm, Thương Hải trực tiếp một câu bừng tỉnh người trong nụm. Hoàng Kim Long lại nhỏ, đó cũng là Hoàng Kim Long. Liên một câu nói như vậy, liền để Long Dương Dương hiểu được. Hoàng Kim Long Tiểu Bát từ khi theo hắn về sau, phần lớn thời gian đều tại khế ước không gian bên trong ngủ say, mà Long Dương Dương tại trong quá trình tu luyện cũng tương đương với một mực tại dùng Nguyệt Linh Lực lượng cùng mình huyết mạch chi lực bổn dưỡng Tiểu Bát. Hắn cùng Tiểu Bát quan hệ trong đó cùng phần lớn Kỵ sĩ cùng vật cưỡi khác biệt. Bình thường Kỵ sĩ cùng vật cưỡi chẳng qua là khế ước quan hệ, chính và phụ khế ước. Nhưng Tiểu Bát cùng hắn là huyết khế còn không phải bình thường huyết thế, tiểu bát căn bản chính là bị hắn dùng tự thân huyết mạch chi lực cấp ra tới, có thể nói là cùng tâm huyết của hắn tương liên, tựa như một thể. đây cũng là vì cái gì tiểu bát vừa ra đời thời điểm yếu đuối như vậy duyên cớ, long đương đương huyết mạch chi lực áp chế tiểu bát bản thân thiên phú, không có giống bình thường long tộc như thế vừa ra đời liền đặc biệt cường đại. nhưng điều này cũng làm cho giữa bọn hắn huyết mạch kết hợp càng thêm chặt chẽ. long đương đương tu luyện, thì tương đương với là tiểu bát tại tu luyện, tiểu bát vẫn luôn đang trưởng thành lấy, chỉ bất quá nó trưởng thành còn cần thời gian, cùng càng nhiều năng lượng. Long đương đương chẳng qua là tại Ngân Lãng Ma Pháp Chi sơ bên trên tồn tại một đạo tiểu bát khí tức làm đối thủ toàn lực bùng nổ Tam Vương thuận thời điểm, hắn liền đem này đạo khí tức phóng thích ra ngoài. Tam Vương vẫn sở dĩ mạnh mẽ cũng là bởi vì trên tâm chấn có lưu Tam Vương khí tức làm khí linh Tam Vương cảm nhận được đến từ Hoàng Kim Long huyết mạch áp chế lúc, chỗ nào còn có thể bùng nổ ra tới. Trực tiếp liền bị kinh hãi hành quân lạc lẽ. Đây chính là ngũ trảo Hoàng Kim Long, Long Hoàng nhất mạch khí tức A. Đối tuyệt đại đa số ma thú đều có tự nhiên huyết mạch chân áp. Dù sao. Ta Vương vẫn cũng chỉ là huy hoàng cấp trang bị mà thôi. Nếu như là cấp bậc cao hơn, khả năng còn có thể miễn cưỡng đối kháng một thoáng, nhưng huy hoàng cấp vẫn là hơi yếu một chút. Mà áp chế Tam Vương, Long Dương Dương lại giao đấu Châu Tịnh liền dễ dàng nhiều lắm, cứ như vậy thắng. Cho nên tại người khác thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi tình huống. Thực tế đối với Long Dương Dương tới nói lại là lại chuyện quá đơn giản tình đương nhiên. Đối với một mực chú ý hắn Kỵ sĩ Thánh Điện Thánh Kỵ sĩ trưởng Nam Vũ tới nói lại là liếc mắt liền nhìn ra hắn làm cái gì. Đối vị này hết sức có thể trở thành Thánh Điện vị thứ tư Long Kỵ sĩ người trẻ tuổi, hắn đưa cho nhiều nhất quan tâm. Long Dương Dương thoạt nhìn này, một đường đi tới cũng không có thể hiện ra quá nhiều thực lực cường đại, nhưng hắn nhưng là vững vàng chiến thắng cái này đến cái khác đối thủ, nhất là lục giai kỵ sĩ, chiến sĩ, ma pháp sư, từng cái bại trong tay hắn, cái này không chỉ là thiên phú đơn giản như vậy. Long Dương Dương không có xem nguyệt ly tranh tài, đi thẳng tới tổ thứ 2 sân thi đấu bên trong. Long Không Không lúc này còn không có ra sân đâu, trước mặt tranh tài vẫn còn tiếp tục. Người bên kia xong việc mà rồi? Thắng? Long Không Không thấp giọng hỏi. Long Dương Dương nhẹ gật đầu. Long Không Không mừng khắp khởi giơ ngón tay cái lên, nói, "Yưu Tú A Lão Ca, ngươi hôm nay đối thủ là người nào?" Long đương đương hỏi, Long Không Không hướng phía cách đó không xa chép miệng, đó là một tên người mặc vậy cá hình dáng giáp nhẹ chiến sĩ, hơn nữa còn là một tên nữ chiến sĩ. Dáng người thon dài, thân cao đúng là không so huynh đệ bọn họ thấp, ít nhất cũng có một M7 15 trở lên. Một cặp chân dài vô cùng bắt mắt. Chúng ta học viện vẫn là thánh điện tổng viện. Long đương đương hỏi, Long Không Không nói, chúng ta học viện, năm thứ ba. Rất mạnh. Ngươi biết vũ khí của nàng là cái gì không? Long đương đương nhìn hắn một cái, nói, ngươi hỏi lên như vậy, vũ khí của nàng liên khẳng định là hết sức hiếm thấy. Long Không Không nói, cái kia cũng không phải bình thường hiếm thấy ngươi gặp qua một cô nương vung mạnh lớn truy sao, Liên là vị này vẫn là loại kia truy đầu là to lớn hình trụ cái chủng loại kia nặn truy, đơn giản nàng vòng thứ nhất thời điểm cái kia lớn truy đập đối thủ cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, nàng vẫn là ngũ giai nhưng lực buộc phát lại đặc biệt mạnh, hẳn là tiên tiên lực lượng liền hết sức có thiên phú. vậy ngươi dự định ứng đối như thế nào? Long đương đương hỏi, Long không không nói, ta cho nhà ta thử đại vương trợ thủ a, ta thôn vệ nó đứng vững, hai ta ăn ý phối hợp, hẳn là có cơ hội. nghe xong Long không, không đối thử đại vương xưng hô. Long Dương Dương liền hiểu rõ tiểu tử này không có nghẹn tốt cái dám, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi vẫn là muốn nhanh đưa chính mình thực lực tăng lên đi lên. Còn có a, đừng để ngươi cái kia ăn hàng đem người tan ướt Ăn Triệu Hoan Thu không có gì, này nếu là a người, phiền toái nhưng lớn lắm. Biết, biết, đã sớm dặn dò qua. Ta nhà thử đại vương hiện tại có thể là ngũ giai, vậy khẳng định là tung hoành vô địch tồn tại. Long Không Không vẫn luôn cảm thấy thử đại vương là có thể thông qua khế ước không gian nghe được hắn. Lúc này đập chuột cái dám đập ba ba vang. Trong sân tranh tài cuối cùng hàm ảo. Hôm qua Long Không Không chiến thắng Đào Lâm Lâm nương tựa theo chính mình bản mệnh triệu hoán vật chấn ma cây mạnh mẽ huy năng chiến thắng đối thủ nhìn xem chấn ma cây cái kia từng sợi cảnh quật đối thủ không có lực phản kháng chút nào long không không không khỏi âm thầm lửng lưỡi hắn biết hôm qua chính mình có thể chiến thắng đối phương thật là có nhất định vận khí thành phần không là rất lớn vận khí thành phần lão ca tới phía ta ta đi á vừa nói long không không đứng người lên nhấp nhấp quần liếc qua đã nhanh chân đi vào sân bãi nữ chiến sĩ vội vàng đi theo vong thường hân đi đến sân thi đấu bên trong đứng vững sau đó triệu ngồi ra vũ khí của mình trụ trên mặt đất nhìn về phía long không không phương hướng Vương Thường Hân mặc dù không phải loại kia tuyệt sắc mỹ nữ loại hình, nhưng tướng mạo cũng mười phần thanh tú, dáng người thon dài, hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, mấy dạng này chung vào một chỗ, ngoại hình liền là tương đương ưu tú. Thế nhưng, làm trước người nàng trôi này lớn truy xuất hiện thời điểm, bầu không khí liền rõ ràng bị phá hư. Lớn truy cán dài có 2 mét, hình trụ to lớn truy đầu cao có 80km điểm, hoành mặt cắt đường kính càng là đạt đến 30cm có hơn. Chẳng qua là đặt ở chỗ đó, đều có thể cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nặng nề. Lớn truy đỉnh khảm nạm lấy một viên có tới lớn chừng quả đấm đá quý màu vàng, tản ra hào quang nhàn nhạt. nhạt phối hợp bên người mỹ thiếu nữ hình ảnh quả thực là có chút đẹp ít nhất long không không nhìn xem trước mặt này lớn truy thời điểm chân đều có chút như nhũ ra long đương đương biểu lộ cũng có chút nghiêm túc lên có thể đủ sử dụng dạng này vũ khí người ta nhất định có chỗ hơn người chúng chi đây chính là linh lô học viện năm thứ ba sinh một cái nữ chiến sĩ có thể thi đậu linh lô học viện liền đã đã chứng minh rất nhiều chuyện mà lại linh lô thiên tuyển nghi thức nàng hẳn là cũng có thu mình đi chương 141, bá thiên truy chương một bá thiên truy vung thường hân trợ tay nắm truy chuôi một chân muối tại to lớn truy trên đầu Tầm mắt bình tĩnh nhìn Long Không Không đây cũng chính là Long Đường Đường cùng Long Không Không tới học viện muộn cho nên không biết nàng, tại năm thứ ba bên trong, nàng tuyệt đối là nhân vật phong vân. Thậm chí tại Lôi đỉnh kiếm thánh đường Lôi Quang tiến vào học viện trước đó, nàng liền là chiến sĩ hệ chói mắt nhất thiên tài đối với Long Đường Đường cùng Long Không Không này hai huynh đệ, vô thường hơn lại là biết đến, không có cách nào không biết. Mắt thấy bọn hắn hai đứa một mực đi theo thần nữ Ngục Lộ tại cùng một chỗ, Ngục Lộ phóng thích cấm chú thời điểm, bọn hắn cũng là trong đó một phần lực lượng, thật sự là quá bắt mắt. Dùng về phần bọn hắn tiến vào học viện không bao lâu, cũng đã là cấp thấp mọi người đều biết tụ tại Vương Thường Hân bình thường rất ít nói chuyện, luôn luôn đều thuộc về rất ít nói cái chủng loại kia. Trong ngày thường tuyệt đại đa số thời gian đều là một mình tu luyện, coi như là bạn học cùng lớp đều trao đổi không nhiều. Thở lạnh nhạt phía dưới, nàng Kỳ thật cũng không có nhìn ra đôi huynh đệ này hai thực lực chân chính đến tuột cùng có nhiều ít, vừa vặn hôm nay đủ phải. Tranh tài bắt đầu, nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố, Long Không Không cùng ông Thường Hân cuộc thi xếp hạng vòng thứ ba chính thức bắt đầu. Long Không Không không có chút gì do dự, chân người tiếp theo bước lướt liền hướng về sau rút lui, đồng thời chỗ ngược Thánh dẫn Linh Lô, Nguyên Qua Linh Lô đồng thời kích phát, Thánh dẫn thôn phệ bắn ra thẳng đến đối diện vương thường hân vào tới, bắt đầu thôn phệ đối phương linh lực. Cùng lúc đó, trước người hào quang màu vàng sẩm lóe lên, thân hình to mọng đã đạt đến ngũ giai thử đại vương chui ra, một cái nhảy lên, liền hướng phía vương thường hân phương hướng nào tới. Vương thường hân ánh mắt vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, nhưng long không không tiếp theo một cái chớp mắt trên mặt liền toát ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn giật mình phát hiện, làm chính mình thánh dẫn thôn phệ rơi vào trên người đối phương thời điểm, vậy mà không thể thôn phệ đến nhiều ít linh lực, loại tình huống này hiển nhiên là không bình thường. Phải biết, coi như trước đó là lục giai đối thủ, hắn cũng có thể thôn phệ thành công a, có thể linh lâu học viện bên này năm thứ ba. Tốt như không nghe nói ra hiện lục giai chiến sĩ mới đúng đối phương dùng ngũ giai thực lực vậy mà có thể ngăn cản chính mình linh lô dung hợp kỹ, mà cũng là tại thử đại vương lao ra đồng thời vương thường hân cũng động thân thể của nàng giống như là đột nhiên lóe lên một cái giống như cả người trong nháy mắt liền xông về trước ra 10 mét khoảng cách thử đại vương liền đã rất gần trước đó chân đạp lớn truy đã lăng không vùng mang theo kinh khủng át phong ngang tàng đập xuống lần này tới không chỉ đột ngột tốc độ cực nhanh mà lại lực lượng kia cảm giác liền thử đại vương cũng không khỏi biến sắc ám kim sắc nhỏ trong mắt đung nhiên quay vào cái đuôi to huyền vùng nhanh như tia chớp rút đánh vào cái kia lớn truy phía trên. Mượn nhờ lực phản chấn liền hướng một bên né tránh đi. Thế nhưng, cái kia lớn truy lại cũng không có bởi vì nó cái đuôi rút kích cùng mất đi mục tiêu mà dừng lại, tiếp tục đập xuống. Bèng, lớn truy rơi xuống đất, làm cái kia một tiếng kinh khủng nổ vang xuất hiện lúc, Long Không Không chỉ cảm giác mình trong nháy mắt liền mất đi thính lực, đầu ông ông. Ma liên tại lớn truy hạ xuống chỗ không xa thử Đại Vương liền xui xẹo, kinh khủng chấn động lực trong nháy mắt đưa nó cái kia to mọng thân thể trực tiếp chấn bay lên, toàn thân run rẩy, lông tóc lóe sáng, toàn bộ thân hình tựa như là run rẩy lay động đợi chiến khu bên trong, Long Đường Đường đã đứng lên. Thời khắc mấu chốt, Long Không Không duy nhất còn kịp làm liền là tại mất đi tính lực đồng thời, trong nháy mắt cho mình linh lô dung hợp kỹ bên trong rót vào thần khí tự đồng linh lô lực lượng, thánh dẫn thôn phệ tiến hóa, thánh dẫn tiên nguyên. Từng đầu màu đen quang mang theo sau lưng của hắn bắn ra, có lẽ là nhận nguy cơ kích thích lần này đúng là bị hắn khống chế hướng thẳng đến vong thường hân quân lách đi qua. Vong thường hân lông mày hơi nhíu, thân hình lần nữa lóe lên, mà lần này khi nàng nhảy lên đến trên không thời điểm, cả người thậm chí ngưng trệ ở giữa không trung bên trong, hai tay nắm lớn truy, truy truy trôi, cao cao nâng lên. ở trong nháy mắt này làn da của nàng mặt ngoài vậy mà sáng lên một tầng kim quang. Đó không phải là thể lỏng cái chủng loại kia như là sóng nước rung động kim quang, mà liền là còn như thực chất màu vàng kim, cả người tại giữa không trung, bắn ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế cường đại. Tại Long Không Không trong cảm giác, thời khắc này nàng, phản phất cả người đều trở nên cao lớn như vậy, càng đáng sợ chính là, trong tay nàng chôi này lớn truy càng là trọn vẹn phòng lớn lên gấp ba có thừa. Má ơi. Long Không Không ở trong lòng quát to một tiếng vậy thì thật là không quan tâm quay đầu liền chạy. Bước lướt đó là có thể sử dụng bao nhanh liền dùng bao nhanh. Chạy không chỉ là hắn, trên không trung thật vất vả mới tìm trở về tự thân khống chế thử đại vương càng là không chút do dự cái đuôi trên mặt đất bỗng nhiên một quất, to mọng thân thể như là một viên đạn thịt giống như, hướng phía một bên liền đánh bay ra ngoài. Bà Thiên, ông thường Hân trên không trung chợt quát một tiếng, với anh. Trên không trung chọn vẹn xúc thế có hai dây lớn truy từ trên trời giáng xuống, khi nón đệm ở trên mặt đất một khắc này, toàn bộ sân thi đấu đều hiện ra quỷ dị gợn sóng hình, cái kia kinh khủng nổ vang, coi như là đợi chiến khu bên trong mọi người, lỗ hai cũng là một hồi ông ông. Một màn này, cho dù là nguyên tố Thánh Nữ Tử Tăng Lưu nhìn cũng không khỏi sắc mặt biến hóa, lực lượng này là ngũ giai chức nghiệp giả có thể dùng ra tới. Đường Lôi Quang thân là lôi đình kiếm thánh lực lượng này đã là hắn am hiểu nhưng dùng từ tăng lưu hình đối đường lôi quang hiểu rõ đường lôi quang lực lượng là khẳng định không bằng trước mắt vị này đây đã là vượt qua nàng phạm vi hiểu biết ngũ giai lực lượng đang ở trốn xa viên thị bị khí lãng không khác biệt là tung dùng tốc độ nhanh hơn bay vụ hướng nơi xa trực tiếp đâm vào nhìn trên này lại hướng xuống chập chân mà cảm nhận được không ổn long không không bỗng nhiên quanh người dùng thang linh thuẫn bảo hộ ở trước người mình thần ngự cách đáng thế nhưng liền tiếp theo một cái trước mắt hắn liền cảm nhận được một cô đối với mình tới bảo hoàn toàn không thể đối kháng khủng bố trùng kích va chạm tại thang linh tuẫn phía trên nam chính mình thân thể hất bay ra ngoài liền người mang lá chắn thần ngự cách đáng trực tiếp liền bị bức bách hắn lúc này chỉ cảm giác mình liền như là trong sóng giữ một chiếc thuyền nhỏ phiêu phiêu đang đãng chập trùng lên xuống nhưng cũng ngay lúc này một đạo bóng người vàng óng lặng yên không tiếng động tại long không không sau lưng nổi lên đưa tay nhất chỉ long không không sau lưng cái tiêu từng đầu thánh dẫn thiên nguyên đen kịt quang mang đống nhiên khép lại tại sau lưng của hắn hóa thành một vòng màu đen vòng ánh sáng cái tiêu mạnh mẽ song chấn động lập tức có đại lượng bị giá hấp ánh sáng màu vòng thôn vẹt hấp thu tựa như là tại sau lưng của hắn mở cái hấp động giống như long không không này mới có cơ hội thở dốc run sợ biến sắc đồng thời ngã rơi xuống mặt đất đã đến đấu trưởng rìa mà nương theo lấy thánh dẫn thiên nguyên kiềm chế rơi vào gông thường hân trên thân ban đầu đã bắt đầu đưa đến một chút thôn vệ tác dụng màu đen quang mang đã toàn bộ thu hồi long không không chỉ cảm giác mình ngực một hồi khó chịu há miệng wa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi vội vàng liền là một cái thiên sứ chúc phúc ném vào trên người mình mà bộc phát ra cái kia một truy về sau gông thường hân tại tại chỗ ước chừng dừng lại ba giây mới lần nữa cầm lên lưỡi truy xài bước hướng phía long không không bên này đi tới không đánh không đánh ta nhận thua long không không, không có nửa điểm lượng lực lập tức lựa chọn đầu hàng nhận thua này căn bản cũng không phải là hắn có thể đối kháng đối thủ a Đối thủ mạnh mẽ, thậm chí khiến cho hắn có loại là tại đối mặt Tử Tăng Lưu Hình cấp bậc kia tồn tại. Thật không hổ là Linh Lô Học Viện Học Viên A. Ai nói năm thứ ba không có cường giả? Người ta này không mạnh, đường lôi Quang Lực bộc phát cũng cứ như vậy a. Mãi đến Long Không Không theo sân thi đấu bên trong đi lúc đi ra, trên mặt còn mang theo vài phần vẻ hoảng sợ. Hôm nay vị này cũng quá mạnh. Thế nào? Long Dương Dương phóng xuất ra một đạo chữa trị chi quang bao phủ tại Long Không Không trên thân. Hắn mặc dù tại trị liệu phương diện này không tính đặc biệt thâm hiểu, nhưng dầu gì cũng là kỵ sĩ, đơn giản một chút sẽ còn. Không có việc gì, không có việc gì may mắn tự động ra tay giúp ta hóa giải đại bộ phận lực trúng kích. Đậu đen, lão ca, chúng ta học viện còn có khủng bố như vậy tồn tại sao? Ngươi không biết, nàng công kích kia căn bản là không có cách nào ngăn cản. Đây là tại khoảng cách ta ít nhất 20 mươi mét bên ngoài bùng nổ. Này nếu là tại ở gần, má ơi. Nghĩ đến cái kia lớn truy, Long không không liền trực run đúng lúc này. Một đạo thân ảnh màu vàng sẩm sám xịt chạy về tới, thân thể của nó rõ ràng còn có chút run rẩy lấy. Không nói một lời, trực tiếp liền trở về khế ước không gian. Thừa đại vương hiện tại cũng không mặt mũi thấy người đừng nói phản kích từ đầu đến cuối long không không thậm chí có loại chính mình cùng người ta đối kháng tư cách đều không có cảm giác long đương đương trong lòng sao lại không phải run sợ lực lượng như vậy thật chính là ngũ dai coi như là lục dai chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể có lực lượng như vậy đi nàng là làm sao làm được cái này bông thường hơn thực lực vậy mà như thế mạnh hắn đã vừa mới nghe được người bên cạnh nói ra cái cô nương này tên nàng so trước kia càng đáng sợ a một đạo nhu hòa bạch quang rơi vào long không không trên thân ấm ấm áp áp lập tức nhường tinh thần của hắn cũng vì đó gương lòng mấy phần hai huynh đệ không cần nhìn liền biết là biểu tỷ tới biểu tỷ ngươi biết nàng sao Long Đường đương đương hỏi, Lang Ngọc Lộ nói, "Không biết, chẳng qua là nghe nói qua." Nghe nói, nàng tại năm nhất tiến vào Linh Lô học viện thời điểm, chỉ bằng mượn thực lực bản thân đánh bại cùng lớp hết thể nam sinh, trở thành lúc ấy năm nhất đệ nhất nữ chiến sĩ. Được vinh dự chiến sĩ thánh điện hiếm có thiên tài, nhưng không biết vì cái gì, đến năm thứ hai về sau, nàng liền phai nhạt ra khỏi tất cả mọi người tầm mắt, ngoại trừ học viện tốt nghiệp khảo thí về sau, thường ngày khảo thí đều bị đặc phê có khả năng không tham gia. Nghe nói là tại bế quan tu luyện cái gì? Mãi đến gần nhất mới vừa xuất quan không lâu. Trước đó giao đấu vong linh đại quân thời điểm, nàng hẳn là mới ra ngoài chẳng qua là không nghĩ tới, nàng vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Nàng cái kia Ba Thiên là kỹ năng gì a? Long Không Không lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Lang Ngọc Lộ nói, cái kia chính là nàng cường hãn địa phương, nàng trên thực tế chủ tu kỹ năng cũng chỉ có hai cái, đều là phối hợp nàng cái kia vũ khí sử dụng. Ở trong học viện có nhỏ truy chấn, lớn truy Ba Thiên nói đến. Mà hai cái này kỹ năng, tất cả đều là nàng tự sáng tạo. Không sai, các ngươi không nghe lầm, đều là nàng tự sáng tạo. Kết hợp tự thân truyền thừa, chính mình sáng tạo ra. Thực lực của nàng thậm chí so ngươi hôm nay nhìn thấy còn cường hơn, dù sao nàng còn không có dùng linh lô đây, ta dám khẳng định nàng bây giờ còn chưa đến lục giai. sáu dưới bậc mong muốn chiến thắng nàng rất khó. long đương đương trầm ngâm nói, nàng cái kia bá thiên truy có thể hay không bị ngăn cản, liền là để cho nàng không dùng được. bá thiên truy lực bộc phát mạnh, long đương đương phán đoán khẳng định phải so long không không chuẩn xác hơn, hắn lại tiến hành thương Nguyệt thiên sứ phụ thể biến thân thời điểm, một kích toàn lực cũng chính là cái kia uy lực. nói cách khác, bá thiên truy tại bùng nổ thời điểm, thậm chí có thất giai lực phá hoại. lang ngọc lộ nói, rất khó. bá thiên truy tại sử dụng thời điểm, nàng cả người là ở vào một loại đặc thù bá thể trạng thái. Không chịu đến bất luận cái gì phụ trợ ma pháp hoặc là kỹ năng ảnh hưởng, trừ phi công kích của ngươi có thể làm cho nàng bị ép giải trừ bá thể, hoặc là sớm nắm bá thiên truy thi triển đi ra, bằng không mà nói, ngươi rất khó cắt ngang nàng. Mà lại, nàng hẳn là còn có thể đem bá thiên biến chấn, cho dù là nhỏ truy, cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Trừ cái đó ra, còn không biết nàng 2 năm này còn có hay không cái khả năng lực gì. Long không không tò mò mà nói, cái kia nàng nếu là gặp được Đường Lôi Quang, ai mạnh hơn một chút. Lang Ngọc Lộ lắc đầu, nói, này liền không nói được rồi. Đường Lôi Quang đã lục giai, cái kia sấm sét lực lượng bùng nổ, cũng rất mạnh xong lão ca, xem ra ngươi muốn trở thành trước mấy tên ngông muốn phá A. mấy cái này ta thế nào cảm giác ngươi một cái đều đánh không lại. Long không không cười hì hì nói. Long đương đương nhìn xem hắn, ngươi trong giọng nói cười trên nỗi đau của người khác là chuyện gì xảy ra đây. Long không không lập tức biến sắc, nghĩa chính nghiêm từ mà nói, không có chuyện gì. Lão ca, chúng ta còn nhỏ, chúng ta tuổi tác so với bọn hắn còn nhỏ vài tuổi đâu, về sau chúng ta nhất định sẽ mạnh hơn, vượt qua bọn hắn không có vấn đề gì cả. Y miệng. Lăng ngọc lộ hướng Long đương đương nói, vì để tránh cho về sau gặp được nàng, ta cho ngươi cái đề nghị. Ngày mai nàng hẳn là sẽ giao đấu tử tăng, ngươi muốn nhìn một chút các nàng ở giữa quyết đấu, nhìn một chút tử tăng là ứng đối ra sao nàng? Long Dương Dương nhẹ gật đầu, không thể nghi ngờ, tử tăng lưu hình thực lực cũng là cực kỳ cường đại, mà lại là ma pháp sư đồng dạng, hắn cũng là ma pháp sư A Chỉ bất quá lúc trước này chút trong trận đấu còn không dùng đến năng lực của ma pháp sư, tử tăng lưu hình như thế nào nhằm vào lớn truy truy, xác thực có thể tham khảo chỗ. Vậy nếu như là ngươi đây, ngươi gặp được nàng sẽ làm sao đối phó nàng? Long Dương Dương hỏi, Lang Ngậm lộ mỉm cười, nói, ta sẽ lên trời ạ, ta có thiên sứ nha. Nàng này một thân lực lượng cường đại, trên không trung lại nhận chế ước cùng suy yếu. Sau đó lại không ngừng khống chế nàng, tiêu hao nàng, tránh cho cùng nàng tận chiến liều mạng. Ngũ giai thực lực, nhiều nhất chỉ có thể có một chút thời gian chạy không, chỉ cần ta chống nổi đằng trước cái kia nhất đoạn, hẳn là là có thể mài chết nàng. Âm hiểm, quá âm hiểm. Long Không không ở bên cạnh làm ra hít sâu một hơi động tác. Lang Ngọc lộ liếc mắt, nói: "Ta một cái mục sư, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng ta cùng chiến sĩ Liều Mạng hay sao?" Ai nha nha, biểu tỷ, ngươi không nói ta đều quên ngươi là mục sư. Trong lòng ta, ngươi có thể là toàn tri toàn năng thần nữ a. Long không không biểu lộ khoa trương nói, "Lăng Ngọc Lộ, phốc xích, Cười một tiếng, vuốt ngông ngựa người là nghiêm túc. Đúng lúc này, đợi chiến khu bên này đi tới một người, có thể không chính là mới vừa rồi bị Long Dương Dương hạ gục Châu Tịnh sao? Châu Tịnh cũng nhìn thấy hắn, nhưng rất nhanh liền chuyển hướng một bên khác, bước nhanh tới. Mà hắn đi qua phương hướng chính là vừa kết thúc tranh tài của Uông Thường Hân, nương theo lấy hắn tại Uông Thường Hân bên thai nói nhỏ mấy câu gì, Uông Thường Hân tầm mắt hướng phía Long Dương Dương bọn hắn bên này nhìn lại, ngay sau đó, liền nhanh chân đi tới. Chương 142: Cường Thế Nguyên Tổ Thánh Nữ. Chương 142: Cường Thế Nguyên Tổ Thánh Nữ thấy bông thường hân hướng đi phe mình bên này, long không không theo bản năng hướng phía lão ca bên người này tránh, nhưng ngay sau đó lại ý thức được có biểu tỷ cùng lão ca tại, chính mình sợ cái gì? sau đó liền lại chạy ra, bông thường hân hành động cũng hấp dẫn chú ý của những người khác, cũng bao quát lưu tại nơi này không hề rời đi tự tàng lưu mình, là hắn đánh bạn ngươi, bông thường hân hướng bên người châu tịnh hỏi, đúng vậy, đại tỷ, châu tịnh đối mặt bông thường hân, thậm chí là có chút cung kính, bông thường hân chuyển hướng long đương đương, ngay tại long đương đương coi là vị này bá khí chắc lộ cô nương muốn thay bạn học của nàng tìm lại mặt mũi thời điểm, chỉ nghe bông thường hân nói. Nếu như ngươi có thể dùng tiểu tổ đệ nhất ra biên, cuộc thi xếp hạng về sau, ta tuyển ngươi vào đoàn." Nói xong, nàng hướng Long Dung Dung gật đầu, lại nhìn cũng chưa từng nhìn Long Không Không liếc mắt, lại hướng phía Lang Ngộc Lộ gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười, sau đó liền xoay người đi. "U, bánh trái thơm ngon a." Lang Ngộc Lộ nhịn không được đôi mi thanh tú bay lên. Long Dung Dung cười khổ nói, "Ta có gì có thể bánh trái thơm ngon, biểu tỉ a. Đây chính là rất rõ ràng hướng ngươi tới a." Nàng giọng nói kia ngươi còn nghe không ra sao, chẳng qua là cảm thấy ta khả năng miễn cưỡng xứng với nàng đoàn đội mà thôi. Nhưng nhìn ngươi thời điểm có thể là vẻ mặt tôi cười. "Ừm." cười rộ lên còn có chút đẹp mắt, đáng tiếc ta đã là có nữ thần người. Long Không Không lẩm bẩm. Lăng Mộng Lộ chạy lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, nàng hết sức tự tin. Chẳng qua là không biết nàng có thể không có thể thắng được Tử Tang. Ba lượt cuộc thi xếp hạng kết thúc Long Dương Dương cùng Lăng Mộng Lộ đều là ba trận chiến toàn thắng, tại riêng phần mình tiểu tổ đứng hàng đầu, mà Long Không Không liền thảm rồi, một thắng hai thua, tiểu tổ bại danh thấp. Sau đó ba vòng đấu, tương đối bình thản. Long Dương Dương bên này, đối mặt đối thủ mỗi một cái đều không yếu, nhưng nương tựa theo phân thân, linh lô, ma pháp phụ trợ cũng có thể liên tục hạ gục đối thủ, thu được 6 thắng liên tiếp thành tích tốt. Biểu tỷ bên kia liền càng không cần phải nói, thần nữ Ngọc Lộ Oai, tại không có gặp được mặt khác hạt giống tuyển thủ trước đó, căn bản cũng không có có thể uy hiếp được nàng tồn tại. Nguyên tố thánh nữ Tử Tang Lưu hình cùng Bá Thiên Truy Ông thường hơn một trận chiến long đương đương bởi vì chính mình đồng thời cũng muốn chiến tài, cho nên chỉ có thấy được một cái phần cuối. Cuối cùng, vẫn là Tử Tang Lưu hình thắng. Mà Tử Tang Lưu hình không biết có phải hay không là nghe được ngày đó lang ngọc lộ chiến thuật, lựa chọn của nàng cũng là bay lên không. Nương dựa theo ma pháp sư trưởng khủng phong nguyên tố năng lực phi hành, tại ngăn trở Ông Thường Hân vòng thứ nhất bùng nổ về sau, trên không trung bằng vào ma pháp cường thế áp bách, cuối cùng đạt được thắng lợi. Không hề nghi ngờ, huống thường hân tại lực lượng cường đại cùng bùng nổ bên ngoài, nhược điểm cũng rất rõ ràng, khuyết thiếu công kích từ xa thủ đoạn. Tại không có thể giải quyết dứt khoát tình huống dưới, một khi bị đối thủ kéo ra đầy đủ khoảng cách, liền khá là phiền toái. Thế nhưng, ngoại trừ Tử tăng Lưu hình bên ngoài, cũng không có người nào khác có thể ngăn cản nàng bước chân tiến tới đồng dạng chiến thuật, ngăn không được nàng vòng thứ nhất chung kích, căn bản cũng không có kéo dài khoảng cách khả năng. Tổ thứ hai, Tử Tang Lưu hình dùng toàn tháng chiến tích danh liệt thứ nhất, huống thường hân năm thắng một thua, danh liệt thứ hai đến mức người nào đó, 10000, 2 tháng 4 thua vẫn như cũ bài dành đến ngược. Đến cuộc thi xếp hạng giai đoạn, hắn tại kỵ sĩ si thánh điện lúc loại kia đe dọa thêm thôn vệ phương thức cơ bản vô dụng. Chỉ cần đối thủ tốc độ rất nhanh, bùng nổ đủ mạnh, liền có thể tại linh lực bị thôn vệ hầu như không còn trước đó đánh tàn hắn. Đằng sau lại đạt được một phen thắng lợi, vẫn là tại đối mặt Triệu Hoán Sư thời điểm. Thử đại vương nuốt thiên địa thiên sinh khắc Triệu Hoán Sư. Sinh vật Triệu hồi đó là nói ăn thì ăn, nhưng gặp được cá thể thực lực mạnh mẽ, Thử lại vương biện pháp có hạn, nó ăn không được người, bởi vì sợ người tại nó trong bụng bùng nổ một vòng kỹ năng, nhân loại huyết mạch nó không có cách nào giống áp chế ma thú như thế áp chế Cuộc thi xếp hạng tiến hành xong 6 vòng, tình thế cũng đã cơ bản sáng suốt, các tộc hạt giống tuyển thủ đều là biểu hiện không tầm thường, có thể tại các tộc đứng hàng đầu, không thể nghi ngờ đều là các chức nghiệp đỉnh cấp thiên tài. Còn có 3 lượt, cuộc thi xếp hạng sắp kết thúc, 6 người đứng đầu tranh đoạt đã không phải là kịch liệt như vậy, nhưng người nào có thể đi vào vào 10 vị trí đầu, lại là muốn cuối cùng tranh thủ. 3 ngày nữa, thi đấu vòng tròn toàn bộ kết thúc. Long Đương đương dùng 9 trận chiến toàn thắng chiến tích thẳng tiến cuối cùng trận chung kết, Tử Tang Lưu Hình, Đường Lôi Quang, Lăng Ngọc Lộ, Sơn Ngộ cũng đều là 9 trận chiến toàn thắng tiến vào vòng chung kết. Còn lại 3 cái danh hạt Phân biệt là ba vị tám thắng một thua tuyển thủ. Phân biệt là Bạch Phượng Hoàng Thái Thái Quuyên, Bá Thiên Truy Vong Thường hân cùng với Nhật Nguyệt Đồng Huy Nguyện Ly. Đây là cuối cùng bắt cường tuyển thủ, cũng là tiếp xuống muốn tranh đoạt cuộc thi xếp hạng 8 người đứng đầu tuyển thủ, đến mức tên thứ 9 cùng hạng 10, cái kia cứ dựa theo tích phân tới sắp xếp, nhưng lại không thể tham gia tiếp xuống trận chung kết. Trong đó, hạng 10 có 3 người mấy phần giống nhau, còn tăng thêm 2 vòng đấu, cuối cùng quyết ra. San Ma Đoàn tuyển bạt thi đấu đến nơi này, liền đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Ngoại trừ 8 người đứng đầu còn không có chính thức bại vị bên ngoài, còn lại thứ tự đã toàn bộ quyết ra. Long Không không cuối cùng thu được thứ 80 tám tên thành tích tốt. Dĩ nhiên, đối chính hắn tới nói cái kia đúng là thành tích tốt. Hắn là một cái duy nhất tiến vào săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu cuộc thi xếp hạng tứ giai. Chỉ cần điểm này, hắn không có hạng chót đúng là đã rất tốt. Chính hắn đối với cái này cũng không có ý kiến gì, ngược lại hắn cũng biết mình là không có khả năng tiến vào 10 vị trí đầu. Cuối cùng trận chung kết trước đó có khả năng chỉnh đốn 3 ngày, tiến hành trận chung kết chuẩn bị. Mà tại chỉnh đốn trước đó, hoàn thành trận chung kết cuối cùng vô thăm. Cái này ký vị định ra đến, cũng là trên cơ bản biết sau đó phải đối mặt như thế nào đối thủ. Long đương đương cùng Lăng Ngọc lộ vận khí còn không sai, ít nhất không có bị điểm tại cùng một nửa khu. Long đương đương ở trên nửa khu, hắn này nửa phân biệt hẳn là hắn, Tử Tăng Lưu Hình, vương thường Hân cùng sơ ngộ. Hạ nửa khu thì là Đường Lôi Quang, Thái Thái Quyên, Nguyệt Ly cùng Lăng Ngọc lộ. Trên thực tế, vô luận gặp được người nào, đều khẳng định là trận đánh ác liệt. Luận tu vi, phía trước 8 bên trong, Long đương đương tuyệt đối là bài danh thấp. 8 người này bên trong, Long đương đương hiện tại linh lực tu vi tại hắn không ngừng cố gắng phía dưới, miễn cưỡng đạt đến ngũ giai bốn cấp, Tử Tăng Lưu Minh lục giai nhất cấp, vương thường hơn ngũ giai cấp chín, sơ ngộ ngũ giai cấp bảy, hạ nửa khu đường lôi quang lục giai nhất cấp thái thải quyên ngũ giai cấp 6, nguyệt ly lục giai nhất cấp lang ngọc lộ ngũ giai cấp 9. ngoại trừ bởi vì linh lô tương khắc long đương đương đối nguyệt cách tương đối có nắm bắt bên ngoài những người khác hắn có thể nói đối bất kỳ một cái nào đều là không nắm chắc chút nào trận chung kết giai đoạn đều là đấu vòng loại người thắng tiến giai long đương đương vòng thứ nhất rút được ông thường hân tử tăng lưu hình đối sơ ngộ, đường lôi quang đối thái thải quyên nguyệt ly đối lang ngọc lộ long đương đương chỉ có thể an ủi mình dù sao cũng so rút đến tử tăng lưu hình cùng sơn nộ tốt sơn nộ cái kia mạnh mẽ lực bùng phát hắn cảm giác mình hẳn là không ngăn nổi nhưng điều kiện tiên quyết là hắn sẽ làm như vậy. Cái kia thật giống như là muốn trả giá không nhỏ đại giới mạnh mẽ công kích, Còn tử tăng lưu hình, vậy liền càng không cần phải nói, lần này quán quân đại nhiệt, Lão ca, A. lần này có chút không ổn a, bước tham xong, trở lại linh lô học viện ký túc xá, Long đương đương, Long không không, Long ngọc lộ ba người tụ tập tại cùng một chỗ, Long không không liền không nhịn được nói ra, tình thế đúng là không tốt lắm, hơn nửa khu, coi như Long đương đương có thể chiến thắng Long thường hân, đối mặt rất có thể liền là tử tăng lưu hình. cái này thật sự là có chút khó khăn, hạ nửa khu, Long ngọc lộ tình huống liền phải tốt hơn nhiều ít nhất vòng thứ nhất đối mặt Nguyệt Ly, áp lực cũng không tính quá lớn. Nguyệt Ly thủy hỏa đồng nguyên ma pháp mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt có được Tam Đại Linh Lô, Tiên Thiên Nội Linh lực càng là phá trăm nàng, uy hiếp sẽ không quá mạnh. Long Dương Dương gật gật đầu, nói: Ta sẽ hết sức nỗ lực. Mấy ngày nay chúng ta cùng một chỗ bế quan tu luyện đi, ba ngày thời gian, hy vọng có thể nắm linh lực lại để thăng một chút. Bằng vào Thương Nguyệt tiên sứ tu luyện, lại thêm Thiên Nguyên Chi Hải ban ngày thay thế, linh lực của bọn hắn tốc độ tăng lên so bình thường chức nghiệp giả lúc tu luyện nhanh hơn nhiều. Lần này đến Thiên Long không không mặt mày u rũ, ta còn dự định đi làm đâu? Rất lâu không có đi vừa vặn mấy ngày nay bắt kịp cuối tuần, lão ca, ban đêm cùng ngươi tu luyện có được hay không? coi như vậy đi, coi như vậy đi, cùng ngươi đi. ta đây quay đầu lại đi một chuyến trong tiệm, cùng nữ thần xin phép nghỉ. Long đương đương nhìn xem cái kia khó chịu dáng vẻ, nhịn cười không được, đừng diễn ngươi tới ngươi đi, chính ta tu luyện chính là, ban đêm về sớm một chút. nhiều ba ngày này cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu. Long không không cười hắc hắc, nói, ta ơn ca, biểu tỷ, ngươi có thể phải cố gắng a. ta nhìn ta ca là rất không có khả năng cầm đệ nhất, đệ nhất cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi, ngươi cầm tới thứ nhất, nắm ta ca trước tuyển chọn. Vòng thứ hai lại tụi ta. Ngược lại ta bài danh như vậy thấp, đoán chừng cũng không ai sẽ chọn. Chúng ta ba cùng tiến tới, đằng sau các ngươi nhìn xem xử lý. Long đương đương nhìn về phía Lăng ngọc lộ, nói: Biểu tỷ, ngươi có muốn hay không tìm Thử Tăng Lưu hình tâm sự chúng ta trước đó suy nghĩ. Lăng ngọc lộ tú mỹ cao lại, Long đương đương sương sở, ngươi có cái gì lo lắng sao? Lăng ngọc lộ nói: Thử Tăng tính cách ta biết, nàng Thiên Phú dị bẩm, chính mình lại đặc biệt nỗ lực, có cực mạnh lòng hào thắng. Mà ngươi tố cầu có một ít cùng ý nghĩ của nàng khẳng định là sẽ sinh ra xung đột. Nếu như ta đi nói, sợ rằng sẽ trực tiếp kích phát nàng lịch phản tâm lý. Long Dương Dương hai mắt híp lại, nói: "Ngươi nói là đội trưởng ứng cử viên?" Lăng Ngọc Lộ gật gật đầu. Long Dương Dương nói: "Ta đây thử một chút đi, chúng ta không có quen như vậy, ta cũng tốt mở miệng. Trước câu thông một chút, cũng thuận tiện chúng ta đằng sau tuyển người thời điểm như thế nào bố trí." Lăng Ngọc Lộ lông mày giãn ra, ôn nhu nói: "Biểu đệ, ngươi thật sự chính là khéo hiểu lòng người đây. Ai lu, biểu tỷ ngươi đây là muốn lấy thân báo đáp rồi hả?" Long không không lập tức một mặt kinh ngạc nói. Lăng Ngọc Lộ tức giận: "Tìm nữ thần của ngươi đi, không muốn ở chỗ này phá hư bầu không khí." "Đúng vậy, ta đây rút lui các." Hai người các ngươi thế giới Long không không mừng khấp khởi đi. Long đương đương chặn lại nói: Ngươi cũng muốn cẩn thận. Ngươi là bị người chết để mắt tới qua, ngoại trừ bài cốt cửa hàng, địa phương khác đều đừng đi. Nhớ phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng Na Diệp Lão sư cho tín hiệu cầu cứu của ngươi. Từ lần trước xảy ra chuyện về sau, Na Diệp liền cho Long không không có thể phá vỡ phong ấn đặc thù tín hiệu cầu cứu, bài cốt cửa hàng lại cùng thánh điện tổng điện gần trong căn tức, tương đối mà nói, an toàn vẫn là có nhất định bảo đảm. Biết rồi, yên tâm đi. Long không không đi, Long đương đương cũng hành động. Từ tăng lưu mình cũng không khó tìm, nàng ban đầu vẫn đều tại trong túc xá tu luyện, Long đương đương tại bên ngoài túc xá hô hai tiếng rất nhanh, liền thấy vị này nguyên tố thánh nữ thân ảnh. Tử tăng lưu mình đi ra ký túc xá, thấy tìm chính mình lại là long đương đương, không khỏi hơi sững sở. người tìm ta, làm gì? thử tăng lưu mình nghi ngờ hỏi. long đương đương nói, liền muốn bắt đầu cuối cùng trận chung kết, ta đại biểu chính mình, cũng đại biểu biểu tỷ, có chút việc muốn cùng ngươi câu thông. thử tăng lưu mình do dự một chút, mới nói, vào đi. vừa nói, nàng trước tiên đi vào chính mình ký túc xá, giống như Lăng ngọc lộ, nàng cũng có chính mình đơn độc ký túc xá, không có cùng phòng. long đương đương trễ trễ, đơn độc tiến vào một cái nữ hải tử khuê phòng, này được không? ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? ngược lại ngươi cũng đánh không lại ta. thử tăng lưu hình thanh âm tham tham truyền đến, thật sự chính là cường thế đâu. long đương đương nhíu nhíu mày lại, lúc này mới đi vào theo. từ tăng lưu hình mang theo hắn tới đến nhỏ trong phòng khách, chỉ chỉ ghế sofa, ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó tay trắng vung lên, phòng khách chung quanh vách tường đúng là xuất hiện một tầng vầng sáng nhạt nhạt, ngăn cách bình thường. điều này hiển nhiên là có ma pháp trận phòng hộ tồn tại có thể ngăn cách trong ngoài nguyên tố gợn sóng cùng khí tức. nói đi. thử tăng lưu hình tại long đương đương ngồi đối diện xuống tới. Long Dương Dương hơi trầm ngâm một thoáng về sau, nói: "Ngươi cùng Đường lôi Quang, Sơn Ngộ, Thái thải quên cùng một chỗ, hết thảy bốn người, tạo thành săn ma đoàn, còn thiếu kỵ sĩ cùng mục sư. Ngươi có nghi kỹ làm sao chọn lựa sao?" Tử tăng Lưu hình ánh mắt nhất động, "Ngươi cùng Ngộ Lộ nguyện ý đến đây, nhưng ngươi hẳn phải biết, ngươi chỉ có thể dùng kỵ sĩ thân phận tới, ngươi không phải không bỏ xuống được đệ đệ ngươi sao?" Long Dương Dương tầm mắt sáng rực nhìn về phía nàng, nói: "Nếu như ta có thể giải quyết vấn đề này đâu." Tử Tang Lưu hình khẽ miệng hơi nhếch lên, "Cho tới nay, ta đều hy vọng Ngộ Lộ có thể cùng với ta, ngươi cũng là ưu tú kỵ sĩ." Dĩ nhiên hơn lên, Xem ra, hôm nay ngươi là mang đến tin tức tốt đúng không?" Long Dương Dương khẽ hứa cảm, nói, "Ta nghĩ ta hẳn là có thể làm được, thế nhưng, chúng ta có một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Tử Tăng Lưu hình sửng sốt một chút. Long Dương Dương nói, "Nếu như chúng ta trở thành một cái săn ma đoàn, chúng ta hy vọng biểu tỷ có thể trở thành đoàn trưởng, ngươi làm phó đoàn trưởng." Đây là hắn cùng Lăng Ngột Lộ nghiêm túc thảo luận qua, Lăng Ngột Lộ đối với cái này kỳ thật cũng không có quá nhiều ý kiến, thế nhưng, theo trước đó chung nhau đối chiến vong linh đại quân thời điểm, cùng với đối với Tử Tang Lưu hình trong tính cách hiểu một chút, Long Dương Dương đều không cho rằng nàng là một cái tốt đoàn trưởng ứng cử viên. Tử tăng Lưu Huỳnh trong tính cách là cho dễ kích động, thực lực của nàng không thể nghi ngờ, nhưng xúc động tính cách đang chỉ huy một đoàn đội thời điểm, liền dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Long Dương Dương chính mình là một cái chưa lo thắng trước lo bại tính cách, hắn không có cách nào tiếp nhận một tính cách xúc động đội trưởng. Cái kia dễ dàng đem tất cả đều mang vào trong khe. Nghe điều kiện của hắn, Tử tăng Lưu Huỳnh sắc mặt cấp tốc liền trở nên băng lanh xuống tới, nàng đứng người lên, lạnh lùng nói, đây là ý tứ của ngươi vẫn là mộng lộ ý tứ? Long Dương Dương cũng đứng dậy, trầm giọng nói, đây là ý của chúng ta. Ngươi có khả năng đi. Chương 143. Trận trung kết vòng thứ nhất. Chương 143, trận chung kết vòng thứ nhất. Kỳ thật, ta có khả năng không làm cái đội trưởng này. Lăng Ngọc Lộ thở dài một tiếng, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần buồn vô cớ. Long Dương Dương trở về, bị băng lãnh cự tuyệt trở về. Long Dương Dương lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo kiên quyết, không được. Nàng thật không thích hợp làm người dẫn đầu. Lần trước tại cùng Vong Linh đại quân giao đấu thời điểm, ta liền phát hiện điều này. Làm đoàn đội lãnh tụ, nhất định phải có quyết đoán, nhưng lại tuyệt không thể nghe không vô ý kiến của người khác. Một lần kia, nàng là đội trưởng, ngươi là phó đội trưởng, có thể là từ đầu đến cuối, nàng hỏi tham qua ý kiến của ngươi sao? Từ lâu đến cuối, nàng đều là chuyên quyền độc đoán, hoàn toàn dựa theo nàng ý của cá nhân tới chỉ huy hết thảy. Dạng này đoàn đội lãnh tụ, ta là không yên lòng. Nếu như chỉ là ta mình tới còn tốt, nhưng ta không thể đem không không an nguy giao cho dạng này người trong tay. Người cùng nàng không giống nhau, ngươi mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng tính cách lại không cùng thế, thông minh rồi lại biết tiến thối, tại thời khắc mấu chốt lại có thể không tiếc hết thảy đứng ra, cùng với ngươi, chúng ta chân thật. Nghe hắn, lang ngọc lộ trong mắt buồn vô cớ dần dần biến mất, trong đôi mắt đẹp lóe lên một vẻ dị sắc, trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng phi thường, ta có tốt như vậy sao? Có. Long Dương Dương đang túi đầu bình tĩnh làm ra lấy phán đoán của mình, cho nên hắn cũng không có phát hiện lăng ngọng lộ trên nét mặt biến hóa. Lăng ngọng lộ có chút thẹn thùng nói, ngươi dạng này đối với người ta thổ lộ, người ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Mặc dù người ta hết sức ưu tú, nhưng ngươi cũng muốn luyện chuyển một điểm nha. Không nghĩ tới ngươi lại như vậy người đâu. Long đương đương ngạc nhiên gật đầu, chúng ta nói là một chuyện sao? Lăng ngọng lộ tăng háng một cái, trên gương mặt xinh đẹp đỏ hứng tốc độ cao rút đi. Ngươi cũng rất tốt, dũng cảm, có đầu óc, quả quyết, mà lại tổng có át chủ bài. Nhường đồng bọn của ngươi cùng với ngươi thời điểm, thủy trung đều có niềm tin. Khi thật, ngươi làm đoàn đội lãnh tụ so ta thích hợp hơn đâu, dù sao, ngươi là kỹ sĩ. Đáng tiếc ngươi không phải thủ hộ kỹ sĩ, không phải thì tốt hơn. Tại tuyệt đại đa số săn ma đoàn bên trong, thủ hộ kỹ sĩ đều là trọng yếu nhất một cái kia, làm đoàn đội lãnh tụ sát xuất cũng là lớn nhất. Bởi vì thủ hộ kỹ sĩ mãi mãi cũng là đệ vào phía trước nhất, ngăn trở cường địch tồn tại, rõ ràng nhất kẻ địch đủ loại lâm trận biến hóa. Long Dương Dương cười khổ nói, ta cũng đừng lẫn nháo thổi. Biểu Tỷ A, nếu như Tử Tang Lưu hình không nguyện ý cùng chúng ta cùng đội, vậy chúng ta liền muốn suy tính một chút tiếp xuống thành đoàn làm sao làm. Đường Lôi Quang, Sơn Ngộ, Thái Thái Quyên đều tiến nhập trước 8, cái này mang ý nghĩa, vòng thứ nhất, bọn họ đều là không có cách nào bị chọn lựa. Mà bọn hắn chỉ cần lẫn nhau lựa chọn, vòng thứ hai lựa chọn hợp đội, chúng ta là không có cơ hội chọn chúng bọn hắn. Đây đúng là cái vấn đề. Ngược lại ba người chúng ta là khẳng định. Những người khác, phối hợp lại, hẳn là cũng không tính quá khó khăn. Dù sao, có thể tiến vào bài danh thi đấu, đều không phải là kẻ yếu, chúng ta tận lực tuyển bài danh phía trên một chút tổ đội chứ sao? Lăng Ngọc Lộ nói đến đây, đôi mắt đẹp đột nhiên toát ra mấy phần vẻ chế nhạo, nói, người ma pháp sư kia tỷ tỷ cũng rất không tệ sao. Lần này cũng tiến nhập thứ 8. Trước tám liền hai cái ma pháp sư, ngoại trừ tử tăng chính là nàng nha. Long đương đương lườm nàng liếc mắt, nói, biểu tỷ a, ta thế nào cảm giác ngươi lục trong trà thêm giấm rồi. phi, ngươi mới thêm giấm đây. San Ma đoàn tuyển bạt thi đấu cuối cùng trận chung kết cuối cùng đến. Thánh Thành sân thi đấu lớn bên trong lúc trước bố trí lục đại phân khu cách ly tầng toàn bộ phá giải, làm cho cả sân thi đấu lớn hoàn chỉnh bảy biện ra tới. người xem vị trên đài hội nghị mơ hồ có một tầng màng ánh sáng che chắn, không cách nào thấy rõ nội bộ tình huống. nhưng không hề nghi ngờ, hôm nay đến đây quan chiến lục đại thánh điện cao tầng, thậm chí là liên bang cao tầng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Mỗi tòa thánh điện ít nhất đều sẽ có một vị thánh đường đến đây xem thi đấu. Hôm nay là trận chung kết giai đoạn ngày đầu tiên, hết thảy sẽ tiến hành 4 trận đấu, 8 tiến và 4. Mà tiến vào trận chung kết giai đoạn 8 vị người dự thi, đều đã có thể thu hoạch được sở thuộc thánh điện ban phát ban thưởng. Có thể tiến vào săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu trước 8, đại biểu cho bọn hắn ưu tú tự nhiên sẽ nhận riêng phần mình thánh điện cổ vũ đến mức phần thưởng chất lượng, vậy phải xem cuối cùng bài vị. 8 tiến vào 4 về sau, nam, 6, 7, 8 tên bài vị đem dựa theo tranh tại biểu hiện lý do trọng tài tổ phán định, không nữa ngoài định mức tiến hành tranh tài. Ngày mai sẽ là vòng bán kết, hậu Thiên trực tiếp trận chung kết. Toàn bộ thi đấu chỉnh an bài gấp vô cùng con gót. Long không không là bồi tiếp Long Đương Đương cùng Lăng Ngọc Lộ cùng đi, tiến vào bài danh trước 60 săn ma đoàn thành viên là có tư cách đến đây quan sát cuối cùng trận chung kết, dù sao, bọn hắn cũng phải nhìn xem tương lai chính mình đoàn trưởng đến tụt cùng là thực lực gì. Tám tên người dự thi cùng với Mạc khác săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu tiến vào cuộc thi xếp hạng thành viên lúc này đều đã tụ tập tại đợi chiến khu bên trong. Đợi chiến khu ngay tại đại chủ tịch bên cạnh nhìn trên này, cùng trước đó ở trong sân cũng không giống nhau. Hôm nay này bốn trận đấu tự nhiên là từng cái tiến hành. Tử Tang Lưu Huỳnh tới sớm hơn một chút, tại bên người nàng, Luân Hồi Chi Tử sơ ngộ, Lôi đỉnh kiếm thánh đường lôi quang cùng với Bạch Phượng Hoàng thái thải tài quên đều ngồi cùng một chỗ. Thấy Long Dương Dương ba người đến, ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi đến tập trung tới. Tử Tang Lưu Huỳnh nhìn về phía Lang Ngọc Lộ, Lang Ngọc Lộ cũng nhìn về phía nàng, mỉm cười. Nhưng tử Tang Lưu Huỳnh lại lập tức lạnh nghiêm mặt quay đầu đi chỗ khác. Lang Ngọc Lộ than nhẹ một tiếng, ngươi nói đúng a, tử Tang thật chính là càng ngày càng cường thế. Lúc nhỏ, kỳ thật nàng cũng không hoàn toàn là dạng này. Nhiều nhất liền là hiếu thắng mà thôi. Long Dương Dương nói, có cô có dãn, văn võ chi đạo. Long không không cấp tốc tiếp lời nói đúng thế vẫn là biểu thị tốt lăng ngọc lộ nguyên bản một chút hơi buồn bực lập tức bị hai cái biểu đệ tán dương kéo theo cảm xúc một lần nữa bay bồng lên trắng hai người lướt mắt trước tiên ngồi xuống đúng lúc này to lớn sân thi đấu lớn trùng ương, một đạo thân ảnh lặng yên hiện hiện sự xuất hiện của hắn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu toàn thân đều bao phủ tại đen dưới áo liền trên mặt đều mang mặt nạ thích khách thánh điện cường giả sao vị này trên thân không có nửa phần khí tức tràn ra ngoài nhưng càng như vậy ở đây rất nhiều dự bị săn ma đoàn thành viên nhóm càng là có thể từ trên người hắn cảm nhận được cảm giác áp bách đại chủ tịch hướng đi vang lên thanh âm trầm thấp Đầu tiên, ta đại biểu Lục Đại Thánh Điện, chúc mừng chư vị ngồi ở đây học viên, các ngươi hiện tại đã là dự bị săn ma đoàn một phần tử. Hôm nay chính là năm nay săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu cuối cùng trận chung kết vòng thứ nhất. Chủ trì phán quyết là thích khách Thánh Điện dự bị Thánh Đường. Hy vọng tiến vào trận chung kết tám học viên, có thể đầy đủ thể hiện ra các ngươi thực lực. Cho các ngươi săn ma đoàn hành trình mở ra một cái tốt đầu. Thích khách Thánh Điện dự bị Thánh Đường. Cửu giai, không thể nghi ngờ, đây là Lục Đại Thánh Điện vì trận chung kết cẩn thận lý do lựa chọn trọng tài. Không thể nghi ngờ thích khách thánh điện cựu gia hiệp người tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất, giữa sân có thay đổi gì cũng được xử lý, tránh cho này chút đỉnh cấp các thiên tài thật xuất hiện tổn thương. 8 điên và 4, trận đầu, ma pháp thánh điện tử tăng lưu mình, thích khách thánh điện sơn Ngộ, ra trận. Nương theo lấy đại chủ tịch một tiếng tuyên bố, tử tăng lưu mình cùng sơn Ngộ đồng thời đứng dậy, theo đội chiến khu đi vào giữa sân. bọn hắn cùng long đương đương đều ở trên nửa khu, trên thực tế rút thăm để xem, long đương đương là may mắn, bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy, chính mình gặp được tử tăng lưu mình hoặc là sơn nội nghị thắng đều rất khó, mà bây giờ hắn chỉ cần tomo tử tăng lưu mình đối đầu sơn nội đến tụt cùng người nào thực lực càng mạnh một chút. Theo trên trước nghiệp xem, thích khách nghề nghiệp là khất chế ma pháp sư. Nhưng ở như thế lớn như vậy trong sân, thích khách tại không có che chắn tình huống dưới, đối mặt Tử Tang Lưu hình cường đại như vậy ma pháp sư, cũng chưa chắc có thể cẩn thân. Mà lúc trước sơ ngộ tại đối mặt vong linh cường giả lúc dùng ra một kiếm kia, cho Long Dương Dương lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, chẳng qua là không biết hắn có thể hay không vào hôm nay trận đấu này bên trong sử dụng một chiêu kia liễu mạng kỹ năng. Rất nhanh, hai bên liền đã đi tới trong sân vị kia hiệp người trọng tài hai bên. Trọng tài nhìn một chút hai bên, thanh âm ầm ừ bên trong mang theo vài phần khẳng hạn các ngươi có khả năng bắt đầu chuẩn bị khoảng cách 200 trăm mét mà đúng lúc này bình thường rất ít nói chuyện sơ ngộ đột nhiên nói ta nhận thua thích khách thánh điện vị này hiệp giả thánh đường rõ ràng là sườn sốt một chút ngươi nói cái gì Sơ ngộ nghiêm túc lập lại ta nhận thua vị này hiệp người thanh âm rõ ràng đề cao mấy phần ngươi có biết hay không trực tiếp nhận thua ngươi chỉ có thể ở cuộc thi xếp hạng bên trên bài danh thứ 8. Sơ ngộ gật gật đầu nói ta biết nói xong câu đó hắn lui lại một bước hướng vị này hiệp người trọng tải thi lễ một cái sau đó liền hướng dưới đài đi đến từ tăng lưu hình từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu tình Thấy Sơ Ngộ đi, ánh mắt nhìn về phía trọng tài. Vị này hiệp người tựa hồ là đứng ở nơi đó bình phục một thoáng, mới chậm rãi đạt được, thích khách thánh điện, Sơ Ngộ nhận vừa, ma pháp thánh điện, tử tăng lưu mình thắng. Đối với tâm tình của hắn, khán giả tuyệt đối là có thể lý giải, lục đại thánh điện bên trong, chỉ có ma pháp thánh điện cùng chiến sĩ thánh điện là riêng phần mình, có hai người tiến vào tám người đứng đầu, mà mặt khác thánh điện đều chỉ có một người tiến vào. Thích khách thánh điện bên trong, luân hồi chi tử Sơ Ngộ liền là này một cây dòng độc đinh, hiện tại hắn trực tiếp nhặt thua, liền mang ý nghĩa thích khách thánh điện lần này săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu bên trên muốn hạ chót. Long đương đương bọn hắn cũng đều là hơi sững sở cái này nhận thua. Ban đầu bọn hắn còn muốn nhìn một chút, tối cường thích khách cùng tối cường ma pháp sư một trận lòng tranh hổ đấu đâu, nhưng người ta lại liền trực tiếp như vậy nhận thua. Hiện nhiên là muốn cử đi tử tăng lưu hình tấn cấp đồng thời, còn muốn cho nàng bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Trên quy tắc cũng không có không cho phép nhận thua đầu này, nhưng không thể nghi ngờ, đây đối với thích khách thánh điện tới nói là không hài lòng. Nhưng bọn hắn rõ ràng cũng cầm vị này luân hồi chi tử không có biện pháp gì đại chủ tịch phương diện cũng là chầm mặt một chút, tử tăng lưu hình thì là tự động về tới đợi chiến khu bên trong, cũng không hề rời đi mà là tại lúc trước vị trí bên trên ngồi xuống, chọn vẹn cách thêm vài phút đồng hồ, trên đài hội nghị mới một lần nữa truyền xuất ra thanh âm, 8 tiếng và 4, trận thứ 2, Kỵ sĩ Thánh điện Long Dương Dương giao đấu, Chiến sĩ Thánh điện Vương Thường Hân. Hai bên ra trận chuẩn bị. Long Dương Dương đương vươn người đứng dậy, cách đó không xa, Vương Thường Hân cũng là đứng dậy. Hai người nhìn về phía lẫn nhau, Long Dương Dương hướng nàng gật đầu, Vương Thường Hân cũng là gật đầu mà lễ, một trước một sau, đi vào sân thi đấu bên trong. Long Dương Dương hơi hơi hít thật dài một hơi, nhường tâm tình của mình tận khả năng giữ vững bình tĩnh. Vương Thường Hân thực lực hắn là tận mắt chứng kiến qua cũng nhìn thấy nàng là như thế nào chiến thắng long không không mong muốn thu hoạch được trận đấu này thắng lợi với hắn mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng thế nhưng hắn nhất định phải toàn lực ứng phó nếu như ngay cả bốn người đứng đầu đều vào không được hắn lại thế nào xứng đáng biểu tỷ trả giá đâu nếu như không có chính mình cùng không không xuất hiện biểu tỷ cùng tử tăng lưu mình bọn hắn cũng sớm đã hoàn thành tổ đội hai bên tại thích khách thánh điện hiệp người trọng tài thân dừng đứng lại lẫn nhau thăm hỏi khoảng cách 100 trăm mét chuẩn bị đi hiệp người cảm xúc tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh trọng tài xin chờ một chút long đương đương đột nhiên mở miệng nói ra Hiệp ngươi tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, "Ngươi cũng muốn nhận thua?" Theo hắn này hỏi một chút liền có thể nghe ra được, đối với sơ ngộ nhận thua hắn là có cảm xúc. Long Dương Dương lắc đầu, nói, "Không, ta không phải muốn nhận thua, ta chẳng qua là muốn hỏi một chút, ta là kỵ sĩ, nhưng cũng đồng thời là ma pháp sư." Tại ban đầu về khoảng cách, phải chăng có thể có chỗ điều chỉnh. Hiệp ngươi rõ ràng sửng sở, loại tình huống này dù cho hắn là cựu giai cường giả cũng là lần đầu tiên gặp được. Tức là kỵ sĩ lại là ma pháp sư. Đây là cái gì tình huống? Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía đại chủ tịch Vương Thường Hân có chút kinh ngạc nhìn về phía đối diện Long Dương Dương, nguyên bản bình tĩnh kiên nghị ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ nghi hoặc. Đại Chủ tịch Phương diện chọn vẹn cách một phút đồng hồ mới có thanh âm vang lên, hai bên dự thi khoảng cách 150 trăm mét. Long Dương Dương hướng Vương Thường Hân khẽ vướt cầm thăm hỏi, sau đó quay người hướng nơi xa đi đến. Vương Thường Hân hai mắt thiu lại, cũng theo đó quay người hướng nơi xa đi đến. Hai bên cách xa nhau 150 trăm mét đứng vững, Long Dương Dương nhìn chăm chú lấy xa xa đối thủ, hắn tâm dần dần trầm tĩnh lại. Sở dĩ đối khoảng cách có yêu cầu, là hắn biết rõ đối phương ưu thế, chính diện liều mạng. Hắn khẳng định không phải là đối thủ của ông Thường Hân, mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì ông Thường Hân có thể có được như thế lực lượng tương đại. Nhưng bên trong công kích từ xa, tương đối mà nói là đối phương kế quyết, mà chính mình không chỉ là kỵ sĩ, cũng là ma pháp sư, chỉ có Dương Trường tránh đoạn, trận này mới có đạt được thắng lợi khả năng. Tranh tài bắt đầu, nương theo lấy hiệp người trọng tài một tiếng tuyên bố, song phương khí thế cơ hội là đồng thời tăng lên. Ông Thường Hân hai con ngươi trong nháy mắt liền trở nên sáng lên, trên chiến trường nàng cùng bình thường an tĩnh cái kia nàng phảng phất căn bản chính là hai người giống như, tại đây một cái chớp mắt, ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền trở nên sáng khi tất cả người cũng theo đó điên cuồng bay vụn, gión mũi chân, trong ngay mắt vọt tới trước, thậm chí đều không có đem chính mình lớn truy con phóng xuất ra, trái chân đạp đất trong ngay mắt, thậm chí trên mặt đất dâng ra một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, cả người liền như là ma pháp đại pháo như là tháo, thẳng đến Long đương đương phương hướng phóng đi, tựa như kẻ sắt đất bay lượn. Long đương đương đứng tại chỗ không hề động, thế nhưng nương theo lấy cái kia đôi mắt sáng ngời, ba đạo thân ảnh phân biệt xuất hiện ở bên cạnh hắn, mỗi một cái đều là hắn, nhưng trong mắt lại lập loè màu sắc khác nhau sáng bóng, phong, hỏa, nước, tăng thêm bản thể ánh sáng. Hết thảy bốn cái Long đương đương xếp thành một hàng vững vàng đứng ở nơi đó. Nếu như nói lúc trước trong trận đấu, này chút chia ra, Long đương đương sẽ còn bị làm thành phân thân kỹ năng, như vậy, lúc này làm bốn cái Long đương đương trong miệng cùng một chỗ bắt đầu ngâm sướng chú ngự thời điểm. vô luận là đại chủ tịch vẫn là đợi chiến khu, trong nháy mắt liền phảng phất trở nên động lại giống như, Tử tăng lưu hình càng là đột nhiên đứng lên. chương 144, ma pháp kỵ sĩ Long đương đương. chương 144, ma pháp kỵ sĩ Long đương đương. Tử tăng lưu hình là biết Long đương đương có nhất định ma pháp năng lực, nhưng trong ấn tượng của nàng coi như là kỵ sĩ có một chút ma pháp năng lực, đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao kỵ sĩ bản thân liền am hiểu một chút quan hệ phụ trợ ma pháp dung hợp với bản thân chiến kỹ bên trong, tương đương với đem quan nguyên tố dung nhập chiến kỹ. Có thể giờ này khắc này, ở trong mắt nàng Long Đường Đường cũng đã trở nên không đồng dạng. Bốn cái Long Đường Đường, mỗi cả người thượng đô phóng thích ra khác biệt nguyên tố khí tức, mà lại rõ ràng tại ngâm sướng chúng ngữ, đây cũng không phải là tùy tiện biết một chút ma pháp đơn giản như vậy. Cái kia rõ ràng là tại ngâm sướng dung hợp ma pháp a. Từ tăng lưu hình tự thân liền am hiểu đủ loại nguyên tố tiến hành ma pháp tổ hợp, đương tựa theo đồng nguyên linh lô tác dụng. Ở phương diện này nàng một mực là cực kỳ tự tin. Mà lúc này Long Dương Dương tại tiến hành tổ hợp ma pháp ngâm sướng thời điểm, rõ ràng cùng nàng tổ hợp ma pháp sử dụng phương thức không giống nhau. Mặc dù nghe không rõ hắn tại ngâm sướng cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là bình thường ma pháp đơn giản như vậy. Chẳng lẽ hắn có thể tâm điểm tứ dụng để hoàn thành bốn thuộc tính tổ hợp? Long Dương Dương huyễn tâm phân thần kỳ thật chẳng qua là tu luyện thành cấp thứ nhất, cho nên trên thực tế hắn chỉ có thể làm được tâm phân nhị dụng mà thôi, cũng không thể tâm điểm tứ dụng. Cho nên. Hiện tại bốn cái Long đương đương trên thực tế là dùng một loại khắc đặc thù ma pháp ngâm sướng phương thức chính là Phong chi linh tính giả tự thiên vũ truyền thụ cho hắn. Nay loại ngâm sướng phương thức gọi tiết tấu tổ hợp một cái giản dị tên lại đến từ ma pháp thánh điện ma pháp sư đoàn một loại ma pháp kỹ xảo sử dụng. Lúc trước nghiên cứu này loại kỹ xảo sử dụng thời điểm chủ yếu là vì có thể thông qua nhiều người phối hợp tới giảm bớt ma pháp ngâm sướng cùng thi triển thời gian, đồng thời đem người thi triển linh lực dung hợp lại cùng nhau, từ đó nhường ma pháp uy năng càng thêm cường đại. Cái gì là tiết tấu ngâm sướng đâu, liền là ví như hai cái ma pháp sư tới thi triển một cái ma pháp thời điểm mỗi người ngâm sướng một câu chú ngữ như thế lặp lại tại ngâm sướng quá trình bên trong phân biệt là ma pháp này bên trong rót vào linh lực đây là cần nhất định đặc thù tiết tấu nhất định phải bảo trì ma pháp cọc hưởng yêu cầu phối hợp vô cùng ăn ý mới được mà long đương đương hiện tại dùng chính là như vậy phương thức hắn dùng huyễn tâm phân thần chi pháp phân biệt tác dụng tại 4 cái trên thân thể bản thể cùng nước long đương đương ngâm sướng một cái quan hệ cùng thủy hệ dung hợp ma pháp mà một phần khác thần tâm thì là lưu tại phong long đương đương cùng hỏa long đương đương trên thân thông qua tiết tấu cộng hưởng chi pháp tới ngâm sướng một cái khác tổ hợp ma pháp hắn hiện tại cũng có thể làm được 3 loại nguyên tố tổ hợp tổ hợp ma pháp, 4 loại còn không được, ít nhất không ổn định. nhưng đối mặt với ông thường hơn đối thủ như vậy, đối phương căn bản không có khả năng cho hắn đầy đủ thời gian để hoàn thành một cái ba thuộc tính tổ hợp ma pháp. cho nên, tại chế định chiến thuật thời điểm, long đương đương liền đã nghĩ kỹ. song thuộc tính tổ hợp ma pháp với hắn mà nói, đã không cần thời gian quá dài. mặc dù trong khoảng thời gian này, hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tăng lên tự thân linh lực phương diện, nhưng đương theo lấy linh lực tăng lên. Hắn đối với nguyên tố lực khống chế tự nhiên cũng là tùy theo tăng cường, giờ này khắc này, bốn bóng người chung nhau ngâm sướng ma pháp, bốn loại nguyên tố thuộc tính tùy theo bước lên một màn, vẫn như cũ chấn kinh toàn trường đối mặt Vong Thường Hân loại tầng thứ này đối thủ, hắn không dám có nửa phần giữ lại cũng không dám có chút chủ quan. Vong Thường Hân lúc này trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc, bởi vì phương thức chiến đấu như vậy nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu như Long Dương Dương bên người chẳng qua là nhiều một đạo thân ảnh, nàng thậm chí sẽ cho rằng này là đối phương tại dẫn lận, nắm song bảo thai đệ đệ đều mang bảo. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng không phải như thế. Trong nội tâm cũng không tự chủ được sinh ra cảm giác nguy hiểm. Tốc độ của nàng cũng là nhanh hơn. Tại không có mang theo bá thiên truy tình hôn giới, tốc độ của nàng chỉ có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Nàng cũng hiểu rõ chính mình thiếu hụt ở chỗ bên trong cự ly xa phát ra không am hiểu, mà đối thủ lại nói tự thân là ma pháp sư, một khi làm cho đối phương bay đến không chung cái kia mình muốn chiến thắng đối thủ liền hết sức phiền toái, chỉ có thể liều tiêu hao. Đó cũng không phải nàng ngựa thích phương thức chiến đấu, nàng thích nhất liền là cứng tay cứng chân chính diện đánh nhau chết sống. 150 trăm mét khoảng cách, đối với bông thường hơn dạng này ngũ giai đỉnh phong tồn tại tới nói, chỉ cần bảy giây tả hữu liền có thể vọt tới, lại thêm nàng còn không phải bình thường ngũ giai đỉnh phong hết thề chỉ dùng không đến 6 giây, nàng liền đã vọt vào long đương đương trước người 10 mét phạm vi to lớn ba thiên truy cho tới giờ khắc này mới xuất hiện tại uông thường hơn trong lòng bàn tay thân hình đống nhiên lói lên lúc trước đối mặt lòng không không một chiều kia lần nữa thi triển đi ra cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt ngang 10 mét khoảng cách đi thẳng tới bốn cái long đương đương trước mặt nàng cũng mặc kệ cái nào là thật cái nào là giả lớn truy vung trực tiếp liền đập tới linh lực trong nháy mắt tựa như giếng phun bùng nổ ba thiên truy mặt ngoài linh lực phá trận trận kích mà cũng đúng lúc này phong long đương đương cùng hỏa long đương đương tổ hợp ma pháp cuối cùng hoàn thành đối mặt cái kia lăng không mà xuống lớn truy long đương đương hiện tại khắc sâu cảm nhận được trước đó long không không tại đối mặt bông thường hân thời điểm cảm giác cô nương này công kích thật sự là quá bá đạo này phần mạnh mẽ vô cùng cảm giác các bách thậm chí làm hắn đều có loại huyết dịch muốn ngưng kết cảm giác phong long đương đương cùng hỏa long đương đương ma pháp này sở dĩ có thể trước một bước hoàn thành đó là bởi vì có ngân lãng ma pháp chi sơ tăng thêm tình huống dưới chỉ thấy thanh hồng lưỡng sắc quang mang cơ hội là tại bông thường hân vung lớn truy đồng thời liền đã hoàn thành bùng nổ mãnh liệt song sắt hào quang tựa như diễm phùn to lớn thanh hồng song sắt quang trong nháy mắt bùng nổ hướng phía bông thường hơn phương hướng trong nháy mắt phun ra. Côn Phong cùng Dược hỏa dung hợp, hóa thành thanh hồng song sắc vòng ánh sáng trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bắn ra, lực lượng kinh khủng trong không khí nở rộ. Vương Thường Hân chỉ cảm thấy trước người nhiệt độ đột nhiên lên cao, ngay sau đó cái kia thanh hào quang màu đỏ phảng phất như là bao trùm thế gian hết thể giống như đập vào mặt, mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp tác dụng ở trên người nàng, đúng là đưa nàng đã dơ lên bá thiên truy thân thể trực tiếp hướng về sau thôi động đây là tăng cường bản kháng cự hỏa hoàn. Đúng vậy, Phong hỏa liên động, tổ hợp ma pháp, Phong hỏa thủy triều, do trợ thế lựa, cơ hồ là trong chốc lát, Vương Thường Hân cũng cảm giác được chính mình độ ấm thân thể đang nhanh chóng tăng lên lấy nàng mạnh mẽ thể phách tăng thêm hộ thể thể lòng linh lực đều rõ ràng cảm giác được toàn thân đống nhiên khô nóng thân thể càng là không bị khống chế bị thổi bay ra ngoài mặc dù nương tựa theo bá thiên truy cương ép rơi xuống đất nhưng lần này cũng đưa nàng trọn vẹn thổi bay ra 30 mươi mét có hơn phong hỏa thủy triều đây là tử thiên vũ giúp long đương đương nghiên cứu ra một cái tổ hợp ma pháp đặc điểm là thi triển tốc độ nhanh dung hợp hiệu quả tốt Gió trợ thế lửa hỏa nhiên phong bạo hai loại nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau dùng cồn phong tới tăng cường hỏa diễm vi năng cũng dùng hỏa diễm bạo tạo tính chất lực lượng kết hợp tại trong cồn phong tăng cường lực đẩy Kháng cự hỏa hoàn là hướng phía bốn phương tám hướng đồng thời kháng cự, đẩy ra kẻ địch. Nhưng phong hỏa thủy triều lại chẳng qua là hướng về một phương hướng, dạng này liền để lực đẩy càng thêm tập trung, lực buộc phát càng mạnh. Đồng thời, do trợ thế lửa phía dưới, còn có rất mạnh hỏa diễm cháy hiệu quả đương nhiên. Chủ yếu nhất vẫn là cái kia mạnh mẽ thổi bay năng lực. Tại thời khắc mấu chốt, đem chính diện kẻ địch trên phạm vi lớn hướng về sau mang bay. So kháng cự hỏa hoàn uy năng phải lớn hơn nhiều. Hừ. Vong thường thân cho dù là thân thể sau khi rơi xuống đất, còn lại tiếp tục hướng về sau hoạt động ra năm mét có hơn. Rõ ràng lần này thổi bay uy lực lớn đến bao nhiêu. Nhưng nàng lại chẳng qua là hư lệnh một tiếng, lại lần nữa phát khởi trùng kích. Như thế nào đi nữa đây cũng là cái tổ hợp ma pháp, Long Đường Đường cũng cần 5 giây để hoàn thành ngâm sướng mới có thể thi triển, hiện tại khoảng cách song phương chỉ có hơn 30m, đối phương căn bản không có khả năng một lần nữa. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, Long Đường Đường quang nguyên tố bản thể cùng nước Long Đường Đường chú ngữ ngâm sướng cũng ngừng lại. Nhu hỏa vầng sáng xanh lam tại kim quang thấp thoáng phía dưới, trong nháy mắt trở nên sáng chói dâng lên, hóa thành hoa mỹ lam kim sắc. Cùng lúc đó, một tôn trắng đoan như ngọc linh lô, lặng yên không tiếng động theo Long Đường Đường chớng ngực chui ra, linh lô chốt xuống trong suốt màu lam sóng nước dập dờn mà ra, trong nháy mắt dung nhập vào cái kia lam kim sắc bên trong. Trong chốc lát, nu hòa lam kim sắc trong nháy mắt hóa thành chói mắt hào quang, tại long dương dương trước người ngưng tụ thành một cái đầu rồng cực lớn, lam kim sắc long đầu hé miệng, hướng phía Vong Thường Hân phương hướng liền là một ngụm hơi thở phun ra. Quang hệ, thủy hệ tổ hợp ma pháp, tịnh hóa long tức. Cái kia sáng lạ người người lam kim sắc quang mang, cơ hồ là trong nháy mắt liền bao phủ Vong Thường Hân thân thể, Vong Thường Hân trong lòng hơi chấn động một chút, nàng trước tiên cũng làm ra ứng biến, trong tay bá thiên truy bỗng nhiên đập xuống, chấn kích sớm thi triển. Veng, một tiếng vang thật lớn. Bá Thiên truyền lệnh trên mặt đất, bộc phát ra trầm thấp nổ vang, mạnh mẽ sóng khí bùng nổ. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn đem này chính mình cũng chưa thấy qua tổ hợp ma pháp chấn vỡ. Trước kia nàng tại đối mặt ma pháp sư thời điểm liền là làm như vậy. Thế nhưng lần này lại là không như mong muốn, cái kia Lam Kim sắc quang mang đang chùng kích đến trước người nàng thời điểm, tựa như là hoàn toàn không có cảm nhận được chấn kích mang theo sóng xung kích giống như, vẫn như cũ đem thân thể của nàng bao phủ. Ung thường hân sững số một chút, bởi vì mặc dù nàng bị ma pháp trúng đích, cũng không có cảm nhận được lực chùng kích. Thế nhưng sau một khắc nàng liền đổi sắc mặt, nội tâm của nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền trở nên bình tĩnh trở lại bình tĩnh liên chiến ý tại thời khắc này tựa hồ cũng tiêu tán giống như cả người lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong tại đây một cái chớp mắt nàng thậm chí quên đi chính mình là ai quên đi người ở chỗ nào mà nàng một thân linh lực càng là trong nháy mắt thu lại bằng thẳng trở về nội hạch mà cũng chính là cái này thời điểm thanh linh khí tức chuyển khắp toàn thân đó là thủy nguyên tố gợn sóng mà lúc này trên người nàng lúc trước tiếp nhận phong hỏa thủy triều khô nóng còn không có tiêu tán băng linh cùng nóng bỏng đồng thời tác dụng ở trên lợi Lúc trước một khắc mười phần bình tĩnh trạng thái trong nháy mắt liền tiến vào thủy hỏa giao hòa trong thông khổ khiến cho nàng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Mà cũng ngay lúc này bốn cái long đương đương đã đồng thời chuyển động phanh, phanh phanh phanh phanh bốn cái bạo nhiên đồng thời dẫn động bốn bóng người đồng thời bắn ra bốn đạo tựa như thái dương kiếm mang mang theo khác biệt hào quang khác biệt thu tính từ khác nhau hướng đi hướng phía bông thường hân phách chẳng mà tới từ vừa mới bắt đầu long đương đương liền không nghĩ tới muốn thông qua phong hệ ma pháp tới kéo mở cùng bông thường hân ở giữa khoảng cách cùng đối phương liệu tiêu hao cái kia căn bản cũng không phải là hắn am hiểu phương thức chiến đấu. Vương Thường Hân thực lực bản thân cực kỳ cường hãn, nhất là hắn thể phách cường hãn, đối thực lực bản thân có tăng lên rất nhiều. Long Dương Dương cùng Biểu Tỷ cùng một chỗ phân tích qua, phân tích kết quả chính là, Vương Thường Hân ngoại linh lực hẳn là khác hẳn với người thường, lại thêm ngũ giai đỉnh phong nội linh lực, Nàng tổng linh lực khẳng định tại bình thường lục giai phía trên đối mặt đối thủ như vậy, dùng Long Dương Dương hiện tại linh lực tổng số cùng đối phương liều tiêu hao, chỉ sợ đều không đấu lại. Cho nên, hắn tại chế định chiến thuật thời điểm, như trước vẫn là lựa chọn chính mình am hiểu nhất bùng nổ thức chiến đấu, dùng chính mình am hiểu nhất phương thức tới cùng đối phương liều mạng. Sở Dĩ muốn kéo dài khoảng cách không phải là vì cất cánh mà là vì nắm ma pháp ưu thế phát huy ra vô luận là phong hỏa liên động phong hỏa thủy triều vẫn là ánh sáng nước liên động lại thêm nguyệt minh thương hải linh lô tăng phúc tịnh hóa long tức đều là phi thường đặc tủ tổ hợp ma pháp nhất là tịnh hóa long tức đây là long đương đương được sự giúp đỡ của thương hải nghiên cứu ra được nhìn như đây chỉ là hai cái song thuộc tính tổ hợp ma pháp nhưng trên thực tế tác dụng tại vung thường hơn trên thân về sau bốn loại nguyên tố thuộc tính tương đương với ở trên người nàng lại hoàn thành một lần thủy hỏa tổ hợp ma pháp sư mạnh mẽ ngay tại ở ma pháp thiên biến vận hóa không có bất kỳ cái gì một vị ma pháp sư ma pháp là hoàn toàn tương tự sẽ chỉ ngâm xương chú ngữ ma pháp sư là không hợp cách, chân chính ma pháp sư cường đại nhất định phải làm cho ma pháp của mình có thuộc về mình tính bách thủ. Lời nói này là tử thiên vũ lúc trước vừa mới bắt đầu chỉ bảo long đương đương tu luyện ma pháp thời điểm nói cho hắn biết, mà bây giờ trận chiến trước mắt này long đương đương cuối cùng bắt đầu chính thức có được thuộc tại ma pháp của mình. Vong thường thân hiện tại rất khó chịu, thủy hỏa giao hòa cảm giác khiến cho nàng toàn thân đều sinh ra lấy mãnh liệt cảm giác đè nén, linh lực lại bị vừa mới tịnh hóa hiệu quả áp chế đến mức thủy hỏa hai loại thuộc tính xâm lấn trong cơ thể càng là tại trong cơ thể nàng kịch liệt xông nổi lên không để cho nàng đến không cần lực lượng mạnh hơn tới dẫn nộ tự thân linh lực đi đối kháng. Thế nhưng, bốn cái Long Đường Đường công kích lại đã đến. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên bá thiên chùy, đi ngăn cản Long Đường Đường công kích. Nhưng cũng ngay lúc này, nàng nhìn thấy Long Đường Đường trên thân sáng lên hồng vang, kỵ sĩ, hy sinh. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì giữ lại, tại bạo nhiên về sau, liền là hy sinh. Chiếm cứ tiên cơ, liền tuyệt không thể cho đối phương hoàn thủ cơ hội, phải dùng chính mình hết thể lực lượng áp bách đến đối phương mất đi sức chiến đấu. Đây là mãng kỵ sĩ dạy cho Long Đường Đường. Cho nên, tại miễn cưỡng ngăn cản được vòng thứ nhất rượu Nhật trạm về sau, trong cơ thể thủy hỏa chi lực nổ tung đồng thời, vũ thường hân đối mặt, là năm chuôi thánh kiếm bùng nổ. Đúng vậy, năm chuôi, bao quát ngân lãng ma pháp chi sơ bên trong tồn tại một thanh. Sáng lạn thánh kiếm hào quang chiếu rọi toàn trường đúng vậy, đây mới là trạng thái mạnh nhất Long Đường Đường, ma pháp kỵ si Long Đường Đường. Giờ này khắc này bá thiên truy, mất đi nó vốn có con thải. Chương 145. Long Đường Đường phần món ăn. Chương 145. Long Đường Đường phần môn an. Thứ hảo thân ảnh lặng yên không tiếng động cắt vào. Long lánh chói mắt thánh quang năm đạo thánh kiếm hào quang cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt tán loạn. Long đương đương trên người hồng quang cũng theo đó thu lại bốn thân hợp nhất, một lần nữa chỉ còn lại có tự thân hắn ta. sắc mặt của hắn bởi vì bạo nhiên cùng hy sinh rõ ràng trở nên có chút tái nhợt, nhưng giờ này khắc này hắn, ánh mắt nhưng như cũ sáng chói như ngôi sao lấp lánh. Vong thường hơn sắc mặt đồng dạng khó coi, nhưng nàng là bởi vì trong cơ thể băng hỏa nguyên tố bừa bãi tàn phá mà tạo thành, nương tựa theo mạnh mẽ thể phép cùng thể lỏng linh lực, đang ở một chút đem những nguyên tố này lực lượng bài trừ đổi đơn độc một loại nguyên tố, nàng thậm chí có thể tại trong thời gian rất ngắn đem hắn chống lại hóa giải. Thế nhưng băng cùng hỏa này hoàn toàn tương phản hai loại nguyên tố vào cơ thể về sau, nguyên tố ở giữa sinh ra xung đột kịch liệt để cho nàng tiếp nhận trùng kích tối thiểu là đơn độc một loại nguyên tố gấp 10 lần. Long đương đương thắng hiệp ngươi trọng tài lúc này nhìn xem Long đương đương ánh mắt cũng có chút cái dị. hắn thậm chí không có cách nào tuyên bố cái này Long đương đương đến tột cùng là thuộc về kỵ sĩ thánh điện vẫn là ma pháp thánh điện. Đúng là không có cách nào tuyên bố a. Rõ ràng là kỵ sĩ thánh điện người, nhưng hắn vừa mới sử dụng ma pháp lại là chuyện gì xảy ra đây? Đó cũng không phải là bình thường ma pháp, mà là hai cái tổ hợp ma pháp a. Toàn bộ quá trình chiến đấu trên thực tế chỉ dùng không đến 20 giây liền đã kết thúc. Nếu như trọng tài không nhúng tay, loại kia trạng thái Vong Thường Hân là dù như thế nào cũng ngăn không được năm trôi thanh kiếm, không chết cũng muốn trọng thương. Vòng tứ kết đã tiến hành hai trận, nhưng dùng thời gian lại là ít đến tương cảm. Long đương đương tay trái cầm kiếm, nắm tay phải đưa ngang ngực, hướng Vong Thường Hân đi cái kỵ sĩ lễ. Vong Thường Hân đồng dạng nắm tay phải đưa ngang ngực, chiến sĩ lễ cùng kỵ sĩ lễ là 10 phần tương tự động tác. Nhưng nàng lúc này, trong mắt hảo quang lại có chút phức tạp, thua. Chính mình cứ như vậy thua thậm chí liền linh lô lực lượng cũng không kịp vận dụng chính mình một thân bản sự đúng là có loại không có đất dụng võ chút nào cảm giác nay một trận chiến cảm giác của nàng liền là khó chịu vô cùng khó chịu hoàn toàn lâm vào đối phương thi đấu nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua này loại tính nhắm vào chiến đấu nói long đương đương ma pháp mạnh đi có thể coi là là đối mặt tử tăng lưu mình thời điểm chính mình cũng cùng đối phương kéo dài thời gian rất lâu chiến đấu mới bị đối phương hao hết linh lực lạc bại đội chiến khu bên trong rất nhiều người cũng đã đứng lên ở trong đó cũng bao quát nguyên tố thánh nữ tử tăng lưu mình lúc này tử tăng lưu mình trong đôi mắt dị sắc liên tục, nàng đối với đủ loại nguyên tố cảm giác là phi thường bén nhạy. Long đương đương vừa rồi thi triển mấy loại nguyên tố nàng càng là đều biết. cho nên nàng mới càng rõ ràng hơn vừa rồi Long đương đương đều đã làm những gì. Tổ hợp ma pháp đó cũng không phải hai cái tổ hợp ma pháp a mà là ba cái. Thần khí nhất liền là cái kia cái thứ ba. Long đương đương rõ ràng không có băng hỏa đồng nguyên năng lực nhưng lại nhường băng cùng hỏa tại thân thể đối phương bên trong hoàn thành cuối cùng gặp nhau, từ đó sinh ra mạnh mẽ lực phá hoại. nàng và gông thường hân giao thủ qua, biết rõ gông thường hân thực lực cường hãn đến mức nào, nhất là thể phép phu diện, thậm chí còn muốn tại đường lôi quang phía trên nhưng chính là bị Long Dương Dương Ma Pháp khống chế căn bản không có có thể phát huy ra thực lực bản thân nàng cũng không cảm thấy Long Dương Dương Ma Pháp năng lực trưởng khống mạnh bao nhiêu ít nhất so với nàng còn có trên lệnh không nhỏ thế nhưng nay phần kỳ tư diệu tưởng cùng với trên chiến trường ứng dụng về sau sinh ra hiệu quả lại là liền nàng đều có loại mặc cảm cảm giác giờ này khắc này trong đầu của nàng chỉ có một nỗi nghi hoặc hắn lại như thế nào nghĩ ra a trên thực tế liền Long Dương Dương chính mình cũng không xác định chiến thuật của mình có hay không thật sự có thể hoàn mỹ thực hiện linh cảm bắt nguồn từ Nguyệt Ly Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô. Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô Thủy Hoa Đồng Nguyên năng lực khiến cho hắn đầy đủ cảm nhận được hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính nếu như có thể thi triển tổ hợp ma pháp uy năng đến cỡ nào mạnh mẽ. Hắn tự hỏi còn vô pháp làm đến không chế như vậy, thế nhưng nếu như khác biệt thuộc tính là tại kẻ địch trong cơ thể tiến hành va chạm đâu? Vậy liền không cần hắn đi tổ hợp, lại có thể nhường thuộc tính tương phản hai loại nguyên tố thông qua va chạm sinh ra vượt qua bình thường tổ hợp ma pháp bạo tạc tính chất uy lực. Cho nên hắn tiến hành nếm thử, lại thêm Thương Hải Chỉ Bảo hoàn thành cái tia hai cái cơ sở tổ hợp ma pháp Phong Hoa Thủy Triều cùng Tịnh Hóa Long Tước hai cái này tổ hợp ma pháp cũng là điểm mạnh yếu mà lại đều có đặc sắc phong hỏa thủy triều tương đương với kháng cự hỏa hoàn gia cường phiên bản gió trợ thế lửa thổi bay đối thủ đồng thời dùng hỏa nguyên tố xâm lấn nương tựa theo mạnh mẽ sức gió hỏa nguyên tố có thể tốt hơn đi sâu đối phương trong cơ thể mà tịnh hóa long tức ma pháp này uy năng càng phải tại phong hỏa thủy triều phía trên nương tựa theo nguyệt minh thương hải linh lô gia trì hai loại thuộc tính đều chiếm được cực lớn tăng cường tịnh hóa hiệu quả áp chế đối thủ chiến ý cũng áp chế đối thủ linh lực đây cũng là vì cái gì ông thường hơn lúc ấy dùng không gia linh lô nguyên nhân không phải nàng không có phản ứng lại mà là tại tịnh hóa tác dụng dưới nàng cả người đều lâm vào ngắn ngủi đỉnh trệ trạng thái, lại thêm trí tuệ linh lô chân áp để cho nàng linh lô tại cái kia trong thời gian ngắn ngủi căn bản là không dùng đến. Sau đó liền là cái kia tịnh hóa chi thủy thẩm đấu nước cùng hỏa tại gió cùng ánh sáng tăng phúc phụ trợ dưới cuối cùng tại vương thường hân trong cơ thể gặp nhau hoàn thành thủy hỏa bất dung tổ hợp nam chui thành kiếm dưới tình huống bình thường vương thường hân tự nhiên có thể ngăn cản được nhưng ở tam đại tổ hợp ma pháp cường không phía dưới nàng lại ngay cả tình huống bình thường ba thành thực lực đều không phát huy ra được trên đài hội nghị một tên người mặc hoa lệ ma pháp trường bảo lão giả đứng tại rìa hai tay chống tại trên lan can, trong mắt dị sắc liên tục, tốt, tốt một cái kỳ tư diệu tưởng, thật tốt, ma pháp sư chính là muốn dùng đầu gốc đến chiến đấu, đây là cái có đầu gốc hải tử, không hổ là ta ma pháp thánh điện thiên tài, im miệng đi, đó là chúng ta kỵ sĩ thánh điện thiên tài, không có nhìn cuối cùng là làm sao trí thắng sao? Nam thanh kiếm, mạnh không mạnh? Nam vũ không vừa lòng nhìn chăm chăm hướng cái kia lão giả, ngưu loa cũng nhìn ra được trận chiến đấu này then chốt ở nơi nào, ma pháp thánh điện lão giả kinh thường nói, đánh dám, không có thanh kiếm làm chung kết kỹ năng, hắn coi như khống chế được đối thủ, có thể thắng. Nam Vũ lạnh giọng nói ra: "Tốt, giống kiểu gì?" Thanh âm trầm thấp theo ma pháp thánh điện cái kia sau lưng lão giả truyền đến, đó là một tên toàn thân đều bao phủ tại màu tím đen ma pháp trường bảo tồn tại, hắn chẳng qua là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhưng chúng quanh kia sáng lại phảng phất đều bị thân thể của hắn thôn phệ giống như, chỉ cần nhìn về phía hắn, thậm chí sẽ cảm giác được ánh mắt của mình đều bị thân thể của hắn hấp thu giống như. Nam Vũ cùng ma pháp thánh điện vị kia lập tức liền yên tĩnh trở lại, rõ ràng đối vị này đều mười phần tôn trọng. Đây là tiểu tử đệ tử. Cái kia áo bào tím ma pháp sư nhàn nhạt mà hỏi: "Đúng vậy, miện hạ?" Hoa lệ trường Bảo Lao Ma pháp sư cung kính nói ra, "Đáng tiếc, hắn còn không có Trưởng Khống Hắc ám thuộc tính." "Một phong, hắn thiên phú bên trong có không?" Áo Bảo tím ma pháp sư hỏi. "Lao Ma pháp sư một phong cung kính nói, là có, thiên phú của hắn vô cùng đặc thù, có cao tới 8 loại nguyên tố thuộc tính thân hỏa. Ngoại trừ thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, Hắc ám lục đại cơ sở nguyên tố thuộc tính bên ngoài, còn có hiếm thấy độc thuộc tính cùng thuộc tính không gian. Chờ hôm nay tranh tài kết thúc về sau, dẫn hắn tới gặp ta." "Thiên phú như vậy, không thể mai một." Áo Bảo tím ma pháp sư thản nhiên nói. "Đệ tôn Đương chủ cùng quý điện chủ đã thương thảo qua, khiến cho hắn tự nhiên trưởng thành. Mở miệng chính là Long Đường Đường đã từng thấy qua vị kỵ sĩ kia thánh điện nữ Thánh Đường. Nhưng nàng tại nói chuyện thời điểm, là trước đứng người lên, Lữ khí cũng mười phần bằng phẳng kiêm tốn. Bọn hắn thương lượng đó là sự tình của bọn họ, làm béo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Bọn hắn lại không cùng ta thương lượng." Vu Đế thản nhiên nói. Huyền Hàn Yên hà to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì nữa, nàng mặc dù chính là đương đại kỵ sĩ thánh điện Ngũ Đại thần ấn một trong, thế nhưng, đối mặt vị này tính cách cổ quái lao quái vật, nhưng vẫn là không quá nghi đến tội hắn. Vu Đế, tên hiệu Vu Đế Tại ma pháp thánh điện bên trong, càng bị rất nhiều ma pháp sư tôn làm đệ tôn, chính là ma pháp thánh điện trí cường giả một trong. Ma pháp thánh điện lục đại thánh đường bên trong bài danh thứ hai này hay là bởi vì hắn cũng không muốn làm đệ nhất nguyên nhân. Luận tứ lịch, hắn thậm chí còn muốn tại đường đại ma pháp thánh điện điện chủ phía trên. Luận bối phận, so huyền hàn yên thậm chí cao hai bối nhiều, cho nên huyền hàn yên mặc dù cũng là thánh đường, lại dùng đệ tôn tới tôn sưng. Hôm nay không biết ra tại nguyên nhân gì, vị này đệ tôn đúng là đích thân đến. Dựa sân tranh tài đã kết thúc, long đương đương cùng ông thường hân cùng một chỗ rút lui. Ta thua có chút khư phục. Vương Thường Hân không che giấu chút nào tâm tình của mình lúc này. Long Dương Dương nhìn xem nàng trong đôi mắt không tam lòng, nói: Hôm nay ngươi chủ yếu là bị ta nhầm bảo, một lần nữa ta chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Ngươi ngoại linh lực hẳn là mạnh phi thường đi, tổng linh lực thậm chí muốn tại bình thường lục giai phía trên. Vương Thường Hân khẽ vuốt cằm, ta đi là nội ngoại song tu chi lộ. Ngoại linh lực cùng nội linh lực cân đối tăng lên. Nghe nàng tiểu nói này, Long Dương Dương lập tức giật nảy cả mình, có chút rung động nhìn xem cái cô nữ này. Nội ngoại song tu, vậy nhưng cùng ngoại linh lực mạnh không giống nhau, cái gọi là nội ngoại song tu là một loại vô cùng hiếm thấy phương thức tu luyện. Cái kia chính là nội linh lực cùng ngoại linh lực muốn ngang nhau tu luyện. Ví như ngũ giai cánh cửa là nội linh lực hai ngàn, như vậy nội ngoại song tu liền muốn làm đến nội linh lực, ngoại linh lực đều hai ngàn mới được. Mà lục giai cánh cửa là nội linh lực bốn ngàn. Nếu như nội ngoại song tu thật sự có thể đi đến trong ngoài cân đối, như vậy mới vừa gia nhập ngũ giai nội ngoại song tu cường giả, nói theo một ý nghĩa nào đó tổng linh lực liền đã bốn ngàn. Dĩ nhiên này không thể cùng nội linh lực bốn ngàn cường giả so sánh, có thể thúc giục kỹ năng không giống nhau. Tuyệt đại đa số kỹ năng đều là muốn dựa vào nội linh lực tới thả ra. Thế nhưng nhưng so với đồng cấp ngũ giai mạnh không biết bao nhiêu ngoại linh lực tu luyện đến trình độ nhất định về sau thậm chí so nội linh lực càng thêm gian nan bởi vì vì thân thể của nhân loại là có cực hạn cũng không là ma thú mong muốn đem ngoại linh lực tăng lên tới có thể so với nội linh lực trình độ đây tuyệt đối là cực kỳ chật vật sự tình vương thường hơn hiện tại là ngũ giai đỉnh phong như vậy nói cách khác nàng nội linh lực cũng đã tiếp cận bốn ngàn nếu như ngoại linh lực cũng là tiếp cận cái số này vậy liền thật là đáng sợ khó trách nàng vừa rồi trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận ma pháp của mình về sau mặc dù nhận lấy thủy hỏa bất dung làm phức tạp nhưng lại dám chính diện chọi cứng đây là đối với mình thể phách tự tin ngươi là làm sao làm được long đương đương cơ hồ thoát ra ngoại linh lực đã cường đại đến trình độ nhất định về sau đối kỹ năng tăng lên đối lập có hạn thế nhưng ngoại linh lực mạnh mẽ lại có thể làm cho thân thể năng lực chịu đựng càng mạnh a mà lại cũng có rất nhiều chỗ tốt chỉ bất quá tăng lên ngoại linh lực quá mức gian nan có rất ít người đi làm như vậy mà thôi chớ nói chi là nội ngoại song tu ngươi có hứng thú đây chính là tốn công mà không có kết quả phương thức tu luyện vương thường hân có chút kinh ngạc nhìn long đương đương long đương đương không chút do dự gật đầu nói ta hứng thú Hà Nội linh lực tu luyện tới lục giai đỉnh phong về sau, liền muốn kéo dài vì Nguyệt Minh Thương Hải linh lô cung cấp nội linh lực, thậm chí cao hơn đạt 20 vạn nhiều. Thực lực của hắn cũng đem tùy theo đỉnh Trệ mong muốn gần một bước tăng lên thực lực bản thân, tu luyện ngoại linh lực tựa hồ cũng là một cái không sai phương thức a. Tại Vung Thường Hân trên thân, hắn thấy được một con đường khác khả năng. Vung Thường Hân suy nghĩ một chút, nói, "Ta đối với ngươi ma pháp, kỵ sĩ song tu cũng có hứng thú. Sau trận đấu chúng ta trao đổi đi." Được. Long Dương Dương hướng nàng nhẹ gật đầu. Chợt nhìn, Vung Thường Hân đối sự thắng bại hôm nay tựa hồ cũng không chút nào để ý, "Lão ca, chúc mừng." Chúc mừng. Hai người trở lại đợi chiến khu lúc, Long Không Không cũng sớm đã chờ ở chỗ này, Lăng Ngọc Lộ ở bên cạnh hắn, hướng Long Dương Dương so với một cái ngón tay cái. Bọn hắn cũng đồng dạng không biết hôm nay Long Dương Dương tại đối mặt Vuong Thường Hân thời điểm sẽ sử dụng cái gì chiến thuật. Càng là trăm triệu không nghĩ tới có thể dễ dàng như thế, ít nhất là mặt ngoài nhìn qua dễ dàng như thế liền chiến thắng cường đại như vậy đối thủ. Vuong Thường Hân hướng bọn hắn gật đầu, quay người trước đi. Long Dương Dương mỉm cười nói, "Biểu tỷ, ngươi cũng phải cố gắng lên a." Nguyệt Ly rất mạnh. Lăng Ngọc Lộ nhìn thoáng qua đi trở về đợi chiến khu nghỉ ngơi Vuong Thượng Hân, hướng Long Dương Dương nói, "Ngươi cảm thấy nàng thế nào?" Như là đã bị tử tang lưu hình cự tuyệt, bọn hắn cũng cần cân nhắc tổ kiến săn ma đoàn về sau mặt khác đồng đội. Long Dương Dương gật đầu nói, rất mạnh, mạnh phi thường. Nàng vừa rồi nói cho ta biết, nàng đi là nội ngoại song tu chi lộ, nhìn như vậy, nàng tổng linh lực rất có thể muốn vượt qua lục giai cấp 5 trở lên. Nếu như là tính như vậy, đơn thuần theo linh lực đến xem, nàng rất có thể là lần này săn ma đoàn người mạnh nhất. Mặc dù ngoại linh lực không thể làm nội linh lực như vậy tính toán, nhưng nàng tựa hồ có biện pháp nhường ngoại linh lực cũngưng vì chính mình bùng nổ một bộ phận, thật để cho nàng bạo phát đi ra, công kích của nàng ta cũng không ngăn nổi. Hôm nay xem như nưu nưu Lăng Ngọc Lộ cười nói, sao có thể tính nhưu lợi đâu? Đây là ngươi động náo nhá, biểu đệ ngươi thật mạnh à? Tỷ tỷ đều muốn tự ti mặc cảm nữa nha. Long Dương Dương khoe miệng giật một cái, Long Không Không đã không nhịn được nói, biểu tỷ, có thể hay không không dạng này? Ta đều nổi ra gà. Ngươi trả dâng lên thời điểm, thật chính là, thật chính là cái gì? Lăng Ngọc Lộ khoe miệng mỉm cười uy hiên nói, thật chính là tuyệt thế vô song, thiên tư cốt sắc, một đời thần nữ. Mông ngựa lại không muốn tiền, Long Không Không càng là am hiểu sâu con đường này. Được rồi, ta muốn ra tràng á sẽ không để cho ngươi giành mất danh tiếng. Lăng Ngọc Lộ hài lòng phất phắt tay, đi về phía trong sân đi đến. Hơn nửa khu hai trận đã kết thúc, tiếp đó liền là hạ nửa khu quyết đấu. Chương 146, Vô đế vô đế. Chương 146, Vô đế vô đế. San Ma đoàn tuyển bản thi đấu vòng tứ kết tiến vào hạ nửa khu tranh tài. Đầu tiên liền đổi trọng tài, lúc trước vị kia hiệp người trọng tài bị một vị ma pháp sư thay thế. Làm thấy vị này trọng tài ra sân thời điểm, đợi chiến khu bên trong Long Đường Đường, Long Không Không đều là hơi sức sợ. Bởi vì ra sân không là người khác, chính là Phong Chi Linh tính giả tự Thiên Vũ, ma pháp thánh điện dự bị thánh đường, Long Đường Đường lão sư. Tử Thiên Vũ người mặc ma pháp bảo màu xanh, nhẹ nhàng rơi vào sân thi đấu bên trong. Một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, Lăng Ngọc Lộ cùng Nguyệt Ly đi vào trong sân, đi vào Tử Thiên Vũ trước người, đối mặt mà đứng. Hai nữ trước hướng Tử Thiên Vũ thi lễ một cái, sau đó mới nhìn hướng lẫn nhau. Tử Thiên Vũ nói, "Mục sư Thánh Điện Lăng Ngọc Lộ, giao đấu, ma pháp Thánh Điện Nguyệt Ly. Khoảng cách 200 mét. Xét thấy mục sư nghề nghiệp đặc điểm, trong vòng 10 phút không thua sẽ bị tuyên bố chiến thắng." "Đúng." Hai nữ lần nữa hành lễ. Nguyệt Ly nhìn xem Lăng Ngọc Lộ tầm mắt có chút kỳ dị, ngày đó gặp qua ngươi về sau, mới biết được ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh linh lô thánh điện thần nữ đây. khó trách Long Dương Dương nói là muốn tranh thủ nguyên tố thánh nữ cùng đội. bất quá, hắn đến tuột cùng là làm kỵ sĩ vẫn là làm ma pháp sư a. thật không nghĩ tới, hắn ma pháp đã vậy còn quá lợi hại, còn tinh thông nhiều loại nguyên tố. Lang Ngọc Lộ mỉm cười nói, hắn vẫn là dùng kỵ sĩ làm chủ đi. ma pháp sư phương diện chúng ta vẫn là cần yếu nhân, mà lại đã không có ý định cùng Tử Tăng cùng đội. ta xem trọng ngươi nha. nghe nàng tiểu nói này, Nguyệt Ly lập tức nhăn tỉnh sáng lên, một mặt nhã nhõm mà hỏi, thật sao? Lang Ngộ Lộ mỉm cười gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp đầy là chân thành chi sắc đương nhiên là thật ngươi nhận nguyệt đồng huy linh lô không phải cùng đương đương linh lô có thể lẫn nhau phối hợp sao? linh lô tổ hợp đây chính là hữu có, chúng chi ngươi ban đầu liền rất mạnh a. nguyệt ly tỉ tỉ, nguyện ý làm chúng ta đồng đội sao? nguyện ý, nguyện ý vậy các ngươi nhớ kỹ tuyển ta à? nguyệt ly một mặt hương phấn nói, tử thiên vũ có chút im lặng nhìn xem hai cái này cô đường, đây là đấu trường, trò chuyện đủ liền đi châu đứng đi. nếu không phải lăng ngọc lộ cùng long đương đương đặc thù quan hệ, hắn đã sớm muốn không kiên nhẫn được nữa. không đánh, không đánh, ta nhận thua. nguyệt ly cười híp mắt nói ra, sau đó cung kính hướng tử thiên vũ bái, xoay người rời đi. Tử Thiên Vũ ngẩn ngơ, Lăng Ngọc Lộ thẻ lưỡi, cười hì hì nói: tử lão sư ta này gọi không đánh mà thắng binh lính, lợi hại hay không?" Tử Thiên Vũ gương mặt im lặng, tốt xấu ta cũng là ma pháp thánh điện được không? Người thu liễm một chút, "Đi xuống đi." Ma pháp thánh điện Nguyệt Ly nhận thua, mục sư thánh điện Lăng Ngọc Lộ chiến thắng. Long Dương Dương cùng Long Không Không bọn hắn tại đợi chiến khu là nghe không được trên trận đang nói cái gì, chỉ có Tử Thiên Vũ tuyên bố thời điểm thanh âm sẽ truyền tới. Hai đứa nhìn xem Nguyệt Ly mừng khấp khởi liền xuống tới, sau đó liền nghe đến Từ Thiên Vũ tuyên bố nàng nhận thua, trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút choáng váng đây là cái gì tình huống. Nguyệt Ly trở lại đợi trên khu, tại trải qua hai người bọn họ bên người thời điểm, còn mừng khắp khởi hướng Long Dương Dương nói, nói chuyện phải giữ lời nha. Nhìn nàng kia một bộ hài lòng bộ dáng, Long Dương Dương quay đầu nhìn về phía Long Không Không, ta nói cái gì rồi? Long Không Không ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem hắn, nói, ta làm sao biết ngươi nói cái gì rồi? Chuyện chính ngươi làm chính mình không biết sao? Ngươi xứng đáng biểu tỷ sao? Lăng Ngọc Lộ cũng xuống, Long Không Không vội vàng nên đón, một mặt ân cần nói, biểu tỷ, ngươi không sao chứ? Thật không nghĩ tới, ta ca lại là thứ cặn bã nam, ngươi đừng khổ sở ta mặc dù đánh không lại hắn nhưng ta có thể giúp ngươi mang hắn. Lăng Ngọc Lộ một mặt nghi hoặc nhìn hắn, ngươi đang nói cái gì a? Long không không đương nhiên mà nói, không phải Nguyệt Ly cướp đi ta ca sao? Sau đó mới bởi vì đối ngươi hãy nấy mà nhặt vua. Lang Ngọc Lộ liếc mắt, nói, tuổi còn nhỏ ngươi làm sao tư tưởng phức tạp như vậy, nội tâm trò vui nhiều như vậy? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là nói cho nàng, hy vọng nàng có thể trở thành chúng ta săn ma đoàn một phần tử, nàng liền chính mình nhặt vua. Ừ, ai du, lão ca ngươi đừng nắm chặt lô thai ta, ta sai rồi còn không được sao? Ta không phải cặn bã năm sao? Long đương đương băng lanh thanh âm tại Long Không không bị nắm chặt lớn trong thai vang lên. Tám tiến vào 4, tranh tài còn thừa lại cuối cùng một trận. Mà cuối cùng này một trận, Dung Bạch Phượng Hoàng Thái Thải quên chủ động nhận thua mà kết thúc. Lôi đỉnh kiếm thánh đường lôi quang tấn cấp. Toàn bộ 4 trận đấu, trên thực tế chỉ đánh một trận, hơn nữa còn chỉ là dùng 20 giây liền kết thúc. Săn Ma đoàn tuyển bạt thi đấu, vòng tứ kết, toàn thể thi đấu trình, trước trước sau sau hết thể dùng 10 phút đồng hồ, phần lớn thời gian cũng đều là tuyển thủ đi vào sân thi đấu lúc hao phí. 3 trận nhận thua, 1 trận tốc thắng. Nay tại San Ma đoàn tuyển bạt thi đấu trong lịch sử không hề nghi ngờ đều là cực kỳ hiếm thấy tình huống, quá không nghiêm túc. Đây là rất nhiều cường giả đánh giá là có chút không nghiêm túc, nhưng đây cũng là quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Vòng bán kết giao đấu cũng theo vòng tứ kết kết thúc mà ra lò. Ngày mai, Long Đường Đường cùng Tử Tăng Lưu Hịnh, Lăng Ngọc Lộ cùng Đường Lôi Quang, đem quyết gia tiến vào cuối cùng trận chung kết trước hai tên. Đường Đường a, ngươi có hay không cho Tử Tăng cũng chuẩn bị cái phần món ăn cái gì? Trên đường trở về, Lăng Ngọc Lộ cười híp mắt hỏi. Long Đường Đường có chút bất đắc dĩ nói, cái gì gọi là phần món ăn a? Lăng Ngọc Lộ nói, ngươi hôm nay chuẩn bị cho Vương Thường Ân cái chủng loại kia a? đó không phải là phần món ăn sao hoàn toàn tính nhắm vào vương thường hơn căn bản liền không có phát huy ra liền để ngươi tóc thắng. nay loại tốt ngươi nếu là có biện pháp bắt lại tử tang chúng ta cơ bản liền có thể thuận lợi tuyệt người long đương đương lắc đầu nói không có cách nào nàng trưởng không sáu loại nguyên tố quá toàn diện nàng là ma pháp sư ngay từ đầu sẽ có 200 trăm mét khoảng cách làm giám sóc nay đã vượt ra khỏi thánh dẫn linh lô phạm vi không chế mà nàng cũng chắc chắn sẽ không để cho ta tiếp cận đến nàng nằm trong phạm vi mười thước tiến vào năm mươi ta khả năng có cơ hội nếm thử dùng dẫn dắt đi kéo nàng nhưng hẳn là rất khó chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu." Lang Ngọc Lộ nói, "Vậy ngươi liền làm hết sức mà thôi. tranh thủ sáng tạo cái kỳ tích." "Sáng tạo kỳ tích?" Nguyên Lai biểu tỉ ngươi cũng không coi trọng ta cả. Long Không Không ở một bên đâm một đao, gây sự nhi hả? "Vô dụng. Làm khi biết tâm ý của ta, có phải hay không đường đường?" Biểu tỉ đôi mắt to xinh đẹp hướng phía Long Đường Đường chớp chớp. "Tâm ý của ngươi là cái gì?" Long Không Không hỏi. Lang Ngọc Lộ đẩy ra hắn, "Cái kia có thể nói cho ngươi sao?" Long Không Không cười hắc hắc, nói, "Có phải hay không giống ta đối ta nữ thần loại kia, phu sa không lưu dụa người ngoài?" "Biểu tỉ a, ngươi đẹp như vậy, Tiện nghi người ngoài không bằng tiện nghi người một nhà a. Ngược lại chúng ta cũng không có liên hệ máu mủ. Ngươi im miệng. Ngươi cho ta là hàng hóa sao? Lăng Ngộ Lộ tức giận nói. Đôi mắt đẹp theo bản năng lườm Long Dương Dương liếc mắt, lại phát hiện cái tên này tựa như là không có chuyện người giống như. Tiếp tục đi đúng lúc này, một cơn gió mát từ nhưng mà tới. Ba người theo bản năng đều ánh mắt ngưng tụ, nhưng sau một khắc, bọn hắn liền thấy do người đến, lập tức trầm tính lại. Tới không là người khác, chính là Phong Chi Linh thính giả tử Thiên Vũ. Dương Dương, theo ta đi. Vớt xuống câu nói này, một hồi cuộn phong bay lên, Quân Lợi hắn cùng Long Dương Dương thân thể đã là tung bay mà đi. Long không không rủi rủi con mắt, nhìn không được nói. Này nếu không phải nhận biết từ lão sư, ta đều tưởng rằng tới cấp cô dâu. Biểu tỷ ngươi sợ hay không? Hoàng ngươi cái đại đồ quỷ. Đi rồi, trở về. Lăng Ngọc lộ mặc dù cũng hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến hẳn là cùng hôm nay Long đương đương thi triển tổ hợp ma pháp có quan hệ, chúng chi mang đi hắn vẫn là Tử Thiên Vũ, tự nhiên cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Lão sư, chuyện gì a? Long đương đương có chút kinh ngạc nhìn bên người lão sư. Tử Thiên Vũ biểu lộ có vẻ hơi nghiêm túc, nói: Ta dẫn ngươi đi thấy một vị trưởng bối của ta. Vị trưởng bối này hôm nay cũng nhìn ngươi tranh tài, hẳn là tương đối công nhận. Tính cách của hắn nói như thế nào đây, có chút cổ quái. Nhưng ở Ma pháp Thánh điện bên trong có lấy địa vị siêu phàm, tính toán ra, hắn phải cùng sư tổ của ta là người trong cùng thế hệ. Chính là Ma pháp Thánh điện cường giả đứng đầu nhất, chấp trưởng Ma pháp Thánh điện Tam đại thần khí một trong. Chờ một lúc nhìn thấy hắn về sau, ngươi nhất định phải bảo đảm giữ cung kính, hỏi cái gì liền đáp cái đó. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá. Nếu có thể bị hắn nhìn trúng, khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Long Dương Dương hơi kinh ngạc mà nói, lần trước đi kỵ sĩ thánh điện, đường chủ nói cùng Ma pháp Thánh điện điện chủ đã đặt thành nghi nghị, để cho ta tự nhiên trưởng thành mại đến có thể hoàn thành nguyệt minh thương hải linh lộ yêu cầu lại nói nơi trở về của ta sao. Thử thiên vũ lắc đầu, nói, cùng những cái kia không quan hệ. Vị tiên bối này là dùng cá nhân thân phận gọi ngươi đi. Mà lại, coi như là đường chủ cùng địa chủ, đối vị này cũng không có biện pháp gì. Long đường đường trong lòng khẽ động, liền thánh đường đường chủ đều không có cách nào. Vậy khẳng định là đại nhân vật. Vừa nói tử thiên vũ trung quanh thân thể thanh quang đột nhiên trở nên cường thịnh, che lại long đường đường ánh mắt. Long Dương Dương chỉ có thể cảm giác được tốc độ đang tăng nhanh, nhưng lại cũng không rõ ràng là đến địa phương nào. ước chừng sau một phút, trung quanh thanh quang dần dần thu lại. Long Dương Dương phát hiện mình bị Lão sư dẫn tới trong một cái phòng, đây là một cái hình bắt rác hình dáng gian phòng, bốn phía có tám phiến cửa sổ. Lúc này vẫn là buổi sáng, ánh nắng vung vãi gian phòng, mang đến ấm áp cùng tươi đẹp. Trung bình trên vách tường một mảnh trắng thuần, mặt đất bên trên thì khắc rõ mỹ lệ hoa văn, này chút hoa văn vô cùng kỳ lạ, tản ra nhàn nhạt màu tím vầng sáng. Long Dương Dương thậm chí cảm giác không ra bọn chúng nguyên tố thổ tính. Từ Thiên Vũ lôi kéo Long Dương Dương đứng ở một bên, sau đó hướng xuống đất trung ương màu tím quang văn không mình hành lễ. Long Dương Dương vội vàng cũng đi theo lão sư cùng nhau hành lễ. Sau một khắc, nhàn nhạt, nhạt màu tím vầng sáng lặng yên ngưng tụ, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngưng tụ thành một đạo nhân hình. Lúc vừa mới bắt đầu nhìn qua còn có chút hư ảo, nhưng mấy giây qua đi, lại đã hoàn toàn hóa thành thực chất. Này là làm sao làm được? Long Dương Dương không khỏi con ngươi hơi hơi co vào, này đã vượt ra khỏi hắn đối ma pháp nhận biết. Làm thân thể của ngươi nguyên tố hóa đạt tới trình độ nhất định về sau, ngươi chính là nguyên tố, nguyên tố liền là ngươi. Bất quá, này đối với ngươi mà nói chỉ sợ rất khó làm đến, bởi vì chỉ có đơn nhất thuộc tính mới có thể để cho tự thân tại nguyên tố hóa thời điểm đầy đủ thuật ý có chút giọng trầm thấp vang lên xuất hiện tại Long Dương Dương cùng Tử Thiên Vũ trước mặt là một vị dáng người thon dài người mặc màu tím ma pháp sư trưởng bảo tồn tại lúc này hắn vừa nói chuyện một bên vén bắt đầu bên trên ma pháp áo choàng lộ ra diện mạo như trước Tử Thiên Vũ cung kính nói gặp qua Vu Đế Miễn Hạ Long Dương Dương phản ứng đầu tiên là nhìn về phía đối phương khi hắn thấy trước mặt vị này ma pháp sư khuôn mặt lúc không khỏi hơi sững sờ vị này tại Tử Thiên Vũ trong miệng lão tiền bối nhìn qua đúng là lạ thường tuổi trẻ hắn thoạt nhìn cũng chỉ là trường hai tuổi dáng vẻ có một đầu màu tím sẫm tóc ngắn tướng mạo cực kỳ anh tuấn mắt hai mí mắt to. Long Mi thẳng dài, có chút nữ tính mặt trái xoan, nếu như không là có thể thấy rõ ràng cổ của hắn Kết, thậm chí đều rất dễ dàng đưa hắn nhận lầm thành nữ tử. Cái kia anh tuấn tướng mạo hơi lộ ra tái nhợt, một đôi tròng mắt màu tím thâm thúy như trong suốt bầu trời đêm. Lam Long Dương Dương cùng hắn ánh mắt đối mặt lúc, lập tức cảm giác được chính mình linh hồn phảng phất đều muốn bị hắn thôn phệ giống như, cả người đều lâm vào ngốc trệ, quên hành lễ. Thâm thúy, vô tận hư không, phản phất có vô số thế giới tại hòa lẫn. Hết thể tựa hồ cũng rất rõ ràng, hết thể lại tựa hồ đều mười phần mơ hồ. Long Dương Dương chỉ cảm giác mình hết thảy đều đang bị này hư không thôn phệ, dung nhập trong đó. Một thể nhiều hồn, cũng chỉ có một cái ý thức, thật là kỳ lạ cảm giác. Một tiếng nhẹ đều, đem Long Dương Dương theo cái kia tựa như mộng cảnh trong hư không kéo về. Vũ Đế trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa như đang tự hỏi cái gì, mà lúc này Long Dương Dương trong nội tâm lại tràn đầy rung động, hắn căn bản cũng không biết Vũ Đế vừa mới đối mình làm cái gì. "Đến, tiểu gia hỏa, năm trước ngươi ở trong trận đấu dùng cái trùng loại kia phân thân thuật dùng đến để cho ta nhìn một chút." Vũ Đế nói như vậy. "Đúng." Long Dương Dương trên thân hào quang lập lánh. Ba đạo thân ảnh phân biệt xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngoại trừ con mắt màu sắc nhìn qua có chỗ khác biệt bên ngoài, phương diện khác đều lộ ra giống như lúc. Vũ Đế trong mắt thâm thúy màu tím lóe lên một cái, trên mặt toát ra một tia nhiều hứng thú cảm giác, nói: "Linh lực vì thể, hồn linh vì hạch, thú vị, quả nhiên là thú vị a." Vừa nói, thân thể của hắn phảng phất nhẹ nhàng lắc lư một cái, ở bên cạnh hắn, vậy mà cũng xuất hiện một cái giống nhau như lúc Vũ Đế. Nhìn qua cũng là huyền như thực thể phân thân, đúng là cùng Long đương Dương phân thân có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, khác biệt duy nhất chính là Vũ Đế phân thân, đôi mắt màu sắt cùng bản thể hắn là giống nhau linh lực trúc thể, phân hồn trưởng không ta cũng được. Nhưng đây là theo ta tự thân chủ trong thần thức phân ra tới một bộ phận, mong muốn đi đến dạng này phân thần cảnh giới, ít nhất phải đột phá cửu giai có được thần thức, đồng thời thần thức vững chắc, tự thân trưởng không cực cường mới được. Ta nhìn ngươi cũng hẳn là tu luyện huyền tâm phân thần chi pháp, chỉ bất quá vừa mới mới nhập môn. Ngươi thân thể này bên trong phân hồn là tự động đản sinh. Long Dương Dương thành thành thật thật mà nói, ta cũng không biết, giống như là coi ta tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau liền xuất hiện. Vô đế như có điều suy nghĩ nói, là cùng lúc xuất hiện này bà cái, vẫn là chụp vừa xuất hiện. Chương 147. Ký danh đại tử Chương 147: Ký danh đệ tử. Nghe Vũ Đế cha hỏi Long Dương Dương thành thật nói, là trục vừa xuất hiện, ban đầu xuất hiện là phong thuộc tính, khi đó ta đi theo lão sư một mực học tập cùng tu luyện phong hệ ma pháp chờ tu vi của ta đột phá đến nhị giai về sau, này phong hệ phân thân liền xuất hiện, tu vi của ta đi đến tam giai chừng cấp 5 thời điểm, xuất hiện hỏa thuộc tính. Thứ giai cấp 7 tả hữu thời điểm, xuất hiện thủy thuộc tính phân thân. Vũ Đế khẽ mứt cằm, người này thiên phú, thật sự chính là kỳ lạ đâu, dù cho ta cũng xem như đọc nhiều sách vợ kiến thức văn bác, có thể ngươi tình huống như vậy lại còn là lần đầu tiên gặp được. Trước đó chưa từng có thật chính là trước đó chưa từng có a nghe nói thiên phú của ngươi đối tám loại thuộc tính thân hòa như vậy nói cách khác ngoại trừ bản thể trưởng khống quang thuộc tính bên ngoài tương lai ngươi có khả năng có được bảy cái phân thân nay chút phân thân mặc dù thống nhất đến sử dụng ngươi tự thân linh lực nhưng ở lực buộc phát phương diện chỉ sợ không người có thể đưa ra phải ngươi một cái khác lão sư là hải kỷ phong cái kia mãng tiểu tử a đúng vậy là hải kỷ phong lão sư long đương đương hồi đáp vui đến nói ngươi này phân thân tính đặc thù cũng là thích hợp cùng hắn học ung nổ có thể đạt tới trình độ nhất định dù cho chỉ có nhất kích chi lực cũng là tương đương có nguy hiểm bất quá Đáng tiếc. Long Dương Dương hơi sướng sở, đáng tiếc cái gì? Vũ đến nói, ta đi là sở trường chi lộ, trên thực tế, ta một mực đối tổ hợp ma pháp chẳng thèm nó tới. Ma pháp thế giới, mỗi một loại nguyên tố đều vô cùng bác đại tinh thâm, bằng vào chúng ta trước mắt đối nguyên tố nhận biết, xa xa vô pháp với tới hắn phần cuối, cần gì phải phân tâm đi nhiều tu luyện mặt khác đâu. Kỹ chuyên tại tinh, đem đơn nhất nguyên tố nắm giữ với bản thân có khả năng tiếp nhận cực hạn, là có thể có thể làm việc người khác không thể, đi đụng vào tầng thứ cao hơn. Nhưng thiên phú của ngươi nhưng lại không thể không nói, rất thích hợp đi tổ hợp ma pháp đường. Bằng không Dù ngươi hôm nay biểu hiện ra thông minh tài trí, ta đều muốn thu ngươi làm đồ. Chúng ta ma pháp sư kiên nghị nhất không phải thiên phú không tốt, mà là ngu xuẩn. Một cái người ngu xuẩn, dù cho thiên phú cho dù tốt, cũng không thành được chân chính ma pháp sư. Ma pháp sư cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào linh lực đi chiến đấu, mà là dựa vào đầu võ. Điểm này ngươi làm rất tốt. Từ Thiên Vũ ở một bên tiếp lời nói, Đế tôn, nếu là hắn có thể được đến ngài chỉ bảo, đây tuyệt đối là vinh hạnh lớn nhất. Có muốn không, ngài nhìn ta được không? Ta bái ngài làm thầy được, ta có thể đi chính là sở trường đường a. Mặc khác thuộc tính nhiều nhất liền là chơi đùa. Tử Thiên Vũ rõ ràng cùng vị này đại năng rất quen thuộc, ở trước mặt hắn nói đùa cũng không sợ. Ngươi, ngươi không được. Phong Nguyên Tố vẫn là kém một chút, chính ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Cựu giai về sau, cơ sở nguyên tố cực hạn lại so với cao tầng thứ nguyên tố thấp rất nhiều, tính hạn chế rất lớn. Về sau ngươi muốn đem dự bị hai chữ này bỏ đi có chút khó. Tử Thiên Vũ thân là pháp thần, tự nhiên cũng là dự bị thánh đường. Đi không xong dự bị, tự nhiên là vô pháp thành là chân chính thánh đường. Tử Thiên Vũ cười khổ nói, ta liền nói một chút, ngài cũng không cần đánh như vậy kích ta à? Vu Đế tức giận, được rồi, chớ cùng ta giả bộ ăn thương về sau ta chỉ bảo đứa nhỏ này thời điểm, ngươi có khả năng ở một bên nghe một chút. hắn là có hắc ám thuộc tính mặc dù không thể đi sở trường chi lộ, nhưng ta có khả năng thu hắn làm ký danh đệ tử. tình cờ chỉ điểm một chút. 3. long đương đương trong nháy mắt quỳ giảm xuống đất đều không mang theo nửa phần dừng lại, vũ đế ký danh đệ tử bốn chữ mới vừa ra, hắn đều đã quỳ đi xuống. đệ tử long đương đương gặp qua lão sư, có đuổi không ôm đó là nốc. vũ đế vung tay lên, long đương đương chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, cũng không biết chuyện gì xảy ra liền đã đứng lên. ta ghét nhất lê nghi phiền phức, về sau không cần dạng này. ngươi không phải ta đệ tử chính thức cũng không cần gọi lão sư, cùng tiểu tử một dạng xưng hô ta là được. đúng, đế tôn, long đương đương biết nghe lời phải. vũ đế thản nhiên nói, hôm nay ta liền cho ngươi bên trên khóa thứ nhất, liền nói một chút nguyên tố thuộc tính phân chia cao thấp. thuộc tính cơ sở là cái gì ngươi hẳn là rất rõ ràng. thủy, hỏa, thổ, phong, tứ đại cơ sở nguyên tố. có rất nhiều thuộc tính đều là do chúng nó diễn hóa tới, ví như lôi thuộc tính, băng thuộc tính loại hình. nhưng này chút lại đều chỉ có thể phân loại làm thuộc tính cơ sở liệt kê. nói cách khác, phàm là thủy, hỏa, thổ, phong cùng với chúng nó diễn sinh thuộc tính đều chỉ có thể phân loại làm thuộc tính cơ sở, mà cao cấp thuộc tính lại có nhiều loại bình phán, đầu tiên, liền là thuộc tính cơ sở bên ngoài, nhưng thuộc tính cơ sở bên ngoài cũng không nhất định đều là cao cấp thuộc tính, ví như thiên phú của ngươi bên trong có độc thuộc tính, cái này ta liền vô pháp xác định là không là cao cấp thuộc tính, cần ngươi tương lai mình đi mở mang cùng cảm thụ. Nhưng có một chút lại là khẳng định, cái kia chính là cao cấp thuộc tính nhất định phải có thể tại trong vũ trụ sao trời tồn tại. Không chỉ là long đương đương, liền một bên tự thiên vũ đều nghe mười phần nghiêm túc. Chờ các ngươi tương lai linh lực đột phá đến 20 vạn trở lên, là có thể thử nghiệm thoát ly chúng ta cái tinh cầu này đi xem một chút thế giới bên ngoài. Khi đó các ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được vũ trụ là cỡ nào quần quật. Mà tại trong vũ trụ, có thủy, hỏa, thổ, phong sao? Tại cái kia liền hô hấp đều không thể tiến hành mênh ngông bên trong, ít nhất ta là không có cảm giác được. Thế nhưng, trong vũ trụ, nhưng lại có thuần túy hắc ám cùng quang mình. Tự nhiên cũng có được không gian cùng thời gian. Này chút tại trong vũ trụ tồn tại thuộc tính, chúng ta liền xưng là cao cấp thuộc tính. Vũ Đế giảng giải có loại mở ra một cánh cửa khác cảm giác. Này hoàn toàn là từ khác nhau độ cao đến đối đãi các loại ma pháp nguyên tố, cũng chỉ có với tới cái kia độ cao ma pháp sư mới có thể chân chính thấy biến hóa như thế. Cũng không phải nói tứ đại cơ bản thuộc tính liền không trọng yếu, trên thực tế, chúng nó lẫn nhau ở giữa lẫn nhau biến hóa càng thêm sôi nổi, giống tổ hợp ma pháp, do cơ sở nguyên tố đến sử dụng, tổ hợp thời điểm liền sẽ lại càng dễ nhiều lắm. Mặc dù ta đối với cái này nghiên cứu không sâu, nhưng cơ sở nguyên tố bản thân càng thêm dễ dàng thân hóa, lẫn nhau ở giữa, cho dù là thủy hỏa ở giữa, cũng đều tồn tại lẫn nhau chuyển hóa khả năng. Thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố mặc dù là lẫn nhau đối lập, nhưng khí hỏa nguyên tố đủ mạnh liệt thời điểm, lại có thể đem thủy nguyên tố hóa vì mình nhiên liệu nhưng nếu như thả ở giữa bóng tối và ánh sáng lại là tuyệt đối không có khả năng thành lập tình huống cho nên thủy hỏa đồng nguyên ma pháp còn có thể ứng dụng nhưng sáng cùng tối tổ hợp ma pháp các ngươi nghe nói qua sao còn có đường đường a ngươi hẳn là tu luyện huyễn tâm phân thần môn công pháp này đi vua đế hướng long đường đương hỏi long đường đương gật gật đầu nói đúng vậy hoàn thành cấp thứ nhất tu luyện vua đế nói môn công pháp này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu nhất định phải hạ đại lực khí thật tốt tu luyện ngươi tự thân này loại kỳ lạ phân hồn chuyên môn trị định nguyên tố kỳ lạ biến dị trước đó chưa từng có nhưng cùng Huyễn Tâm Phân Thần lại là cực kỳ phù hợp. Một khi ngươi có thể đem Huyễn Tâm Phân Thần tu luyện tới cùng ngươi phân hồn số lượng có thể cung cấp trình độ, như vậy, ngươi tại tổ hợp ma pháp phương diện tiềm năng, còn muốn tại tử tăng lưu hình tiểu nha đầu kia phía trên. Đúng. Long Dương Dương đáp ứng một tiếng. Từ khi đem Huyễn Tâm Phân Thần chi pháp tu luyện xong giai đoạn thứ nhất về sau, ở phương diện này hắn dưới công phu sắc thực ít đi rất nhiều, chủ yếu là càng nhiều tinh lực đều dùng tại cùng đệ đệ, biểu thị cùng một chỗ tu luyện tăng lên linh lực lên. Hiện tại nghe Vũ Đế kiểu nói này, tựa hồ Huyễn Tâm Phân Thần đối với mình thực lực tăng lên tác dụng sẽ lớn hơn. Vũ Đế nói: Tổ hợp ma pháp mặc dù ta nghiên cứu không nhiều, nhưng về căn bản nguyên lý lại là rõ ràng. Ngươi nhớ kỹ, cũng không phải tổ hợp nguyên tố số lượng càng nhiều lại càng tốt, mà là tổ hợp nguyên tố càng phù hợp lại càng tốt. Tựa như ngươi hôm nay dùng hai cái này ma pháp, đều là song nguyên tố tổ hợp ma pháp. Ta tin tưởng linh lô học viện không ít học viên đều có thể tiến hành song nguyên tố tổ hợp. Nhưng bọn hắn lại không cách nào vận dụng giống ngươi xào rượu như vậy. Cuối cùng nhường hai cái tổ hợp ma pháp tại đối thủ trên thân hình thành cái thứ ba tổ hợp ma pháp, cái này là phù hợp. Ngươi muốn nhiều đi cảm thụ nguyên tố, nhất là nguyên tố tại tổ hợp lúc sinh ra biến hóa. Còn có chính là. Tổ hợp ma pháp cũng không phải tập trung nguyên tố lượng cấp nhất định phải bằng nhau mới có thể tổ hợp. Chỉ cần ngươi trưởng không tốt, hẳn là cần bao nhiêu nguyên tố, liền là bao nhiêu nguyên tố, cần muốn làm sao biến hóa, liền là thế nào biến hóa. Lúc này mới có thể nhường tổ hợp ma pháp thiên biến vạn hóa hiệu quả hiện hiện ra, hiểu chưa? Long đương đương lúc này hai mắt phá lệ sáng ngời, nghe vậy liên tục gật đầu, Vũ Đế mỗi câu lời đều cho đến hạch tâm, dùng tầng thứ cao hơn thị giác tới giảng thuật ma pháp áo nghĩa khiến cho hắn được lợi to lớn. Liên bên cạnh Tử Tiên Vũ cũng là liên tục gật đầu. Vũ Đế dường như cố ý để điểm cũng không có nhường Tử Thiên Vũ tránh hiềm nghi, lại giảng thuật một chút nguyên tố điều khiển yếu tố, chỉ bảo một phiên. Lúc này mới kết thúc lần này dạy học. Đồng thời nói cho Long Dương Đường, lúc nào đã thức tỉnh ám nguyên tố, nhất định phải tới tìm hắn. Tại ám nguyên tố điều khiển phương diện, Vũ Đế tuyệt đối là đương thời đệ nhất. Mà Vũ Đế cũng nói cho hắn biết, tất cả nguyên tố đều có chung địa phương, nếu như hắn có thể đem ám nguyên tố nghiên cứu triệt để, như vậy đối với hắn điều khiển nguyên tố khác cũng đem có lợi thật lớn. Trước khi chia tay, Vũ Đế nhắc nhở lần nữa hắn, phải thật tốt tu luyện huyền tâm phân thần chi pháp, ít nhất phải nhường môn tuệ học này bắt kịp phân thân của hắn số lượng, bằng không liền vi phạm tiên phủ đây cũng là đối với hắn thực lực bản thân tăng lên biện pháp tốt nhất. bất quá, trở lại ký túc xá về sau, Long Dương Dương đương nhiên sẽ không hiện tại liền tu luyện huyễn tâm phân thần, lâm trận mới mài gươm cũng không kịp, ngày mai tranh tài, hắn liền đem giao đấu tử tăng lưu hình vẫn là đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mới là trọng yếu nhất. còn có đánh hay không qua được, hắn không có suy nghĩ nhiều, hết sức nỗ lực chính là. đối mặt tử tăng lưu hình dạng này cực kỳ toàn diện ma pháp sư, có thể cũng không phải là xáo lộ có thể có biện pháp. vừa dạng sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, biểu tỷ đệ ba người lần nữa trở lại sân thi đấu lớn. San Ba đoàn tuyển bạt thi đấu tiến hành đến hôm nay cũng xem như tiến nhập khâu cuối cùng, vòng bán kết chính là nguyên tố thánh nữ tử tăng lưu hình giao đấu long đương đương, thần nữ ngọc lộ giao đấu lôi đỉnh kiếm thánh đường lôi quang, không hề nghi ngờ, linh lô học viện năm nhất hào quang là tuyệt đối lấp lánh, cuối cùng 4 người đứng đầu, tất cả đều là năm nhất học viên, phân biệt lệ thuộc kỵ sĩ, ma pháp sư, chiến sĩ cùng mục sư bốn đại thánh điện, là ba người bọn họ đi vào sân thi đấu lớn thời điểm, tử tăng lưu hình cùng với nàng mấy vị kia đồng bạn lại là đã tới trước, thấy bọn hắn, tử tăng lưu hình chủ động đi tới, đường lôi quang, sơn ngộ, thái thải quên đi theo bên người nàng. Tử Tăng Lưu Huỳnh đi thẳng đến Lăng Ngọc Lộ trước mặt mới dừng bước lại, làm Linh lô học viện thế hệ này kiệt xuất nhất đại biểu, hai nữ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đều có vẻ hơi phức tạp. Chọn vẹn trầm mặc mười mấy giây đồng hồ, Tử Tăng Lưu Huỳnh mới nói nói, "Ngọc Lộ, còn nhớ rõ sao? Chúng ta khi còn bé ước định tương lai là muốn tại cùng một chỗ, vô luận là săn ma đoàn hoặc là cái gì khác. Ta cho tới bây giờ đều không đem cái kia xem như là lúc nhỏ nói đùa." Lăng Ngọc Lộ không có mở miệng, nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn là toát ra vẻ ấy nấy. "Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Gia nhập ta đoàn đội, các ngươi hai cái đều gia nhập vào." ta lại nghĩ biện pháp thuyết phục cao tầng Long Không Không cũng gia nhập. Chúng ta tạo thành săn ma đoàn, như thế nào? Lăng Ngọc Lộ than nhẹ một tiếng, "Lắc đầu." Nàng hiểu rõ Tử Tang Lưu Huỳnh là có ý gì, gia nhập nàng săn ma đoàn, lấy nàng làm chủ. Mà đây là Long đương đương cùng Long Không Không không nguyện ý mà Tử Tang Lưu Huỳnh ý tứ cũng đã rất rõ ràng, nàng nhất định phải làm đoàn trưởng. Tử Tang Lưu Huỳnh thở sâu, tựa hồ là cũng sớm đã đoán được kết cục như vậy, nhưng nàng hôm nay vẫn là không nhịn được đến đây thử một lần. Nàng quay đầu nhìn về phía Long Dương Dương, nói, "Ban đầu thời điểm, ta là thế nào đều lý giải không được." Vì cái gì mộng lộ chọn các ngươi, thậm chí vì tuyển các ngươi mà từ bỏ ta. Thế nhưng, nương theo lấy cùng các ngươi tiếp xúc, vô luận là trên chiến trường vẫn là lần này săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu bên trên, ta không thể không thừa nhận, hai huynh đệ các ngươi sát thực đều là phi thường ưu tú, hơn nữa là vô cùng có tiềm lực. Các ngươi mới 15 tuổi, so với chúng ta đều muốn nhỏ đến thiếu một tuổi nhiều hơn vẫn nữa. Nếu như là cùng tuổi, các ngươi hẳn là đều sẽ không kém hơn chúng ta. Có lẽ nàng là đúng, kỵ sĩ nhìn như thực lực không kém bao nhiêu, nhưng trên thực tế, một tên tốt kỵ sĩ lại là hiếm thấy nhất. Từ khi lần kia, các ngươi cùng một chỗ theo nàng khẳng khái chịu chết thời điểm, ta liền hiểu rõ, không có cách nào để cho các ngươi tách ra. Nhưng cho đến ngày nay ta nhưng như cũ cho rằng, ta so với các ngươi càng thích hợp một lộ. Ta cùng với nàng mới là tốt nhất tổ hợp. Long đương đương tầm mắt ôn hòa nhìn xem Tử Tăng Lưu Hình, nói, ngươi rất mạnh, vô luận là thiên phú vẫn là thực lực đều rất mạnh. Ngươi nói đúng, ít nhất hiện giai đoạn đến xem, ngươi cùng Biểu Tỷ tổ hợp hẳn là mới là mạnh nhất. Nhưng chính như ta ngày đó đi tìm ngươi lúc nói, nếu như ngươi nguyện ý nhường ra đoàn trưởng vị trí, chúng ta sát nhập không có vấn đề gì cả, để để ta vấn đề ta tự mình giải quyết. Sở Dĩ không hy vọng ngươi vì đoàn trưởng, không phải là vì tranh đoạt quyền lực, mà là bởi vì tính cách của ngươi quá cường thế, Tại Lâm trận trên sự chỉ huy rất khó bảo trì đầy đủ bình tĩnh, làm thực lực của ngươi đủ để nghiền ép đối thủ lúc dĩ nhiên không có vấn đề gì. Thế nhưng chúng ta không có khả năng lĩnh viện gặp được xô gió chiến cuộc, cho nên ngươi cũng không thích hợp trở thành đoàn đội người chỉ huy. Nghe hắn nói như thế ngay thẳng, Tử Tăng Lưu hình sắc mặt biến đổi liên hồi, cũng cấp tốc trở nên băng lạnh lên. Nàng quay đầu nhìn về phía Lang Ngộ Lộ, ngươi cũng nghĩ như vậy? Lang Ngộ Lộ thở dài một tiếng, nói: đây là ta ý tứ. Cho dù là ta cũng không thích hợp. Phương diện này đương đương so với ta mạnh hơn, mà lại hắn là kỵ sĩ. Tử tăng Lưu hình mở to hai mắt nhìn, ngươi chẳng lẽ hy vọng hắn tới chỉ huy ta? Lăng Ngọc Lộ mày nhăn lại, ngươi là xem thường hắn sao? Tử tăng Lưu hình thở sâu, tựa hồ là đang bình phục tâm tình của mình, sau đó tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía Long Đường Đường, trên sàn thi đâu thấy. Chương 148: Ba hạng đầu ban thưởng. Chương 148: Ba hạng đầu ban thưởng. Cứu hận này kéo, tràn đầy a. Lão ca, chờ một lúc không được sớm một chút nhà thua, đừng để người đánh đầu đầy bao. Long không không có chút cười trên nỗi đau của người khăn nói. Long đương đương cũng không để ý tới hắn, thẳng tại đợi chiến khu ngồi xuống. Lăng ngọc lộ ngồi tại hắn bên trái, thật có lỗi a, ta không nên lúc này kích thích nàng. Long đương đương lắc đầu, nói, đại gia so là thực lực, cái gì tâm lý trạng thái không quan trọng. Phải nói xin lỗi là chúng ta mới đúng, là bởi vì chúng ta đến, mới ảnh hưởng tới ngươi cùng tử tăng lưu hình ước định. Lăng ngọc lộ mỉm cười, nói, thế nhưng người ta không hối hận nha. ai bảo ngươi dáng dấp đẹp mắt đâu? Long đương đương quay đầu nhìn về phía lún đồng tiền như hoa nàng, cười rộ lên là đẹp như vậy. Hẳn là chúng ta dáng dấp đẹp mắt ta. Long không không ở một bên nô đầu ra tới lại bị Long đương đương đưa tay cho đẩy ra. Không có chúng ta, ngươi có phải hay không cũng không quá muốn cùng Tử Tăng một đội rồi. Long đương đương đột nhiên nói ra. Lang ngọc lộ nụ cười trên mặt dần dần thu lại, chọn vẹn nửa ngày về sau, mới nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đúng là quá cường thế, nhất là tiến vào Linh Lô Học Viện về sau. Ta không phải là muốn cùng nàng tranh cái gì, nhưng có lúc cùng với nàng, liền nói chuyện phiếm đều sẽ có chút khó khăn, nàng tổng sẽ cảm thấy, nàng cho rằng liền nhất định là đúng. Nàng thậm chí sẽ cảm giác mình không gì làm không được. Long không không tò mò mà nói, vậy tại sao mấy cái khác còn nguyện ý đi theo nàng? Lăng Ngọc Lộ mỉm cười nói, "Đó là bởi vì nàng đúng là mạnh a. Tiêu ngạo của nàng là có tư bản. Một cái đoàn đội bên trong trọng yếu nhất liền là kỵ sĩ cùng ma pháp sư. Hoặc là phụ thuộc vào mạnh mẽ kỵ sĩ, hoặc là phụ thuộc vào ma pháp sư cường đại, đây là bình thường nhất lựa chọn. Cho nên, ta lựa chọn kỵ sĩ, bọn hắn tuyển ma pháp sư." Long Dương Dương kỳ thật trong lòng hiểu rõ, tại Lăng Ngọc Lộ, Từ tăng lưu hình bọn hắn nguyên lai like 5 người bên trong, bọn hắn công nhận cũng chỉ có lẫn nhau, đem bọn hắn tự thân cho rằng là độc nhất ngăn tồn tại, sự thật cũng đúng là dạng này. Từ nơi này lần săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu bên trên liền có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn tuyển tử tăng lưu hình là bởi vì vì trong năm người bọn họ căn bản cũng không có kỵ sĩ có thể chọn, cho dù là mình tại săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu bên trên biểu hiện đến đã rất khá, nhưng đối với đường lối quang, Thái thải quên cùng sơ ngộ tới nói, cũng không có đem mình cùng bọn hắn năm người xem là ngang hàng tồn tại, trừ phi, hôm nay chính mình thật sự có thể chiến thắng tử tăng lưu hình. Lúc này, đợi chiến khu bên trong, săn ma đoàn thành viên nhóm cơ bản đã đến đông đủ. Phần lớn tầm mắt đều rơi vào hôm nay sắp dự thi bốn người trên thân. Chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày tranh tài, liền đem quyết ra lần này cuối cùng quán quân. Săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu 8 người đứng đầu là có ban thưởng. Bài danh càng đến gần trước, ban thưởng cũng lại càng tốt, tên thứ nhất thậm chí có thể là linh lâu cấp bậc ban thưởng Đồng thời, cuối cùng bài vị cũng quyết định thành đoàn tuyển người chính tự. Mặc dù săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu cá nhân quán quân tại thành đoàn về sau cũng không có nghĩa là cái gì, nhưng không thể nghi ngờ lại nhận thánh điện có trọng, điểm này rõ ràng đại chủ tịch hướng đi chuyển đến quen thuộc thanh em hùng hậu. Hôm nay là năm nay săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu vòng bán kết, tại tranh tài trước khi bắt đầu, thánh đường quyết định sớm ban bố ba hạng đầu phần thưởng. Lời vừa nói ra đội chiến khu bên này lập tức có chút rối loạn lên, sớm ban bố ba hạng đầu phần thưởng. Đây là ý gì? Vì để tránh cho bên trên một vòng như thế có nhiều chàng nhận thua tình huống, dùng phần thưởng tới hấp dẫn bốn người đứng đầu thật tốt tranh tài tranh thủ thứ tự. Đối với người trẻ tuổi tới nói, phần thưởng hai chữ này lực hấp dẫn vẫn là tương đối không nhỏ. Lực chú ý của mọi người theo bản năng liền tập trung hướng về phía đại chủ tịch phương hướng. Người thứ ba, hạ tư phần thưởng vì một kiện thích hợp bản nghề nghiệp huy hoàng cấp trang bị. Người thứ ba có thể tự động lựa chọn trang bị tiểu dáng. Nghe được câu này, Long Dương Dương con mắt cũng không khỏi hơi hơi sáng lên. Huy hoàng cấp trang bị a đây chính là trước đó Tam Vương tuấn tuyển để lại cho hắn vô cùng ấn tượng rất sâu khiến cho hắn đầy đủ nhận thức được đẳng cấp cao trang bị cường đại trình độ tam vương thuẫn cũng là huy hoàng cấp đối với Ngu giai lục giai chức nghiệp giả tới nói có thể có được một kiện huy hoàng cấp trang bị liền tương đối khá có khả năng lựa chọn kiểu dáng liền mang ý nghĩa có khả năng tuyển đồ phòng ngự hoặc là vũ khí khẳng định là vũ khí càng tốt hơn vũ khí giá cả muốn so đồ phòng ngự quý cái này long đương đương long không không bọn hắn nên cũng biết người thứ hai phần thưởng vì một kiện phù hợp bản nghề nghiệp chuyển kỳ cấp trang bị lời vương nói ra đợi chiến khu bên trong lập tức rối loạn lên chuyển kỳ cấp đây chính là chuyển kỳ cấp trang bị a Chuyền kỳ cấp cùng huy hoàng cấp mặc dù chỉ là kém một cái cấp bậc nhưng ít ra cho tới bây giờ Long Dương Dương cùng Long Không Không hai huynh đệ chưa từng thấy qua cấp bậc này trang bị tồn tại, liền huy hoàng cấp tam vương tuẫn đều cường đại như vậy, cái kia truyền kỳ cấp trang bị phải cường đại tới trình độ nào? Bí ngân nền móng chiến khải hẳn là truyền kỳ cấp trang bị. Mộc Lộ nhẹ nói ra, nguyên bộ truyền kỳ cấp bộ. Ừm. Long Dương Dương gật gật đầu, hắn nghe ra được, liền biểu tỷ đều đã động tâm. Mà đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần lại thắng một trận, tiến vào trận chung kết, vậy liền ít nhất là người thứ hai đại chủ tịch phương diện lần nữa truyền đến thanh âm. Phần thưởng đệ nhất vì một tôn trí ít có thể dùng ngũ biến bản chức nghiệp cao giai linh lô. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn sao Mặc dù đã đoán được tên thứ nhất ban thưởng có thể là linh lô, nhưng cũng không nghĩ tới thánh đường cho ban thưởng vậy mà phong phú đến trình độ như vậy, ngũ biến liền mang ý nghĩa năm lần tiến hóa, cũng là trước mắt trí tuệ linh lô phía dưới có thể đạt tới cực hạn. Vô luận là loại nào, cũng nhất định là cấp cao nhất linh lô một loại kia. Đúng vậy, cái này là quán quân ban thưởng. Mà phần này ban thưởng, liền đem giao phó Long Đường Đường, Lăng Ngọc Lộ, Tử Tang Lưu Hình cùng Đường Lôi Quang bốn người một trong, sao có thể không cho người hưởng phần đâu? mặc dù bọn hắn đều có linh lô, nhưng đẳng cấp cao linh lô tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mỗi người nhiều nhất có thể là có thể dung hợp chín vị linh lô. Các ngươi hai có thể phải cố gắng lên a. đều là đồ tốt, đồ tốt. Long không không phấn khởi vỗ lao ca bả vai. Long đương đương có chút bất đắc dĩ kéo ra tay của hắn, gian lận không được. Nguyên lai, Long không không đang quay bả vai hắn thời điểm, đang lặng lẽ cho hắn quản chú linh lực. Mặc dù bộ phận này vượt qua hắn tự thân linh lực sẽ không tồn tại quá lâu, nhưng cũng vẫn là có nhất định trợ giúp, nhưng lại bị hắn tự tuyệt. Đây là tranh tài, không phải chiến trường. Hắn muốn công bằng cùng tự tăng lưu mình một trận chiến. Tuyên bố xong tất, vòng bán kết trận đầu, Kỵ sĩ Thánh Điện Long Dương Dương, Ma Pháp Thánh Điện Tử Tăng Lưu Minh ra trận chuẩn bị. Long Dương Dương đứng người lên, cách đó không xa Tử Tăng Lưu Minh cũng đứng lên, nàng không có nhìn về phía Long Dương Dương bên này, mà là cứ như vậy thẳng hướng đi sân thi đấu lớn bên trong. Long Dương Dương hơi bình tĩnh một thoáng tâm tình của mình, sau đó mới nhanh chân bước ra, hướng đi trong sân. Tầm mắt mọi người cũng theo đó rơi vào trên người bọn họ, đến vòng bán kết, này dĩ nhiên chính là mạnh nhất quyết đấu. Kỵ sĩ Thánh Điện, Ma Pháp Thánh Điện, lại là Lục Đại Thánh Điện bên trong mạnh nhất hai tòa. Mà Long Đường Đường tại ngày hôm qua trong trận đấu thậm chí còn biểu hiện ra kỳ dị tổ hợp ma pháp, mỗi người đều đang mong đợi trận đấu này đến tụt cùng có thể va chạm ra như thế nào kết lửa. Hôm nay trọng tài là một tên chiến sĩ, toàn thân đều bao phủ tại một thân đen kỵ táo giáp bên trong, liền đầu đều ra phủ nón trụ mặt nạ nơi bao bọc, không nhìn thấy dung mạo. Thân cao tới chừng 2 mét, hắn đứng tại Long Đường Đường cùng Tử tăng Lưu hình trung ương, nhất thời làm hai người có vẻ hơi nhỏ bé. Do ôm mồm thanh âm vang lên, kỵ sĩ giao đấu ma pháp sư, hai bên chiến đấu khoảng cách 200m có thể sử dụng tự thân hết thể năng lực. Nhưng tận khả năng không muốn tàn tật đối thủ coi ta cho rằng tranh tài nhất định phải kết thúc thời điểm sẽ chủ động kết thúc tranh tài rõ chưa? Tử tăng lưu mình lúc này tầm mắt mới rơi vào long đương đương trên khuôn mặt một đôi mắt to tầm mắt thâm thúy thanh lanh thanh âm vang lên theo hiểu rõ hiểu rõ long đương đương cũng hướng trọng tài gật đầu thăm hỏi đi thôi trọng tài giọng ồm ồm nói ra cái kia dày nặng đạo có vẻ hơi thân thể cục kịch cũng chưa thấy như thế nào động tác tiếp theo một cái chớp mắt lại giống như hư ảo biến mất khi xuất hiện lại đã tại biên giới chiến trường thật nhanh long đương đương hướng tử tăng lưu mình nhẹ gật đầu tử tăng lưu mình chẳng qua là gật đầu một cái hai người riêng phần mình bên người. Hướng phía nơi xa đi đến đợi chiến khu bên trong, Long Không không tiến đến Lăng Ngọc Lộ bên người, thấp giọng hỏi, "Biểu tỷ, ngươi nói trận này ta ca có hy vọng sao?" Lăng Ngọc Lộ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Rất khó. Tử tăng thật rất mạnh, luận thiên phú, nàng tuyệt đối là đương đại tuổi trẻ ma pháp sư đệ nhất nhân. Không chỉ là người đồng lửa. Hết thầy 30 tuổi trở xuống ma pháp sư, thiên phú không người có thể đưa ra phải. Dương Dương thiên phú dĩ nhiên cũng rất tốt, cái kia đặc thủ phân thân năng lực trước đó chưa từng có, tiên thiên nội linh lực cũng tại 90 trở lên, đồng thời tu luyện ma pháp cùng kỹ sĩ hai lớn nghề nghiệp, đây đều là vô cùng đặc thủ tổ tại." Nhưng tu vi của hắn cùng tử tang cuối cùng còn có khoảng cách, nếu như đều là lục giai, có lẽ có cơ hội, còn có chính là tọa kỵ của hắn còn chưa thành thủ, không có cùng thực lực mình phối hợp. Đối với kỵ sĩ tới nói, vật cưới bản thân liền là vô cùng trọng yếu lực lượng. Nghe biểu tỷ phân tích, Long Không Không cũng lập tức cảm giác mình không coi trọng lão ca, sớm biết nắm ăn hàng cho hắn mượn. Lăng Ngọc Lộ liếc mắt, nói: "Ngươi nghĩ cái gì chuyện tốt chút đấy, kỵ sĩ tại tranh tài thượng sứ dùng triệu hoàn thú chỉ có thể là theo chính mình khế ước không gian bên trong ra tới, mang lên chàng vật cỡi sẽ chỉ bị giam. Xem so tài đi, muốn bắt đầu." Giữa sân Hai bên đã kéo ra đến 200 mét khoảng cách, giương phần mình quay người, xa xa nhìn về phía đối phương. 200 mét đã là một cái tương đương không khoảng cách ngắn, thả tại người bình thường trong tầm mắt, thậm chí đều không có cách nào thấy rõ ràng đối phương. Mà đối với ma pháp sư tới nói, này cũng đã là tại công kích khoảng cách bên trong. Bắt đầu. Trọng tài thanh âm trầm thấp vang lên, cũng tuyên bố trận này vòng bán kết chính thức bắt đầu. Từ tăng lưu hình trong hai tay cấp tốc cầm ra pháp trượng, chỗ ngực, một đoàn chói mắt màu tím vầng sáng rực rỡ mà ra, chính là nàng cái kia hạch tâm đồng nguyên linh lô. Song pháp trượng, đồng nguyên linh lô, hiện hiện lấy toàn lực của nàng ứng phó. Nàng cũng không có đối Long Dương Dương có nửa phần kinh thị, chỉ gặp nàng hai tay pháp trượng đồng thời tại trước người mình vạch ra, trong miệng tốc độ cao niệm động lấy chú ngữ. Pháp trượng riêng phần mình vạch ra một hình tam giác, tay trái là đang ba góc, tay phải là đảo ba góc, hai cái ba góc lẫn nhau đè lên nhau, vừa vận tạo thành một cái ma pháp lục mang tinh. Chỗ ngực, thử quang dâng trào, đồng nguyên linh lô nở rộ. Lệnh cái kia ma pháp lục mang tinh trực tiếp liền bị phủ lên thành màu tím, theo chính diện cấp tốc bơi lội đến nàng dưới chân. Quá trình này chỉ dùng 3 giây. Mà lúc này, một bên khác Long Dương Dương tại trọng tải tuyên bố tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, liền đã chuyển động. Cả người tốc độ trong nháy mắt bùng nổ, thậm chí dùng da bạo nhiên, toàn thân thanh quang lượn lờ, ngân lãng ma pháp chi sơ đem phong thuộc tính ra tốc ma pháp cái này đến cái khác bộ trên người mình, đồng thời phát khởi kỵ sĩ công kích kỹ năng, nhanh như điện chớp hướng phía Tử Tang Lưu hình phương hướng phóng đi. Cùng Tử Tang Lưu hình so đấu ma pháp, cái kia căn bản là là chuyện không thể nào, hắn cũng không có khả năng có bất kỳ cơ hội chiến thắng, mong muốn chiến thắng đối thủ, khả năng duy nhất liền là tiếp cận đối phương, thông qua cận chiến phương thức mới có nhất tyến khả năng. Cho nên, ai ngắn ngủi này 3 giây bên trong, tại nội ngoại linh lực cùng ma pháp gia chỉ dưới Long đường đường đã xông qua vượt qua 80 mươi mét khoảng cách, hai bên cấp tốc rung ấn. Nhưng cũng ngay lúc này, Tử Tăng Lưu Hình Tiền Kỳ chuẩn bị đã hoàn thành, chỉ gặp nàng hai tay pháp trượng phân biệt tại thân thể của mình hai bên nhẹ nhàng rung động lên, sau đó liền có vô số hào quang giống như pháo hoa chói lọi nở rộ tới. Hoa cầu, băng nũ, đao gió ba loại đê dày ma pháp như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Long đường đường bên này của tới. Mỗi một loại ma pháp đơn nhất cũng không tính là mạnh, nhưng lại không chịu nổi số lượng khủng bố a. Cái tiêu tập trung trình độ thậm chí lệnh Long Dương Dương theo thị giác thượng đô không nhìn thấy Tử Tăng Lưu Hình thân ảnh. Long đường đương trước ngực, Thánh dẫn linh lô đã xuất hiện, chỉ muốn đạt tới 5 trong phạm vi 10 thước, Thánh dẫn linh lô liền có thể sinh ra tác dụng. Nhị giai Thánh dẫn linh lô trực tiếp là có thể phát động dẫn rát, đối tử tăng lưu mình tiến hành kéo túm. bọn hắn mặc dù không có chân chính giao thủ qua, nhưng lại đã từng kề vai chiến đấu qua, cũng tại lần tranh tài này Trung đô thấy qua đối phương chiến đấu, cho nên đều đối đối phương năng lực có nhất định quen thuộc đối mặt của phong bạo vũ mà đến ma pháp. Long đường đương tay phải ngân lãng ma pháp chi sơ trước người run động lên, từng đạo kiếm mang tựa như sáng chói đầy sao chợt mở, mỗi một điểm kiếm mang đều tinh chuẩn tìm bên trên một cái trước mặt mình ma pháp, thân thể vẫn như cũ vọt tới trước, nhưng này chút trùng kích đến trước người ma pháp lại không ngừng bị hắn dùng ngân lãng ma pháp chi sơ điều bạo, bộc phát ra từng vầng sáng lớn mang. hắn tiến lên tốc độ đạt được nhất định ngăn chặn, nhưng lại bị ngăn chặn không nghiêm trọng lắm. trong nháy mắt, hắn đã tiến vào tử tăng lưu hình trăm mét phạm vi bên trong. cũng ngay lúc này, long đương đương hơi lắc người, ba đạo phân thân đồng thời theo tự thân tách ra đến, hướng phía hai bên chạy vội mà ra. trong đó phong long đương đương thậm chí là tại phiêu phù thuật tác dụng dưới vòm thẳng vào trong miệng, hắn còn không có đi đến lục giai, nhưng cũng có thể bằng vào phong hệ ma pháp ngắn mũi bay lượn là không thành vấn đề. hỏa long đương đương cùng nước long đương đương thì phân biệt phóng tới hai bên. Theo bốn phương tám hướng hướng tử tăng lưu hình bước tới, cái này nhường dùng đê giai ma pháp cản trở hắn tử tăng lưu hình nhất định phải bao trùm so lúc trước lớn phạm vi mới có thể ngăn cản đường đi của hắn. Chương 149, toàn diện áp chế. Chương 149, toàn diện áp chế. Ngay tại Long đương đương phóng xuất ra ba đạo phân thần tăng thêm bản thể theo bốn cái phương hướng khác nhau hướng phía tử tăng lưu hình tiến lên thời điểm, làm hắn không tưởng tượng được một màn lại phát sinh. Tử tăng lưu hình tại thời khắc này đột nhiên cắt đứt hết thể Dajima pháp đối với hắn ngăn cản cùng công kích khiến cho trước người hắn thanh lọc. Bất thình lình biến hóa nhường Long đương đương không khỏi hơi sưng sở, theo bản năng thả chậm một chút tốc độ, bởi vì hắn không biết Tử Tăng Lưu hình mục đích là cái gì. Mà cũng đúng lúc này, hắn thấy rõ ràng, Tử Tăng Lưu hình sau lưng, một đôi to lớn màu vàng nhạt cánh ánh sáng ra hắn ra, nhẹ nhàng vỗ, nặng cả người liền đã tung bay mà lên, hướng phía nghiêng phía sau bay đi đây là linh dược. Lục Giai chức nghiệp giả biểu tượng, chỉ có tu vi đi đến Lục Giai về sau, thông qua linh lực không ngừng thuần hóa, dùng thể lỏng linh lực tại bên ngoài cơ thể chuyển hóa làm nửa trạng thái cố định mới có thể đủ ngưng tụ ra linh dược loại tồn tại này, từ đó chân chính nhường trước nghiệp giả có được năng lực phi hành có thể nói linh dược là lục giai trước nghiệp giả biểu tượng tất cả trước nghiệp giả vô luận là nghề nghiệp gì tu luyện tới lục giai cấp độ cũng có thể thi triển ra linh dược sở dĩ là có khả năng mà không phải toàn bộ đó là bởi vì mong muốn thi triển linh dược đầu tiên liền muốn làm đến linh lực do thể lòng hướng trạng thái cố định chuyển hóa quá trình cái này cần linh lực một lần khác chất biến mặc dù không có linh lực hóa dịch tứ giai đến ngũ giai khó khăn như vậy nhưng cũng cần có đầy đủ linh lực tích lũy tăng thêm mạnh mẽ tinh thần lực khống chế mới được tương đối mà nói linh dược đối với cận chiến nghề nghiệp ý nghĩa càng lớn bởi vì cái này mang ý nghĩa cận chiến nghề nghiệp có không trung tác chiến năng lực Mà đối với ma pháp sư tới nói, càng nhiều ma pháp sư vẫn là sẽ nguyên tắc dùng phong hệ ma pháp tới phụ trợ chính mình bay lượn. Phong chi dược là ngũ giai ma pháp, long đương đương hiện tại cũng có thể dùng. Nhưng bởi vì là ngũ giai ma pháp cần thời gian nhất định ngâm sướng. Linh dược so với phong chi dược khuyết điểm ở chỗ không thể bền bỉ, đối linh lực tiêu hao khá lớn, không giống phong chi dược có thể thông qua không ngừng hấp thu phong nguyên tố tới giảm bất tiêu hao, dùng đi đến lâu dài bay lượn mục đích. Nhưng linh dược ưu điểm lại là thuần phát, không cần chú ngữ, mà lại trong thời gian ngắn bùng nổ tốc độ càng nhanh. Ngay tại lúc này. Tử Tăng Lưu hình vậy mà không có lựa chọn sử dụng nàng quen thuộc hơn phong hệ ma pháp, mà là trực tiếp dùng ra tiêu hao càng lớn linh dược này đầu tiên liền mang ý nghĩa nàng đối với linh lực trưởng không đã đạt đến có thể thi triển linh dược trình độ, còn có chính là nàng muốn tốc độ càng nhanh bùng nổ tốc độ. Long Dương Dương trước đó gặp phải Lục Gai đối thủ không có sử dụng linh dược, không phải là không muốn, càng nhiều hơn chính là bởi vì tu vi cùng năng lực còn không có đi đến, mà không thể nghi ngờ, Tử Tăng Lưu hình đã có thể làm được. Sau lưng cái kia hoa mỹ màu vàng nhạt linh dược vỗ nhẹ nhẹ động phía dưới, mang theo thân thể mệt mỏi của nàng đã cấp tốc hướng phía nghiêng phía sau bay đi, trong ngay mắt kia tốc độ trực tiếp liền kéo ra cùng Long Đường Đường cùng với ba cái phân thân ở giữa khoảng cách. Mà Tử tăng Lưu Hình hai tay pháp trượng đều đang nhẹ nhàng đung đưa, trong miệng chú ngữ một mực không có dừng lại tại ngâm sướng. Mắt thấy khoảng cách song phương tại bị kéo ra, Long Đường Đường trong lòng không khỏi chìm xuống. Tử tăng Lưu Hình so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cẩn thận, không nhưng vừa lên liền vận dụng song pháp trượng thêm đồng nguyên linh lô, thậm chí đều không có muốn cùng mình chính diện va chạm ý tứ, trực tiếp liền kéo dài khoảng cách, khiến cho hắn trong kế hoạch bùng nổ vô pháp thực hành. Mà một khi làm cho đối phương ma pháp chuẩn bị hoàn tất, không thể nghi ngờ, chính mình phải đối mặt, liền là Tử Tang Lưu Hình vô cùng cường đại ma pháp công kích bị nàng nhìn thấu. Đây là Long Đường Đường trực quan cảm giác. Tử Tăng Lưu hình vì bảo trì khoảng cách với hắn, thậm chí từ bỏ am hiểu Nhất Phong hệ Ma Pháp mà là trực tiếp dùng linh lực, Liên là không định cho hắn bất luận cái gì đến gần cơ hội. Tử Tăng Lưu hình tại linh lực phương diện ban đầu liền chiếm thượng phong, mà lại nàng rõ ràng đã hiểu rõ, Long Đường Đường phân thân mặc dù cường hãn, nhưng mỗi một cái phân thân đều là muốn tiêu hao linh lực, đồng thời vận dụng phân thân cái kia chính là gấp bội tiêu hao. Mà Long Đường Đường phương thức chiến đấu liền là bùng nổ, mà chỉ cần không cho hắn bùng nổ cơ hội, cái kia trinh lệnh của Song Phương liền là rõ ràng. Chính nàng lại có thể nương tựa theo kéo ra khoảng cách thông dong chuẩn bị ma pháp. Làm sao bây giờ? Long Dương Dương nội tâm chẳng qua là do dự một giây, bản thể cùng ba đạo phân thân liền đã hướng phía đồng dạng hướng đi vào tới, tận khả năng rút ngắn cùng Tử Tang Lưu hình ở giữa khoảng cách. Mà Tử Tang Lưu hình sau lưng linh dực nhịp động, linh xảo biến hướng, lại từ một phương hướng khác kéo ra giữa song phương khoảng thời gian, tốc độ rõ ràng nhanh hơn Long Dương Dương được nhiều. Ngũ giai cùng lục giai, ban đầu trên thực lực liền là chất trên da. Những cái kia đã từng bại bội Long Dương Dương lục giai, lúc này cũng ý tứ được, nếu như mình có thể tu luyện ra linh vực, đối mặt đế giai đối thủ hẳn là cũng đã là đứng ở thế bất bại đi. dĩ nhiên, nguyệt ly loại kia linh lô thiên sinh bị khắc chế ngoại trừ. long đương đương thở sâu, bản thể cùng ba đạo phân thân trong nháy mắt tụ tập ở cùng nhau, nhưng hắn cũng không có thu hồi phân thân mà giảm bất linh lực tiêu hao. bốn bóng người đồng thời phóng người lên, trong tay ngân lãng ma pháp chi sơ vung lên, khinh thân thuật, phiêu phủ thuật đã đồng thời phóng thích tại bản thể cùng trên phân thân. cùng lúc đó, toàn lực nhảy vọt phía dưới. thân trên không trung, bốn bóng người tụ tập tại cùng một chỗ. bản thể tại phía trước nhất, ba đạo phân thân tại đằng sau, hỏa hệ phân thân tại phía dưới cùng nhất, nó trước tiên bùng nổ, dưới thân ánh lửa bắn ra, ma pháp hỏa diễm vươn ra, nóng rực ánh lửa bùng nổ, đống nhiên thúc đẩy trước mặt bà cô thân thể tốc độ tăng lên dữ dội, hướng phía trên không bay đi. Long đương đương bản thể lúc này tâm phân nhị dụng, một đạo thần tâm không chế ba đạo phân thân, một đạo khác thì là không ngừng ngâm sướng chúng nữ. trong tay ngân lãng ma pháp chi sơ bên trên hào quang lấp lánh, phi tốc ngưng tụ nguyên tố lực lượng. từ tăng lưu hình trên không trung nhị động linh dực, long đương đương này loại ra tốc phương thức tuy có khả năng tăng tốc, nhưng lại chỉ có thể hướng về một phương hướng sông, mà nàng thì là trực tiếp tới cái biến hướng, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Liên ép Long Dương Dương đạo thứ hai phân thân phụ trợ tăng tốc phun ra sóng nước thời điểm chỉ có thể là đi theo nàng cùng một chỗ chuyển biến hướng đi mặc dù cũng tại rút ngắn lẫn nhau khoảng cách nhưng cũng không có đuổi kịp ý tứ hai đạo phân thân tại vì trước mặt bản thể cùng phong Long Dương Dương ra tốc về sau liền bị Long Dương Dương thu hồi trong cơ thể mà cũng đúng lúc này Long Dương Dương chú nữ hoàn thành một đôi gió chi cánh chim ở sau lưng nợ dội đến sau lưng phong Long Dương Dương càng là cuốn phong bao phủ trực tiếp đem bản thể ném bắn mà ra cấp tốc xông về tử tăng lưu mình khoảng cách song phương lần này cấp tốc rút ngắn mà từ tăng lưu mình đúng là cũng không nữa né tránh ngược lại là ngừng ở giữa không trung bên trong. Một đạo quang mang cơ hồ là tại bọn hắn mới vừa tiến vào 50 mét khoảng cách phạm vi bên trong lúc liền đã bắn ra, trong nháy mắt liền rơi vào tử tăng lưu hình trên thân, mạnh mẽ lực kéo kéo túm lấy thân thể của nàng hướng thẳng đến Long Đường Đường phương hướng bay đi. Mà tử tăng lưu hình lại chẳng qua là kéo dài ngâm sướng chú ngữ, thậm chí liền một điểm mong muốn dây giụa ý tứ đều dường như không có, thậm chí còn thu lại sau lưng linh vực mặc cho Long Đường Đường này đạo dẫn dắt lực lượng kéo túm lấy nàng như nhũ yến đầu hoài thoáng qua đến. Thu hồi trong cơ thể ba đạo phân thân lần nữa phóng thích mà ra, từng chuôi kiếm khí trên thân kiếm hào quang lấp lánh, không kịp thôi động thành kiếm. Trên thực tế liên tục bùng nổ nhường Long Dương Dương cũng không có nắm chắc tại hy sinh trạng thái buộc phát ra thanh kiếm vi năng, mà đối với Ma Pháp sư tới nói, trên thực tế cũng không cần thanh kiếm mạnh như vậy lực công kích. Quang mang như là từng đoàn từng đoàn màu sắc khác nhau mặt trời nhỏ đồng dạng tại trên không sáng lên, thẳng đến Tử Tăng Lưu Hình chém đi. Mà cũng đúng lúc này, Tử Tăng Lưu Hình kẹp miệng lại là hơi nhếch lên, nàng trung ngữ, hoàn thành lam đỏ thanh hoàng tư ánh sáng màu mang tại nàng trung quanh thân thể trong nháy mắt tạo thành một mảnh mờ mịt của sáng. Sau một khắc, cái kia của sáng đã là quét ngang mà ra, trong nháy mắt liền bao trùm cơ hồ toàn bộ chiến trường không gian biến hóa tới tốc độ cực nhanh, nhanh đến liền Long đương đương đều chưa kịp phản ứng trình độ, hắn thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà liên tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng đã cảm nhận được toàn thân không còn, phản phất có đồ vật gì mất đi giống như đúng vậy, liền là mất đi. Nước Long đương đương, hỏa Long đương đương, phong Long đương đương cơ hồ là trong cùng một lúc biến mất. Long đương đương bản thể sau lưng phong chi rực cùng với trong tay hắn ngân lãng ma pháp chi sơ mặt ngoài phong thích gia quang thuộc tính diệu nhật chạm cũng đồng thời tan biến. Thủy, hỏa, thổ, phong, bốn nguyên tố hỗn hợp, nguyên tố bắn ly, Long đương đương hết thể công kích hết thể đều đã dẫn nổ bạo nhiên công kích tại nguyên tố bác ly trước mặt biến mất thậm chí liền cái kia ba đạo phân thân cũng đồng dạng biến mất mà hắn lúc này sở dĩ còn có thể không có từ không trung rơi xuống là bởi vì trước ngực thánh dẫn linh lô dẫn dắt từ tăng lưu hình thân thể mềm mại là bị nàng tương đương với kéo túm lấy trên không trung mới không có trước tiên liền rơi xuống người cái kia phân thân trên thực tế liền là nhược hóa bản nguyên tố thể mà thôi là nguyên tố ngưng tụ mà thành đúng không tử tăng lưu hình cười nhạt một tiếng sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực Nàng không có nửa điểm xem thường Long Đường Đường, thậm chí dùng ra mạnh mẽ như thế nguyên tố băng ly, chính là vì không cho Long Đường Đường có bất kỳ cơ hội phản kháng. Bởi vì nàng đã phát hiện, cái tên này bản thân thực lực có lẽ không có mạnh bao nhiêu, nhưng hắn cái kia tầng tầng lớp lớp cùng suy nghĩ khác người phương thức chiến đấu cùng thủ đoạn lại là để cho người ta vô cùng nhức đầu. Sở dĩ dùng nguyên tố băng ly tới đối phó Long Đường Đường, chính là vì khiến cho hắn tất cả những thứ này thủ đoạn đều rốt cuộc không dùng được. Không có nhúc nhích, Long Đường Đường tại đây một cái chớp mắt vẫn như cũ có thể giữ vững tình táo, hai bên dù sao gần trong gang tấc, dù sao hắn thánh dẫn linh lô dẫn dắt tác dụng vẫn còn ở đó. Hắn đột nhiên mượn nhờ linh lô dẫn dắt lực lượng thân thể hướng lên này lên, trong tay ngân lãng ma pháp chi sơ hào quang nở rộ, phù khắc thanh kiếm gần trong gan tức thanh kiếm ai chỉ cần uy hiếp được đối thủ là hắn có thể chuyển bại thành thắng vô dụng thấy qua ánh sáng màu vàng nóng từ trên người tử tăng lưu hình bắn ra mà ra một tôn kiểu dáng quen thuộc linh lô xuất hiện tại trước người nàng rõ ràng là lăng ngọc lộ đồng dạng cũng có được đối với pháp hệ nghề nghiệp hộ thể thần khí sức đẩy linh lô mạnh mẽ lực đẩy trực tiếp liền đem long đương đương kèm thêm lấy cái tia còn không có hoàn toàn bộc phát ra huy năng thanh kiếm cùng một châu bắn bay mà ra. Thánh dẫn linh lô dẫn dắt lực lượng tuy vẫn còn, nhưng lại bị sức đẩy linh lô bắn bay ra đầy đủ khoảng cách xa, lẫn nhau dẫn dắt một thoáng liền chặt đứt. Mà mất đi này phần dẫn dắt long đương đương thân thể cũng là trực tiếp hóa thành đường vòng cung, tại sức đẩy linh lô tác dụng dưới hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Nguyên tố bác ly ảnh hưởng dưới, ít nhất trong vòng 10 phút, toàn bộ sân thi đấu bên trong sẽ không có bất luận cái gì nguyên tố thuộc tính tồn tại. Này chính là cái này tổ hợp ma pháp mạnh mẽ, đây cũng là vì cái gì dùng tử tăng lưu hình thực lực cũng muốn ngâm sướng thời gian dài như vậy nguyên nhân. Long không không hai tay đã bị kín mặt, song còn bê bị hành hạ cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ liền bị hành hạ trên lệnh tương đối lớn a không có thích hợp vật cưới không có lục giai linh dực không có cách nào cùng đối phương chống lại a mà lại lão ca năng lực đều bị người ta xem tấu ồ ngay lúc này bên người đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ đều long không không theo bản năng mở hai mắt ra nghi ngờ nhìn về phía bên người biểu tỉ. lại phát hiện lăng ngọc lộ tầm mắt đang gắt gao nhìn chăm chú chiến trường phương hướng hắn vội vàng quay đầu nhìn lại lập tức thấy được giật mình một màn nguyên bản đang ở rơi xuống long đương đương dưới thân thể rơi tốc độ vậy mà tại tốc độ cao chậm lại mà ở bên cạnh hắn thế mà lại xuất hiện một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc, phân thân của hắn không phải đã bị phá hủy rồi hả? càng thêm kỳ dị chính là Thánh dẫn linh lô đang dẫn dắt tại hai đạo thân thể ở giữa, bản thể tại tốc độ cao xoay tròn lấy, mà cái kia cuối cùng xuất hiện phân thân đúng là bị Thánh dẫn linh lô dẫn dắt lực lượng dắt lôi kéo đi theo xoay tròn, liên tục mấy tuần về sau, đúng là bị mánh nghiên quăng ra ngoài, thẳng đến đang một mặt kinh ngạc chi sắt nhìn về phía Long Dương Dương Tử Tăng Lưu hình bay đi. sao lại thế? hắn làm sao lại còn có một đạo phân thân? Tử Tăng Lưu mình gì không phải là giật nảy cả mình, trong tay Pháp trưởng lại không nhả rỗi, nàng Nguyên Tố Bất Ly đoạt chính là trong không khí hết thảy ma pháp nguyên tố cùng với trên người đối thủ đang vốn có nguyên tố lực lượng, nguyên tố thể loại kia trực tiếp liền toàn thể bị tách ra, cho nên mới có thể phá mất Long đường đường ba cái phân thân. Nhưng nàng còn có khả năng mượn nhờ tự thân ma pháp linh lực tới thi triển ma pháp, chỉ bất quá uy lực khẳng định phải so trong không khí có được rồi dào ma pháp nguyên tố thời điểm yếu nhược. Cái kia bị Long đường đường quăng bay đi mà đến thân ảnh còn không có đến, hai tay liền đã làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. lập tức, Tử Tăng Lưu hình chỉ cảm thấy thân thể đống nhiên chìm xuống, đúng là hướng phía phía dưới rơi xuống suy xu thế. Trọng lực thuật, thủ hệ, đúng vậy, giờ này khắc này. Xuất hiện ở trước mặt nàng, bất ngờ chính là thổ long đương đương. Từ vừa mới bắt đầu, long đương đương liền không có cảm giác mình có thể chiến thắng tử tăng lưu Hình, chúng chi chính mình đại bộ phận năng lực đều bị đối phương nhìn qua. Cho nên, lúc trước hắn thi triển hết thảy thủ đoạn, cũng là vì đang dẫn dụ tử tăng lưu Hình đem ma pháp phóng xuất ra. Chỉ có tại đối thủ cho cơ hội tình huống dưới, hắn có thể chính thức có được cơ hội. Tử tăng lưu Hình đối long đương đương bùng nổ khắc sâu ấn tượng, cho nên mới quyết định dùng nguyên tố bát ly loại phương thức này tới triệt để đoạn tuyệt hắn các hạng năng lực. Dưới cái nhìn của nàng, long đương đương từ không trung rơi xuống, chiến đấu liền kết thúc. Cao như vậy bầu trời rơi xuống. Trọng tài không nhúng tay vào hắn liền muốn trọng thương. Thế nhưng, nàng lại trăm triệu không nghĩ tới, Long Dương Dương còn lưu lại một tay, còn có một cái hoàn toàn mới thổ hệ phân thân tồn tại. Mà này thổ hệ phân thân đầu tiên là giúp Long Dương Dương hạ thấp trọng lực, sau đó lại bị hắn quăng bay ra đến, làm đến tiếp sau thủ đoạn công kích. Chương 150. Thử Tăng Lưu hình thứ ba linh lô. Chương 150. Thử Tăng Lưu hình thứ ba linh lô. Thi triển nguyên tố bác ly dạng này ma pháp, Tử Tăng Lưu hình tiêu hao cũng là cực lớn a. Giờ này khắc này, nàng cũng không nhịn được có chút bối rối. Này loại vượt ra khỏi dự phán tình huống để cho nàng chỉ có thể cưỡng ép thi triển ma pháp. Bạo liệt hỏa cầu chạy bắn mà ra, lại bị thổ long đương đương đưa tay ngăn trở. Mà lại, nó đã đến phụ cận. Tay trái nắm ngân lãng ma pháp chi sơ nhanh như tia chớp đâu ra, hóa thành đạo anh kiếm, bao phủ hướng tử tăng lưu hình thân thể mềm mại. Đang bị quăng bay ra ngoài trước đó, long đương đương cái này mạnh nhất vũ khí liền đã giao cho nó. Tử tăng lưu hình bốn nguyên tố tổ hợp ma pháp nguyên tố tức đoạt tăng thêm sức đẩy linh lô đều đã dùng qua. Đối mặt bất thình lình phản kích, sát mặt của nàng hết sức khó coi nàng đúng là không nghĩ tới chính mình nguyên bản bạn vô nhất thất phương thức chiến đấu vậy mà lại bị đối phương vẫn là bắt lấy nhất tuyến sơ hở, không có biện pháp, không lo được lại có điều dầu dím, một khi bị đối phương bắn trúng chính mình liền thật phải thua à. căn răng, nàng đây phải nâng lên điểm hướng chán của mình. sau một khắc, mảng lớn tơ bạc theo trên chán nàng phun ra mà ra, đúng là trong nháy mắt cuốn quanh hướng về phía thổ long đương đương thân thể, thổ long đương đương trên thân linh lực màu vàng nở rộ, nhưng vô luận là trọng lực thuật vẫn là linh lực phòng hộ, tại đối diện với mấy cái này tơ bạc thời điểm đúng là không hề có tác dụng, liền ngân lãng ma pháp chi sơ vung vẩy chém đi thời điểm thế mà cũng chỉ là theo những cái kia tơ bạc phía trên đông thấu mà qua, phản phất cái kia căn bản cũng không phải là tồn tại ở cái thế giới này sự vật giống như Long đương đương trong lòng giật mình, lúc này bản thể hắn đã vững vàng rơi xuống đất, mượn nhờ thổ Long đương đương thị giác nhìn chăm chú, này mới nhìn rõ, không biết lúc nào, tại tử tăng lưu mình chỗ chán đã thêm một cái màu bạc tiểu thanh con nít, toàn thân rực rỡ màu bạc tiểu thanh con nít có một đôi mắt to đen nhánh, cái kia tơ bạc chính là từ cái này tiểu thanh con nít trong miệng phun phun ra, tại đây tiểu thanh con nít trên lưng có ba đạo rực rỡ màu bạc hoa văn, những địa phương khác lại giống như là trong suốt đầu dạng, cứ như vậy ghé vào tử tăng lưu mình chỗ chán mà khi những cái kia tơ bạc rơi vào thổ long đương đương trên người thời điểm, long đương đương lập tức cũng cảm giác được chính mình cố này phân thân vậy mà đung nhiên chuyển đến một loại cảm giác quỷ dị, cái kia tơ bạc rõ ràng không có hạn chế thổ long đương đương hành động, nhưng khi nó cuốn lên thổ long đương đương thân thể thời điểm, thổ long đương đương phảng phất có đồ vật gì bị hút đi giống như, đúng là cấp tốc trở nên suy yếu dâng lên đây là cái gì? Long đương đương lấy làm kinh hãi, bản thể đã sắp nhanh hướng phía thổ long đương đương cùng tử tăng lưu hình hạ lạc phương hướng phóng đi. Mặc dù hắn hiện tại không có nguyên tố lực lượng chống đỡ, nhưng linh lực còn có một số. Hoa hoa, đúng lúc này, cái kia màu bạc tiểu thanh con nít đột nhiên kêu một tiếng. Sau đó Long Dương Dương liền thấy, Tử tăng Lưu Huỳnh trong hai tay hai thanh pháp trượng tại riêng phần mình sáng lên trói mắt hào quang, bên trái pháp trượng là màu lam, phía bên phải pháp trượng là màu đỏ. Ngay sau đó, châm thấp tiếng long ngâm liền đã vang vọng chân trời. Ma pháp này hắn gặp qua, Tử tăng Lưu Huỳnh đã từng dùng nó đổ diệt quá lớn lượng vong linh. Chính là, băng Cùng Hỏa Long Ca. Có thể là, làm sao có thể nhanh như vậy? Nàng căn bản cũng không có làm sao ngâm sướng chú ngữ a. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, băng Cùng Hỏa Long Ca liền đã nuốt sống giữa không trung thổ Long Dương Dương thân thể, phân thân bị phá, Long Dương Dương không khỏi tê lên một tiếng đau đớn sau đó mắt thấy cái kia to lớn băng hỏa song long liền đã từ trên trời giáng xuống, thẳng đến chính mình đánh tới. giờ này khắc này tử tăng lưu hình trên chán cái tia màu bạc tiểu thanh con đét tựa như là đọc lại, ba chân vững vàng đứng ở trên chán của nàng, một đôi đen nhánh mắt to nhưng dần dần biến thành màu xám, sau lưng ba đạo màu bạc hoa văn như ba đạo màu bạc đuổi mù chậm chậm, chậm trôi nổi mà lên. linh lô, đó là tử tăng lưu hình thứ ba linh lô. tại đây một cái chớp mắt, long đương đương hiểu rõ, một bóng người cao lớn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước người hắn, còn giống như núi cao ngăn trở hết thảy, nhường cái tia ma pháp lực lượng tự nhiên chốt xuống sau tán loạn. Long Dương Dương đưa tay tiếp nhận từ trên trời giáng xuống Ngân Lãng Ma Pháp Chi sơ, khẽ miệng hiện ra một vệt cười khổ. Mặc dù đã đoán được kết quả này, cũng làm song âm người chuẩn bị, nhưng cuối cùng vẫn là trên lệnh quá lớn sao? Ma Pháp Thánh Điện, thử tăng lưu hình thắng. Che ở trước người hắn trọng tài dùng cái kia thanh âm trầm thấp tuyên bố. Long Dương Dương cuối cùng vẫn là thua mất trận này vòng bán kết. Mặc dù hắn đều không biết mình là tại sao thua đợi chiến khu bên trong, cho tới giờ khắc này tựa hồ mới có hô hấp thanh âm. Trận đấu này cũng không hoa lệ, thậm chí có thể nói không tốt đẹp gì xem. Không có cái gì mãnh liệt va chạm, cũng không có to lớn khí tượng hai bên thậm chí tử vừa mới bắt đầu tranh tài liền có vẻ hơi kỳ quái nhưng chân chính người sáng suốt lại có thể nhìn ra được trận đấu này hai bên đối đối thủ của mình đều hiểu rất rõ đồng thời vắt hết gốc tại tính toán đối phương tử tăng lưu hình tại biết long đương đương am hiểu dùng bạo nhiên khi sinh thêm điểm thân tiến hành bùng nổ tình huống dưới căn bản cũng không cho hắn bùng nổ cơ hội vừa lên tới liền dùng linh dực kéo dài khoảng cách không cho hắn cất thân đồng thời tử vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị cho hắn lên nguyên tố bát ly dạng này bốn thuộc tính tổ hợp ma pháp trung cực đại chiêu một chiêu này căn nay đã là thất giai ma pháp phạm chủ mà lại cơ hội có thể đối phó tất cả thất giai ma pháp thế nhưng nàng mọi loại tính toán cũng không chịu nổi Long Dương Dương còn lưu lại một tay, coi như là Long không không cùng lăng ngọc lộ cũng không biết, hắn vậy mà đã có cái thứ tư phân thân. khi hắn tự thân quang minh thuộc tính cùng với ba cái phân thân đều tại nguyên tố bác ly hạ phai mở thời điểm, khi hắn liền bay lượn đều không thể duy trì thời điểm, mới đưa này đệ tứ phân thân phóng thích ra ngoài, đánh tử tăng lưu hình một trở tay không kịp, thậm chí đằng trước làm hết thể căn bản đều là giả tượng, chính là vì tranh thủ này chuyển bại thành thắng một cơ hội, sự thật chứng minh, hắn thành công, thủ Long Dương Dương cuối cùng vẫn là cận thân thành công, tại sức đẩy linh lô đều đã dùng tình huống dưới. Hoàn toàn vượt quá tử tăng lưu hình ngoài ý liệu. Tử tăng lưu hình trăm triệu không nghĩ tới tại chính mình mạnh mẽ nguyên tố bác ly thêm sức đẩy linh lô bùng nổ về sau. Long đương đương thế mà còn có cận thân cơ hội của nàng. Thế nhưng nội tình cùng thực lực tại cuối cùng quyết định thắng bại. Tử tăng lưu hình nương tựa theo mạnh mẽ thứ 3 linh lô mạnh mẽ lần nữa thay đổi cục diện. Chiến cuộc kéo dài biến hóa cuối cùng mặc dù là long đương đương bị vua nhưng nếu như tử tăng lưu mình không có cuối cùng cái này linh lô phụ trợ nàng chỉ sợ cũng thật muốn xảy ra chuyện rồi. Khoảng cách gần bị ngũ giai thổ thuộc tính kỵ sĩ cận thân tại trọng lực thuật gia thân tình hùng dưới. Tại vừa mới phóng thích quá lớn chiêu trạng thái hư nhược bên trong, nàng căn bản vô lực chống lại. Lam Tử Tăng Lưu hình tung bay rơi xuống đất thời điểm, trên chán màu bạc tiểu thành con nít đã tiêu thất vô tung, hẳn là đã thu hồi linh lô. Nàng tâm mắt sáng rực nhìn xem Long Dương Dương, ta vẫn là xem thường ngươi. Long Dương Dương cười nhạt một tiếng, nếu có lần sau nữa, ít nhất ngươi sẽ không thắng ta. Tử Tăng Lưu hình khoe miệng hơi nít lên, không nghĩ tới ngươi cũng là sẽ nói ngoan toàn người. Long Dương Dương không có nhiều lời, thướng trọng tài hình lễ về sau xuống chàng mà đi. Tử Tăng Lưu Hùng nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt không tự giác mà trở nên ngưng tụ dâng lên. Này Long Đường Đường đúng là so với nàng trong tưởng tượng mạnh hơn, hắn đã có 4 cái phân thân, mà lại là tề tiểu tứ đại cơ bản tổ tính. Dùng ma pháp của hắn kỵ sĩ năng lực, tương lai khẳng định có đối phó hơn, dù sao hắn hiện tại tuổi tác còn nhỏ. Nếu như đồng dạng là 6 cấp, nàng đúng là không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng hắn. Không có chuyện, không có chuyện, thua thì thua. Long Không Không cùng Lăng Ngọc Lộ đều đứng ở đây vừa trở lấy hắn đi tới. Long Không Không cười hì hì đi lên liền cho hắn một cái ôm. Lăng Ngọc Lộ nói khẽ, không có bị thương chứ? Ta không sao. Lăng Đường Đường lắc đầu. Tốt, cái kia ngươi nghỉ ngơi trước, ta chuẩn bị dự thi. Lăng Ngọc Lộ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Long Dương Dương hướng đi đợi chiến khu bên trong nghỉ ngơi, giờ khắc này hắn có vẻ hơi yên lặng, phàm phất là đang suy tư điều gì. Lăng Ngọc Lộ trong lòng thầm than, cho là hắn là tâm tình cũng tốt, này muốn trở trở về khu nữa. Ma Nang lập tức sẽ tiến hành, liền là trận thứ 2 vòng bán kết, trước hoàn thành tranh tài lại nói. Vòng bán kết trận đầu, Ma Pháp Thánh Điện tử Tang Lưu hình thắng. Vòng bán kết trận thứ 2, Mục sư Thánh Điện Lăng Ngọc Lộ giao đấu Chiến sĩ Thánh Điện Đường Lôi Quang. Hai bên ra trận chuẩn bị. Lăng Ngọc Lộ cùng Đường Lôi Quang song song đi vào trong sân, đi thẳng tới trọng tài trước mặt. Trong tay như trước vẫn là lúc trước chiến sĩ thánh điện bị kia, cũng không có thay đổi. Trong tay nhìn một chút hai người, mục sư đối chiến sĩ, khoảng cách song phương 200 mét. Như trong vòng 10 phút không phân thắng bại thì mục sư thắng lợi. Nghe rõ chưa? Hiểu rõ. Hiểu rõ. Đường Lôi Quang nhìn về phía đối diện Lăng Ngọc Lộ, nàng hôm nay vẫn như cũ ăn mặc học viện đồng phục, trên mặt che mặt. Nhưng khi hắn nhìn về phía nàng thời điểm lại kinh ngạc phát hiện, bình thường luôn là cười nói tự nhiên tràn ngập lực tương tác thần nữ, tại thời khắc này, ánh mắt bên trong lại mang theo kiên định. Lăng Ngọc Lộ trong tay pháp trượng hướng phía Đường Lôi Quang lắc lư một vòng cuối cùng thu về trước người, đi một cái mục sư lễ đường lôi quang hồi trở lại dùng chiến sĩ lễ, sau đó hắn liền thấy lang ngọc lộ đã quay người hướng nơi xa đi đến, nàng là đang trách ta lựa chọn tử tăng lưu mình sao? đường lôi quang lông mày hơi hơi nhăn gấp một thoáng, hai bên rất nhanh hoàn thành khoảng cách kéo ra, xa xa nhìn chăm chú đối phương, bắt đầu, nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố, vòng bán kết trận thứ hai, thần nữ đối lôi đỉnh kiếm thánh chính thức bắt đầu, trên đài hội nghị đối trận này cũng là phá lệ coi trọng, thần nữ ngọc lộ nguyên tố thánh nữ tử tăng lưu mình, luân hồi chi tử sơ ngộ, lôi đỉnh kiếm thánh đường lôi quang tăng thêm bạch phượng hoàng thái thái quyên, cùng sưng là linh lô học viện một đời mới năm đại thiên tài. Hôm nay trận này mới thật sự là thiên tài cùng thiên tài ở giữa va chạm, linh lô học viện cấp thấp cường hãn nhất quyết đấu. Phải biết, này năm đại thiên tài cơ hồ đều là các đại thánh điện xem như dự bị thánh đường tới tiến hành bổ dưỡng đối tượng, chỉ cần thuận lợi trưởng thành, tương lai cơ hồ là tất thành thánh đường tồn tại, sao có thể không làm cho quan tâm đâu? Vô anh, nương theo lấy trọng tài một tiếng bắt đầu tuyên bố, đường lôi quang trước tiên liền động, chỉ thấy trên người hắn lam hảo quang màu tím bỗng nhiên bùng nổ, mà tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn liền đã tựa như một tia chớp, thẳng đến mộc lộ phương hướng phóng đi, quả nhiên là nhanh như thiểm điện, cơ hồ là hô hấp chỉ gặp, liền đã lao ra ba mét khoảng cách sau đó trên thân lại lần nữa nổ vang, tốc độ lần nữa tăng lên dữ dội. rõ ràng muốn so trước đó Long Dương Dương công kích vận tốc độ muốn mau hơn rất nhiều. Lăng ngọc lộ cầm trong tay pháp trượng, thân thể mềm mại cứ như vậy chậm rãi theo mặt đất bên trên nổi lơ lửng. Mà kỳ dị là tại nàng thân thể mềm mại chậm rãi bay lên không quá trình bên trong, nàng cả người cũng bắt đầu toát ra ánh sáng lưu hòa, đó là một loại từ trong ra ngoài nọ rộ, phản phất nàng bản thân liền là cái vật sáng giống như. ngay sau đó, một đạo quang mang ngay tại nàng cái kia trên pháp trượng sáng lên, trực tiếp bao phủ thân thể mềm mại của mình. dưới chân, màu vàng kim lục mang tinh túy theo nọ rộ, thần thánh chi quang. Quang chi tí hữu liên tục hai cái ma pháp liền phóng thích ra ngoài, mà lúc này Đường Lôi Quang đã lao ra vượt qua trăm mét khoảng cách. Thần thánh Chi Quang hiệu quả là nhường bị người thi pháp tự thân phụ thêm thần thánh thuộc tính khiến cho tự thân quang thuộc tính tùy theo thăng hoa tăng phúc 30% mươi quang hệ ma pháp uy năng. Đối hắc ám cùng hết thảy mặt trái thuộc tính để cao lực các bách. Quang chi tí hữu liền càng đơn giản hơn, đại lượng dẫn dắt quang nguyên tố buông xuống tự thân, trên phạm vi lớn tăng cường tự thân quang nguyên tố lực lượng. Trước đó Tử Tăng Lưu mình nguyên tố bát ly về sau, trận đấu này trước khi bắt đầu đã do ma pháp thánh điện cường giả khôi phục nơi này nguyên tố lực lượng. Cho nên cũng không ảnh hưởng Lăng Ngọc Lộ lúc này thi pháp. Tại hai cái này phụ trợ ma pháp tác dụng dưới, Lăng Ngọc Lộ trên người hào quang trở nên càng ngày càng cường thịnh. Mà đường lôi quang tại lôi đỉnh trong tiếng nổ vang, khí thế càng ngày càng mạnh, phản phất cả người đều tùy theo trở nên cao to như vậy, mạnh mẽ vô cùng thẳng đến nàng lao đến. Lăng Ngọc Lộ trong miệng lẩm bẩm niệm động lấy chú ngữ, dưới chân cũng bắt đầu rời động, cũng không là lùi lại, mà là gión mũi chân, tại tại chỗ không ngừng hoạt động, đúng là trên mặt đất khắc họa lấy pháp trận giống như mà trên người nàng cái kia nồng đậm đến cực điểm quang nguyên tố tựa như là chất lỏng không ngừng chạy xuôi xuyên xuống mặt đất khiến cho nàng dưới chân màu vàng kim càng ngày càng lái trói lọi. Nàng lúc này nhìn qua thuần túy mà thông đấu, tại cái kia khí tức thần thánh làm nổi bật phía dưới, cái kia nồng đậm thần thánh thậm chí cho người ta một loại quý bái cảm giác. Trước đó trong trận đấu nàng càng nhiều đều là nương tựa theo tiêu hao tới chiến thắng đối thủ, mục sư tại phòng ngự cùng trên sự khống chế là có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng hôm nay nàng rõ ràng cũng không phải là muốn giống thường ngày lúc làm như vậy. Tới gần đường lôi quang đã đến khoảng cách nàng năm mươi phạm vi bên trong. Hắn lúc này trong tay đã nhiều một thanh trọng kiếm, toàn thân đều bị lam sấm xét màu tím hào quang nơi bao bọc, cả người mang theo mạnh mẽ vô cùng khí chàng đột nhiên mạnh, lôi đỉnh nổ vang so với trước càng phải vang vọng mấy lần, cả người hắn thân thể đã bắn lên, trực tiếp bay vào trên không. Bầu trời cũng vang lên theo một tiếng sét đùng đoảng sấm nổ âm thanh, tiếp theo một cái chớp mắt, đường lôi quang thân thể đã hóa thành một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến lăng ngọc lộ ngang tàng đánh tới đối mặt này như thế lừng lẫy công kích, lăng ngọc lộ chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên, nầng cái kia một đôi mắt đẹp tại đây một cái chớp mắt đúng là đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Trong miệng chú ngữ ngâm sướng tiết tấu không có chút nào biến hóa. Nàng cũng không có muốn né tránh ý tứ, một đoàn đạm kim sắc quang mang theo lực nàng chỗ tuôn ra, mỹ lệ màu vàng kim bóng mờ hiện hiện, bất ngờ chính là trước đó Tử tăng lưu hình cũng từng dùng qua sức đẩy linh lô. Màu vàng kim vầng sáng dũng nhiên nở rộ, đón gái kia đánh xuống lôi đỉnh trong nháy mắt bùng nổ. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Lăng Ngọc Lộ tại chỗ bất động, mà đường lôi quang thân thể lại là bắn ngược mã quay về. Mà Lăng Ngọc Lộ hai con ngươi, tại lần này lại càng thêm long lánh, một vị khắc linh lô cơ hồn là cùng một thời gian nổi lên. Chương 151, Thần nữ bay. Chương 151, Thần nữ bay. Sức đẩy linh lô được vinh dự nhất phù hợp pháp hệ nghề nghiệp mạnh mẽ linh lô một trong, hắn phòng ngự tác dụng tự nhiên là cực kỳ cường đại, cung cấp bậc tình huống dưới, sức đẩy linh lô phát động, cơ hồ không có cái gì công kích có thể phá đường lôi quang biến thành lôi đỉnh trực tiếp bị sức đẩy đánh bay, mà cũng đúng lúc này, trên bầu trời, một thanh màu vàng kim đại chùy bỗng nhiên xuất hiện, tại phóng thích sức đẩy linh lô đồng thời, Lang Ngọc lộ cũng phóng xuất ra chính mình cái thứ hai linh lô, thần thánh chi chủ y, đường lôi quang thân thể vừa bị sức đẩy linh lô đánh bay, trên thân lôi đỉnh tán loạn, thần thánh chi chủ y liền đã đến, lần này trưởng không vừa đúng cái kia tràn ngập khổng lồ tinh thần lực đại truy trực tiếp đã đến đường lôi quang trước mặt bọn hắn đã từng đều là bằng hữu đối lẫn nhau năng lực nên cũng biết rõ ràng đường lôi quang ánh mắt cứng tụ một đoàn lam quả cầu ánh sáng màu tím trực tiếp liền theo bộ ngực hắn chỗ truy ra cái kia rõ ràng là một cái tựa như viên cầu linh lô phía trên có rất nhiều tia chớp hình dạng vết dạng sáng lạ lam ánh sáng màu tím trong nháy mắt nở rộ trực tiếp liền bao trùm đường lôi quang toàn thân tại hắn mặt ngoài thân thể tạo thành một tầng tượng như thiếp thân nhuyễn giáp màu tím lam áo giáp lôi thần thủ hộ linh lô vô cùng đặc biệt một cái linh lô thiên phú đặc tính dùng lôi thần chi khải phụ thể tại ký chủ toàn diện tăng cường công thủ lực lượng, đồng thời đồng thời tăng lên lôi nguyên làm uy năng, đại lượng hấp thu trong không khí lôi nguyên làm phần tử tới kéo dài vì ký chủ khôi phục tiêu hao đây là đường lôi quan hoạch tâm linh lô, hắn lôi đỉnh kiếm thánh tên đều là bởi vậy tới. Hắn này lôi thần thủ hộ linh lô thậm chí đã hoàn thành 2 lần tiến hóa. Theo ban đầu lôi thần chi khải, tiến hóa ra lôi nguyên cùng tiên địa giao hành 2 lớn kỹ năng. Trong đó, lôi nguyên liền là ngưng tụ lôi nguyên tố bị động năng lực, có thể tăng lên lôi thuộc tính uy năng, đồng thời trợ giúp hắn không ngừng hấp thu lôi nguyên làm bổ sung tự thân. Trước đây không lâu, Đường lôi quang tấn cấp lục giai, Lôi Thần Thủ hộ Linh Lô cũng theo đó hoàn thành 2 lần tiến hóa về sau, mới thức tỉnh thứ 3 cái kỹ năng thiên điệu ra hoành, từ đó khiến cho hắn thực lực tăng lên dữ dội. Lúc này, Linh Lô vừa ra, rất có mấy phần thiên điệu biến sắc ai đường lôi quang trên người Lôi Thần chi khải điện quang lở lờ, sấm xét lực lượng trong nháy mắt bùng nổ thẳng đến Thần Thánh chi chủ ý ngăn trở. Thần Thánh chi chủ ý mặc dù là phương diện tinh thần công kích, nhưng Lôi Đình bản thân liền là chính khí ngưng tụ vị trí, đối tinh thần lực cũng có nhất định trấn nhiếp tác dụng. Theo đường lôi quang, coi như không thể hoàn toàn ngăn trở, cũng ít nhất có thể suy yếu hắn uy năng nhưng cũng đúng lúc này giữa đất trời đột nhiên loé sáng, trói mắt kim quang tràn ngập hết thảy, nồng đậm đến cực điểm thần thánh khí tức trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ sân thi đấu lớn. Thánh tài, thanh âm dễ nghe vang lên. Lang ngọc lộ dưới chân khắc họa pháp trận cơ hồ cùng nàng chú nữ cùng một thời gian hoàn thành. Long đương đương đã từng tận mắt chứng kiến qua Thánh tài xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá so với lúc trước thực chiến khảo hạch thời điểm, Lang ngọc lộ thi triển Thánh tài tốc độ ít nhất phải khoái nhẹ gấp đôi. Không biết là bởi vì gần nhất tu vi tăng lên quá nhiều, hay là bởi vì qua nguyên tố thiên sứ linh lô gia nhập cùng với nàng tự thân nội linh lực phá trăm mang đến biến hóa, hoặc là toàn bộ đều có. Thánh tài vừa ra, đường lôi quang trên thân bắn ra lôi đỉnh chi quang cơ hồ là trong nháy mắt liền làm diệt một nửa. Thần thánh chi chủ y cũng đúng lúc này ầm ầm mà tới. Đường lôi quang chỉ cảm thấy đại não trong nháy mắt trống không, mạnh mẽ tinh thần trùng kích lệnh hắn chấn động toàn thân, trực tiếp từ không trung liền bị nện rơi xuống đất. Đồng thời tinh thần nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Mà cũng đúng lúc này, lăng ngọc lộ trước ngực, một tôn màu vàng kim thiên sứ nhịp động hai cánh phiêu nhiên bay ra, trong miệng nàng chú ngữ tiếp tục ngâm sướng. Thần thánh chi chủ y bay ngược mà quay về, trên không trung thu nhỏ, rơi vào cái kia nhỏ tiểu thiên sứ trong tay. Cái kia tiểu thiên sứ thẳng đến đường lôi quang phương hướng bay đi. Từ tăng lưu Hình cũng tại hết sức chăm chú nhìn xem trận đấu này. Nếu như lăng ngọc lộ có thể chiến thắng đường lôi quang, trận chung kết liền sẽ là tại nàng và lăng ngọc lộ ở giữa tiến hành a. Nàng vừa rồi đã bại lộ chính mình thứ ba linh lô, cho nên nàng cũng đương nhiên hy vọng có thể xem thật kỹ một chút lăng ngọc lộ năng lực có thể đi đến cấp bậc gì. Lúc này, mắt thấy lăng ngọc lộ trước ngực đúng là bay ra cái kia kim sắc tiểu thiên sứ, nàng lập tức biến sắc, nghĩ tới điều gì? Quang minh thiên sứ linh lô, nàng vậy mà trực tiếp có thể làm cho linh lô vì nàng chiến đấu hay sao? Coi như đó là trí tuệ linh lô, cũng chưa từng nghe nói qua linh lô có khả năng trực tiếp tác chiến đó a. Đường Lôi Quang bị Thần Thánh Chi chú ý đập thất điên bắt đảo, vốn là không đến mức như thế, nhưng không chịu nổi Lăng Ngột Lộ cái kia thánh tài tới quá mức vừa đúng, thánh tài buông xuống, tất cả ánh sáng thuộc tính ma pháp vi năng tại phạm vi bên trong tăng cường gấp đôi, đồng thời áp chế mặc khắc hết thể thuộc tính. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại Lăng Ngột Lộ muốn so trước kia càng thêm cường đại, nhất là đối quang nguyên tố không chế, càng là mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Khi hắn thật vất vả cố nén tinh thần chi hải trùng kích tỉnh táo lại lúc, bất ngờ thấy cái kia kim sắc tiểu thiên sứ đã bay đến cách mình chỉ có chừng 20m địa phương đây là cái gì? Đường Lôi Quang hơi sững sờ. Nhưng trên tay lại là không chậm, Lôi Đình Hào Quang lần nữa bắn ra. Cùng lúc đó, tại sau lưng của hắn, một tôn màu đỏ thắm trang khuyết hình dáng linh lô chậm chậm hiện hiện đường Lôi Quang chỉ có 2 tôn linh lô, Lôi Thần Thủ Hộ là hắn hoạch tâm linh lô, cũng sớm đã có được, một mực truyền tâm tu luyện. Mà giờ này khắp này ra hiện ở sau lưng hắn này, tôn Hồng Nguyệt linh lô lại là tại linh lô thiên tuyển nghi thức bên trong lấy được. Hồng Nguyệt linh lô tác dụng chỉ có một cái, gia tăng trong nháy mắt công kích cũng chính là cái gọi là bạo kích. Nhất giai Hồng Nguyệt linh lô tại phóng thích thời điểm, có thể làm cho hắn lần sau lực công kích gấp bội. Nay đồng dạng là một cái tương đương cường hạn linh lô nhưng nhất giai lúc một ngày cũng chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng về sau liền phải chờ 24 giờ về sau mới có thể lại dùng đối mặt so với chính mình trong ấn tượng mạnh mẽ rất nhiều lăng ngộp lộ, đường lôi quang không dám sơ suất, trực tiếp liền đem Hồng Nguyệt Linh Lô dùng được. Cùng lúc đó, Lôi Thần Thủ hộ Linh Lô bản thể cũng là hào quang tỏa sáng, một đạo màu tím lam cổ sáng đồng thời theo nó đỉnh chóp cùng dưới đáy phun ra, hóa thành một đạo to lớn lôi đỉnh cổ sáng nối liền đất trời, quả thực là tại thánh tài bên trong căng ra một vùng không gian đường lôi quang vừa xải bức ra, liền bước vào cái kia trong cổ sáng trên người hắn vốn chỉ là thiếp thân nhuyễn giáp hình dáng lôi thần chi khải trong nháy mắt hóa là chân chính áo giáp bộ dáng bao trùm toàn thân khí tức của hắn cũng theo đó tăng vụn sau lưng một đôi màu tím lam linh dực tùy theo dáng ra đúng vậy đây mới là trạng thái mạnh nhất dưới lôi đỉnh kiếm thánh mà cũng ngay lúc này lăng ngọc lộ trong tay pháp trượng trước chỉ một đạo sáng lạn kim quang đuổi kịp bay ở phía trước tiểu thiên sứ trên thân ngay sau đó sáng lạn màu vàng kim trong nháy mắt phóng to đúng là biến thành một vị thần cao năm mét sau lưng mọc lên hai cánh chân chính thiên sứ đúng vậy thiên sứ hàng long Bay ở phía trước quang minh thiên sứ Linh Lô dừng lại một chút, sau đó tiện tay cầm thần thánh chi chú ý dung nhập vào vùng xuống thiên sứ trong cơ thể, làm cả hai dung hợp trong ngay mắt. Cái kia vừa mới vùng xuống thiên sứ thân hình đúng là có rút lại rất nhiều, trở nên chỉ có 2m5 cao, nhưng sau lưng lại nhiều thêm một đôi cánh. Thiên sứ cầm trong tay thần thánh chi chú ý dơ cao khỏi đầu, cách xa nhau 10m đối mặt xuyên vào lôi đỉnh đường lôi quang, trong miệng vang lên thuộc về lăng ngộng lộ thanh âm, thánh tải, thẩm phán. Tiếp theo một cái trước mắt, lúc trước bao phủ toàn bộ sân thi đấu lớn Thánh Tài Chi Quang, đúng là điên cuồng sập co lại, trong nháy mắt dung nhập vào cái kia thiên sứ bốn cánh trong cơ thể khiến cho nó cái kia nguyên bản trong suốt thân thể vậy mà biến thành sán kim sắc thực chất, mặt ngoài thân thể càng là mơ hồ có điện quang lượn lờ, phản phất là tùy thời đều muốn nổ tung giống như. Ngay sau đó, cái kia đã biến thành sán kim sắc thần thánh chi chủ y liền hướng phía đường lôi quang phương hướng bay đi đường lôi quang sắc mặt biến, tại trước hôm nay, khi hắn xác định chính mình muốn giao đấu Lăng Ngọc Lộ thời điểm, liền đã đang tự hỏi như thế nào cùng Lăng Ngọc Lộ giáo thủ. Mà tại trong đầu hắn suy nghĩ qua vô số lần hai người tranh tài lúc tình cảnh, lại duy trì có không có có trước mắt tình huống như vậy. Lăng Ngọc Lộ Tử vừa mới bắt đầu liền không có nửa phần lưu thủ, cũng không có nửa điểm thăm dò, trực tiếp liền là không ngừng đưa nàng từng cái phụ trợ ma pháp phóng thích, tăng cường nàng tự thân, càng đem ba cái linh lô lực lượng không giữ lại chút nào đều dùng được. Trùng chất lại trùng chất, cuối cùng mang đến này siêu cường nhất kích. Một kích này kết hợp hai đại linh lô lực lượng, kết hợp nàng tự thân mạnh mẽ thiên phú, quang minh phù hộ, thần thánh chi quang, thánh tài, thiên sứ hàng lâm tăng thêm thẩm phán năm cái ma pháp đè lên nhau. Không hề nghi ngờ, đây cũng là nàng có thể thi triển một kích mạnh nhất a. Vậy mà liền như thế bộ phát ra. Quá nhanh. Hết thể đều tới quá nhanh nào có mục sư dùng này loại bùng nổ phương thức chiến đấu. Có thể là, Lăng Ngọc Lộ lại cứ làm như vậy. Đây hoàn toàn là phá vỡ thức phương thức chiến đấu a. Mà lại, đường lôi quang hiện tại hoàn toàn có khả năng khẳng định, Lăng Ngọc Lộ chắc chắn đã đạt đến lục giai, chỉ có lục giai nàng mới có thể đem những lực lượng này kết hợp nhanh chóng như vậy lại khủng bố như thế. Tại thời khắc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Chiến sĩ cuồng bạo ngay đầu tiên nhóm lửa, Lôi Thần, Hồng Nguyệt hai đại linh lô lực lượng đồng dạng là toàn lực bùng nổ. Sáng lạ Lôi đỉnh kiếm mang tại tiên địa giao đánh cho bên trong đón nhận cái kia thần thánh thẩm phán chi truy toàn bộ thánh thành sân thi đấu lớn bên trong tia sáng đều trong nháy mắt mở đi trong tích tắc, tiếp theo một cái chớp mắt đống nhiên nở rộ, bùng nổ, màu vàng kim cùng màu tím lam cơ hồ trong nháy mắt tức đoạt hết thảy tầm mắt chú ý, kịch liệt nổ vang làm cho cả sân thi đấu lớn rung động lên. bên trên một vòng lựa chọn nhận thua mười ly, lúc này không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng. nàng mặc dù đã sớm nghe nói qua thần nữ uy danh, thật là thấy thần nữ bùng nổ thời điểm, nàng mới hiểu được, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, lăng ngọc lộ này một chuỗi bùng nổ tuyệt đối là lần này giải thi đấu rực rỡ nhất một màn. lôi đỉnh kiếm thánh đường lôi quang rõ ràng đã là cực kỳ cường đại tồn tại, có thể là hai bên tại đây giao phong ngắn mũi đến cuối cùng trong quá trình va chạm lại là hoàn toàn bị lăng ngọng lộ nắm trong tay tiếp đấu đồng thời hoàn toàn áp chế biểu tỷ đây là muốn vì ngươi chút giận sao thật mạnh mẽ a long không không lẩm bẩm nói với long đương đương đúng vậy lăng ngọng lộ phương thức chiến đấu như vậy có thể không phải là long đương đương thường xuyên dùng sao mà lúc này biểu tỷ vậy mà cũng mãng đi lên long không không không nghĩ tới long đương đương lại có thể nghĩ đến đến người thứ ba cùng hạng tư ban thưởng tuy 10 phần cùng loại nhưng chọn lựa quyền khác biệt khẳng định vẫn là cao danh lần càng có lợi hơn mà bình phán bài danh phải căn cứ chiến đấu biểu hiện lăng ngọng lộ dạng này bùng nổ Rõ ràng là đang vì hắn tranh thủ xếp hạng cao hơn a. Sân thi đấu lớn bên trong Hào Quang kéo dài đến mấy giây mới dần dần thu lại. Thân nữ Ngọc Lộ vẫn như cũ cầm trong tay pháp trượng, bình tĩnh treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Mà một bên khác, Đường Lôi Quang cũng đã rơi trên mặt đất quỷ một chân trên đất, dùng trong tay trọng kiếm miễn gắng gượng chống cự chính mình thân thể, hắn không có ngã xuống, nhưng đầu lại đè vào trên chuôi kiếm, toàn thân đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Rõ ràng vừa rồi một kích này khủng bố. Trên người hắn Lôi Đình Hào Quang cùng với Lôi Đình Chiến Khải đều đã không thấy, càng là trong thất khiếu đều dịn ra tơ máu, nhìn qua có chút dữ tợn. Đó là bị thần thánh thẩm phán chi truy trấn thương tinh thần chi hại đưa đến. Lang Ngọc Lộ chầm chậm rơi xuống đất, nhìn về phía đã đi tới đường lôi quang bên người trọng tài. Mục sư thánh điện, Lang Ngọc Lộ thắng. Đường lôi quang trong thời gian ngắn đã mất đi tại chiến lực. lượng. Trận này kết thúc tốc độ so sánh với một trận càng thực sự nhanh hơn nhiều, cái kia va chạm càng là có thể dùng to lớn để hình dung. Nhất kích phân thắng thua, mà lại mục sư vậy mà chiến thắng chiến sĩ, này liền không có gì đáng nói, là trên thực lực chiến lệnh. Thái thái quên trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong sân, Ngọc Lộ, Ngọc Lộ vậy mà đã lợi hại như vậy sao? Nàng quan hệ trùng chất, quá mạnh a còn có mấy cái kia linh lô. Đó là linh lô dung hợp kỹ sao? Tử tăng Lưu hình trong mắt đẹp hào quang lấp lánh, lộ ra mãnh liệt chiến ý ngày mai chính là nàng cùng Lăng Ngọc Lộ quyết định cuối cùng quán quân thuộc về cuối cùng chiến. Biểu tỷ Huy Vũ, biểu tỷ Bá Khí, biểu tỷ vô địch thiên hạ. Long Không Không đã sớm hấp tấp đi nên đón Lăng Ngọc Lộ. Hot. Lăng Ngọc Lộ cho tới giờ khắc này, khuôn mặt mới hiện lộ ra một vết tái nhợt chi sắc. Trong chất lực lượng nhiều như vậy, nhất là cuối cùng cưỡng ép đem Thánh Tài, Thần Phán dung nhập vào tiên sứ hàng Lâm cùng Quang Minh tiên sứ linh lô thời điểm, đối nàng tự thân áp lực lớn. Nếu không phải những ngày này, một mực bị nguyệt linh lực lượng tẩy lễ nhường thân thể của nàng cường độ tăng lên trên diện rộng, nàng cũng là không thể nào làm được. Không có sao chứ?" Long Dương Dương thấp giọng hỏi. Lăng Ngọc Lộ mỉm cười, "Ngươi phương thức chiến đấu xác thực thật thoải mái đó a." "Rất tốt. Học được." Long Dương Dương cười khổ nói, "Hà Tất Mạo hiểm đâu, ngươi vốn nên là cũng có thể thắng hắn." Lăng Ngọc Lộ khẽ môi về lên, "Không giống nhau. Ngọc Lộ ngươi tốt, quay đầu có khả năng tuyển ta và ngươi một tổ sao?" Đúng lúc này, một cái thanh âm dễ nghe đột nhiên truyền đến, hấp dẫn biểu tỷ đệ ba người tầm mắt đó là một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cơ da trắng ngần, nhìn qua như là tiểu nữ hải nhi tiểu nam hải, cũng chính là đã từng long không không đối thủ, vị yeo có được chấn hồn thụ bản mệnh triệu hoán thú triệu hoán sư, linh lô học viện năm thứ ba đội nam sinh khác ở thời điểm này tới bắt chuyện, long đường đường, long không không hai huynh đệ nhất định sẽ có chút ý nghĩ, nhưng không biết vì cái gì, người này đổi thành là đào lâm lâm đi, trong lòng bọn họ cũng không có sinh ra gạt bỏ cảm giác, nhìn xem hắn có loại phấn trang ngọc chất chất cảm hai gò má, lang ngọc lộ, phốc xích, cười một tiếng, tiểu đào con, ta nhớ được bọn hắn đều gọi như vậy ngươi, ngươi tại sao phải cùng chúng ta một tổ a? đào lâm lâm mặt lập tức đỏ lên. Bởi vì phẫn nộ khí đỏ, ngươi phải gọi ta học trưởng, gọi ta học trưởng. Ta năm thứ ba, so với các ngươi lớn. Long Không Không một mặt kinh ngạc nói, ngươi chỗ nào lớn rồi? Quả đào muội muội, ta liều mạng với ngươi. Chương 152, đoàn đội hình thức ban đầu. Chương 152, đoàn đội hình thức ban đầu. Long đương đương kéo lại mắt thấy là phải bạo tẩu đào Lâm Lâm, hướng Long Không Không nói, Không Không, không được đối với học trưởng vô lễ, còn không nhanh nhận lầm. Quả đào học trưởng ta sai rồi. Long Không Không cười hì hì nói, ngoài miệng mặc dù tại nhận lầm, nhưng hắn biểu tình kia nào có nhận lầm dáng vẻ. Đào Lâm Lâm mặt đều đỏ lên vì tức, đang muốn xoay người rời đi, liền nghe một bên Lăng Ngục Lộ hỏi, "Quả đạo học trưởng, ngươi vì cái gì nghĩ muốn gia nhập chúng ta đoàn đội đâu?" Vấn đề giống như trước, đổi giọng gọi học trưởng, cái này khiến sắc mặt của hắn mới xem như hòa hoãn mấy phần Đào Lâm Lâm chuyển hướng Lăng Ngục Lộ, không nữa đi xem Long Không Không, ta bản mệnh triệu hoàn thú là Chấn Ma Thụ. Chấn Ma Thụ đối hết thể tà xung đều có cực mạnh trấn áp tác dụng, mà hết thể quang minh cùng thần thánh lực lượng đều là nó tốt nhất tầm bổ, nếu như chúng ta cùng đội, ta Chấn Hồn Thụ có thể đảo ngược kèm theo cho ngươi phá tà năng lực, mà ngươi thần thánh quang minh lực lượng lại có thể để nó ra tốc tiến hóa, thậm chí là biến đến dị vừa rồi các ngươi thời điểm chiến đấu, ta chấn hồn thụ liền có rất mãnh liệt phản ứng, đối ngươi có đặc biệt mãnh liệt thân cận cảm giác. cho nên, ta hy vọng cùng các ngươi cùng đội, ta rất mạnh, ta tại cuộc thi xếp hạng bên trên xếp hạng thứ 17, triệu hán sư bên trong, ta xếp thứ 3. nghe hắn, lang ngọng lộ trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía long đương đương. long đương đương nói, học trưởng, trước đó chúng ta giao đấu vong linh đại quân thời điểm, ngươi chấn hồn thụ có tác dụng sao? ta nói là nó cái kia phá tả hiệu quả, đương nhiên là có. Ta lúc ấy cùng bạn học của ta chấn giữ cái hướng kia, tất cả vong linh sinh vật tại chấn hồn thụ phá, ta cảm giác trước mặt đều không chỗ chết thân, nhất là khắc chế oán linh một loại vong linh sinh vật. Long đương đương nhẹ gật đầu, Đào Lâm Lâm thực lực hắn là thấy qua, không thể nghi ngờ, hắn bản mệnh triệu hoán thu có rất rõ ràng thiếu hụt, chủ yếu liền là khu vực hạn chế vấn đề, nhưng ưu như thế cũng đồng dạng rõ ràng. Tại chấn hồn thụ phạm vi bên trong, hắn thực lực vẫn là cực kỳ cường đại. Nếu như năng lực của hắn cùng biểu tỷ trồng chất thật sự có thể sinh ra mạnh mẽ biến dị hiệu quả, cái kia cùng đội tự nhiên là lựa chọn tốt. Ngược lại bọn hắn hiện tại cũng còn không có triệu hoán sư ứng cử viên, nói không bằng làm. Thử một chút chẳng phải sẽ biết." Long Không không tựa ở Long Đường Đường trên bờ vai, cười híp mắt nói ra. "Có khả năng." Đào Lâm lâm gật đầu. Mặc dù hắn rất chán ghét cái kia nói hắn là nữ hải tử gia hỏa, nhưng săn ma đoàn lựa chọn đồng đội là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, đối với tự thân tương lai trưởng thành, cùng với săn ma đoàn toàn thể phát triển đều là vị thứ nhất. "Đoàn trưởng, ngươi còn dự định cùng Tử tăng lưu hình một đội sao?" Đúng lúc này, quen thuộc thanh âm vang lên, chỉ thấy Nguyệt Ly không biết lúc nào cũng bu lại, đang một mặt chờ mong nhìn xem Long Đường Đường. Long Đường Đường mỉm cười lắc đầu, nói, "Chúng ta hẳn là sẽ không cùng với nàng cùng đội." Nguyệt Ly lập tức con mắt to sáng lên, "Ta, ta, ta, tuyển ta ạ." Long Dương Dương mỉm cười, nói, "Được." Lúc trước hắn liền thương lượng với Lăng Ngột lộ qua, nếu như không chọn Tử tăng Lưu Minh, không hề nghi ngờ, Linh Lâu có thể cùng hắn tương hợp Nguyệt Ly là lựa chọn tốt nhất. Luận thực lực Nguyệt Ly khẳng định là không bằng Tử tăng Lưu Minh, nhưng nương theo lấy lần này săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu tranh tài tiến trình, bọn hắn hiện tại càng ngày càng phát hiện, có lúc, đoàn đội mạnh mẽ không chỉ là muốn lấy quyết tại đội viên cá thể mạnh mẽ, đội viên ở giữa lẫn nhau phù hợp cũng phi thường trọng yếu. Tựa như Long Dương Dương tăng thêm Long không không cùng lăng Mộng lộ liền có thể tổ hợp ra mạnh mẽ Thương Nguyệt Thiên sứ một dạng chân chính mạnh mẽ đoàn đội đội viên ở giữa tuyệt không thể là một cộng một bằng 2 đơn giản như vậy nhất định phải có chất biến mới có thể càng mạnh. Tranh tài tiến hành đến hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một trận trận chung kết. Toàn bộ bài vị trình tự cũng đã sáng tỏ. Lúc này không chỉ là bọn hắn bên này tại tự mình thảo luận, đợi chiến khu bên trong bản thân cũng là náo nhiệt cực kỳ. Tất cả mọi người đã bắt đầu đang thử thăm dò tính tìm kiếm lấy có khả năng đang tuyển người lúc thích hợp bản thân cùng đội đồng bạn cũng tính ta một người mang theo vài phần giọng trầm thấp vang lên. làm vị này đi tới thời điểm, long không không đều cảm giác được mấy phần bá khí trắc lẩu cảm giác. tới không là người khác, chính là vị kia có được bá thiên truy cường lực nữ chiến sĩ vông thường hân. vông thường hân đi vào long đương đương bên người, thua ngươi, ta là khương phụ. tìm thời gian chúng ta lại đánh một trận. được. long đương đương gật đầu đáp ứng. hắn thắng vông thường hân đúng là có chút may mắn. vị này nữ chiến sĩ lực bội phát cũng rất mạnh, ngày đó lại bị hắn một cái lồng bữa ăn trực tiếp mang đi, chính diện liều mạng, chỉ liều kỵ sĩ bùng nổ. hắn gần như có khả năng khẳng định chính mình không phải là đối thủ, mà lại. Hắn cũng rất tò mò Vong Thường Hân là như thế nào đem lực lượng tu luyện tới mạnh như thế, nàng cái kia nội ngoại song tu pháp môn là Long Đường Đường cảm thấy rất hứng thú. Lăng Ngọc Lộ cười híp mắt nói, "Khoan nhìn, chúng ta người nhanh đủ a. Đi thôi, mọi người chúng ta trước cùng một chỗ thử một chút." Ngoại trừ Long Không Không không tính bên ngoài, lúc này bọn hắn đúng là đã tập hợp săn ma đoàn nhân thủ, kỵ sĩ, Long Đường Đường, ma pháp sư, Nguyên Lý, mục sư, Lăng Ngọc Lộ, chiến sĩ, Vong Thường Hân, Triệu Hoán Sư, Đào Lâm Lâm, duy nhất còn thiếu khuyết liền là thích khách. Lần này thích khách đúng là đối lập tương đối yếu thế, ngoại trừ luân hồi chi tử sơn lộ bên ngoài, 10 hạng đầu đều không có vị thứ 2 thích khách tồn tại. Lúc này cũng không có thích khách chủ động xuống đến. Mọi người cùng đi ra sân thi đấu lớn, sau khi thương lượng, quyết định đi tới Thánh điện tổng viện. Linh Lô học viện là không cho phép người ngoài tiến vào, Thánh điện tổng viện liền không có lớn như vậy quý củ. Trong mọi người, chỉ có Nguyệt Ly là xuất thân từ Thánh điện tổng viện, hơn nữa còn là tốt nghiệp bên trong người nổi bật, mang vài người tiến vào đi không thành vấn đề. Thánh điện tổng viện trên thực tế ngay tại Linh Lô học viện bên cạnh, tại Nguyệt Ly dẫn đầu dưới, mọi người thuận lợi tiến vào bên trong. So với Linh Lô học viện thanh lù nơi này liền lộ ra náo nhiệt rất nhiều. Nguyệt Ly đi trên đường, cơ hồ hết thể nhìn thấy nàng học viên đều sẽ chủ động chào hỏi, tiêu lên một tiếng học tỷ. Thoạt nhìn còn mười phần dáng vẻ cung kính. Nguyệt Ly tỷ, Thoạt nhìn ngươi tại thánh điện học viện bên này lẫn vào không sai nha. Long không không cười hì hì nói. Nguyệt Ly hơi hơi hất cằm lên, có chút nhỏ cao ngạo nói, đúng thế, ta có thể là học viện đệ nhất pháp sư đây, này được công nhận. Trên thực tế nàng cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo. Lần này săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu mười hạng đầu bên trong, thánh điện tổng viện xuất thân cũng chỉ có nàng một cái mặc dù đây là bởi vì nàng cái kia nhật nguyệt đồng huy linh lô được sự giúp đỡ của long đương đương hoàn thành một lần tiến hóa nhưng cũng vẫn như cũ đã chứng minh nàng bản thân thực lực không tầm thường nguyệt ly mang theo mọi người đi thẳng tới thánh điện tổng viện ma pháp học viện một tòa sân thí luyện dùng chính nàng học viện tích phân xin chàng sử dụng liền mang theo mọi người đi vào nơi này mặc dù không thể cùng sân thi đấu lớn so sánh nhưng cũng có một mảnh mang vòng phòng hộ đường kính trăm mét rộng lớn sân bãi chúng ta làm sao thử đào lâm lâm là nhất nóng này một cái ở đây trong sáu người ngoại trừ long không không cái này hắn thấy nhân viên ngoài biên chế bên ngoài mấy người khác đều là lần này cuộc thi xếp hạng mười hạng đầu khẳng định là hắn cần có nhất chứng minh chính mình. Lăng Ngọc Lộ nói, "Để cho ta thử một chút ngươi phá, ta ngươi cũng thử một chút ta thần thánh gia trì. xem xem chúng ta kỹ năng dung hợp hiệu quả như thế nào." "Được." Đào Lâm Lâm đáp ứng một tiếng, trong mắt chợt lóe sáng, khế ước của hắn không gian liền theo chi mở ra, chấn hồn thụ thân cảnh xuất hiện, đồng thời cấp tốc sinh trường. "Ngươi chấn hồn thụ theo phóng thích đến trưởng thành, cần muốn bao lâu thời gian?" Long Dương đương hỏi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra chấn hồn thụ tồn tại một vấn đề, cái kia chính là phóng thích thời gian cung bình thường triệu hoán thú phóng xuất ra liền trực tiếp có sức chiến đấu khác biệt. chấn hồn thụ là cần một cái sinh trưởng quá trình, mà quá trình này đối với triệu hoán sư tới nói, tất nhiên sẽ có chút ảnh hưởng. đảo lâm lâm nói, nó sẽ kéo dài sinh trưởng bất quá, ở trong quá trình này ta có khả năng tùy thời cùng nó tiến hành dung hợp, từ đó đưa đến đối ta tác dụng bảo vệ. nhưng vô pháp bảo hộ đồng đội, cần muốn trưởng thành thời gian, thời gian này sẽ là bao nhiêu? long đương đương truy vẫn đảo lâm lâm sững sốt một chút, hắn đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này, dù sao lấy trước đều là cá thể tác chiến làm chủ, sơ bộ trưởng thành cần mười giây đồng hồ có thể có sức chiến đấu, hoàn toàn trưởng thành cần ba giây nếu như có thể thôn vệ tà sùng còn có thể tiếp tục sinh trưởng tạm thời có lực lượng mạnh hơn Long đương đương ánh mắt sáng lên nói nói cách khác nếu như thôn vệ tà sùng lực lượng của nó sẽ tùy theo tăng cường tạm thời tính vẫn là mãi mãi Đào Lâm Lâm nói trực tiếp thực lực tăng cường là tạm thời tính nhưng thôn vệ tà sùng bản thân liền là chấn ma thụ dần dần tiến hóa phương thức tu luyện cho nên đối lâu dài cũng có chỗ tốt Ta hiểu được biểu tỷ bắt đầu đi Long đương đương hướng lăng ngọc lộ nhẹ gật đầu lăng ngọc lộ khóa tay một đạo thần thánh chi quang liền chiếu rọi tại chấn ma thụ phía trên Lập tức, chấn ma thụ nguyên bản đang chậm rãi sinh trưởng thân thể bỗng nhiên sáng lên, sau đó vậy được lớn lên tốc độ liền rõ ràng có tăng lên, tăng lên không tính quá nhiều, nhưng còn có thể tùy tiện phân biệt ra. Lăng Ngọc Lộ không có dừng lại, một đạo lại một đạo thần thánh quang minh loại phụ trợ ma pháp không ngừng rơi vào chấn ma thụ lên. Lần này hiệu quả liền trở nên càng rõ ràng, chấn ma thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc sinh trưởng. Mà lại, to lớn chấn ma thụ mặt ngoài còn bị kín một tầng ánh sáng vàng rực rỡ đào lâm lâm có chút phấn khởi nói, hiệu quả thật tốt. Ta cũng cùng mà các mục sư cùng với quang hệ ma pháp sư thử qua, cũng hữu hiệu quả, nhưng khẳng định không có tốt như vậy. Ngươi thả ra quang nguyên tố cùng lực lượng thần thánh đều vô cùng thuần túy. Trấn Ma Thụ đặc biệt ưa thích đây. Lang Ngọc Lộ mỉm cười, tay phải nâng lên, điểm trụ mi tâm của mình, sau một khắc, quang minh thiên sứ linh lô từ từ bay ra, nhịp động cánh hướng về Trấn Ma Thụ phương hướng. Lần này không sao, Trấn Ma Thụ tựa như là nhận lấy cái gì kích thích giống như, khổng lồ thân cảnh phi tốc ra hắn ra, tự thân mặt ngoài càng là tản mát ra từng tầng một mở mịt màu vàng kim quang vụ, từng sợi cảnh quay quanh tại cùng một chỗ, đúng là trực tiếp hợp thành một cái tựa như cỡ nhỏ tế đàn tồn tại nâng đỡ tại quang minh thiên sứ linh lô dưới chân. Tình huống như vậy coi như là Đào Lâm Lâm chính mình cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng là nhìn trấn mắt hốc mồm. Mà Lăng Ngọc Lộ kinh ngạc phát hiện, chính mình Quang Minh Thiên sứ Linh lô tựa hồ cũng hết sức hưởng thụ loại cảm giác này, trực tiếp tại tế đàn kia bên trên khoanh chân ngồi xuống, nồng đậm sinh mệnh khí tức không ngừng theo chấn ma thụ truyền lại tới, mà Quang Minh Thiên sứ Linh lô tự thân phản hồi ra thần thanh khí tức thì là tắm gội tại chấn ma thụ mặt ngoài, cả hai đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác xuất hiện này một chút tốt biến hóa. Lăng Ngọc Lộ quay đầu nhìn về phía Đào Lâm Lâm, hướng hắn so với ngón tay cái, chẳng qua là trước mắt một màn này liền đã để cho nàng xác nhận đào lâm lâm cái này đồng đội quang minh tiên sứ linh lô làm trí tuệ linh lô không thể nghi ngờ là nàng tương lai hoạch tâm linh lô mà chấn ma thụ có thể vận dưỡng quang minh tiên sứ linh lô này đối với nàng mà nói tuyệt đối là tốt nhất hợp tác đồng bạn nguyệt minh thương hải linh lô tồn tại là dùng thuần túy năng lượng gột rửa cùng tới nhuận mà chấn ma thụ lại là tại vì quang minh tiên sứ dốc vào khổng lồ sinh mệnh năng lượng này đối quang minh tiên sứ linh lô tiến hóa có chỗ tốt rất lớn càng quan trọng hơn là chúng nó lẫn nhau ở giữa vẫn là đôi bên cùng có lợi lang ngọc lộ thấy rõ lang đương đương tự nhiên cũng xem hiểu rõ hắn mỉm cười hướng đào lâm lâm vươn tay nói hoan nên gia nhập Đào Lâm Lâm chính mình lúc này cũng đã kích động không xong rồi. Tại cái kia thần thánh khí tức tắm gội phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cùng tâm huyết của mình tương liên chấn ma thụ loại kia bị tẩm bổ cảm giác. Được rồi, tốt, quá tốt rồi, thật chính là quá may mắn. Trước kia ta liền muốn tìm ngọc lộ thử một chút, nhưng ta một mực ngượng ngùng. Sớm biết dạng này, sớm biết dạng này ta nên sớm một chút đi tìm nàng a. Thật chính là quá tốt rồi. Trên thực tế, lăng ngọc lộ bản thân làm tiên thiên nội linh lực phá trăm quang minh chi thần thể chất đối với hết thể đối quang thụ tĩnh. Thần thánh thuộc tính thân hòa chức nghiệp giả đều sẽ có cực mạnh phụ trợ tác dụng, đổi bạch phượng hoàng thái thái quyên ở chỗ này cũng giống như vậy. Chỉ bất quá có thể đảo ngược đối nàng sinh ra trợ giúp lại là càng ngày càng ít, thái thái quyên cũng không được. Ta còn dùng thử một chút sao? Nguyệt Ly lúc này cũng có chút nóng lòng không đợi được mà hỏi. Long Dương đương nói, thử một chút cũng được. Ngày đó chẳng qua là dùng ta linh lô hạn chế ngươi, có khả năng thử một chút tăng phúc hiệu quả. Tốt. Nguyệt Ly đước gì đâu, hai tay trước người một vòng, trong hai tay chỉ khép lại, trường căn kế nhau, mặt khắc bốn ngón tay kéo ra, bày ra một cái kỳ dị thủ ấn bộ dáng sau một khắc, nàng nhật nguyệt đồng huy linh lô liền bay ra, long đương đương trước ngực bánh hảo quang màu trắng lấp lánh, cũng phóng xuất ra nguyệt minh thương hải linh lô, nguyệt ly hai tay hướng thân thể hai bên kéo ra, cũng không có lấy ra pháp trượng, tại thân thể nàng hai bên, liền đã rồn dập dâng lên màu lam cùng màu đỏ rực sáng. nhật nguyệt đồng huy linh lô đồng thời bay lên nhật nguyệt chi quang, long đương đương hướng phía nguyệt ly phương hướng nhất chỉ, nguyệt minh thương hải linh lô từ từ bay ra, đi thẳng tới nhật nguyệt đồng huy linh lô phía trên, hơi hơi chút xuống, chất lỏng màu xanh lam chiếu nghiền xuống. Tiến dãi về sau nhật nguyệt đồng huy linh lô không chỉ có thể tăng cường nguyệt ly thủy hỏa đồng nguyên lực lượng, đồng thời còn vì ma pháp của nàng thuộc tính tiến hóa ra băng cùng lôi hai loại. Mà giờ này khắc này, là nguyệt minh thương hải linh lô bên trong nguyệt linh chi dịch quanh đảo mà vào về sau, một màn kỳ dị xuất hiện. Một vầng trăng sáng cùng một vòng mặt trời đồng thời hiện lên ở nguyệt ly hướng trên đỉnh đầu. Sau đó, cái kia mãn nguyệt cùng mặt trời đúng là dần dần trùng hợp. Toàn bộ trong sân kia sáng bắt đầu toàn diện trở nên nằm đạm xuống, chỉ có chấn ma thụ còn có kim quang lấp lánh, nhưng một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén lại trong nháy mắt ra bây giờ đang ở tràn mỗi người trong lòng. Chương một trăm Trước 153, Nguyệt Thực. Mãn nguyệt che đậy mặt trời hào quang dần dần hóa thành thuần túy màu đen, mặt trời hào quang tại đen kịt mãn nguyệt trùng quanh phát họa ra một vòng kỳ dị ánh sáng một bên, thoạt nhìn tựa như là một vòng màu đen thái dương giống như. Nó cứ như vậy trôi nổi tại nguyệt ly hướng trên đỉnh đầu, chiếu rọi cho nàng thân ảnh kia tràn ngập kỳ dị cảm giác thần bí. Mà cũng ngay một khắc này, tất cả mọi người đều có loại đặc biệt cảm giác kỳ dị, phản phất hết thảy trùng quanh đều trở nên chậm chạp dâng lên, liền không khí đều trở nên phảng phất động lại xiên xệ. Khi bọn hắn mong muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, lại phát hiện mình liền miệng đều không thể kéo ra, chớ nói chi là có bất luận cái gì động tác. Thời gian tại đây một cái trước mắt tựa hồ đã ngưng kết, mà bọn hắn tựa như là này ngưng kết thời không bên trong một bộ phận, đã khẳng đính vào cái này kỳ dị thời không bên trong. Quang Minh tái hiện, nhật nguyệt tách rời, tước chừng chỉ duy trì 3 giây, cái kia một vòng, hấp nhật liền đã một lần nữa tách rời suốt ngày Nguyệt, mà Nguyệt Ly khuôn mặt cũng đã hoàn toàn trắng bệch, đúng là hư nhược lão đảo một thoáng, đặt mông an vị nã trên mặt đất. Hồng hục, hồ, hồng hục, hồ, hồng hục. Hồ. Cho đến giờ phút này, mọi người mới phản phất khôi phục hô hấp năng lực, ngụm lớn, ngụm lớn thở hào huyền, hai mặt nhìn nhau phía dưới, trong lòng đều tràn đầy rung động cảm giác. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng như cũ có loại không rõ tỉ lệ. Cảm thụ được mọi người nhìn chăm chú lấy chính mình ánh mắt khiếp sợ, Nguyệt Ly Ngơ ngắt nói, "Ta, linh lực của ta bị rút sạch. Liên vừa rồi cái kia mấy giây, liền bị hoàn toàn rút sạch." Đúng vậy, ngày đó Nguyệt Tại nàng hướng trên đỉnh đầu trọng hợp lấy mắt, nàng cũng cảm giác được linh lực của mình tựa như sông lớn vỡ đê đổ xuống mà ra, ngắn ngủi mấy giây liền bị ép khô. Phải biết, nàng có thể là lục giai ma pháp sư a, có được vượt qua 4000 linh lực tổng giá trị. Tại thời điểm chiến đấu, có được cực mạnh kéo dài sức chiến đấu. Mâu trắng loáng linh lô trở về long dương dương trước người, long dương dương hiểu rõ Nguyệt Ly cũng không rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì, vội vàng hướng Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô hỏi nói: Thương Hải, vừa rồi đó là cái gì năng lực? Nguyệt Thực, chuẩn xác mà nói là nhược hóa bản Nguyệt Thực. Đây là lúc trước ta cùng ta đám kia bạn trung cực Linh Lô dùng kỹ. Lúc trước vì đối kháng trận kia đại tai nạn, chúng ta liền đã từng sử dụng kỹ năng này, trình độ nhất định bảo vệ nhân loại các ngươi cuối cùng gia viên. Bằng không mà nói, nhân loại rất có thể tại lần kia đại tai nạn thời điểm liền triệt để diệt tuyệt. Nhật Nguyệt Đồng Huy Linh Lô xem như chúng ta đản sinh hậu đại, cùng có chúng ta một số nhỏ năng lực cho nên ta có khả năng bằng vào nguyệt linh lực lượng kích thích nó mô phỏng ra đã từng chúng ta kỹ năng này. Mặc dù chỉ là nhược hóa bản, nhưng hiệu quả còn có một chút. Nguyệt Ly cứng họng mà nói, có thể là, có thể là này tiêu hao cũng quá lớn. Lớn? Lúc trước ta cùng ta đám kia bạn vì sao lại phân tán? Cũng là bởi vì chúng ta cơ hội hiến tế tất cả lực lượng tới thi triển nguyệt thực, từ đó làm cho ta xuất hiện cực lớn tổn thương, mà hắn trực tiếp không biết tung tích. Chân chính nguyệt thực có thể đồng kết thời gian, không gian. Nguyên này mặc dù chỉ là nhược hóa bản, nhưng đó cũng là thần bí nhất thời không lực lượng. Có thể sử dụng ra tới, ngươi nên vui mừng. Dùng ngươi tu vi hiện tại cũng chính là duy trì 2 đến 3 giây đi. Liền 2 3 giây a? Liền rút sạch hết thể linh lực, không quá thực dụng đi." Long Không không lẩm bẩm. Đánh rắm. Thương Hải phẫn nộ, "Đó là có lĩnh vực ưu tiên tính 2 3 giây, ngươi biết cái gì? Lĩnh vực phía dưới bất kỳ người nào tại đây 2 trong vòng 3 giây đều phải bị nguyện thực ảnh hưởng bị đông cứng thời không." Long đương đương cùng Lăng Ngọc Lộ liếc nhau, trong mắt lập tức đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lĩnh vực đó là cái gì khái niệm? Đó là cựu giai cường giả mới có thể có được năng lực a. Cựu giai không nhất định có lĩnh vực, nhưng có lĩnh vực tồn tại nhất định là cựu giai." Nói cách khác, Tiểu Giây trở xuống, bất luận cái gì tồn tại đều phải bị Nguyệt Thực ảnh hưởng bị đông cứng thời không. Long Dương đương hỏi, cái Tiêu Nguyệt Thực kỹ năng này có thể có mang tính lựa chọn đi đông kết sao? Vừa rồi bọn hắn là tất cả mọi người bị đông cứng thời không. Kỹ năng này nếu như là không khác biệt công kích, cái Tiêu ý nghĩa liền thật không lớn. Thương Hải nói, dĩ nhiên có khả năng, sử dụng trước đó, trước dùng linh lô khóa chặt một cái phạm vi hoặc là một mục tiêu, sau đó lại thi triển Nguyệt Thực là có thể. Nguyệt Thực uy năng cùng duy trì thời gian cùng linh lực trực tiếp tương quan, nhưng lấy nàng hiện tại linh lực, cũng chính là thi triển một lần liền bị lấy hết linh lực. Dùng cẩn thận đi nghe Thương Hải nói rõ lý do, Nguyệt Ly ánh mắt dần dần nóng rực lên, vội vàng hỏi nói, Tiền Bối, vậy nếu như ta linh lô lần nữa tiến hóa về sau đâu, hiệu quả còn sẽ có tăng lên sao? Thương Hải nói, sẽ không. Nguyệt Thực làm chúng ta lúc trước cường đại nhất thời không kỹ năng, đối với ngươi mà nói duy nhất tăng lên cơ hội liền là tương lai tu vi đi đến cửu giai, từ đó để nó cấu thành chân chính lĩnh vực. Trước lúc này, ngươi không có cách nào dùng bất luận cái gì phương thức lại để thăng uy lực của nó. Nhưng linh lực của ngươi tu vi có thể cho thời gian của nó cùng sử dụng số lần phát sinh một chút biến hóa. Ngươi linh lô tiến hóa cũng là tương tự tăng lên. Dù sao. Người đây chỉ là nhược hóa phiên bản nguyệt thực, cũng không phải thật sự là nguyệt thực. Nói đến đây, hắn chuyển hướng Long đương đương, mong muốn cảm thụ chân chính nguyệt thực, liền phải chờ ngươi đem ta chữa trị về sau, tìm về ta đám kia bạn mới có thể. Tại Long không không phụ trợ bổ sung năng lượng phía dưới, Nguyệt Ly khôi phục một chút linh lực, cuối cùng thoát ly bị rút sạch cảm giác, mà lúc này tâm tình của nàng lại là vô cùng hưng phấn. Nàng càng thêm khắc sâu nhận thức đến, tự mình lựa chọn ý lại vào Long đương đương là cỡ nào chính xác? Có Nguyệt Minh Thương Hải Linh lô tồn tại, chính mình nhận Nguyệt Đồng Huy Linh lô mới có thể chân chính ý nghĩa bị mở phát ra tới, vô luận là kéo dài tăng lên tiến hóa vẫn là này phụ thêm mà đến mạnh mẽ tổ hợp kỹ năng đều để nàng có thể tiến vào chân chính đỉnh cấp tiên tài hàng ngũ đối với lần này đếm thử lăng ngọc lộ cùng long đương đương cũng là hết sức hài lòng chấn ma thụ cùng quang minh thiên sứ linh lô ở giữa hỗ trợ lẫn nhau nguyệt minh thương hải linh lô tỏa sáng cùng nhật nguyệt linh lô cái kia siêu cường phản tổ tổ hợp kỹ không thể nghi ngờ đều là tuyệt hảo tổ hợp đến mức ông thường hơn vậy cũng không cần thử vị này thực lực còn tại đó đâu đường lôi quang bên ngoài chỉ sợ sẽ là vị này tối cường thật động tới đường lôi quang chưa hẳn liền sẽ yếu tại hắn gấu học tỷ có thể hay không thỉnh giáo một chút nguyên ngoại linh lực là tu luyện như thế nào? lần trước ngươi nói nội ngoại kiêm tu chi pháp ta có thể tu luyện sao? mọi người đi ra ma pháp học viện sân thí luyện. Long đương đương cố ý lạc hậu mấy bước, cùng ông thường hân sóng vai tiến lên. không quá dễ dàng tu luyện, ta là bởi vì ta chỗ đi chiến sĩ truyền thừa cần đi đường này, cho nên mới lựa chọn loại phương thức này. Bằng không mà nói, ta đã sớm có thể đột phá đến lục giai. ngươi nghĩ học? Vương thường hân nhìn xem Long đương đương, lông mày cau lại. Long đương đương gật gật đầu, nói, ta có hứng thú. ngươi cái này phương thức tu luyện có khả năng giáo sao? Vương thường hân nói, cái này ta muốn hỏi một chút lão sư. đây là chiến sĩ thánh điện một hạng đặc thù truyền thừa được. Nếu như có thể mà nói, ta muốn thử xem. Long đương đương đối với phương diện này đúng là cảm thấy hứng thú. Tương lai hắn muốn vì Nguyệt Minh Thương Hải Linh lô tích lũy linh lực chữa trị, thời gian rất lâu đều sẽ bị hạn chế tại tu vi nhất định phạm vi bên trong. Nghĩ phải gìn giữ thực lực tăng lên, cũng chỉ có thể theo phương diện khác tới nghĩ biện pháp. Này nội ngoại kiêm tu chi pháp cảm giác bên trên liền là tương đương lựa chọn tốt đi ở phía trước lăng Ngộ lộ nói. Ngày mai sẽ là cuối cùng trận chung kết, trận chung kết về sau liền đem trực tiếp tuyển người. Chúng ta đoàn đội hiện tại còn kém một tên thích khách, các ngươi có đề nghị gì sao? Đâm nhau khách phương diện này, ta không quá quen thuộc. Đúng vậy. Không tính Long Không Không, bọn hắn hiện tại trong những người này, Kỵ Sĩ Long Đường Đường, Ma Pháp Sư Nguyệt Ly, Triệu Hoán Sư Đào Lâm Lâm, mục Sư Lăng Ngọc Lộ, Chiến Sĩ Vương Thường Hân, duy chỉ có còn thiếu khuyết một tên thích khách. Mà lần này săn Ma Đoàn tuyển bạt thi đấu, ngoại trừ Luân Hồi Chi Tử Sơ Ngộ bên ngoài, thích khách thật đúng là giống như không có có cái gì đặc biệt xuất sắc. Vương Thường Hân nói, ta trước đó một mực tại bế quan tu luyện, cũng chưa quen thuộc. Long Đường Đường cùng Long Không Không từ khi đi vào Linh Lỗ Học Viện về sau vẫn tại đủ loại sát hạch cùng trong tu luyện vượt qua, cùng thích khách ban tiếp xúc cũng đồng dạng không nhiều. Nguyệt Ly há to miệng, nhưng vẫn là không có nói ra. Thánh điện tổng viện bên này là có mấy cái vẫn được, nhưng lần này săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu, thánh điện tổng viện tiến vào 60 người đứng đầu thích khách chỉ có 2 tên, đều là xếp tại vô cùng thấp vị trí. Thực sự không được, liền tuyển Minh Tịch đi. Đào Lâm Lâm đột nhiên mở miệng nói ra, "Minh Tịch là ai?" Long Không Không tò mò hỏi. Đối với cái tên này những người khác chưa quen thuộc, càng không có gì ấn tượng Đào Lâm Lâm nói, "Là chúng ta niên cấp thích khách ban. Lần này nàng hẳn là tại cuộc thi xếp hạng bên trên xếp tại 20 mấy vị dáng vẻ. Chỗ có thích khách bên trong, hẳn là phía thứ 3. Xếp thứ 3, cái kia không tệ a." Long không không cười hì hì nói, nam hay nữ vậy? Đào Lâm Lâm nói, là nữ hải tử bất quá, tính cách của nàng có chút đặc biệt. Long Dương Dương hỏi, làm sao cái đặc biệt pháp? Đào Lâm Lâm nói, nàng luôn nói chính mình là cứu thế chủ chuyển thế cái gì, nói chính mình là tới cứu vớt thế giới, có chút ghét ác như kiểu. Dĩ nhiên, phần lớn thời điểm vẫn là rất bình thường, thực lực cũng khẳng định không có vấn đề. Lăng Ngọc Lộ tò mò mà nói, ghét ác như kiểu, đây không phải công việc tốt sao? Đào Lâm Lâm gật gật đầu, nói, là công việc tốt, chính là nàng có lúc sẽ có chút dễ dàng vượt qua giới hạn. Lang Ngộ Lộ nhìn về phía Long Dương Dương, nói, ngươi có ý tứ gì? Long Đường Đường nói, quay lại nhìn một chút chứ sao? Nếu đào học trưởng quen thuộc, bài vị cũng tương đối cao, ta không có ý kiến gì." Đào Lâm Lâm nói, vậy liền quá tốt rồi ta sẽ nhìn xem nàng. Người nàng khẳng định rất tốt, tinh thần trọng nghĩa đặc biệt mạnh. Mọi người riêng phần mình trở về, đoàn đội hình thức ban đầu xem như cơ bản dự tốt. Mà năm nay săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu cuối cùng trận chung kết cũng cuối cùng muốn tới tới đêm đó, Lăng Ngọc Lộ đem Long Đường Đường, Long không không kêu tới mình ký tốc xá, ba người thương lượng một chút tuyển người cụ thể phương pháp, đêm nay cũng không có lại tu luyện, liền riêng phần mình quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Thành thành sân thi đấu lớn vẫn như cũ là trống rỗng, dù sao, có thể đến đây xem thi đấu cứ như vậy chút người mà thôi đợi chiến khu bên trong, cơ hội hết thẻ lần này săn ma đoàn tuyển bát thi đấu tiến nhập cuối cùng cuộc thi xếp hạng đám tuyển thủ đều có chút hưng phấn. Hôm nay liền là thành đoàn thắng ngày, ai có thể cùng ai một bản đội, tạo thành như thế nào săn ma đoàn, đều sẽ vào hôm nay quyết định. Đồng thời, hôm nay vẫn là linh lô học viện gần nhất mấy trăm năm qua ưu tú nhất, kiệt xuất nhất hai đại thiên tài ở giữa cuộc đấu. Đến tận cùng là ai cường đại hơn. Từ Tang Lưu hình mạnh không thể nghi ngờ, nguyên tố thánh nữ lực công kích, lại đi đến lục giai về sau, Rất có mấy phần tung hoành vô địch cảm giác, nhưng hôm qua trong trận chiến ấy, chẳng ai ngờ rằng chính là thân là mục sư thần nữ Mộng Lộ sẽ thể hiện ra mạnh mẽ như vậy lực công kích, thế mà cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn lực ráp lôi đỉnh kiếm thánh đường lôi quang, trực tiếp khắc địch chế thắng. Vô luận là tinh thần lực, pháp lực, còn có linh lô dung hợp bùng nổ, đều làm người ta nhìn mà thán thở. Cho nên, hiện tại người nào cũng không nói được cuộc tỷ thí này đến tột cùng là ai có thể chiếm thượng phong, đều có ủng độn. Mà người nào thu hoạch được lần này săn ma đoàn giải thi đấu quán quân có thể nói liền là thế hệ này người trẻ tuổi bên trong chân chính người thứ nhất mà các nàng săn ma đoàn lại sẽ là dạng gì tạo thành cũng là mọi người đều rất tò mò cùng mong đợi ngày đang ba xảo. đại chủ tịch bên kia vang lên âm u mà quen thuộc thanh âm săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu hôm nay là nhất sau một ngày tại quán quân tranh đoạt kết thúc về sau đem tiến hành bài vị tuyển người phía dưới thỉnh lần này trận chung kết hai bên ra trận ma pháp thánh điện tử tăng lưu mình mục sư thánh điện lăng ngọc lộ tử tăng lưu mình chậm rãi đứng người lên ánh mắt của nàng lộ ra mười phần bình tĩnh nhưng ở trong ánh mắt bình tĩnh lại mang theo kiên định cùng chấp nhất lăng ngọc lộ cũng theo đó đứng dậy khuôn mặt vẫn như cũ che mặt che lại nàng dung nhan tuyệt thế kia, giữa lông mày mang theo nụ cười thản nhiên, chậm rãi mà ra. hai bên đi vào giữa sân, hôm nay đảm nhiệm trọng tài, rõ ràng là một tên toàn thân đều bao phủ tại áo giáp bên trong kỵ sĩ. nhưng dù cho vị này thân mặc áo giáp, ngồi tại đợi chiến khu bên trong quan chiến long đương đương cùng long không không vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. tại kỵ sĩ bên trong, giống vị này này loại tương đối gầy tiểu nhân là mười phần hiếm thấy, đúng chi còn là cựu giai kỵ sĩ. không là người khác, chính là long không không giáo sư, cậu kỵ sĩ na diệp, thân là thần thánh kỵ sĩ hắn, chủ trì trận này trận chung kết tự nhiên chuyện đương nhiên, quy tắc các ngươi đều hiểu. 200 mét khoảng cách, trong vòng 10 phút ma pháp sư không thể thu được thắng thì làm mộc sư thắng. Có vấn đề hay không? Na Diệp nhìn một chút này hai tên thiếu nữ, khẽ cười nói, "Không có vấn đề." Thử tăng Lưu hình nhàn nhạt hồi đáp, "Ta có chuyện muốn nói." Lang Ngọc lộ lại là giơ tay lên. "Lời gì?" Na Diệp hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng đổi mặt khác thời điểm tranh tài, căn bản liền sẽ không cho tuyển thủ cái gì nói nhiều cơ hội, nhưng trước mắt tranh tài không giống nhau, đây là trận chung kết, mà lại, năm nay săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu bên trong thiên tài rất nhiều, có thể đi đến cuối cùng hai vị này càng là thiên tài trong thiên tài. Đều là dự bị thánh đường thậm chí là tương lai có có thể trở thành riêng phần mình thánh điện lãnh tụ tồn tại. Na Diệp mặc dù là thần thánh kỵ sĩ, nhưng cũng không thể không cho nàng nói chuyện. Lăng Ngọc Lộ hướng Na Diệp túi người hành lễ, sau đó chuyển hướng Tử Tang lưu hình, "Tử Tang, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ được vinh dự thiên tài. Khi đó, ta thật vẫn luôn cảm thấy, tương lai chúng ta nhất định sẽ tại một cái săn ma đoàn, đi thẳng xuống. Nhưng bây giờ ta lựa chọn người khác, không nói nguyên nhân, không kiếm cớ, chung quy là ta không đúng. Tại đây bên trong, ta xin lỗi ngươi. Trận này trận chung kết, ta nhận thua." Chương 154. Truyền Ngươi chưa 154, tuyển người. Trận này trận chung kết, ta nhận thua." Lăng Ngọc Lộ lời vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Coi như là Na Diệp cũng là giật nảy cả mình đây chính là săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu trận chung kết, thu hoạch được cuối cùng quán quân, là có thể thu hoạch được một tôn đỉnh cấp linh lô. Đỉnh cấp linh lô căn bản là không có cách dùng giá trị để cân nhắc. Lăng Ngọc Lộ lựa chọn nhận thua, thì tương đương với là đem này một tôn linh lô chắp tay nhường cho, chớ nói chi là còn có quán quân giá trị còn sáng. Từ Tang Lưu Hình cũng la ngẩn ngơ, nhưng sau một khắc, ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền trở nên sắc bén dâng lên, "Ta không cần ngươi nhượng." Chúng ta so một trận." Lăng Ngọc Lộ mỉm cười, "Ta đánh không lại ngươi a? Có cái gì tốt so? Coi như chúng ta về sau không phải đồng đội, ngươi cũng hay là của ta tỉ muội, có được hay không?" Tử tăng Lưu mình trong chốc lát chỉ cảm giác mình trong cổ phảng phất ngạnh ở cái gì, đột nhiên, nàng tiến lên một bước, hai tay tại Lăng Ngọc Lộ trên bờ vai dùng sức đẩy, đẩy nàng một cái lảo đảo, sau đó lớn tiếng kêu lên, "Ta chán cái ngươi." Âm cuối mang theo tiếng khóc nàng xoay người chạy, đúng là cũng không tiếp tục chú ý trận đấu này thắng bại. Na Diệp lúc này có chút trợn mắt hồ mồm, một màn trước mắt, hắn thế nào cảm giác như là một đôi tốt quê mặt vì nam nhân trợ mặt chàng diện a. Mặc dù không phải loại quan hệ đó, nhưng giống như thật sự chính là có chuyện như vậy, có thể không phải là vì Long Đường Đường trở mà sao? Đường Đường a, có ít đồ a. Nhìn xem Tử tăng Lưu hình khóc chạy, Lăng Ngọc Lộ đôi mắt đẹp cũng ảm đạm mấy phần, nhưng đây là lựa chọn của nàng, cũng sớm đã nghĩ sâu tính kỹ qua lựa chọn. Nàng ở trong lòng hỏi qua chính mình, nếu như cùng Tử tăng Lưu hình tạo thành một ban đội, chính mình sẽ vui không? Đáp án là phủ định. Kể từ cùng Long Đường Đường, Long Không Không hai huynh đệ tại cùng một chỗ về sau, nàng đột nhiên liền cảm giác mình giống như cả người đều bùng lòng rất nhiều. So với Dĩ Vãng khắc khổ tu luyện, mỗi ngày đều căng thẳng, liều mạng nỗ lực đuổi theo hiện tại tháng ngày mới là mình thích mặc dù cùng với bọn họ cũng đồng dạng là nỗ lực tu luyện không ngừng tăng lên nhưng quá trình này lại cũng không buồn thẹn luôn yêu thích lưu lại thủ đoạn Long Dương Dương mang cho nàng là cảm giác an toàn cái kia người thiếu niên tựa hồ mãi mãi cũng đang giá tín nhiệm, còn có sáng như không không luôn luôn có thể để cho người ta không tự giác liền bắt đầu vui vẻ cảm xúc theo hắn mà tung bay cùng với bọn họ Lang Ngộ Lộ cảm nhận được là trước nay chưa có vui vẻ ban đầu lựa chọn Long Dương Dương thời điểm cùng hắn kỵ sĩ nghề nghiệp biểu đệ thân phận có quan hệ nhưng trung đụng lâu về sau nàng cảm giác mình cùng với bọn họ loại kia độ phù hợp là trước nay chưa có, đặc biệt thư thái, cho nên không có đi qua quá nhiều thời gian cân nhắc, nàng liền đã quyết định tương lai của mình muốn cùng hai cái này biểu đệ tại cùng một chỗ trưởng thành. Na Diệp nhìn về phía đài chủ tịch phương hướng, loại thời điểm này hắn cũng không dễ tuyên bố, căn bản là không có đánh, còn chạy một cái, này ai thắng ai thua a? đợi chiến khu bên kia, lúc này đã là một mảnh xôn sao. Thái Thải Quyên đã chạy ra tới tiếp trở về tử tang lưu mình, đường lôi quang, sơn nộ cũng xung tới, Long Dương Dương cùng Long Không Không cũng đồng dạng đứng người lên đi vào sân bãi rìa, nhìn về phía biểu tỷ. Nguyễn Ly, Đào Lâm Lâm, Vương Thường Hân cũng cùng đi qua. Chọn vẹn qua hơn một phút đồng hồ, trên đài hội nghị mới chuyển đến thanh âm, nhận thua là quy tắc chỗ cho phép. Thế nhưng, thân là săn Ma đoàn tuyển bạt thi đấu cuối cùng quan Á quân, bởi vì vì lợi ích một người mà từ bỏ đối thắng lợi truy cầu, đây là ý chí quyết yếu. Tại trở thành săn Ma đoàn thành viên về sau, các ngươi tương lai phải đối mặt là địch nhân cường đại cùng chật vật nhiệm vụ. Nếu như không có ý chí kiên cường lực, không có đầy đủ kiên định tín niệm, như thế nào có thể trở thành một tiên chân chính hợp cách liệt ma giả? Bàn trận đấu, thử tăng lưu mình chiến thắng vì quan quân, Lang Ngộ Lộ vì Á quân. Hủy bỏ các ngươi làm thứ nhất, thứ hai tên ban thưởng, tỏ vẻ chúng trị. Cái gì? Hủy bỏ ban thưởng. Lăng Ngọc Lộ lần này cũng chấn váng. Thánh điện liên minh đây là cái gì tao kỹ thuật? Trước không nói trang bị, đây chính là một tôn linh lô a. Đỉnh cấp linh lô. Cứ như vậy không có. Sớm biết mình cùng Tử Tang giả vờ đánh hai lần cũng thua. Linh lô cho Tử Tang dù sao cũng so không có mạnh. Ta phản đối. Lăng Ngọc Lộ cao giọng nói ra, các vị tiền bối vừa rồi cũng đã nói, nhận thua là quy tắc cho phép. Nếu tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, tại sao chúng ta phải nhận dạng này trừng phạt? Ta lựa chọn nhận thua cũng không là ý chí không kiên định, đây là ta cùng Tử Tăng Lưu hình tự mình hữu nghị vấn đề, cũng không ảnh hưởng chúng ta riêng phần mình tâm trí. Liên minh không thể tước đoạt chúng ta ban thưởng, đây là chúng ta bằng thực lực liệu ra tới. Thanh âm trầm thấp theo đài chủ tịch phương hướng vang lên, săn Ma đoàn tuyển bạt thi đấu là tuyển bạt nhân tài, để cho các ngươi hiện ra bản thân trọng yếu tranh tài, không phải cho đùa. Theo không có bất kỳ cái gì một giới tuyển bạt thi đấu giống năm nay giải thi đấu dạng này có nhiều như thế nhận thua, đây là đối với các ngươi không tôn trọng San Ma đoàn tuyển bạn thi đấu trừng phạt. Tại liên bang trong lịch sử, mỗi một chi San Ma đoàn đều là chân chính anh hùng. Vì liên bang trả giá máu tươi cùng sinh mệnh. Các ngươi không tôn trọng giải thi đấu liền là không tôn trọng đã từng tiền bối. Trừng phạt là đối với các ngươi tỉnh táo." Lăng Ngọc Lộ cất cao giọng nói, "Chúng ta cho tới bây giờ đều không có không tôn trọng đã từng tiền bối, ngài dạng này cho chúng ta chụp mũ thật thích hợp sao?" Chiến lược tính nhận thua là trí tuệ biểu hiện, nếu giải thi đấu không có quy định không thể nhận thua, như vậy cái này là quy tắc phạm vi bên trong. Nếu như không cho phép chúng ta nhận thua, cái tiên lên sớm tại hướng về quy tắc bên trong nói rõ. Hiện tại liên bang như thế cưỡng ép tước đoạt chúng ta nên được ban thưởng, ta không phục. Ta đem dùng dự bị thánh đường thân phận, xin thánh đường phản quyết." ta cũng nguyện dùng dự bị thánh đường thân phận, xin thánh tài. Long đương đương nhanh chân đi vào sân bãi, đi vào lăng ngọc lộ bên người, cao giọng nói ra. mặc dù không có linh lô, nhưng biểu tỷ cũng cần phải thu hoạch được một kiện truyền thuyết cấp trang bị a. đây chính là truyền thuyết cấp, nói không cho liền không cho rồi, tuyệt đối không được. đúng, xin thánh tài, ta cũng là dự bị thánh đường. Long không không đi đến lăng ngọc lộ một bên khác, trực tiếp liền đem chính mình dự bị thánh đường huy chương lấy ra ngoài. xin thánh tài. âm thanh vang rội vang lên, lôi đỉnh kiếm thánh đường lôi quang đồng dạng cầm trong tay dự bị thánh đường huy chương đi tới. sau đó là sơ nội. Tử tăng lưu hình trên mặt còn có nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Thái Thải quên cùng đi tới. Linh lô, đây chính là đỉnh cấp linh lô, là nàng hẳn là lấy được. Mặc dù đối quá trình này nàng cũng bất mãn hết sức, nhưng linh lô có thể không muốn sao? Bảy người, bảy cái dự bị thánh đường. Trên đài hội nghị, Nam Vũ quay đầu nhìn về phía các đại thánh điện lần này đến đây, chư vị thánh đường đưa ra một cái có chút bất đắc dĩ hỏi thăm ánh mắt đối với Lang Ngộ Lộ nhận vừa, chư vị thánh đường là phi thường không hài lòng, đưa ra hủy bỏ ban thưởng, là thích khách thánh điện một vị thánh đường. Chiến sĩ thánh điện tán thành. Ma pháp thánh điện cùng mục sư thánh điện phản đối. Kỵ sĩ thánh điện trung lập. Triệu Hoán sư Thánh Điện cuối cùng lựa chọn tán thành, mới có hủy bỏ quyết định. Nhưng hết sức rõ ràng những người tuổi trẻ này cũng không tốt đối phó. Đi tới bảy người, bảy cái tất cả đều là dự bị Thánh Đường, mà lại bao trùm hết thảy Thánh Điện. Trong lúc nhất thời, bầu không khí liền có vẻ hơi lung túng. Hủy bỏ trước đó quyết định, Thánh Điện uy nghiêm ở đâu? Có thể không hủy bỏ đi? Bảy vị dự bị Thánh Đường a, mặc dù không phải chân chính Thánh Đường, nhưng mấy hài tử kia không thể nghi ngờ là tương lai các đại Thánh Điện hy vọng ở đây chưa vị Thánh Điện các cao tầng lập tức ý thức được. Những người tuổi trẻ này đã không phải là nói gõ liền có thể gõ. Những người tuổi trẻ này không phải dễ dàng như vậy gõ. Chư vị nói thế nào a? Kỵ sĩ thánh điện nữ thánh đường khẽ tuổi nói, nàng trước đó liền duy trì trung lập, còn nói cái gì? Quy tắc cho phép bên trong, ban đầu liền hẳn là nên làm sao ban thưởng làm sao ban thưởng. Vu Đế thản nhiên nói, đồng thời ánh mắt của hắn chậm rãi theo ở đây mấy vị khác thánh đường trên thân quét qua, rõ ràng phản đối thích khách thánh đường cùng chiến sĩ thánh đường đều rõ ràng cảm nhận được thân thể phát lệnh, lời ra đến khoẹt miệng bị đè ép trở về. Vu Đế khoẹt miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên người trẻ tuổi liền la hẳn là có không sợ cường quyền phản kháng tinh thần này mấy tiểu tử kia đều rất không tệ vừa nói hắn chậm rãi đứng người lên nhìn cũng không nhìn mấy vị khác thánh đường trực tiếp đi đến phía trước băng lánh mà thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn trường thánh tài hoàn tất thánh đường quyết nghị ban thưởng ý theo mà phát hành mấy vị khác thánh đường nhìn xem nét mặt của hắn đều trở nên cổ quái thánh tài chính là thánh đường cùng quyết định quyết định cần ít nhất nhiều hơn phân nửa thánh đường mới có thể tổ chức đồng thời tại tham dự phán quyết trong thánh đường siêu quá nửa tán đồng mới có thể quyết đoán chính là thánh đường gần với toàn thể cùng quyết định cao thượng phán quyết vua đế lại một lời định chi. Rõ ràng vị này chi hung hăng cần quái. nhưng vấn đề là người ta thực lực là thật mạnh, bối phận cũng là thật cao a. Tại toàn bộ thánh đường bên trong, có thể cùng Vũ Đế cùng thế hệ, cũng cứ như vậy giải rác mấy người mà thôi, mà lại phần lớn đều đã là bất kể sự tình. Đối với vị này, coi như là chư vị điện chủ ở chỗ này, cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Trước đó Vũ Đế tại bọn hắn nói hủy bỏ ban thưởng thời điểm, mặc dù biểu thị phản đối, nhưng không có nói thêm cái gì, càng nhiều chẳng qua là thờ ơ lên nhạt, mà lúc này chắc lần này động, liền là trực tiếp tất sát. Ở đây chư vị thánh đường, mặc dù đối hành vi của hắn đều có bất mãn, nhưng ai cũng không dám ở trước mặt chỉ ra, vị này chính là thật dám đạo thủ. Sân thi đấu lớn bên trong, nghe được vu đế thanh âm, long đương đương một thoáng liền nhận ra. Mà những người khác thì là đều ngây ngẩn cả người. Cái này, thánh tài rồi. Chẳng lẽ nói, hôm nay có hơn 10 vị thánh đường ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, mọi người sau lưng đều có chút đổ mồ hôi. Nhiều như vậy thánh đường đều tại. Liên hội sướng phản kháng lăng ngột lộ cũng không nhịn được thẻ lưỡi. Hết thể liệt ma giả ra trận, 10 hạng đầu chuẩn bị bắt đầu tuyển người. Thánh kỵ sĩ trưởng Nam Vũ thanh âm rất nhanh liền vang lên, tựa hồ sự tình vừa rồi chẳng qua là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Rất nhiều liệt ma giả môn này mới phản ứng được, Dồn Dập đứng dậy, đi vào lớn trong sân đấu dựa theo khác biệt nghề nghiệp Dồn Dập đứng vững. Mà bài danh lần này tuyển bật thi đấu 10 hàng đầu thì đứng ở phía trước nhất. Tử Tăng Lưu Hình lúc này đã khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng, đứng tại vị trí đầu não, tại bên cạnh nàng dĩ nhiên chính là Lăng Ngọc Lộ. Mà xếp ở vị trí thứ 3 chính là Long Đương Đương. Đường Lôi Quang tại phía sau hắn, thật sự là bởi vì Đường Lôi Quang tại giao đấu Lăng Ngọc Lộ thời điểm thua quá nhanh. Đây cũng là vì cái gì Lăng Ngục Lộ lúc ấy lựa chọn bùng nổ nguyên nhân. Hôm nay Lăng Ngục Lộ lựa chọn nhận thua, nhưng thật ra là đi qua nghị sâu tính kỹ. Nàng có thể chiến thắng Đường Lôi Quang, lúc ấy kỳ thật đã là át chủ bài ra hết, thật toàn lực ứng phó. Đối mặt Tử tăng Lưu Huỳnh, nàng dự đoán tỷ số thắng của mình ước chừng chỉ có 3 đến 4 thành. Tử tăng Lưu Huỳnh theo dự thi bắt đầu, trên thực tế vẫn luôn không có chân chính bùng nổ qua. Cho nên, nàng chiến thắng sát suất vốn cũng không phải là quá lớn. Lại thêm trong lòng đối Tử tăng Lưu Huỳnh có chỗ hay nấy, cũng muốn mượn lần này cơ hội có cái bàn dao, cho nên mới quyết định lựa chọn trực tiếp nhận thua Đường Lôi Quang đằng sau là Vương Trường Hân, sau đó là Sơn Ngộ, Thái Thải Quyên, Nguyên Ly. Đây là 8 người đứng đầu. Phía dưới do lần này săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu tên thứ nhất tử tăng lưu hình bắt đầu vòng thứ nhất tuyển người mười hạng đầu tại vòng thứ nhất có miễn trừ bị chọn lựa quyền lực theo vòng thứ hai bắt đầu có thể tiến hành hợp đoàn lựa chọn tầm mắt mọi người đều tập trung vào tử tăng lưu hình trên thân vòng thứ nhất tuyển người là trọng yếu nhất sở dĩ mười hạng đầu miễn trừ bị chọn lựa chính là vì nhường mười hạng đầu có thể lựa chọn mặt khác bài danh thấp một chút tuyển thủ từ đó nhường săn ma đoàn tạo thành càng thêm cân đối một chút tử tăng lưu hình đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lăng ngọc lộ sau một khắc khẽ miệng của nàng chỗ hiện ra một tia cười lạnh sau đó lớn tiếng nói lựa chọn của ta là kỵ sĩ thánh điện Long không không. Lời vừa nói ra, Lăng Ngọc lộ trong nháy mắt toát ra vẻ ngạo nhiên. Sau đó nàng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn mình một bên khác Long đương đương. Mà mọi người nhất thời trở nên rối loạn lên. Long không không. Bài danh thấp, lúc trước hắn còn sáng đã sớm khi tiến vào cuộc thi xếp hạng giai đoạn biến mất. Tại kỵ sĩ bên trong, hắn cũng tuyệt không tính cường giả. Càng quan trọng hơn là, Linh Lô Học Viện xuất thân các học viên đều biết hắn là từ trước đến nay Long đương đương, Lăng Ngọc lộ tại cùng một chỗ. Theo trước đó tử tăng lưu hình cùng Long ngọng lộ trận chung kết liền có thể nhìn ra, các nàng hiện tại là có mâu thuẫn. Chẳng ai ngờ rằng. Tử Tăng Lưu Hình cái thứ nhất tuyển người, vậy mà lại là hắn. Mà đối với Tử Tăng Lưu Hình tổ bốn người tới nói, đúng là thiếu khuyết một tên kỵ sĩ, còn có một tên mục sư. Tuyển ta, thật tuyển ta. Long Không Không chỉ cái mũi của mình, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tử Tăng Lưu Hình. Tử Tăng Lưu Hình thản nhiên nói, đúng, liền là tuyển ngươi. Long Không Không ra khỏi hàng. Thánh kỵ sĩ trưởng Nam Vũ cùng với các đại thánh điện đại biểu lúc này đã ở trong sân, hắn trầm giọng nói ra. Long Không, không đi ra, đi vào Tử Tăng Lưu Hình trước mặt, biểu lộ có chút cổ quái nói, ngươi thật tuyển ta à? Ngươi không phải là thẩm mến ta đi? Ta đã có chủ nhân. Tử Tăng Lưu hình trừng mắt liếc hắn một cái, im miệng. Nam Vũ Hướng Long không không nói, Long không không, từ giờ trở đi, ngươi đem gia nhập Tử Tăng Lưu hình đoàn đội, trở thành chi này săn Ma Đoàn một thành viên. Vi Kỵ sĩ, chờ một chút, chờ một chút. Long không không lại là liên tục quát tay. Nam Vũ cao mày nói, dựa theo săn Ma Đoàn tuyển bạt thi đấu quý cử, hạt giống tuyển thủ tuyển người là không thể cự tuyệt, ngươi có thể hiểu rõ. Long không không khòe miệng hơi nhếch lên, nói, hiểu rõ, ta hiểu rõ nha. Bất quá, tình huống của ta đâu, có chút đặc thù, ta đang muốn cùng ngải hồi báo đây. Ta có thể muốn rời khỏi lần này San Ma Đoàn tuyển bạt so tài. Không có cách nào gia nhập nàng đoàn đội đây. Ngươi nói cái gì? Nam Vũ giật nảy cả mình, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi có biết hay không rời khỏi ý vị như thế nào? Tử Tăng Lưu Hình ánh mắt bên trong một tia đắc ý cũng tại đây một cái chớp mắt cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Không Không. Chương 155. Liệp Ma giả bà kỵ bộ. Chương 155. Liệp Ma giả bà kỵ bộ. Long Không Không cười híp mắt nhìn xem Thánh kỵ sĩ trưởng Nam Vũ cùng một mặt vẻ khó tin Tử Tăng Lưu Hình, nói, "Ta cũng không có cách nào a. Chủ nếu là bởi vì đi, hôm qua ta vừa mới trở thành người khác người hầu kỵ sĩ. Thân là người hầu kỵ sĩ" ta chỉ có thể đi theo ta chủ kỵ sĩ, cho nên không có cách nào gia nhập săn ma đoàn. còn mời thánh điện muốn nhiều tuyển một vị kỵ sĩ mới được. người hầu kỵ sĩ. nghe được mấy chữ này, nam vũ ngẩn ngơ, tử tăng lưu Hình càng là mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. ma long không không trên mặt thì tràn đầy vẻ đắc ý cái gọi là người hầu kỵ sĩ, liền là lựa chọn nhận chủ một tên kỵ sĩ, dùng ký kết khế ước phương thức trở thành hắn người hầu đặc thù tồn tại. thân là người hầu kỵ sĩ, nhất định phải tuân theo chủ kỵ sĩ mệnh lệnh, làm chủ kỵ sĩ mà chiến. một khi chủ kỵ sĩ bỏ mình, khế ước sẽ cưỡng ép tước đoạt người hầu kỵ sĩ sinh mệnh. Có thể nói, người hầu kỵ sĩ liền là chủ kỵ sĩ hộ vệ trung thành. Mà đảo ngược, người hầu kỵ sĩ nếu như cùng chủ kỵ sĩ ở giữa thiên phú có khoảng cách, như vậy, đem sẽ có được hai bên tiên thiên nội linh lực chi kém trừ hai tiên thiên nội linh lực gia trì. Nói cách khác, nếu như người hầu kỵ sĩ tiên thiên nội linh lực là 50, chủ kỵ sĩ là 100. Như vậy, song phương kém là 50, lại chia cho 2, người hầu kỵ sĩ có khả năng tại vốn có 50 điểm tiên thiên nội linh lực trên cơ sở, tăng thêm 25 điểm tiên thiên nội linh lực. Từ đó để cho mình tiên thiên nội linh lực đi đến 75. Nhưng bởi vì bản thân sẽ mất đi tự do, cho nên bình thường tôi nói có rất ít người sẽ nguyện ý thành vì người khác người hầu kỵ sĩ lại càng không cần phải nói là bạn thân liền đã tiến vào săn ma đoàn tiên tri tiêu tử người chủ kỵ sĩ là ai có không khế ước làm chứng nam vũ bình phục một thoáng nỗi lòng trầm giọng hỏi long không không nét miệng cười một tiếng nói chính là ta ca đi thiên phú của ta quá kém hắn thiên phú lại tốt tuyển hắn chuẩn không sai nam vũ trầm giọng nói các ngươi là tại tranh tài trước đó đạt thành khế ước vẫn là sau cuộc tranh tài long không không nún mai nói hôm qua mới đạt thành chủ yếu là thông qua lần này săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu để cho ta thật sâu nhận thức được tiểu sót của mình, cho nên vẫn là cảm thấy hẳn là cần càng nhiều tiên phú mới có thể tốt hơn trưởng thành mới làm ra quyết định này. Đúng vậy, cái này là hôm qua Long Đường Đường, Long Không Không cùng Lăng Ngọc Lộ ba người mưu đồ bí mật về sau quyết định. Vì chính là tránh cho Long Không Không bị người khác chọn lựa đi khả năng. Lăng Ngọc Lộ quyết định nhận thua, vậy thì không phải là đệ nhất tuyển người, mà lại, Long Không Không cùng Long Đường Đường nghề nghiệp lập lại. Nếu như Long Đường Đường dùng thân phận ma pháp sư gia nhập săn ma đoàn, liền không có cách nào lại tuyển Mily. Người, người hầu kỵ sĩ này cái phương thức, liền là ban đầu ở kỵ sĩ thánh đường thời điểm, đường chủ cho Long Đường Đường ra dừng lưu cũng chỉ có kỵ sĩ mới có người hầu kỵ sĩ này nói chuyện. Long không không dùng khế ước phương thức trở thành Long đương đương người hầu kỵ sĩ, vậy thì tương đương với là hắn phụ thuộc, không coi là là săn ma đoàn thành viên chính thức, chỉ có thể coi là nhân viên ngoài biên chế. nhưng gia nhập săn ma đoàn về sau có thể hưởng thụ cùng liệp ma giả cung cấp lãnh ngộ. chỉ bất quá bởi vì nói như vậy không người nào nguyện ý trở thành người hầu kỵ sĩ, cho nên loại tình huống này mới rất ít xuất hiện. mà đối với Long đương đương cùng Long không không tới nói, trở thành người hầu kỵ sĩ lại không quan trọng a. khế ước là có thời hạn, mà lại chủ kỵ sĩ có khả năng tùy thời giải trừ khế ước. đợi đến săn ma đoàn thành đoàn về sau chỉ cần nắm khế ước giải trừ đi, tự nhiên là không có vấn đề. dĩ nhiên, tạm thời cũng không có giải trừ tất yếu. Long không không hiện tại tiên tiên nội linh lực mặc dù một mực tại nguyên qua linh lô phụ trợ hạ trưởng thành, nhưng cùng Long đương đương còn có trên lệ không nhỏ, có người hầu kỵ sĩ gia trì, đối thiên phú của hắn tăng lên là rất rõ ràng. vừa vận dùng tới phụ trợ tu luyện đến mức Long không không trước mắt lý do thoái thác, tự nhiên cũng là bọn hắn hôm qua liền nghĩ kỹ. theo pháp lý đi lên nói không có vấn đề gì cả. Lang ngọc lộ sở dĩ giật mình nhìn về phía Long đương đương, là bởi vì Long đương đương hôm qua liền đánh giá ra tử tăng lưu mình rất có thể sẽ tại người chọn đầu tiên tuyển Long không không. Tử Tăng Lưu mình lúc này sắc mặt khó coi phảng phất muốn chạy ra nước. Nàng tuyển Long Không Không cũng không chỉ là vì trả thù Lang Ngộ Lộ mà là đi qua nghị sâu tính kỹ. Long Không Không thực lực bây giờ mặc dù yếu một điểm, nhưng nghiên kỷ của hắn còn nhỏ mà lại có được mạnh mẽ linh lô tổ hợp, tương lai thành tựu tuyệt đối không kém. Đồng thời, cái kia mạnh mẽ bổ sung năng lượng năng lực, Tử Tăng Lưu mình cũng là để ở trong mắt. Thân là ma pháp sư, nếu như bên người có một tên có thể tùy thời vì chính mình bổ sung linh lực đồng bạn, vậy đối nàng phát ra tới nói tuyệt đối sẽ có trợ giúp thật lớn. Cho nên để cho nàng theo kỵ sĩ bên trong tổng hợp lựa chọn. Tại không có thể tuyển Long Dương Dương tình huống dưới, Long Không Không chính là nàng cho rằng lựa chọn tốt nhất. Từ tăng Lưu Hình, Long Không Không đã trở thành người khác người hầu kỵ sĩ dựa theo quy tắc, hắn sẽ theo lần này săn ma đoàn tuyển bát thi đấu bên trong xóa tên, mời ngươi lựa chọn lần nữa một tên đồng đội. Nam Vũ mặc dù cũng chấn kinh tại những người trẻ tuổi này tao kỹ thuật, nhưng không thể nghi ngờ, đây là phù hợp quy tắc, tuyển người còn muốn tiếp tục nữa. Từ tăng Lưu Hình khuôn mặt có chút tái nhợt, tầm mắt hung hăng nhìn chăm chú Long Không Không, "Tốt, rất tốt, các ngươi thật rất tốt." Nàng binh phục một thoáng tâm thần của mình, trước chọn lựa một tên mục sư là mục sư thánh điện bên này, trước đó bài danh đệ nhị cái vị kia, gần với Lăng Ngọc Lộ, Linh Lô học viện năm thứ ba. Nàng trước đó đã nghĩ kỹ, kỵ sĩ muốn chọn Long không không, mục sư tuyển vị này, hiện tại Long Không Không vô pháp lựa chọn, tương đương với thất bại, lại tuyển mặt khác kỵ sĩ nàng cũng cần suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng mới được. Ưu tiên nắm mình nhìn chúng mục sư chọn chúng lại nói. Trên thực tế kỵ sĩ phương diện, ngoại trừ Long Dương Dương cùng Long không không bên ngoài, mặt khác vào vòng kỵ sĩ nhìn qua đều không khác mấy. Lăng Ngọc Lộ, mời ngươi lựa chọn tên thứ nhất đồng đội. Nam Vũ chuyển hướng bài danh đệ nhị Lăng Ngọc Lộ. Lăng Ngọc Lộ nhìn thoáng qua bên người Tử Tang Lưu Hình, nàng cũng không hi vọng dạng này. Nhưng Long Dương Dương cùng Long Không Không 2 huynh đệ là không thể nào tách ra, ta tuyển đào Lâm Lâm. Long Dương Dương tại lựa chọn thứ 3, hắn tuyển trước đó đã nói xong tên thích khách kia, minh tịch đường lôi quang lựa chọn từ bỏ. Thân là hạt giống tuyển thủ lựa chọn từ bỏ tuyển người, mục đích liền rất rõ ràng, muốn cùng với những cái khác 10 vị trí đầu hạt giống tuyển thủ cùng đội. Quy tắc nhường hạt giống tuyển thủ trước tuyển người mặc dù là hy vọng có thể nhường săn ma đoàn tận khả năng cân bằng, nhưng cũng không có cấm chỉ cách làm như vậy, tinh anh săn ma đoàn tạo thành cũng là một loại hướng đi. Phía sau sơ ngộ, Thái Thái Quyên, Uông Thường Hân, Nguyệt Ly cũng đều làm ra từ bỏ tuyển người quyết định đến vòng thứ 2 lại từ lúc. Hết thể liền sáng suốt, Tử Tăng Lưu Huỳnh lựa chọn hợp đoàn, Đường Lôi Quang, Sơn Ngộ, Thái Thải Quyên hưởng ứng. Lang Ngọc Lộ, Long Dương Dương bọn hắn cũng lựa chọn hợp đoàn, Vương Thường Hân, Nguyệt Ly vào đoàn, trực tiếp hoàn thành đoàn đội tổ hợp. Vòng thứ ba, Tử Tăng Lưu Huỳnh lại tuyển một tên kỵ sĩ, Linh Lô Học Viện năm thứ ba thủ hộ kỵ sĩ cũng hoàn thành đoàn đội tổ hợp. Mặc Khắc San Ma đoàn cũng dần dần hoàn thành tổ hợp. Phía sau chọn lựa liền đối lập cân đối, Long Không không bởi vì là trở thành người hậu kỵ sĩ để chống một cái danh nghịch trực tiếp cho lúc trước đã từng thua với qua hắn tiên kia Thánh Điện Tổng Viện Lục Gai kỵ sĩ, vị này làm lần lượt bổ sung bị tạm thời gọi tới cũng xem như thần may mắn phụ thể, trở thành săn ma đoàn một thành viên. trải qua gần một giờ tuyển người, cuối cùng, mười chi tân tấn dự bị săn ma đoàn thành đoàn hoàn thành. kỵ sĩ, long đương đương, người hầu kỵ sĩ, long không không, ma pháp sư, nguyện ly, chiến sĩ, vương thường hân, Mục Sư, lăng ngọc lộ, thích khách, minh tịch, triệu hoàng sương, đào lâm Lâm. cái này là long đương đương bọn hắn đoàn đội toàn thể thành viên, bao quát long không không ở bên trong, hết thảy bảy người. Luân đội hình cũng cũng không yếu tại tử tăng lưu hình đoàn đội của bọn họ bao nhiêu. mười chi săn ma đoàn dựa theo đoàn đội một lần nữa xếp hàng, toàn bộ đều là kỵ sĩ đứng tại vị trí đầu não. Nam Vũ cùng với Lục Đại Thánh Điện đại biểu đứng ở phía trước. Thân là thánh kỵ sĩ trưởng, Nam Vũ đứng tại trung ương nhất, ánh mắt của hắn từ nơi này tân tấn mười chi săn ma đoàn trên thân quét qua. Mặc dù này chút tạm thời tạo thành dự bị săn ma đoàn thậm chí có rất nhiều đều không đủ tuổi tác, thế nhưng, nhưng lại không có nghĩa là thực lực bọn hắn không đủ. Đang tương phản chính là, những người tuổi trẻ này bên trong, có nhiều vị có thể trở thành dự bị thánh đường đỉnh cấp thiên tài, tương lai bọn hắn trưởng thành thậm chí liên quan đến lấy các đại thánh điện phát triển. Nam Vũ trầm giọng nói, theo giờ khắc này bắt đầu, các ngươi cũng đã là một tên quang vinh dự bị săn ma đoàn thành viên. Không sai, các ngươi không có nghe lầm là dự bị săn ma đoàn thành viên, mà không phải chính thức săn ma đoàn thành viên. Săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu, tuyển ra các người, là để cho các người có tiến vào săn ma đoàn tư cách, nhưng cũng không có nghĩa là các người liền là một tên hợp cách liệp ma giả. Tiếp đó, thánh điện đem đối với các ngươi tiến hành trong vòng 3 tháng thống nhất huấn luyện, dùng đoàn đội làm đơn vị, cho các ngươi rèn luyện thời gian. 3 tháng về sau, thông qua khảo hạch đội ngũ mới có thể trở thành chính thức săn ma đoàn. Tại trong lúc này, các ngươi tạm thời có được liệp ma giả đánh ngộ. Phía dưới cấp cho liệp ma giả chế thức trang bị. Sớm đã chuẩn bị xong nhân viên công tác đem liệp ma giả chế thức trang bị phát cho mọi người. Chế thức trang bị rất đơn giản, hết thảy có 3 kiện, một cái hoàn toàn giản vào thủ đoạn có thể có rỗi vòng tay, có điểm giống quân đội công hơn vòng tay, nhưng thoạt nhìn muốn càng rộng một chút, toàn thân hiện lên tối màu bạc, phía trên có hoa văn phức tạp, hiện nhiên là vi hình ma pháp trận, tại trung ương nhất thì là khắc rõ 6 cái nho nhỏ phù văn, phân biệt đại biểu cho lục đại thánh điện. Kiện thứ 2 thì là một cái huy chương, huy chương là màu đen, hình tròn, ước chừng chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay đồng dạng có vi hình ma pháp trận tồn tại, trung ương nhất là một cái sĩ chữ. Mỗi người đều một dạng. Thứ ba kiện kỳ lạ nhất, là một cái hình hộp chữ nhật, dài ước chừng 18 cm rộng 7 cm, độ dày lớp chừng có nửa cái ly mét khoảng chừng. Này hình hộp chữ nhật một mặt bóng loáng như gương, mặt khác thì là tràn đầy mỹ lệ hoa văn, hoa văn trung ương thậm chí còn khắc rõ đủ loại màu sắc khác nhau bảo thạch, mặc dù nhìn qua cũng không lớn, nhưng lại huyền thải chói mắt. Chỉ từ bề ngoài đến xem, hiển nhiên là cái này chân quý nhất. Mọi người đem liệp ma giả này ba trang bị nắm bắt tới tay, cũng không khỏi hứng thú giật giảo đem chơi dâng lên. Nam Vũ nói, này ba trang bị đối với các ngươi tới nói đều rất trọng yếu công hơn vòng tay cùng quân đội công hơn vòng tay thông dụng nếu như các ngươi trước đó liền có quân đội công hơn vòng tay đồng thời tích lũy công hơn có thể đến liệp ma giả tổng bộ tiến hành công hơn chuyển đổi tương lai các ngươi chỉ cần có được liệp ma giả này một cái công hơn vòng tay là có thể nó đem cho các ngươi ghi chép các ngươi tại hoàn thành nhiệm vụ lúc đạt được công hơn tại thu hoạch được liệp ma giả công hơn đồng thời sẽ còn ghi chép quân đội công hơn tại công hơn đi đến yêu cầu thời điểm thu hoạch được quân hàm tăng lên cùng với quân đội cho ban thưởng liệp ma giả công hơn quan hệ đến các ngươi có hay không có thể có được liệp ma giả thân phận cùng với tương lai đoàn đội đẳng cấp tấn hàng công nhân tại thu hoạch tấn thăng đồng thời còn có khả năng tại liệp ma giả tổng bộ đổi lấy ban thưởng thánh điện rất nhiều chân quý vật phẩm chỉ có liệp ma giả công nhân mới có thể đổi lấy màu đen huy chương là thân phận của các ngươi biểu tượng cũng gọi liệp ma giả huy chương các ngươi bây giờ có được là thấp nhất cấp bậc sĩ cấp săn ma đoàn huy chương là linh ma cấp trang bị phụ thêm hai cái kỹ năng thứ một cái kỹ năng vì cầu viện binh, các ngươi có khả năng chủ động kích phát kích phát về sau đường kính 10 cây số phạm vi bên trong hết thể liệp ma giả đều sẽ tiếp vào tín hiệu cầu viện sẽ mau chóng đi tới cứu viện thứ hai cái kỹ năng vì bảo mệnh ngộ thuận Làm vi hình ma pháp trận cảm nhận được các ngươi kiểm tra triệu chứng bệnh tật xuất hiện dị thường, tự thân tiêu hao vượt quá giới hạn hoặc là bị thương nặng thời điểm sẽ chủ động kích phát một cái có thể duy trì một phút đồng hồ phòng hộ pháp trận, pháp trận lực phòng ngự tương đương với tự thân các ngươi linh lực tổng hợp, nhưng cần muốn các ngươi thường ngày không ngừng dốc vào linh lực ở trong đó. Phòng ngự mạnh nhất lực có thể đi đến cấp 6 đỉnh phong. Cho nên, mong muốn thu hoạch được tốt hơn bảo hộ, liền cần các ngươi tại cấp 6 đỉnh phong tu vi trước đó tấn thăng đến cấp bậc cao hơn săn ma đoàn đăng cấp. Không thể nghi ngờ, Liệp Ma Giả Uy Chương vô cùng thực dụng, cầu viện thêm thủ hộ là khá cao quả nhân linh ma cấp trang bị. Nam Vũ vừa nói, trong tay nhiều một cái cùng bọn hắn thứ ba trang bị một dạng hình chữ nhật khối kim khí, nhưng thoạt nhìn, hắn cái này yếu lược lớn một chút. Mặt trái Bảo Thạch cũng muốn càng thêm lộn lấy. Các ngươi đạt được thứ ba trang bị, chuẩn xác mà nói, là một kiện thần khí. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức liền làm một mảnh xôn xao. Thần khí, Liệp ma giả có thể trực tiếp phát thần khí. An tĩnh, Nam Vũ trầm giọng quát, mọi người lúc này mới an tĩnh lại. Nó gọi linh tinh tại tuyến, các ngươi có là kiện thần khí này một bộ phận, hoặc là nói là thần khí chi nhánh, thần khí bản thể tại Thánh Đường toàn bộ, do Thánh Đường trực tiếp chấp chưởng. Thân khí bản thể chủ linh tinh có thể bao trùm cả tòa đại lục mỗi một cái góc, mà mỗi một tòa thành thị đều có chỗ thuộc phân linh tinh. Các ngươi nắm giữ tên là tử linh tinh. Tác dụng của nó rất đơn giản liên lạc. Linh tinh có nhiều loại hình thức. Đầu tiên, liền là các ngươi săn ma đoàn nội bộ, các ngươi có khả năng thông qua lẫn nhau linh tinh đỉnh chóp tiếp xúc để hoàn thành kết nối. Kết nối về sau, 10 cây số phạm vi bên trong, các ngươi tùy thời có thể dùng thông qua linh tinh tiến hành giao thông, liên lạc. Dĩ nhiên, tại một chút điều kiện đặc thù dưới, linh tinh ở giữa liên hệ có khả năng bị che giấu. Thứ hai, Mỗi một tòa thành thị phân linh tinh đều có đối ứng thành thị tổ bầy, mỗi cái tổ bầy nhiều nhất có khả năng dung nạp 100 tên liệt ma giả gia nhập. là liệt ma giả khơi thông với nhau bình đại. Thứ ba, mỗi một vóc dáng linh tinh đều phụ thêm có một lần cùng chủ linh tinh câu thông cơ hội. Khi các ngươi gặp được cực kỳ đặc thù đồng thời trọng yếu sự kiện lúc có khả năng trực tiếp thông qua chức năng này hướng chủ linh tinh hồi báo, sẽ trực tiếp đem tin tức truyền lại đến thánh đường. Chức năng này tại sử dụng về sau, cần đến ít nhất chủ thành phân linh tinh chỗ tiến hành bổ sung. Nhưng chức năng này mời các ngươi cẩn thận sử dụng, nếu như thánh đường phán đoán tin tức có sai, sẽ bị khấu trừ đại lượng liệt ma giả tích phân dùng làm chứng trị. Đẳng cấp khác nhau liệt ma giả, tại gia nhập thành thị tổ bảy thời điểm, sẽ tiến vào cấp bậc khác nhau bộ tộc. Nói cách khác, Ngũ giai liền chỉ có thể tiến vào Ngũ giai bộ tộc, Lục giai liền gia nhập Lục giai. Cái kia Tứ giai đâu? Long Không Không tò mò hỏi, hắn đối cái đồ chơi này là cảm thấy hứng thú nhất. Nam Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói, không có Tứ giai. Chương 156. Linh tinh tại tuyến. Chương 156. Linh tinh tại tuyến. Làm Nam Vũ nói ra không có Tứ giai tổ bảy thời điểm, Long Không Không lập tức cảm giác được mình bị kỳ thị. Thấp nhất là Ngũ giai tổ bảy, Tứ giai cũng là tiến vào Ngũ giai tổ bảy. Mãi đến Nam Vũ nói rõ lý do về sau, Long Không Không này mới một lần nữa cao hứng trở lại. Các ngươi hiện tại có khả năng tiến hành một thoáng linh tinh tại tuyến kết nối, thông qua linh lực tiến hành kích phát, đồng thời dùng tinh thần lực của các ngươi tiến hành khóa lại. Trong tay các ngươi tự linh tinh một khi khóa lại các ngươi tự thân tinh thần lực, trừ phi chính các ngươi, không ai có thể đem hắn mở ra cùng nhóm nó. Một khi mất đi, các ngươi phải nhanh một chút tìm kiếm được phụ cận săn ma đoàn phân bố hồi báo, thông qua phân linh tinh tiến hành viện chỉnh tiêu hủy. Nhưng ta nhất định phải nói cho các ngươi biết chính là, một khi tự linh tinh mất đi, còn muốn bổ sung, cần tiêu hao 500 điểm liệt ma giả tích phân. Về sau các ngươi sẽ minh bạch đây là cái gì đại rối. Mà khi các ngươi săn ma đoàn đẳng cấp tăng lên, nhớ kỹ, là săn ma đoàn đẳng cấp tăng lên, không phải là của các ngươi tu vi đẳng cấp. Các ngươi tử linh tinh đẳng cấp sẽ bị đề cao. Trước mắt các ngươi tử linh tinh phạm vi bao trùn cơ bản chỉ có thể là chỗ thành thị. Cho nên tương lai các ngươi được phân phối ở đâu tòa thành thị, các ngươi liền cần gia nhập thế nào tòa thành thị liệt ma giả bệ tổ. Ma đỉnh cấp tử linh tinh thậm chí có khả năng có phân linh tinh hiệu quả, có thể liên thông toàn bộ đại lục bất luận cái gì phân linh tinh chỗ cùng bất luận cái gì bệ tổ. Cái này đối với các ngươi tới nói còn rất xa xôi, đó là cao giai săn ma đoàn mới có thể có được các ngươi tử linh tinh còn có khả năng cùng công vân vòng tay tương liên, tuy thời biểu hiện các ngươi có công vân. nói cách khác vòng tay phụ trách ghi chép, tử linh tinh có thể dùng tại xem xét. khóa lại về sau, chúng nó chính là của các ngươi liệp ma giả bộ. long đương đương trước tiên đem liệp ma giả công vân vòng tay đeo vào tay mình, đem nguyên là nhị cứu cho công vân lệnh bài hạ xuống, sau đó lại nắm liệp ma giả hủy trương thiếp thân cất kỹ, cuối cùng mới cầm lấy trong tay mình tử linh tinh đem chơi dâng lên. tay cầm tử linh tinh, linh lực chậm rãi dốt vào. lập tức tử linh tinh bóng loáng mặt ngoại sáng lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, linh lực tiêu hao cũng không tính lớn, dần dần. Sáng ngời mặt ngoài đúng là hiện lộ ra từng hàng chữ nhỏ. Hàng ngũ như nhất viết, dự bị liệt ma giả, Long Đường Đường, giới tính nam, tuổi tác 14 tuổi linh 9 tháng. Nghề nghiệp: Kỵ sĩ, ma pháp sư. Tin tức này hẳn là khối này tử linh tinh trực tiếp đưa vào tốt. Hàng thứ hai là kéo dài rốt vào linh lực, có thể tiến hành linh lực tổng số khảo thí, chỉ biểu hiện nội linh lực tổng số. Hàng thứ ba, có hay không khóa lại công vân vòng tay, như khóa lại thỉnh dùng đỉnh chót bảo thạch màu lam dán vào công vân vòng tay lục đại thánh điện đánh dấu trung tâm, duy trì 5 giây. Đệ tử đi, chưa xác nhận liệt ma giả nhiệm vụ. Thứ năm đi, tổ bầy chưa gia nhập có hay không tìm đòi dùng tinh thần lực xác nhận cái đồ chơi này có ít độ a trước đó nam vũ nói nó là thần khí thời điểm long đương đương trong lòng là có chút xem thường bọn hắn chẳng qua là dự bị liệt ma giả làm sao có thể cho bọn hắn thần khí nhưng bây giờ nhìn lại lại cũng không là đơn giản như vậy một cái nho nhỏ tử linh tinh vậy mà có nhiều như vậy công năng tập hợp liên lạc tự thân tin tức làm một thể còn có khả năng khóa lại công hơn vòng tay có nó không thể nghi ngờ đối với tương lai chấp hành nhiệm vụ thuận tiện nhiều lắm chủ linh tinh càng là có thể bao trùm toàn bộ đại lục tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thần khí. Không có làm thêm suy nghĩ, Long Dương Dương trực tiếp dùng Tử linh tinh đỉnh chóp cái kia chỉ có đầu ngón tay to bằng móng tay bảo thạch màu lam đứng vững công hơn vòng tay trung ương vị trí. 5 giây về sau, công hơn vòng tay cùng Tử linh tinh đồng thời chấn động nhẹ nhẹ một thoáng, Tử linh tinh tấm gương mặt ngoài lập tức lại nhiều tin tức. Liệp Ma giả nhiệm vụ hoàn thành, linh, liệp ma giả tích phân, linh, quân công, linh. Mà cũng đúng lúc này, nguyên bản hàng thứ 2 biểu hiện phát sinh biến hóa, nội linh lực 3.128, ngũ giai cấp 6. Có hay không khóa lại tự linh tinh. Như khóa lại, thỉnh dùng tinh thần lực kéo dài rút vào gia nhập tổ bầy sau có thể tinh thần lực trực tiếp tiến hành liên hệ. Long đương đương đem tinh thần lực rót vào, lần này kéo dài rót vào có tới 1 phút đồng hồ, tinh thần lực ước chừng tiêu hao 10% tà hưu, trong tay tử linh tinh đột nhiên nóng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lập tức có loại cùng kỳ tâm máu tương liên cảm giác. Khóa lại hoàn thành. Bầy tổ có thể trực tiếp dùng tinh thần lực câu thông. Người chưa thành lập hoặc gia nhập săn ma đoàn, có hay không thành lập hoặc gia nhập. Long đương đương theo bản năng trong đầu xác nhận thành lập, nhắc nhở xuất hiện lần nữa, khiến cho hắn dùng tự linh tinh định chóp cùng cùng đoàn đội bạn tiếp xúc, cũng vì săn ma đoàn mệnh danh. Long Dương Dương đi vào Long Không Không bên người, gặp hắn vừa vặn ngạc nhiên đem chơi đâu, ra hiệu nó nắm Tử Linh Tinh Đỉnh đưa qua. Ngay lập tức, hai cái Tử Linh Tinh Đỉnh tiếp xúc với nhau. Long Không Không cũng hoàn thành khóa lại, trong đầu thu đến nhấp nhở. Long Dương Dương mời người gia nhập Hạo Nguyệt Đường Không San Ma Đoàn Bảy Tổ, có hay không gia nhập? Long Không Không lập tức lựa chọn là, tiếp theo một cái chớp mắt, hai huynh đệ lập tức cảm giác được tinh thần của bọn hắn trong thế giới phảng phất nhiều một chút cái gì. Trước mắt đúng là có một loại giống như phương không trong suốt vòng sáng. Long Dương Dương theo bản năng tưởng nghĩ, đây là cái gì? Mà sau một khắc, tại cái kia phương không chi bên trong lập tức liền xuất hiện, đây là cái gì? Phương khuôn mặt bên, dựng thẳng có bốn chữ, Hạ Nguyệt Đương Không. Hạ Nguyệt Đương Không, Long Không Không, Hoa Tác, cái này thú vị a. Có khả năng trực tiếp cầu thông sao? Thật không hổ là thần khí, thú vị, thú vị. Ca, ngươi nhanh thêm bọn hắn tiến đến. Hạ Nguyệt Đương Không, Long đương đương, được. Ngay tại Long đương đương nhường mặc khác đồng bạn cũng gia nhập chính mình thành lập tổ bầy lúc, Nam Vũ ở phía trước nói, các ngươi cần trước dùng tinh thần lực tiến hành khóa lại, sau đó thành lập săn ma đoàn tổ bầy, trước hoàn thành bản đoàn đội bạn chung nhau tiến vào tổ bầy, sau đó đến ta nơi này tiến hành đăng ký. Các ngươi liền là chân chính dự bị săn ma đoàn. Cái này tổ bầy cũng là các ngươi trực tiếp nhất kết nối phương thức, để cho các ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành câu thông. Lúc này mọi người hầu hết đã tiến hành đến thử, cũng đã đều hiểu, này tử linh tinh mới là săn ma đoàn đúng nghĩa hoạch tâm trang bị, có đó, đoàn đội lực ngưng tụ không thể nghi ngờ đại đại tăng cường, nhanh gọn tính càng là không gì sẽ kịp. Long đương đương phân biệt cùng đồng bạn hoàn thành kết nối, sau đó mọi người cùng đi đến Nam Vũ trước người, Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, chúng ta đã hoàn thành săn ma đoàn 7 tổ thành lập. Hiện tại chúng ta cần muốn làm thế nào? Nam Vũ trong tay tự linh tinh sáng bóng mang lên, lập tức Long Dương Dương bảy người trong tay Tử Linh Tinh đỉnh bảo thạch màu lam đều tùy theo phát sáng lên. Hạ Nguyệt Dương không săn ma đoàn tổ bảy, đúng không?" Nam Vũ hỏi. Long Dương Dương gật gật đầu. Nam Vũ nói, "Các ngươi có hay không xác nhận cái tên này? Nếu như xác nhận lời, tại các ngươi thành là cao nhất giai xương hào cấp săn ma đoàn trước đó, cái tên này không cách nào sửa đổi. Dĩ nhiên, cái tên này chẳng qua là tại các ngươi tổ bảy có tác dụng, trên thực tế các ngươi hiện tại vẫn là số hiệu sĩ cấp săn ma đoàn. Trước mắt các ngươi nếu như bây giờ xác nhận thành lập, số hiệu là 199897." Long Dương Dương nhìn về phía đồng bạn, tên là ta tiện tay lên. Đại gia có đề nghị gì sao? Chúng ta kêu cái gì? Long không không cười hắc hắc, nói, đây là ta cùng ta ca tên lai lịch, ta không có ý kiến, cũng không quan trọng. Lang Ngọc Lộ nói, ta cũng không quan trọng tên chẳng qua là cái danh hiệu. Nguyệt Ly cười híp mắt nói, cũng có tên của ta, rất tốt. Vương Thường Hân nói, tùy ý, các ngươi định. Đào Lâm Lâm ôn nhu nói, ta không có ý kiến. Đứng tại cuối cùng là hôm nay vừa bị tuyển tiến đến, đại gia cũng mới có ấn tượng đầu tiên thích khách Minh Tịch. Minh Tịch là một tên nhìn qua chỉ có 15, 16 tuổi tiểu cô nương, nhưng tuổi thật cũng đã có 17 tuổi. Tại đoàn đội bên trong chỉ so với ông Thường Ân cùng Đào Lâm Lâm nhỏ. Cái kia hai cái đều là 18 tuổi. Nàng dáng người không cao, ước chừng chỉ có khoảng 1,6m, cả người đều lộ ra sinh sán linh lợi, dáng dấp nhìn rất đẹp, trắng non khuôn mặt hơi mang theo mấy phần hài nhi mập, một đôi màu xanh đậm đôi mắt mười phần trong suốt, trước đó được tuyển chọn về sau, một mực cũng không nói qua cái gì, chẳng qua là yên lặng đi vào đoàn đội bên trong. Lúc này xem ánh mắt của mọi người đều nhìn mình, nàng nháy nháy mắt, nói, "Gọi vũ trụ vô địch thế nào?" Sau đó nàng liền thấy mọi người bận nh Chính nghĩa hào hùng cũng được nha. Minh tịch thanh âm mười phần thanh thúy, nghe cũng là hết sức dễ chịu hoặc là chính nghĩa chi sư, ta ác chi địch. Liên Nam Vũ đều nghe không nổi nữa, thản nhiên nói, không muốn chậm trễ thời gian. Thiểu số phục tung đa số, liên hạ nguyệt đương không đi. Sau một khắc, mọi người trong đầu đều hiện lên ra một cái thanh thúy, keng, trong tay tử linh tinh mặt ngoài lập tức hiện ra một hàng chữ nhỏ, Hạ Nguyệt Đương không săn ma đoàn đã xác nhận. Sĩ cấp săn ma đoàn, đoàn đội tổng tích phân linh, tổng tích phân một vạn, lại đoàn đội thành viên toàn bộ đi đến ngũ giai, có thể tấn thăng. Có thể, các ngươi có khả năng rời đi. Cho các ngươi 3 ngày chỉnh đốn cùng lẫn nhau quen thuộc thời gian. 3 ngày sau đến thánh điện tổng bộ đưa tin, bắt đầu tiến hành liệp ma giả huấn luyện hạ nguyệt đương không long không không đi đi cái đồ chơi này thật tốt dùng đại gia thấy được ta sao hạ nguyệt đương không long ngọc lộ nhìn không thấy hạ nguyệt đương không nguyệt ly ta cũng không nhìn thấy hạ nguyệt đương không đào lâm lâm cái này thật rất thú vị a thật thuận tiện chúng ta đây là tùy thời có thể dùng liên hệ chỉ cần dùng linh lực mở ra tử linh tinh là được hạ nguyệt đương không vương thường thân ta đóng không phải luôn có thể thấy tin tức của các ngươi làm cho hoảng hạ nguyệt đương không minh tịch có cái này dễ dàng hơn chúng ta mở rộng chính nghĩa Nơi nào có cần chúng ta mở rộng chính nghĩa địa phương ta liền dùng cái này gọi các ngươi. Hạ Nguyệt Đương không, Long Đương Đương, dùng tinh thần lực khóa chặt người nào đó có thể tiến hành nói chuyện riêng, không cần không phải tại băng tần công cộng. Sau khi trở về đại gia còn có khả năng nếm thử gia nhập bầy tổ. Hẳn là chỉ có thể gia nhập cùng cấp bậc một cái bầy tổ. Bầy tổ là ngẫu nhiên phân phối. Hạ Nguyệt Đương không, Long không không, lão ca ấn thánh kỵ sĩ trưởng ý tứ bầy tổ hẳn là có không ít ta. Xem ra liệt ma giả có rất nhiều. Hạ Nguyệt Dương không, Long Dương Dương, ngươi cảm thấy nhiều, cái kia là bởi vì nơi này là thánh thành. Khẳng định có không ít săn ma đoàn đều lưu tại thánh thành bên này. Hạ Nguyệt Đương Không, Lang Ngọc Lộ, có đạo lý. Hạ Nguyệt Đương Không, Vương Thường Hân, các ngươi có cần phải sao? Chúng ta đều tại cùng một chỗ, trực tiếp mở miệng nói chuyện không được sao? Không chỉ là bọn hắn, giờ này khắp này, tất cả tân tấn dự bị săn ma đoàn thành viên nhóm, cả đám đều cầm lấy Tử Linh Tinh chơi quên cả trời đất. Thứ này quả thực là vì bọn họ mở ra một cái mới tinh cửa lớn. Long Dương Dương trở lại ký túc xá, hắn một mực mở ra lấy Tử Linh Tinh. Thông qua trong khoảng thời gian này, liếm thử hắn phát hiện, Tử Linh Tinh nếu như dùng linh lực mở ra lấy bảy tổ bên trong là có biểu hiện, đối ứng tên sẽ sáng lên, có người tại bảy trong tổ nói chuyện, tinh thần lực trực tiếp liền sẽ có cảm ứng. Nhưng nếu như đem tử linh tinh đóng cửa, liền không có cái này cảm ứng. Nhưng dù cho đang đóng trạng thái, nếu như là nói chuyện riêng một cái nào đó bảy tạo thành thành viên, đối phương tử linh tinh liền sẽ chấn động thêm phát hiện, tinh thần lực cũng sẽ có điều cảm xúc. Dù cho đem tử linh tinh thu tại chữ vật giới chỉ bên trong đều mở dạng, dùng tới kêu gọi quả thực là lại thuận tiện cực kỳ. Thật sự là cái thứ tốt ta, cũng không biết liên bang là như thế nào lấy tới này loại thần khí này linh tinh tại tuyến công năng hẳn là còn có không ít nhưng mà này còn là đẳng cấp thấp nhất linh tinh tại tuyến tương lai thăng cấp về sau đoán chừng còn sẽ có càng nhiều chức năng có khả năng thực hiện nghĩ tới đây long đương đương lần nữa mở ra bầy tổ không có tiến vào hạo nguyệt tương không mà là lựa chọn tăng thêm bảy tổ Bầy tổ tìm kiếm bên trong ước chừng mười mấy giây sau có hay không gia nhập thánh thành lục quần long đương đương cho ra khẳng định trả lời chắc chắn là thỉnh vị chính mình tại bầy tổ bên trong mệnh danh có thể là thiên thật cũng có thể là dùng thiên giả còn có khả năng đặt tên long đương đương hơi chút suy nghĩ cho mình một cái tên sau đó lựa chọn tiến vào Thánh Thành Lục Quân, Long Gia đại thiếu gia nhập bảy tổ. Thánh Thành Lục Quân, cùng tự khách, hoan nên người mới, người mới báo ba vòng. Thánh Thành Lục Quân, lộ bằng côn, lão của ngươi đứng đắn sao? Xem xét cái này là cái huynh đệ, muốn cái gì ba vòng? Thật nhiệt tình a. Long Dương Dương hơi kinh ngạc cảm thụ được trong đám biến hóa, tòa thánh thành này 67 trước mắt có thành tiểu thành viên 67 người, tại tuyến ba người, ngoại trừ Long Dương Dương bên ngoài, chính là nói chuyện hai cái này. Cũng chính là 67 vị ngũ giai liệt ma giả. Thoạt nhìn, liệt ma giả bên trong, ngũ giai còn là không ít, đây là 67. Thánh Thành Lục Quân, vô địch xuất Long Gia nhập bảy trò chuyện. Thánh Thành Lục Quần, cùng tự Khách, danh tự có chút tào a. Mới tới soái huynh đệ. Thánh Thành Lục Quần, Long Gia Đại Thiếu, phải ngươi hay không? Thánh Thành Lục Quần, vô địch xuất Long, ách. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, lão ca. Thánh Thành Lục Quần, Long Gia Đại Thiếu, ngươi đem tên cho ta sửa lại, ta gánh không nổi này người. Thánh Thành Lục Quần, cùng tự Khách, u, các ngươi đây là hai đứa a. Nghe nói hôm nay khóa mới săn Ma đoàn tuyển bạn thi đấu vừa kết thúc, các ngươi đây là vừa thành đoàn a. Thánh Thành Lục Quần, Long Gia Đại Thiếu, đúng thế. Thánh Thành Lục Quần, vô địch xuất Long rời khỏi bảy trò chuyện. Thánh Thành Lục Quân, Long Gia Nhị thiếu gia gia nhập bảy trò chuyện. Thánh Thành Lục Quân, Long Gia Nhị thiếu gia, Lão Ca, cái này có thể chứ? Thánh Thành Lục Quân, Long Gia Đại thiếu, Tân. Thánh Thành Lục Quân, Long Gia Tam thiếu gia nhập bảy trò chuyện. Thánh Thành Lục Quân, Long Gia Tứ thiếu gia gia nhập bảy trò chuyện. Thánh Thành Lục Quân, Long Gia Ngũ thiếu gia nhập bảy trò chuyện. Thánh Thành Lục Quân, Long Gia Sáu ít gia nhập bảy trò chuyện. Thánh Thành Lục Quân, Long Gia Nhị thiếu gia. Chương 157. Nói chuyện phiếm cũng là một loại tu hành. Chương 157. Nói chuyện phiếm cũng là một loại tu hành. Phanh phanh phanh. Tiếng phá cửa vang lên cửa mở, Long Không Không một mặt ngạc như nói, lão ca, người làm sao làm? Ta lúc nào có nhiều như vậy đệ đệ. A, người là phân thân. hắn vừa nói chuyện, mới chú ý tới, cho mình mở cửa là đôi mắt chỉnh vì màu xanh biết phong long đương đương. Phong Long Dương Dương mở miệng nói, phân thân làm sao vậy? vào đi. vừa nói, đưa hắn nhường vào. vào cửa, Long Không Không liếc mắt liền thấy trong phòng khách, Long Dương Dương ngồi ở chỗ đó, mặt khác ba cái phân thân vây quanh hắn ngồi một vòng. Long Không Không một thoáng liền đã hiểu, còn có thể dạng này, người phân thân cũng có thể gia nhập bảy tổ. Thánh Thành Lục Quần, Long Gia Tam Thiếu, mọi người tốt, ta là Long Tam. Thánh Thành Lục Quần, Long Gia Tứ Thiếu Gia, mọi người tốt, ta là Long Tứ. Thánh Thành Lục Quần, Long Gia Ngũ Thiếu, mọi người tốt, ta là Long Ngũ. Thánh Thành Lục Quần, Long Gia Sáu Thiếu, mọi người tốt, ta là Long Lục. Thánh Thành Lục Quần, cùng tự khách, ta đi, đây là rơi vào tới cái Long Mộ sao? Long Kỵ sĩ có hay không? Thánh Thành Lục Quần, Long Gia Đại Thiếu, ừm, ta là. Thánh Thành Lục Quần, Lộ Bằng Côn, các ngươi sáu cái đều là huynh đệ, vẫn là một cái San Ma Đoàn. Sáu người, đúng lúc là một cái San Ma Đoàn tiêu chuẩn phối trí. Thánh Thành Lục Quần Long Gia nhị thiếu gia, đều là, đều là. Chúng ta là Long Gia quân đoàn, đồng không đồng Thánh Thành Lục Quần cùng tự khách, có ít đồ. Các ngươi đều là khác biệt nghề nghiệp sao? Thánh Thành Lục Quần lộ quân bằng, hoan nên, hoan nên. Cùng một cái săn ma đoàn, khẳng định là khác biệt nghề nghiệp. Còn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này săn ma đoàn đây, các ngươi phối hợp nhất định rất không tệ. Dù sao đều là người một nhà. Thánh Thành Lục Quần Long Gia tam thiếu, khách khí. Thánh Thành Lục Quần Long Gia tứ thiếu gia, thật cao hứng gia nhập bảy tổ. Thánh Thành Lục Quần. Long gia nhị thiếu gia nói chuyện riêng Long gia đại thiếu, ngươi sợ không phải điên rồi đi? Thánh thành lục quần, Long gia đại thiếu nói chuyện riêng Long gia nhị thiếu gia, ngươi biết cái gì? Thông qua cái này có khả năng tu luyện huyễn tâm phân thân. Không muốn bại lộ thân phận của ta. Đúng vậy, Long đương đương khi tiến vào tổ bảy thời điểm, liền suy nghĩ nếu là thông qua tinh thần lực tiến vào, như vậy chính mình khóa lại tử linh tinh, phân thân cũng là chính mình một bộ phận, cũng tương đương với khóa lại. Mà khác biệt phân thân bản thân cũng đều phụ thêm coi tinh thần lực của mình khống chế, như vậy chúng nó có hay không cũng có thể thông qua tử linh tinh tới gia nhập vào nhóm này bảy bên trong đâu. Vu Đế trước đó liền đã nói với hắn, hắn đủ có phân thân này loại tình huống đặc biệt, là thích hợp nhất tu luyện huyễn tâm phân thần, huyễn tâm phân thần cấp độ trực tiếp quyết định hắn thực lực cao thấp. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài hạn mức cao nhất chỉ có lục giai đỉnh phong tình huống dưới, mong muốn từ mọi phương diện tăng lên thực lực bản thân, ngoại linh lực là một mặt, một phương diện khác chỉ sợ cũng muốn theo huyễn tâm phân thần cái này tuyệt học hạ thủ. Thế là Long Dương Dương liền thử nghiệm dùng phân thân tới tiến vào bảy trò chuyện, đừng nói, thật đúng là liền thành công, mà lại mỗi một cái phân thân đều có thể thiết trí một cái tên. Loại tình huống này tại linh tinh tại tuyến trong lịch sử trên thực tế cũng là lần đầu tiên, có thể đúng là thành lập. Long Đường Đường thử nghiệm phân thân đi không chế phân thân tiến hành bảy trò chuyện, rõ ràng có thể cảm nhận được tinh thần lực điểm không gian an, nhưng đúng là tu luyện huyền tâm phân thân phương pháp tốt. Giữ bí mật, giữ bí mật, chơi vui như vậy mà sự tình, dĩ nhiên hẳn là chỉ có chúng ta hai biết. Người này phân thân nếu không phải màu mắt khác biệt, thật đúng là phân biệt nhận không ra đây. Long Không Không không tiếp tục dùng từ linh tinh, mà là trực tiếp nói với Long Đường Đường. Vậy dạng này đâu? Phong Long Đường Đường trong mắt thanh quang thu lại, biến thành mắt đen bộ dáng, phong thuộc tính khí tức hoàn toàn nội liễm. Dạng này liền thật là nhìn không ra. Long Không Không so với ngón tay cái. Phong Long Đường Đường Ta là Long Không Không, ngươi là ai? Long Không Không. Thánh Thành Lục Quần, Lưu Tây Minh tiến vào bảy trò chuyện. A, lão ca, lại tới cá nhân. Long Không Không nói ra. Thánh Thành Lục Quần, Lưu Tây Minh. A, hôm nay người thật nhiều a. Đây là cái gì? Lấy ở đâu nhiều như vậy Long gia? Thánh Thành Lục Quần, Long gia đại thiếu, ngươi tốt, chúng ta là mới gia nhập, dự bị săn ma đoàn thành viên. Thánh Thành Lục Quần, Long gia tam thiếu, ngươi tốt, bình thường người ở đây đều rất ít sao? Thánh Thành Lục Quần, Long gia ngũ thiếu, các ngươi bình thường rất ít nói chuyện tiếm sao? Thánh Thành Lục Quân, cùng tự khách, mở ra tử linh tinh là sẽ kéo dài tiêu hao linh lực cùng tinh thần lực, không có chuyện thời điểm đương nhiên sẽ không mở, nhưng đại gia vẫn là thỉnh thoảng sẽ nhìn lại xem. Linh lực tiêu hao còn dễ nói, chúng ta bản thân năng lực khôi phục đều có thể duy trì, nhưng tinh thần lực tiêu hao nhiều hơn liền cần minh tưởng mới có thể khôi phục. Cho nên đại gia bình thường đều là thường thường mới nhìn lại xem. Thánh Thành Lục Quân, Long gia tứ thiếu gia, nguyên lai là dạng này a. Xát thực, tinh thần lực tiêu hao tương đối rõ ràng. Long không không im lặng xem trong tay tự linh tinh bên trên không ngừng nhảy lên chữ, có thể không rõ ràng sao? Một mình ngươi làm năm cái chơi, gấp năm lần tiêu hao tinh thần lực. Thánh Thành Lục Quân, Lộ Quân Bằng, Kỳ Thật Tử Linh Tinh sử dụng bản thân liền là một loại tu luyện tinh thần lực phương thức. Cho nên đại gia ban đêm không có chuyện thời điểm sẽ tới, coi như là tu luyện tinh thần lực. Dù sao, đây chính là chúng ta Liệp Ma Giả Hạch Tâm trang bị. Thánh Thành Lục Quân, Lưu Tây Minh, các ngươi nếu là tân tấn dự bị săn ma đoàn, cái kia hẳn là là muốn chuẩn bị bắt đầu huấn luyện đi. Huấn luyện muốn cẩn thận a. Những huấn luyện viên kia đều hết sức. Thánh Thành Lục Quân, Long Gia Nghị thiếu gia, ngươi đánh ra tới là dấu sao. Thánh Thành Lục Quân, Lưu Tây Minh, bị che dấu, ta nói cho đúng là biến cái kia, cái kia thái, ngươi hiểu. thánh thành lục quần, long gia nhị thiếu gia, còn mang che dấu chữ mấu chốt. thánh thành lục quần, cùng tự khách, hài hòa, ở khắp mọi nơi. thánh thành lục quần, long gia đại thiếu, ban đêm nhiều người, vậy chúng ta ban đêm lại đến. thánh thành lục quần, long gia tam thiếu rời khỏi bầy trò chuyện. thánh thành lục quần, long gia tứ thiếu gia rời khỏi bầy trò chuyện. thánh thành lục quần, long gia ngũ thiếu rời khỏi bầy trò chuyện. thánh thành lục quần, long gia sáu ít rời khỏi bầy trò chuyện. thánh thành lục quần, long gia nhị thiếu gia, các ngươi thắng, ta cũng run lui. thánh thành lục quần, long gia nhị thiếu gia rời khỏi bầy trò chuyện. Long Không Không nhìn xem trước mặt Long Dương Dương không còn gì để nói, Long Dương Dương rời khỏi bầy nói chuyện phương pháp rất đơn giản, tử linh tinh vừa thu lại, phân thân vừa thu lại. Liên hoàn thành toàn thể rời khỏi bầy trò chuyện. Long Dương Dương không để ý tới hắn, hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ được chính mình tinh thần lực biến hóa. Đường nói, đồng thời dùng năm cái thân thể nói chuyện phiếm, đối tinh thần lực tiêu hao tương đương không nhỏ, hơn nữa còn phải dùng huyền tâm phân thần chi pháp không ngừng hoán đổi, khống chế khác biệt thân thể tới truyền lại tinh thần lực tin tức. Hắn hiện tại huyền tâm phân thần chẳng qua là đã luyện thành cấp thứ nhất, có thể tâm phân nhị dụng, đồng thời điều khiển năm cái thân thể, là không, có cách nào đồng thời nói chuyện? chỉ có thể tuần tự lại thêm hắn đổi mới được. cứ như vậy một hồi, tinh thần đều đã hơi xuất hiện một chút cảm giác mệt mỏi. cái tiết lộ bằng côn nói không sai, sử dụng tử linh tinh bản thân liền là tu luyện tinh thần lực một loại phương thức. tinh thần lực vốn chính là muốn tiêu hao nhiều khôi phục mới có thể chứa dịch có tăng lên. không không a, long đương đương một lần nữa mở hai mắt ra. sao thế? long không không tức giận nhìn xem hắn. long đương đương nói, về sau dùng nhiều cái này tử linh tinh nói chuyện thiếm đi. lúc buổi tối thậm chí có khả năng tận khả năng tiêu hao tinh thần lực của mình. quay đầu chúng ta có khả năng thử một chút, một bên minh tưởng tu luyện linh lực, một bên nói chuyện thiếm. Long không không giật mình nói, cái kia có thể được không? Một phần vạn tinh thần lực không có khống chế lại linh lực, không phải muốn tẩu hỏa nhập ma. Long đương đương nói, khống chế không nổi liền là tu luyện không tới nơi tới chốn, đây chính là chúng ta cần luyện tập địa phương. Hơn nữa còn có biểu tỷ đâu, thần nữ mục sư hộ giá hộ tống, dạng này có khả năng đồng bộ tu luyện tinh thần lực cùng linh lực, hẳn là càng có thể làm ít công to. Long không không nuốt bay, nói, ta không có vấn đề a, ta nhiều lắm là chính là mình tu luyện, chính mình nói chuyện thiếm, ngươi là dự định cùng mấy cái phân thân cùng một chỗ hay sao? Long đương đương một bộ đương nhiên nhẹ gật đầu, ngươi nội linh lực hiện tại bao nhiêu? có liệp ma giả công hơn vòng tay tăng thêm tử linh tinh số liệu này là có thể vô cùng rõ ràng long không không nói vừa rồi giám sát ra tới chính là một nhanh tứ giai cấp 8. long đương đương gật gật đầu chăm chỉ tu luyện sớm ngày tiến vào ngũ giai đi đến thể long linh lực giai đoạn hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều nguyên nguyên qua linh lô thôn vệ tác dụng cũng sẽ gia tăng không ít long không không nói lão ca ngươi vừa rồi làm sao nói cho bọn hắn ngươi là lòng kỵ sĩ rồi long đương đương tức giận đồ đần sẽ không có người tin long không không nói ngươi cái kia long hiện tại thế nào cái kia tiểu bát tiến hóa hay chưa long đương đương nói đã nhỉ giai, nó rất đặc thù. Ta cái kia tiểu tà nhãn lại ở ta tự thân lúc tu luyện đi theo ta cùng một chỗ tu luyện, hấp thu một bộ phận lực lượng của ta. Nhưng tiểu bát không giống nhau, nó cho dù là tại khế ước không gian bên trong, tựa hồ cũng có thể trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí đến để thằng tự thân, cũng sẽ nhận lực lượng của ta ảnh hưởng, nhưng sẽ không đối ta tạo thành cái gì phụ tải. Coi ta thực lực tăng lên thời điểm, nó cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nhất là chúng ta cùng một chỗ lúc tu luyện, ngươi không có phát hiện, Thương Nguyệt Thiên Sứ hoặc là ngươi Thiên Nguyên Chi Hải đã có rất ít để cho chúng ta chống không chịu được thời điểm sao? những cái kia dư thừa năng lượng giống như đều để tiểu bác hút đi long không không nói nhị giai long cũng không có tác dụng gì a nhanh để nó tiến dài lúc nào có thể kỵ vậy thì có ý tứ lão ca chúng ta nhất thế hai huynh đệ đến lúc đó cũng cho ta kỵ kỵ qua đã quyển dù sao giấc mộng của ta liền là long kỵ sĩ a long đương đương liếc mắt nói chính ngươi nói với tiểu bác, nó đồng ý là được giấc mộng của ngươi không phải nữ thần của ngươi sao còn có mấy ngày liền muốn đi huấn luyện huấn luyện trong lúc đó hẳn là ra không được ta kiến nghị ngươi ngày mai có thể đi bồi bồi nữ thần của ngươi a đúng a ta làm sao nắm chuyện này quên ba tháng à long không không kêu thảm một tiếng trên mặt lập tức che kín đau khổ chi sắc ca ngược lại ta cũng là người người hầu kỵ sĩ có muốn không ta liền không tham gia huấn luyện được hay không long đương đương tầm mắt bình tĩnh nhìn hắn nói ngươi nói xem ta long không không gương mặt hài hoãn long đương đương thở dài một tiếng nói có vài người nói muốn bảo vệ ta không biết nói chuyện còn tính hay không số long không không phẫn nộ nói ngươi đây là đạo đức bắt cóc ngươi có biết hay không dạng này hết sức không đạo đức long đương đương liếc mắt nhìn hắn vậy ngươi cũng đừng tham gia huấn luyện ta lại không đuổi ngươi Không để ý tới ngươi, ta đi. Ban đêm ta trở lại, ta muốn đi tìm nữ thần. Ba ngày này, ta phải thật tốt bồi bồi nàng. Nhìn xem Đệ Đệ vội vã không nhịn nổi chạy, Long Dương Dương khẽ miệng hơi nhếch lên, từ khi tới Linh Lô học viện về sau, Kỳ Thật không không đã biến rất nhiều, so với trước kia bại hoại, hắn hiện tại kỳ thật đã nhiều một chút ý thức trách nhiệm, nhưng chính hắn khả năng đều không có phát giác được. Mà lại, hắn cũng không còn là trước kia cái kia Long không không, phải biết, hắn là nương tựa theo chính mình thực lực tiến vào săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu cuộc thi xếp hạng đó a. Vừa tới Linh Lô học viện thời điểm bọn hắn mới cấp bậc gì? Hiện tại lại là cấp bậc gì? Bọn hắn tốc độ phát triển đã tương đương, tương đương kinh người. Hảo hữu, Long đương đương nói chuyện riêng Long không không. Có chuyện kịp thời dùng tử linh tinh câu thông, chú ý an toàn. Hảo hữu, Long không không nói chuyện riêng Long đương đương. Cái này nói chuyện riêng không thể che dấu a. Có phải hay không muốn kéo đen Hảo hữu của ngươi mới được? Hảo hữu, Long đương đương nói chuyện riêng Long không không. Ngươi kéo đen ta một cái thử một chút. Hảo hữu, Long không không nói chuyện riêng Long đương đương. đệ đệ của ngươi không tại khu phục vụ, xin sau lại thử. Hách thị bài quất cửa hàng. Hôm nay cũng không là cuối tuần, cho nên lúc ban ngày khách bản cũng sẽ không tới. Long không không đến trong tiệm thời điểm. Vừa vặn bắt kịp buổi trưa giờ cơm, không thể nói, vậy dĩ nhiên là làm việc mà. Có hắn giúp đỡ Hách Ba Ba bận trước bận sau, lập tức nhường Hách Ba Ba buông lòng rất nhiều, buổi trưa khách nhân cũng không coi là nhiều. Qua giờ cơm mà cũng liền không có chuyện gì. Long Không Không cũng không nhàn rỗi, lập tức bắt đầu quét dọn vệ phát lên, trực tiếp liền là tổng vệ sinh. Làm sát trời chậm vạng, dần dần ngầm hạ tới thời điểm. Hách bạn tan học trở về, vừa vào cửa, nàng liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong tiệm sạch sẽ giống như đều sáng lên như vậy. Cái kia thật chính là sáng sủa sạch sẽ, còn lộ ra mấy phần tươi mát mùi vị. Hách bạn đầu tiên là ngẩn ngơ, Sau đó nàng liền thấy nằm sắp ở bên trong trên một cái bàn, đang hơi hơi phát ra tiếng ngáy ra hỏa ánh mắt của nàng dần dần nhu hóa xuống tới, lặng lẽ đi vào bên cạnh hắn, vươn tay nhẹ nhàng lục lọi tóc của hắn, tại đây một cái trước mắt, ánh mắt của nàng ôn nhu phảng phất muốn nhỏ ra nước. Long Không không buổi sáng tham gia săn ma đoàn phân tổ, sau đó lại tự tử linh tinh, lại có đi vào hách thị bại cốt cửa hàng, bận rộn cả một buổi chiều, làm xong tự nhiên là trầm tĩnh lại, ngủ say xưa. Không biết vì cái gì, ngủ ngủ, hắn liền cảm giác mình trên thân ấm ấm áp, áp, không nói ra được dễ chịu, cũng không nói ra được an tâm. Giống như có một cố mùi vị quen thuộc quanh quẩn tại trong mũi trương 158, hạ nguyệt đương không đoàn trưởng trương 158, hạ nguyệt đương không đoàn trưởng Hách bạn tỷ ngươi trở về lúc nào u đều có khách ta ta tới ta tới ngươi lên một ngày học vậy không ngươi nghỉ ngơi long không không theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại thời điểm chỉ cảm thấy toàn thân đều đặc biệt buông lỏng thoải mái dễ chịu mỏi mệt diệt hết Hách bạn cũng sớm đã đổi lại một thân bình thường tại trong tiệm mặc tô y y liếc mắt nhìn hắn sau đó đi hậu chủ lúc này trong tiệm chỉ có mấy cái khách nhân không phải cuối tuần thời điểm sinh ý cũng chính là quặn cuẹt như vậy Làm khách bản từ phía sau đi trở về thời điểm, trong tay đã bưng hai mâm đồ ăn, một đĩa bã dầu xào rau xanh, một đĩa thịt kho tẩu. Ăn cơm trước đi, cho ngươi thay đổi khẩu vị. Ta cho ngươi nấu bát mì đi. Hách bản đem hai mâm đồ ăn đặt ở lòng Không Không trước mặt. Long Không Không ngẩn ngơ, ngươi làm. Hách bản nở nụ cười xinh đẹp, không phải đâu. Long Không Không lập tức cảm giác được một dòng nước gấm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hách bản tỷ, ngươi thật tốt. Hách bản, phúc xích, cười một tiếng, nhìn ngươi gái kia ngây ngốc dáng vẻ. Ngươi ăn trước gọi món ăn, mặt lập tức tới. Nói xong, nàng lại đi hậu chủ. Rau xanh bình thường đều là tương đối thèm, xào chay rau xanh mãi mãi cũng sẽ không quá tốt ăn, nhưng tăng thêm một điểm bã dầu vậy liền không đồng dạng, có bã dầu mang tới mùi thơm, lại thêm hành khương bạo hương, rau xanh mùi vị liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Thịt kho tàu hiển nhiên là nấu có thời gian, da thịt hồng nhuận phơn phớt tỏa ánh, giống như thủy tinh đông lạnh mà mập mà không án, gầy mà không tuổi, lại vô cùng ngon miệng. Cắn một cái xuống, răng môi lưu hương, An Long không không kem chút cắn được đầu lưỡi của mình đây cũng quá tốt ăn đi. So mẹ chung nghệ đều tốt hơn nhiều, Lang Tuyết, danh con ngươi trở lại cho ta. Nhìn ta đánh không chết ngươi, thời gian không dài. Hách bản bưng cái khay từ phía sau đi ra, một bát kinh đạo tay rá mặt, một bát khoai tây thịt mặt lỗ. Nàng biết hắn thích ăn mặt, cho nên sớm chuẩn bị. Nắm mặt cùng lỗ thả ở trước mặt hắn, nhìn xem hắn ăn miệng đầy chảy mỡ dáng vẻ, Hách bản nói khẽ, ngươi ăn từ từ, không ai giành với ngươi. Ta đều muốn ghen ghét tiểu tử này a. Thật sự là con gái lớn không dùng được a. Hách ba ba hễ ẩm thanh âm vang lên. Long không không quay đầu hướng hắn nhìn lại, nhếch miệng cười một tiếng, ngài cũng tới điểm. Hách bạn gõ gõ đầu của hắn, ăn ngươi đi, chữa cho hắn. Hách ba ba vẫn như cũng là chua chua mà nói ta chính là thêm đầu nhì thôi, bình thường cũng không có gặp ngươi rơi xuống học liền cho nấu cơm. Hách bản lườm hắn một cái, nói, ngài đây là ăn cái gì dấm? người ta không không hôm nay tới liền tổng vệ sinh đâu, làm một ngày việc, không nên tưởng tượng một chút sao? Long không không lúc này hạnh phúc chỉ còn lại cười ngây ngô. khoai tây thịt mặn đánh lỗ tới vào trên vắt mì, tinh đạo 10 phần mì sợi phối thêm thơm nước đánh lỗ, ăn gọi là một cái đẹp à? thịt kho tàu, bã dầu xào rau xanh, mì sợi, thậm chí là khoai tây lỗ, toàn bộ bị hắn quét sạch, liền cái bụng thịt đều không còn lại đã ăn xong, Long không không ngồi ở chỗ đó sở lấy chính mình cái bụng đã có chút không đứng lên nổi. Loại tiêu cảm giác thỏa mãn, đơn giản bạo dạn. Giả. Hách bà tỷ, muốn làm mỗi ngày đều có thể ăn vào người tự mình làm đồ ăn, cho dù chết đều đáng giá à? Cái này là hạnh phúc mùi vị đi. Long không không thở phào một hơi. Phi phi phi, nói cái gì chết ra sống? Ngươi tốt nhất á hôm nay ngươi làm sao có dành đến đây? Hách bản thu thập cái bàn hỏi. Long không không trầm mặt một chút, ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn nhìn về phía nàng. Hách bà tỷ, ta có vấn đề muốn nói với ngươi. Nói. Hách bản lau sạch sẽ cái bàn, đem khăn lau để ở một bên. Long không, không nói, ta có thể muốn tiến hành một quãng thời gian phong bế huấn luyện, ước chừng là ba tháng. Không có cách nào đến đây, Tam ai kia còn có thể đến, sau đó liền muốn đi huấn luyện. Hách bản gật gật đầu, nói, đi thôi, đây là chính sự. Long Không không thấp giọng nói, cái kia ta nghĩ ngươi làm sao bây giờ? Hách bản thân thể cứng ngắc lại một thoáng, sau đó thân thể mới một lần nữa trở nên nhu hòa xuống tới, tầm mắt ôn nhu nhìn xem hắn, nói, ngươi bây giờ học tập cho giỏi, thật tốt tu luyện mới là chuyện đứng đắn. Nói như vậy, ngươi về sau mới có thể bảo vệ ngươi nghĩ bảo vệ người a. Long Không không lập tức cảm giác lòng dạ tăng nhiều, "Ừm ân, ta muốn nhất bảo vệ liền là ngươi. Về sau ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ngươi." khách bản, ừ, một tiếng, đi giúp cha ta chuẩn bị ngày mai nguyên liệu nấu ăn đi. Hôm nay khách nhân hẳn là sẽ không nhiều lắm. được rồi, chờ một lúc ta đưa ngươi về nhà có được hay không? ừm. màn đêm buông xuống. hạ Nguyệt đương không, minh tịch, cái này tử linh tinh rất có ý tứ. ta buổi chiều gia nhập một cái bầy tổ, gọi thánh thành 77, cùng bọn hắn hàn huyên một hồi như thế nào mở rộng chính nghĩa sự tình. hạ Nguyệt đương không, nguyệt ly, ngươi làm sao nói chuyện? hạ Nguyệt đương không, minh tịch, ta liền nói với bọn họ, muốn là nơi nào có nhu cầu ta chủ trì chính nghĩa địa phương, liền cứ gọi ta nha. bọn hắn đều đáp ứng đây. Hạo Nguyệt đương không, Nguyệt Ly. Hạo Nguyệt đương không, Nguyệt Ly nói chuyện riêng Đào Lâm Lâm. Ngươi xác định cô nương này thật như thường sao? Hạo Nguyệt đương không, Đào Lâm Lâm nói chuyện riêng Nguyệt Ly. Bình thường, bình thường. Nàng chỉ là có chút tinh thần trọng nghĩa bạo giảm. Hạo Nguyệt đương không, Long đương đương. Minh Tịch nhân sinh của ngươi mục tiêu liền là mở rộng chính nghĩa sao? Hạo Nguyệt đương không, Minh Tịch. Mục tiêu cuộc sống của ta là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Hạo Nguyệt đương không, Long không không. Ngươi thắng. Hạo Nguyệt đương không, Lang ngọc lộ. Ta trưng cầu ý kiến chúng ta thánh điện liệt ma giả. Bọn hắn nói có thể nhiều sử dụng tử linh tinh, đối tăng lên tinh thần lực sẽ không nhỏ trợ trợt. Nhất là pháp hệ nghề nghiệp, tinh thần lực rất trọng yếu. Nhưng minh tưởng thời điểm nếu như sử dụng tử linh tinh nói truyền thiếm, phải chú ý không muốn xóa linh khí. Hạ Nguyệt đương không, Minh Tịch, được rồi, tốt. Ta ơn Ngọc Lộ tỷ, Hạ Nguyệt đương không, Lang Ngọc Lộ hoặc tỷ, ta hẳn là so ngươi tuổi còn nhỏ. Hạ Nguyệt đương không, Minh Tịch, không, không, không. Cái này cùng tuổi tác không quan hệ, trong lòng ta, ngươi một mực rất lớn. Đao Lâm Lâm một nói với ta có khả năng gia nhập đoàn đội của ngươi, ta có thể hứng vấn có người dạng này thần nữ tại chúng ta nhất định có thể chủ trì càng nhiều chính nghĩa hạ Nguyệt đương không Lăng ngọc lộ chủ trì chính nghĩa là hà là thế nhưng mong muốn chủ trì chính nghĩa ngươi có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh sao Gâu học tỷ có ở đó hay không hạ Nguyệt đương không vương thường hân đến ngay đây hạ Nguyệt đương không Lăng ngọc lộ nếu tất cả mọi người tại đang tốt thương lượng một chút chúng ta về sau là một cái săn ma đoàn cần tuyển cái đoàn trưởng ra tới dẫn mọi người ta đề nghị long đương đương làm đoàn trưởng ta cùng hắn một đội có một đoạn thời gian hắn tâm tư kỳ đáo bản thân lại là kỵ sĩ là phi thường nhân tuyển thích hợp Hạ Nguyệt đương không, Long đương đương, ngươi đừng làm rộn. Đoàn trưởng là ngươi, được công nhận. Hạ Nguyệt đương không, Nguyệt Ly đồng ý Long đương đương. Hạ Nguyệt đương không, Long không không, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta bỏ quyền. Hạ Nguyệt đương không, Lăng Ngọc Lộ, đương đương hà, ta đã sớm nghĩ kỹ, ta nhưng thật ra là thật không thích hợp làm đoàn trưởng, ta đối chỉ huy không hứng thú. Ân, chủ yếu đi, là có chút lười. Trách nhiệm này liền giao cho ngươi. Những người khác người nào muốn làm đoàn trưởng có khả năng cùng đương đương cạnh tranh, ta bỏ quyền hà. Hạo Nguyệt đương không, Vương Thường Hân, bỏ quyền. Hạo Nguyệt đương không, Đào Lâm Lâm, bỏ quyền. Hạ Nguyệt Dương không minh tịnh, ta được hay không? Hạ Nguyệt Dương không, Vuong Thường Hân, không được. Hạ Nguyệt Dương không, Đào Lâm Lâm, không được. Hạ Nguyệt Dương không, Lăng Ngọc Lộ, không được. Hạ Nguyệt Dương không, Long Không Không, không được. Hạ Nguyệt Dương không, Nguyệt Ly, không được. Hạ Nguyệt Dương không Lăng Ngọc Lộ, được rồi, liền vui vẻ như vậy quyết định. Về sau Long Dương Dương chính là chúng ta đoàn trưởng. Phía dưới, Thỉnh đoàn trưởng chủ trì. Đoàn trưởng, huấn luyện lúc bắt đầu cần hướng tổng bộ xác thực nhận ngươi làm chúng ta Hạ Nguyệt Dương không săn ma đoàn đoàn trưởng. Hạ Nguyệt Dương không, Long Dương Dương, ngươi này có tính không là bức lương làm ký nữ? Hạ Nguyệt đương không, Long không không, kỹ nữ đoàn trưởng, người tốt. Hạ Nguyệt đương không, Long đương đương nói chuyện riêng Lang Ngọc Lộ. Tại sao phải để cho ta làm đoàn trưởng? Ngươi lực hiệu triệu cùng thực lực mới là mạnh nhất. Hạ Nguyệt đương không, Lăng Ngọc Lộ nói chuyện riêng Long đương đương. Bởi vì ta lời nhà. Hạ Nguyệt đương không, Long đương đương nói chuyện riêng Lang Ngọc Lộ. Vậy nếu như ngươi cùng Tử Tăng Lưu hình một đoàn đội, nguyên bản cũng là nghĩ để cho nàng làm đoàn trưởng sao? Hạ Nguyệt đương không, Lang Ngọc Lộ nói chuyện riêng Long đương đương. Không giống nhau. Tử Tăng tính cách quá cường thế, nàng thường thường dễ dàng chuyên quyền độc đoán, nghe không vô ý kiến của người khác. Ngươi khác biệt, ngươi mặc dù nhỏ nhưng tính cách trầm ổn, tâm tư kỳ náo, rất biết vì người khác suy nghĩ. Hạ Nguyệt đương không, Long Dương Dương nói chuyện riêng lăng mộng lộ, ta cảm ơn ngươi khen ngợi a. Còn có, ta không nhỏ. Hạ Nguyệt đương không, Minh Tịch, Đoàn trưởng tại sao không nói chuyện? Hạ Nguyệt đương không, Long Dương Dương, cảm ơn mọi người đối tín nhiệm của ta. Mấy ngày nay thật tốt chỉnh đốn, chuẩn bị nên đón huấn luyện. Cứ như vậy, tán đi. Hạ Nguyệt đương không, Long Dương Dương nói chuyện riêng Ung Thường Hân. Học tỷ hiện tại có rảnh không? Ta nghĩ Hàn Huyên với ngươi trò chuyện nội ngoại xong tu sự tỉnh. Hạo Nguyệt đương không, Ung Thường Hân nói chuyện riêng Long Dương Dương là nội ngoại kiêm tu, tới đi. Ta ký túc xá tại. Long Dung Dung trầm tĩnh một thoáng tâm thần của mình, đoàn trưởng sao? Biểu tỷ vậy mà đem đoàn trưởng nhường cho mình, thật chỉ là giống nàng nói những lý do kia sao? Nguyên lai, like, trong lòng nàng, chính mình ưu điểm vẫn rất nhiều. Long Dung Dung nói chuyện riêng Lang Ngọc Lộ, ta muộn một chút đi qua, ta đi trước tìm một cái gâu học tỷ hỏi một chút quan tại nội ngoại kiêm tu sự tỉnh. Lang Ngọc Lộ nói chuyện riêng Long Dung Dung, được rồi, đi thôi. Kịp thời hồi báo hành tung đáng giá khen ngợi. Long Dung Dung nói chuyện riêng Lang Ngọc Lộ, khen ngợi bên ngoài có phải hay không hẳn là có bắt thượng. Lang Ngọc Lộ nói chuyện riêng Long Dung Dung, ban thưởng cái gì? Long Dương Dương nói chuyện riêng Lang Ngọc Lộ, một cái ấm áp ôm một cái. Lang Ngọc Lộ nói chuyện riêng Long Dương Dương, nghĩ hay lắm. Ngươi học xấu, cắt đứt linh tinh thông tin. Long Dương Dương khỏe miệng hơi nít lên, ra ký túc xá, thẳng đến Vương Thường Hân cho vị trí mà đi. Mặt trăng đã bay lên, khí trời tối nay rất tốt, bầu trời đêm như tẩy, nhường ánh trăng càng ngày càng sáng ngời. Mỗi làm loại ngày này, dùng Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô lúc thời điểm tu luyện hiệu quả liền sẽ phá lệ tốt. Long Dương Dương đi vào Vương Thường Hân túc xá thời điểm, Vương Thường Hân đã trở ở bên ngoài về sau, gặp hắn tới, hướng hắn vẫy tay, liền dẫn hắn tiến vào ký túc xá trong túc xá sạch sẽ gọn gàng chuẩn xác mà nói chỉnh tề thậm chí có chút quá phận không dính một hạt bụi hiện ra chủ nhân đối với sạch sẽ tiêu chuẩn cao ngồi đi vương thường hân chỉ chỉ ghế sofa long đương đương cũng không khách khí trực tiếp đi qua ngồi xuống ngươi muốn tu luyện ngoại linh lực vương thường hân mười phần trực tiếp mà hỏi long đương đương nhẹ gật đầu nói tu luyện của ta phương thức đối cường độ thân thể yêu cầu tương đối cao ta cùng đệ đệ ta cùng với biểu tỷ có linh lô dung hợp kỹ tổ hợp cần thân thể sức thừa nhận càng mạnh cho nên ta muốn thử xem vương thường hân nói nội ngoại kiêm tu pháp môn kỳ thuật cũng không phải là bí mật gì chỉ bất quá tu luyện sẽ phi thường khó khăn nhất là hậu kỳ trình độ khó khăn sẽ rất cao một khi đi đến con đường này liền không thể đổi ý ngoại linh lực nếu như không thể bảo trì cùng nội linh lực cân bằng thậm chí sẽ không có cách nào tấn thăng đây cũng là vì cái gì ta đến bây giờ đều còn chưa tới lục giai nguyên nhân dĩ nhiên gần nhất mò tới một điểm lục giai ngưỡng cửa nội ngoại kiêm tu cần rất nhiều thời gian sao nghe nói học tỷ trước đó bế quan thật lâu long đương đương hỏi vương thường hân trầm mặt một chút sau đó mới nói kỳ thật cũng không cần thời gian quá dài nếu như ta cho ngươi biết ta bế quan thời kỳ kỳ thật nhiều khi là tại hạ quyết tâm ngươi còn dự định nội ngoại kiêm tu sao, long đương đương sững sở, nhưng thoáng qua liền hiểu được, cần phải thừa nhận rất lớn thống khổ. Vương thường hân nhẹ gật đầu, nói, ngoại linh lực nhưng thật ra là bẩm sinh liền tồn tại, người bình thường cũng có, sẽ đương theo lấy thân thể trưởng thành mà gia tăng. Hậu thiên gian luyện cũng đồng dạng sẽ gia tăng. Đối với chức nghiệp giả tới nói nội linh lực tu luyện cũng sẽ thối luyện thân thể, nhường tự thân ngoại linh lực đi theo nội linh lực trưởng thành, chỉ bất quá hắn tổng số xa không thể cùng nội linh lực so sánh. Ví như bình thường nhị gia trước nghiệp giả ngoại linh lực cũng sẽ đi đến ít nhất năm trở lên. Tam giai chức nghiệp giả có thể đi đến 100, tứ giai chức nghiệp giả thậm chí có thể đi đến 200, nơi này ta chỉ là cận chiến nghề nghiệp. Tới ngũ giai, ngoại linh lực ước chừng cũng có thể đi đến khoảng 300. Số liệu này ngươi sẽ phát hiện, theo tu vi tăng lên, ngoại linh lực cùng nội linh lực trên lệch sẽ càng lúc càng lớn, đây là không thể tránh khỏi tình huống. Bình thường tới nói, chức nghiệp giả nhất nhanh gọn phương thức tu luyện là tăng lên tới cửu giai về sau, lại đảo ngược dùng nội linh lực tu luyện thân thể, nhờ ngoại linh lực cũng đạt tới trình độ nhất định, ít nhất có thể tốt hơn gánh chịu càng nhiều nội linh lực. Đến tiểu giai, cũng sẽ phát hiện ngoại linh lực tầm quan trọng Bởi vì nội linh lực vượt qua 10 vạn về sau, đối gánh nặng của thân thể kỳ thật rất lớn, cần phải có mạnh mẽ thể phách mới có thể gánh chịu. Pháp hệ nghề nghiệp còn có khả năng dựa vào càng mạnh mẽ hơn tinh thần lực tới không chế, áp thúc, nhưng đối với cận chiến nghề nghiệp tới nói, mong muốn gần một bước tăng lên đạo tầng thứ cao hơn liền cần mạnh mẽ thể phách chống đỡ. Ngươi hẳn nghe nói qua, cửu giai về sau, nhất cấp một ngày bậc thang. Đến lúc đó, nếu như cường độ thân thể không đủ, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên nội linh lực liền sẽ trở nên vô cùng khó khăn, cũng không là nội linh lực tu luyện không đi lên, là thân thể không chịu nổi tiếp tục tăng lên nội linh lực nhưng mong muốn vào lúc đó lại tiếp tục tăng lên ngoại linh lực tối luyện thân thể, cần muốn trả ra đại giới sẽ rất lớn, hiệu quả cũng sẽ đối lập kém. Pháp hệ nghề nghiệp rất nhiều chọn tăng cường tự thân nguyên tố hóa đến giải quyết vấn đề này, một chút cận chiến nghề nghiệp cũng sẽ đi con đường như vậy. Nhưng này loại đường đi vẫn sẽ có vấn đề, một cái là chúng ta trừ phi từ bỏ thân thể, bằng không căn bản là không có cách chân chính ý nghĩa nguyên tố hóa, mà từ bỏ thân thể lại là không thể nào. Vong linh sinh vật sở dĩ có lớn như vậy uy hiếp, cũng là bởi vì có chút vong linh là có thể thông qua từ bỏ thân thể đến để thằng tự thân linh lực cường độ. Một cái khác thì là bởi vì nguyên tố thể nếu như đạt tới trình độ nhất định, sẽ có bị nguyên tố đồng hóa, hòa vào thế giới khả năng. Chương 159. Nội ngoại kiếm tu, huyết luyện kim thân. Chương 159. Nội ngoại kiếm tu, huyết luyện kim thân. Cho nên, tại rất nhiều năm trước, chúng ta cận chiến nghề nghiệp liền đưa ra qua một loại khả năng, đồng thời tu luyện nội ngoại linh lực, từ vừa mới bắt đầu liền giải quyết cường độ thân thể không đủ vấn đề này. Đồng thời nhường thân thể đủ mạnh, dạng này tại cũ giang về sau, liền sẽ không xuất hiện thân thể không thể thừa nhận nội linh lực vấn đề, không sẽ tao ngộ loại kia gần như không có thể đột phá bình cảnh. Ngay từ đầu Đây là một loại giả thiết. Dù sao, ngoại linh lực làm sao có thể tăng lên tới cùng nội linh lực cân bằng trạng thái là phi thường khó khăn. Thăng đến về sau, chúng ta chiến sĩ thánh điện ra một vị thiên tài, hắn nghĩ tới một loại khả năng, đồng thời thật nếm thử thành công. Cứ việc đó là một đầu vô cùng khó khăn con đường, nhưng hắn dùng chính mình nếm thử đã chứng minh hắn khả năng. Long Đương đương một mực gan tính nghe Vong Thường Hân giảng giải, làm Vong Thường Hân sau khi nói đến đây, trong ánh mắt của nàng thậm chí lộ ra mấy phần cuồng nhiệt mùi vị. Vong Thường Hân tiếp tục nói, vị tiền bối kia ngay lúc đó ý nghĩ là, nhân loại chúng ta nội ngoại linh lực rất khó cân bằng, thế nhưng vì cái gì ma thú thân thể lại có thể như vậy cường nhận? Rất nhiều ma thú nương tựa theo mạnh mẽ thể phách, nội ngoại linh lực trên lệch mười phần nhỏ bé, thậm chí ngoại linh lực còn muốn tại nội linh lực phía trên, nương tựa theo mạnh mẽ thân thể liền có chuẩn bị siêu tuyệt thực lực. Chúng nó lại là làm sao làm được đâu? Thế là, hắn liền bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Đi qua nghiên cứu, hắn phát hiện, ma thú thể phách sở dĩ như vậy mạnh mẽ, hắn nguyên nhân căn bản ở chỗ huyết mạch mạnh mẽ. Đến từ huyết mạch truyền thừa, nhờn thân thể của bọn nó tại cường đại huyết mạch kích thích hạ trưởng thành, theo ấu niên kỳ đến thành niên kỳ một cách tự nhiên liền có thể có được mạnh mẽ thể phách, đồng thời thức tỉnh đến từ thân thể năng lực thiên phú, có được thực lực cường đại. Trên thực tế, ma thú bên trong ngoại trừ số rất ít có được cao đẳng trí tuệ ma thú sẽ tự mình tu luyện bên ngoài, càng nhiều ma thú có năng lực đều là theo huyết mạch chi chung được đến. Ma nhân loại chúng ta mặc dù có cao đẳng trí tuệ, nhưng cũng không có dạng này huyết mạch lực lượng, từ đó chế ước thân thể chúng ta cường độ. Như vậy, nếu như có thể đem ma thú huyết mạch lực lượng dùng tại trên thân thể của chúng ta, có hay không liền có thể trợ giúp chúng ta tăng lên ngoại linh được đâu? Hắn dùng cái này xuất phát, bắt đầu nếm thử tiến hành tu luyện. Theo ban đầu dùng ma thú huyết dịch, càng về sau huyết dịch dung nhập tự thân huyết dịch, đã trải qua vô số thống khổ cùng gặp chát trở, thậm chí tại dung nhập ma thú huyết dịch thời điểm, bởi vì huyết dịch gạt bỏ nhiều lần sinh mệnh thở hơi cuối cùng, cuối cùng khiến cho hắn lấy ra một đầu con đường tu luyện. Long Dương Dương nghe đến đó, ánh mắt cũng bắt đầu nóng rực lên, không hề nghi ngờ, chiến sĩ thánh điện vị tiền bối này không chỉ là thiên tài, càng là một vị cố chấp cường giả, vong thường hân miêu tả mặc dù đơn giản, nhưng có thể tưởng tượng lúc trước vị tiền bối này là có hạng gì kiên định ý chí mới có thể chịu được lấy to lớn như vậy thống khổ, từng bước một lục lọi đi tới. Vương Thường Hân nhìn về phía Long Đường Đường, nói: muôn công pháp này, thậm chí một lần bị Thánh Đường coi trọng đến dự định tại Lục Đại Thánh Điện mở rộng. Nhưng mở rộng về sau mới phát hiện, có thể thừa nhận được ở này loại phương pháp tu luyện thống khổ người, vạn người không được một, mà lại coi như tu luyện thành công, bởi vì nhất định phải bảo trì nội ngoại linh lực cân bằng, cho nên tiến cảnh thông thả. Coi như là lúc trước vị tiền bối kia, cũng chỉ là tu luyện tới bắt giai, cũng bởi vì thọ nguyên vấn đề mà không có bước vào cửu giai cánh cửa. Mặc dù hắn có thể bằng vào nội ngoại kiêm tu bắt giai cảnh giới chiến thắng tuyệt đại đa số cửu giai cường giả, Có thể chung quy là không có có thể chân chính hoàn thành giấc mộng của mình, tại cựu giai bên trong không có chút nào bình cảnh tiến lên. Cho nên, này nhất định là một đầu vô cùng khó đi con đường, nếu như không phải ta công pháp tu luyện nhất định phải đi đường này, ta khả năng cũng sẽ không lựa chọn. Bởi vì ta cũng không cho là mình so với lúc trước vị tiền bối kia mạnh hơn, may mắn duy nhất là bởi vì có hắn xây dựng, để cho chúng ta không cần đi nếm thử cùng thí nghiệm có thể ít đi rất nhiều đường quân co. Thế nhưng, ta một lần đã từng hối hận qua, bởi vì, loại pháp môn tu luyện này thật sự là quá thống khổ. Nói đến đây, nàng dừng lại, Tô mắt sáng rực nhìn xem Long Dương Dương, nghiêm túc nói, "Cho nên, ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ. Một khi đi đến con đường này liền không thể đổi ý, không có thuốc hối hận có khả năng ăn, chỉ có thể đi thẳng xuống. Mà tu vi của ngươi tốc độ tăng lên sẽ giảm chậm lại, nhất định phải bảo trì nội ngoại linh lực cân bằng mới có thể tiếp tục tăng lên. Ngươi còn muốn nếm thử sao?" Long Dương Dương trầm mặc, nghe ông thường hân giảng giải, hắn đại khái đã hiểu rõ một điểm loại pháp môn tu luyện này nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, mạnh mẽ ý chí lực liền là tiên tiên nhất định có được, chỉ có dựa vào cứng cỏi ý chí mới có thể kiên trì, mà cho dù là kiên trì cũng chưa chắc có thể thật tu luyện tới tầng thứ cao hơn. Thế nhưng, với hắn mà nói, sao lại không phải có lựa chọn này loại phương pháp tu luyện tất yếu? Hắn nội linh lực, tại đi đến Lục Giai đỉnh phong về sau, liền muốn bắt đầu cung cấp Nguyệt Minh Thương Hải linh lô. Mãi đến cung cấp 20 vạn linh lực về sau, mới có thể lại tiếp tục tăng lên tự thân. Này không thể nghi ngờ lại là một cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc. Lục Giai đỉnh phong nghe không yếu, thế nhưng, nếu như đặt ở mấy chục năm sau đâu, khi đó, đồng bạn thậm chí khả năng đều là bất giai, thậm chí cửu giai cường giả, hắn còn dừng lại tại Lục Giai, làm sao có thể theo kịp đồng bạn bước chân? Phân thân là ưu thế của hắn một trong, nhưng còn chưa đủ. Nếu như có thể tu luyện thành này nội ngoại kiêm tu chi pháp như vậy, thực lực của hắn không thể nghi ngờ có thể vượt xa lục giai, mà thân thể có được càng mạnh mẽ hơn sức thừa nhận. Trong khi tu luyện linh lực tiếp nhận cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Vì Nguyệt Minh Thương Hải Linh lâu cung cấp linh lực tốc độ cũng có thể tăng tốc. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, hắn cũng hy vọng là trong khi tu luyện linh lực đến cửu giai lại trở lại thối luyện thân thể, vô luận là nguyên tố hóa vẫn là cái gì khác biện pháp, hắn tin tưởng mình cũng hẳn là có khả năng. Dù sao, hắn tiên thiên nội linh lực vượt qua chín thiên phú như vậy. Chống đỡ hắn tu luyện tới cựu giai cấp 5 trở lên hẳn là rất có thể. Thế nhưng, bởi vì Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô nguyên nhân, hắn không thể không cân nhắc mở ra lối riêng. Dùng lục giai thực lực, mặc dù có Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô, thần kỳ tự đồng linh lô cùng Quang Minh Thiên Sứ linh lô trợ giúp, nhưng hắn cũng không xác định mình tại lục giai trạng thái có hay không có thể góp nhặt đến đầy đủ linh lực giúp Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô hoàn thành chữa trị, nếu như làm không được, chẳng phải là muốn cả đời đều đình trệ tại lục giai đỉnh phong sao? Bởi vậy, hắn cũng đồng dạng có muốn nhất định phải đến thử lý do a. "Học tỷ, ta muốn thử xem, có thể đem này phương pháp tu luyện nói cho ta biết không?" Long Đường đương hỏi, Vương Thường hân gật gật đầu, nói: Môn công pháp này ban đầu cũng không phải bí mật gì, tại Lục Đại Thánh Điện đều có lưu truyền. Lúc trước vị tiền bối kia tại sáng tạo ra môn công pháp này thời điểm, lớn nhất hy vọng liền là một ngày kia có thể làm cho hết thệ chức nghiệp giả đều vì vậy mà được lợi. Chiến sĩ Thánh Điện vì kỷ niệm vị tiền bối này cũng từng tuyên bố qua. Nếu như có người có thể đem môn bí pháp này tu luyện tới cựu giai, như vậy, đem tự động trở thành chiến sĩ Thánh Điện Thánh Đường, đồng thời cũng có trở thành chiến sĩ Thánh Điện Điện Chủ khả năng. Này pháp danh vì huyết luyện kim thân. Vị tiên bối kia đi qua nhiều năm nghiên cứu về sau phát hiện, ma thú huyết dịch là không có cách nào trực tiếp rót vào thân thể chúng ta, nếu không sẽ sinh ra cực lớn gạt bỏ phản ứng, thậm chí sẽ chí mạng, mà lại cũng cũng sẽ không để cho chúng ta thể phách trở nên cường kiện. Trực tiếp dùng mặc dù có nhất định hiệu quả, nhưng cũng không phải tốt nhất. Mà biện pháp tốt nhất là dùng ma thú huyết dịch ngâm thân thể, dựa vào công pháp dẫn dắt, dẫn dắt ma thú huyết dịch thông qua lỗ chân lông kích thích thân thể của chúng ta, hấp thu hắn huyết mạch lực lượng kích thích nhục thể của chúng ta, từ đó nhờ cơ thể của chúng ta, gân mạch, xương cốt, thậm chí là huyết dịch sinh ra ứng kích phản ứng, thông qua mạnh như vậy kích thích Đi đến tăng lên thể phách mục đích. Nói đến đây, nàng trong mắt lóe lên một vệt rung động, quá trình này sẽ phi thường thống khổ. Khác biệt ma thú huyết dịch sinh ra thống khổ khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ đều sẽ nhường thân thể của chúng ta sinh ra cực lớn ứng kích phản ứng. Bình thường tới nói, càng cường đại ma thú, huyết dịch sinh ra ứng kích phản ứng cũng thì càng mãnh liệt. Khó chịu nhất địa phương ở chỗ, tại nếm thử trước đó, không có ai biết sử dụng ma thú huyết dịch sẽ mang tới thống khổ là loại nào. Đau đớn thường thường vẫn là tốt nhất phản ứng, tối thiểu nhất còn dễ dàng nhẫn nại một chút. Còn sẽ có trái, cử hàn các loại mặt trái phản ứng, trước mắt ta trối trải qua thống khổ nhất một loại là, ngựa Nói đến đây, Vuông Thường hân run rẩy dùng mình một cái, rõ ràng lúc trước nàng thừa nhận thống khổ cường liệt bao nhiêu. Ngứa! long đương đương trong mắt cũng không nhịn được lóe lên một vệt rung động, ngậm lại đều hết sức đáng sợ a. Vuông Thường hân cười khổ nói, mỗi người thể chất khác biệt, nam nữ hữu biệt, thiên phú có khác, cho nên, tại sử dụng ma thú huyết dịch thời điểm phản ứng cũng không giống nhau. Có khả năng một loại huyết dịch tại trên người của ta là cảm giác đau đớn, tại ngươi trên thân liền là cháy cảm giác. Căn bản không có kinh nghiệm có khả năng tham khảo, cho nên, này rèn luyện không chỉ là thân thể, cũng là ý chí lực, thậm chí là tâm lý năng lực chịu đựng. Ta có một lần thiếu chút nữa không chịu nổi cảm giác mình đều muốn tựa như phát điên, ngươi muốn thật muốn nếm thử, liền phải nghĩ kỹ, một mực kiên chỉ có hay không có thể thừa nhận được thống khổ như vậy. Lúc vừa mới bắt đầu có tốt, Dơi ma thú huyết dịch mang tới thống khổ có hạn, nhưng càng là về sau thì càng gian nan. Giống ta hiện tại, bản thân liền cần cấp 7 ma thú huyết dịch mới có thể đưa đến tối luyện thân thể hiệu quả, bởi vì ta muốn chuẩn bị trùng kích lục giai. Còn có chính là, huyết luyện kim thân tu luyện cần rất nhiều tiền, ma thú không phải dễ tìm như thế, nhất là cao đẳng cấp ma thú, càng là tu luyện tới đằng sau, mua sắm này chút cao giai ma thú huyết dịch, cần phí tổn cũng là một bút con số không nhỏ cho nên ta hiện tại trang bị kỳ thật cũng chỉ có chuôi này, linh ma cấp bá thiên truy. trong nhà cho tiền đều dùng đến mua ma thú huyết dịch. quả nhiên, không có cái gì là dễ dàng a. nội ngoại kiêm tu nghe rất mạnh ngoại linh lực cùng nội linh lực một dạng nhiều, mặc dù không thể nói thực lực gấp bội, nhưng cũng so cùng cấp bậc phải cường đại hơn nhiều. chính mình có thể thắng vông thường hân chủ nếu là bởi vì ma pháp tính đặc thủ, tăng thêm vông thường hân hiện tại còn vô pháp thi triển linh dực, xem như may mắn. chính diện giao thủ, thua không nghi ngờ. thế nhưng, nay huyết luyện kim thân cần muốn trả ra đại giới, cùng với tu luyện thống khổ, cũng đúng là không đủ vì ngoại nhân nói. Vương thường hân trên tay hảo quang lấp lánh, một cách đại khái có cao nửa thước bình sứ xuất hiện trong tay, nàng đem cái này bình sứ đưa cho Long Đường Đường, ta đoán chừng ngươi bây giờ ngoại linh lực hẳn là tại 300 đến 400 ở giữa. Đây là một loại cấp 4 ma thú địa hỏa thần lần huyết dịch. 3000 kim tệ. Ta thật sự là không giàu có, không có cách nào đưa cho ngươi, nếu như ngươi muốn nếm thử có thể mua về thử một chút. Lần đầu nếm thử tu luyện không sao, chỉ cần ngươi ngoại linh lực không có tăng lên đến trên 1000 trước đó, vẫn là có thể kết thúc huyết luyện kim thân tu luyện, sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng gì, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi trong khi tu luyện linh lực nếu như tương lai ngươi cho là mình có thể tại đầu này đường đi xuống như vậy, ngươi có khả năng tiếp tục. nếu như không được, liền từ bỏ đi. tốt, ta đây thử một chút. Long Dương Dương không chút do dự nhận lấy địa hỏa thần lan huyết dịch, tiền ta ngày mai cho ngươi. Vương Thường hân lại lấy ra một khối phía trên có lên ma pháp phủ văn thẻ kim loại, đây là huyết luyện kim thân phương pháp tu luyện. ngươi chỉ cần dùng tinh thần lực thăm dò vào trong đó liền có thể thu được. đây là ta tại đột phá từ dài thời điểm, chiến sĩ thánh điện tặng cho, cũng không cần tiền, cho ngươi một dùng. bên trong ghi chép huyết luyện kim thân trước sáu dài pháp môn tu luyện càng cao pháp môn ta còn chưa có đi cầm công pháp phía sau không cần công hơn chỉ cần có thể luyện thành đẳng trước lục giai chúng ta chiến sĩ thánh điện có thể miễn phí cung cấp mặt khác thánh điện chỉ có trước sáu giai pháp môn tu luyện được rồi ta ơn học tỷ long đương đương tiếp nhận thẻ kim loại hắn biết này loại ghi chép tu luyện công pháp thẻ kim loại là truyền thừa lệnh bài huyết luyện kim thân đúng là thánh điện phổ cập pháp môn tu luyện bằng không mà nói bông thường hơn cũng sẽ không như vậy trực tiếp đưa cho mình học tỷ ta đây hồi trở lại đi nhìn thử một chút nếu có nghi vấn gì ta lại thông qua linh tinh tại tuyến nói chuyện riêng ngươi long đương đương nói ra dừng chúc ngươi thành công. Thẳng thắn nói, ta là hy vọng ngươi có thể thành công. Con đường này thật quá khó đi, ta cũng hy vọng có thể có đồng bọn cùng ta cùng đi. Đại gia lẫn nhau nghiệp chứng, lẫn nhau cổ vũ, có lẽ còn có thể đi càng dễ dàng một chút. Cáo biệt ông thường hân, Long Dương Dương trực tiếp đi biểu tỷ ký túc xá, không có dâu diếm, đem chính mình cùng ông thường hân nói chuyện giảng cho Lăng Ngọc Lộ cùng Long không không. Nghe hắn giảng giải về sau, Lăng Ngọc Lộ nói, ngươi thật dự định nếm thử sao? Nghe có không điểm khủng bố à? Long Dương Dương nói, ta chuẩn bị thử một chút, ngược lại hơn một linh lực trong vòng, còn có thể hối hận. Mà lại coi như là đem ngoại linh lực chẳng qua là tăng lên tới một ngàn cũng là không tệ thân thể của ta sức thừa nhận đều sẽ tăng cường không ít cho nên ta kiến nghị các ngươi cũng có thể thử một chút không cần một mực tu luyện tu luyện tới hơn một ngàn linh lực tăng cường thân thể của chúng ta sức thừa nhận đối tương lai thực lực tăng lên cũng là có lợi thật lớn thân thể cũng có thể tiếp nhận càng nhiều linh lực long không không lại là liên tục quát tay nói không được không được đau ta cũng không muốn thử long đương đương tầm mắt sáng rực nhìn xem hắn nói chỉ có thân thể của ngươi sức thừa nhận mạnh hơn mới có thể thông qua nguyên qua linh lô hấp thu càng nhiều linh lực chuyển cho ta giúp ta sớm ngày giải quyết nguyện minh thương hải linh lô vấn đề. A, tiếng reo thảm thiết trong nháy mắt vang lên.